chương hai trăm bốn mươi lăm tinh thần kiểm tra đêm khuya tỉnh lại ta trước đây ngay tại suy tư trong thế giới kinh dị đôi kia phụ mẫu để lại cho ta câu nói kia muốn tìm được bọn hắn phó bản sẽ dành cho ta đáp án hiện tại ta cảm thấy tìm tới đáp án tân nặc cầm lấy khuyên thai nói lấy nhìn xem ngồi tại đối diện tần vũ thi phương dư sơn cũng không đốc chỉ là một thoáng liền hiểu ý tứ ngươi nói là cha mẹ của ngươi tại cao cấp hơn trong khu vực đây không phải đương nhiên ngư đương nhiên ta tại phó bản này bên trong có khả năng tìm tới đôi kia phụ mẫu một ít thân ảnh tại cao cấp hơn địa vực trong phó bản có phải hay không có thể tìm tới càng nhiều manh mối tân đáp nói tiểu h o a tử làm chuyện gì đều không đ ộ i vàng được n g ư u i hình như biến cực kỳ nôn nóng phương dư sơn tâm h thiến nói ta cũng có loại cảm giác này không biết rõ người chơi khác có hay không có loại tình huống này nhưng ta cảm giác ta nhận lấy thế giới kinh dị ảnh hưởng không chỉ vẹn vẹn con mắt nhìn thấy còn có người tâm tân đáp nói nội tâm hắn không hiểu khát vọng tiết lộ đôi kia sống ở thế giới kinh dị phụ m â u chân thực khăn che mặt tìm tới thuộc về mình chân tướng loại này khát vọng để hắn biến đến nôn nóng rõ ràng phía trước hắn nuôi bất cứ chuyện gì đều sẽ trước cầu ổn tiến lên dần dần loại tình huống này là bình thường quá nhiều người chơi chịu đến thế giới kinh dị ảnh hưởng trong trò chơi bao giờ cũng sợ hãi cùng nguy hiểm để đại nao tiếp tục ở vào thần kinh kéo căng trạng thái đây là trên tinh thần tra tấn cho dù trò chơi không có tử vong rất nhiều người chơi trở lại thế giới hiện thực đều bị kiểm tra ra tinh thần vấn đề thậm chí não tử vong phương dư sơn nói ngày mai tần vũ thi sẽ mang ngươi kiểm tra một chút thích hợp mở điểm thuốc cho ngươi ta rất bình thường đừng đem ta xem như bệnh tâm thần tần nam nói chỉ làm một ít để ngươi buông lòng thuốc chính quy bệnh viện chúng ta sẽ không làm cái gì không chê tinh thần ngươi cái kia một bộ đó là tiểu thuyết h o a n u y ễ n mới có độ vận vẫn là câu nói kia chúng ta không có hại ngươi tâm tư ngươi không phải chúng ta c h u ộ t b ạ c h là chúng ta nắm giữ tình báo trọng yếu đồng bạn ngươi khát vọng tìm tới trần tướng chúng ta khát vọng tiết lộ kinh dị văn minh đản sinh trần tướng mục đích giống nhau chúng ta có thể làm liền là tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi toàn lực hiệp trợ ngươi phương dư sơn nói nói rất tốt cùng kim bài tiêu thụ đồng dạng vậy trước tiên thỏa mãn ta hiện tại cái nhu cầu này à tân n a c nói phương dư sơn trầm mặc một lát sau nói chuyện này có chút trọng yếu đồng thời độ khó cũng không nhỏ ta đến cùng mặt khác mấy cái bàn bạc một thoáng vậy cứ như vậy đi tân nặc cũng không có sốt u ruột cần trả lời mới bắt lại thay nghe còn nói thêm còn có một việc các ngươi dạng này nhìn chằm chằm người khác việc riêng tư cực kỳ không lễ phép phái một người nhìn ta chằm chằm không cần thiết ăn cơm đi ngủ đều muốn nhìn chằm chằm đây là vì an toàn của ngươi lần trước cái kia công hội tìm ngươi phiền thoái cũng là chúng ta thay ngươi giải quyết bên kia đổi một thanh âm có lẽ thuộc hạ âm thanh chính các ngươi nói ta không phải chuột bạch tân nặc nhìn tần vũ thi một chút có cái tỷ tỷ nhìn chằm chằm liền có thể tân nặc không quản đối phương trả lời thế nào đem khuyên thai đưa trả cho tần vũ thi trong tay tần vũ thi cùng đối diện hàn huyên đột nhiên đem khuyên thai trực tiếp bóp vỡ nát mảnh vụn tán lạc tại mặt bàn cái sau cười nói bọn hắn đồng ý chính xác là chúng ta không đúng quá can thiệp ngươi việc riêng tư tần nặc n g á p một cái trên người ngươi hẳn là sẽ không còn có cái khác ca tần vũ thi bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế ngồi nâng lên hai tay nếu như ngươi không yên lòng có thể kiểm tra tính toán nam nữ t h ụ thụ bất thân tần nặc lắc đầu năm ngoái tại trong nhà quần lót của ngươi đều là ta gạt tần nặc ho nhẹ hai tiếng ta ăn no rồi ngươi từ từ ăn a trường học bên kia ta đã giúp ngươi thân xử lý nghỉ học bởi vì lúc trước các ngươi toàn lớp bị cưỡng chế đưa vào thế giới kinh dị ngươi trường học nhận lấy ảnh hưởng rất lớn tần vũ thi nói ta đã biết t ầ n n ạ c chỉ là gật gật đầu trở lại trong đại sảnh dựa vào ở trên sofa tần vũ thi cũng không ăn hai cái liền bắt đầu thu thập bắt đũa vào trong phòng bếp bắt đầu rửa sạch mở tv t ầ n n ạ c chú ý lại không có tại trong tv tin tức mà là tại trong phòng bếp tần vũ thi nhìn xem bóng lưng của nàng tần n ạ c sơ sơ hít mắt nguyên cờ muốn đi tìm tới cái gì làm xác trời bên ngoài trọn vẹn ngầm hạ tới tần nặc tắm rửa xong đi ra đứng ở trên ban công vừa lau tóc một bên nhìn xem bên ngoài ánh đèn chúng ó c ta có một cái đặc biệt kiểm tra ngươi theo thế giới kinh dị sau khi trở về thân thể khỏe mạnh tình huống đoàn đội tần vũ thi cũng có mấy phần bất đắc dĩ các ngươi cũng thật là chuyên nghiệp a tần n ạ c cầm lấy đi trên bàn một khối trái cây bỏ vào trong miệng ngươi phối hợp chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành cái nhu cầu kia vậy liền đi thôi làm c ô đầu tóc tần nặc dự định trở lại trong phòng nghỉ ngơi đến cửa gian phòng nhìn xem trong phòng khách tần vũ thi đột nhiên nhớ tới một việc đúng rồi phía trước tiến vào phó bạn phía trước ngươi không phải nói có một việc muốn nói cho ta biết sao hiện tại có thể nói a tần vũ thi chấp chấp con ngươi dừng một chút mới lên tiếng còn không tới thời điểm hai ngày này ta sẽ nói cho ngươi biết tuy là thừa nước đục thả câu cực kỳ không l ấ y vui nhưng tần nặc cũng không hỏi nhiều về tới bên trong phòng của mình đêm k u a ngủ đến t h a ba nằm trên giường tần nặc nhiều lần chằm chọc đột nhiên tỉnh lại ngồi dậy mới phát hiện miệm đắng lơi khô đứng dậy rót chén nước uống nhìn thấy trong kính chính mình không khỏi đến giật này mình sắc mặt trắng bệnh bờ môi khô nức cả khuôn mặt tiểu t h y đáng sợ chỉ là ngủ một giấc thế nào một bộ bị hút khô ráng dấp t ầ n n ạ c tìm tòi lấy mặt mình rõ ràng ráng dấp dọa người chính mình cũng là không có cảm giác gì nhìn xem mặt mình t ầ n n ạ c đột nhiên phát hiện mình đang say ngủ thời gian tựa hồ làm một ít mộng làm cái gì mộng hắn quên đi ở trong mơ hắn mười điểm áp lực khó chịu so với bị một cái quỷ bóp cổ còn khó chịu hơn đè n ắ n nhiều người gương mặt này nhìn lên so quỷ còn đáng sợ hơn a trên cánh tay lật ra một cái con mắt màu đỏ ngỏm đúng không chính ta cũng cho giật này mình tần nặc cảm giác còn không dài khác lại rót một chén nước uống một hơi cạn sạch tại sao ta cảm giác ngươi trở lại thế giới hiện thực phía sau ngược lại lộ ra càng không thích ứng phía trước hai lần trở về ngươi cũng không phải dạng này n g ố c quá lâu không thích ứng cũng bình thường tần nặc thuận miệng trả lời một câu đi đến bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ đã là nửa đêm vẫn như c ũ lửng lánh đủ mọi màu sắc đèn nê ông thành thị yên lặng một thoảng kéo lên cửa sổ chương hai trăm bốn mươi sáu thấm mến vũ thi hơn h ẳ n tỷ lệ sáng sớm tần nặc khi tỉnh lại sắc trời vừa mới sáng đồng hồ bên trên điểm số cũng mới đến sáu giờ rưỡi đơn giản tắm rửa ra phòng khách tần vũ thi cũng mới rời giường a n mặc phấn hồng tiểu t r ư h á o ngủ nàng nhìn thấy tần n ạ c có chút bất ngờ ngươi thế nào sớm như vậy liền tỉnh lại nhìn dáng vẻ của ngươi b u ổ i tối hôm qua ngủ không n g o n sao còn tốt sáu giờ ngủ thời gian với ta mà nói đã đủ tần n ạ c vớt vớt có chút cay mũi con mắt vậy ngươi ngồi trước biết ta ra ngoài mua chút í t b ữ a s á n g rất nhanh liền trở về tần vũ thi cầm lấy giỏ có chút vội vàng ra g i n phòng đến qua tần vũ thi mua về bữa sáng đều là tần n ạ c bình thường thích đ á n nhất sữa đậu nành bên trong còn ngâm vào một ít chính nàng để lên phía mạch những cái này khẩu vị cũng là nàng mới biết mặc dù nói đến cùng đây là một chàng gặp dịp thì chơi nhiệm vụ nhưng không hề nghi ngờ tần vũ thi chính xác là thế giới hiện thực bên trong hiểu rõ nhất tần n ạ c người kia giữa trưa cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi kiểm tra một chút rất đơn giản trình tự liền có thể bắt được kiểm tra người báo cáo tần vũ thi buộc lên tạp giấy nói bên k i a báo cáo thế nào tần n ạ c hỏi kết quả hình như đi ra ta cũng đang chờ tần vũ thi nói tần nặc không hỏi nhiều cái gì tiếp tục xem sách trong tay tần vũ thi chú ý tới sách nội dung cười lấy hỏi ngươi lúc nào thì cũng ưa thích nhìn tâm lý tội những sách này ta nhớ đến ngươi trước đây không phải cực kỳ phản cảm những sách này sao ta cũng không biết trò chơi kinh dị để ta phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật ta cũng buồn b ự c trước đây thế nào không phát hiện đẹp mắt như vậy sách đây tần n ạ c một bên lật lên sách trong tay vừa nói tần vũ thi muốn nói lại thôi về tới trong phòng bếp qua cơm trưa tần vũ thi để tần n ạ c đi đổi một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài đến t ủ quần áo bên trong toàn bộ quần áo đều bị giặt sạch một lần đồng thời sửa sang lại sạch sẽ ngay ngắn tần nặc tùy ý chọn một bộ xuống lầu ra cửa một chiếc đen hán lan đến đã đứng tại nơi đó vị trí lái là một người mặc câu phục đeo kính đen nam tử lên xe a tần vũ thi mở cửa xe ra địa bộ này thế nào có chút lửa bán cảm giác tần nặc lên xe xe rất nhanh chạy nhanh động ước chừng sau mười phút xuống xe trước mắt là một nhà phòng khám bệnh tư nhân nhìn lên bình thường bên trong còn có không ít đại mụ đại thẩm ngồi tại nơi đó tần nặc quay đầu nhìn xem vừa xuống xe tần vũ thi đây chính là các người tổ chức đặc biệt kiểm tra thân thể ta tình huống đoàn đội tần vũ thi chỉ là gật gật đầu đi vào đang đợi khu ngồi một thoáng một cái ăn m ặ cáo khoác trắng nam tử trung niên đi ra cười lấy cùng tần nặc lên tiếng c h à o tiếp đó mang theo hắn đi làm một ít không thể bình thường hơn được kiểm tra sức khỏe một cái y tá trói bím tóc đuôi ngựa nhìn lên rất trẻ mang theo khẩu trang mắt kính nhìn lên rất xinh đẹp chỉ là lộ ra cực kỳ lạnh giá lấy ra hai cái c á i ống nói ta cần ngươi hai giọt máu tại sao là hai giọt máu một giọt là ngươi một giọt là ngươi tay phải huyết nhãn quỷ tự nhiên không vui muốn máu của ta những nhân loại này hình như coi ta là làm c h ộ t bạch nhưng xem ở tần nặc mặt mũi vẫn là không có cách nào làm theo tay phải lấy ra một giọt đen k í n máu y tá cầm máu dạng xoay người rời đi để tần nặc ở bên ngoài chờ lấy tần nặc không có tính toán ngồi xuống y tứ nơi này tràn ngập một c ô gây m ũ i vị cồn để hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái tần vũ thi hình như cũng có việc muốn đi làm việc dặn dò hai câu không cần loại đi đến thời gian trở về liền đi bận rộn tần nặc hai tay cầm túi đi ra phòng khám bệnh đến siêu thị mua một bình nước suối thời gian khỏe mắt về sau lướt qua không để ý cầm nước liền đi một thân ảnh lén, lén lút é n l lút theo sau l ư n g tần nặc bí mật quan sát lấy hắn tần nặc bước chân dừng lại hắn liền bối rối trốn ở một bên lộ ra tay chân v ụ về loại thủ đoạn theo dõi này, chỉ cần không phải cái n g ố c tử đều có thể phát hiện hắn tân n ạ c uống một t hớp nước đem còn lại một nửa nước suối đặt ở phòng cháy cài chốt cửa quay người vào trong hẻm nhỏ người kia gặp lấy vội vàng đuổi theo chuyển vào ngõ nhỏ lại phát hiện bên trong là đầu ngõ cụt không có m ộ t a i ai người đây rõ ràng trông thấy từ nơi này đi vào đó a người kia vào đầu mặt mũi tràn đầy b u ồ n bực tân n ạ c từ bên trên rơi xuống tới lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau hắn hỏi ngươi là đang tìm ta sao người kia khe giật mình mới quay người một cái dao gọn trái cây liền trống tại bụng của hắn trực tiếp hủ dọa sắc mặt hắn đã biến các loại các loại huynh đệ làm sao lại động đào hiểu lầm a một cái dao gọt trái cây liền cơ hồ đem hắn hồn đều muốn hù dọa bay người này còn có nhiều nhát gan tân n ặ c nghĩ thầm cái người này vẫn là bị truyền t ố n g vào thế giới kinh dị nhất định là cái thứ nhất chết bị h ù chết gặp hắn một bộ hù dọa nước tiểu còn thiếu quỷ dưới đất cầu xin tha thứ răng dấp dứt khoát thu hồi nhàn n h ạ t hỏi theo dõi ta làm cái gì ngươi là cái nào công hội ta rất muốn biết cái nào công hội đ ầ n như vậy rõ ràng p h ả i ngươi đi theo dõi ta theo dõi chính mình nguyên nhân tân đặc chỉ có thể nghĩ đến những cái kia ham muốn chính mình công hội không phải là chính ta muốn theo dõi ngươi người này trưởng thành đến rất xuất khí ăn mặc cũng rất tốt liền là một bộ sợ tới cực điểm răng dấp nghiêm trọng kéo xuống phần này xuất khí vì cái gì ngươi là tần vũ thi đệ đệ a tần đặc biểu tình mang theo n g h i hoặc sau đó thì sao đúng là như vậy ta cùng tỷ tỷ ngươi là bạn học thời đại học một mực cái kia liền là thầm mến tỷ tỷ ngươi nhưng là gan lại nhỏ không dám lấy dũng khí thổ lộ liền liền nghĩ để ngươi cho ta phối cái tuyến cái này lấy bộ dáng người này không chỉ sợ nói một chút đến trọng yếu đồ vật liền bắt đầu cà lăm một câu đức quáng m ư i nói xong ta thế nào tin tưởng câu nói thật thật tỷ tỷ ngươi tại nho châu truyền thông đại học ta ta chính là nơi đó học sinh cùng cùng tỷ ngươi cùng một đến dừng người này nói chuyện tựa như là một cái đởm ở trong cổ họng thế nào cũng không không, không không ra rất là để người chịu không được bất quá hắn còn thật nói đúng suy nghĩ kỹ một chút loại này tay chân vụ về còn bởi vì một cây đ a o kém chút hù dọa nước tiểu người làm sao có khả năng là công hội những người kia tuy là nói như vậy có chút đả k í c h ngươi nhưng ta vẫn là muốn nói ngươi không bằng đi về trước đem lời nói thông thuận tại đến thử xem có hay không có khả năng này t ầ n n ạ c vố vỗ, vỗ bợ vai của hắn trở lại đến đầu ngõ cầm lấy bình kia đặt ở phòng cháy c à i chốt cửa nước xoay người rời đi người kia còn không bỏ qua đuổi theo tới theo sau lưng tần n ạ c cũng không nói chuyện liền như vậy đi theo t ầ n n ạ c dừng bước quay người nhìn chằm chằm hắn hắn ngược cười nghiêm túc nói giúp giúp đỡ chút nói không chắc sau đó ta ta chính là tỷ phu nơi g ư đây t ầ n n ạ c có chút bị sầm đến người nhát gan muốn chết nói chuyện ngược lại rất mặt dạn mày dày ta cảm thấy tỷ ta không ngủ ngươi huyễn tưởng cũng sẽ không trở thành sự thật t ầ n n ạ c hiện tại tâm rất gặp không muốn tại những chuyện n h ả m chán này bên trên lãng phí thời gian người kia vẫn là không có bông tha lại cùng đi lên như là cố lấy hết dũng khí vậy ngươi dẫn ta đi tìm ngươi tỉ tỉ ta chính ta cùng với nàng lớn ta sợ ngươi sẽ cả lâm đến thành công tiếp t ầ n n ạ c liếc mắt ta vẫn muốn thử nghiệm cải biến chính mình bọn hắn đều chế d ê u ta nhu nhược nhát gan cùng nữ hải nói chuyện nói năng lộn xộn mẹ ta nói với ta không có chân chính bước ra bước đầu tiên vô luận ngươi làm nhiều hơn nữa chuẩn bị lớn hơn nữa quyết tâm đều là tốn công vô ích nguyên cớ ta muốn theo cái thứ nhất thổ lộ bắt đầu coi như được giải quyết cũng không sao cả Ta thể có c ù tỉ tỉ người m trẻ tuổi lộ ra thập phần hưng phấn vội vã theo sau trên đường đơn giản nói chuyện phiếm vài câu tần nặc nhìn xem thời điểm về tới phòng khám bệnh bên kia mới đi vào tần vũ thi cũng vừa tốt từ bên trong đi ra tới cầm trong tay bản báo cáo người lấy nói người hết thể đều biểu hiện bình thường đây là một khỏa thuốc an thần tần nặc liếc nhìn phía trên bản báo cáo Nghĩ đến tối hôm qua nửa tỉnh cũng hôm hy đêm tối tự ta lại, lầm bầm, qua vậy ọ n căng thần.、Đem、bản báo cáo còn cho Tần vũ thi, Tần Nạc lưng một cái, nói, g đây Đem là một một dội thuốc Thi, khóa cho cáo báo cái, Vũ v bây giờ không cần ta lại phối hợp cái hợp gì đi về ậ y ta đi v trước quay người nhìn thấy trốn ở ngoài cửa người trẻ tuổi lại hận tần vũ thi nói trên đường ta đụng phải đụng phải một cái nói là ngươi đồng học người hắn dường như thầm mến ngươi không quấn lấy ta mang đến gặp ngươi nói lấy lại đối ngoài cửa hô ngươi dũng cảm bước đầu tiên đây người trẻ tuổi đi tới lộ ra mười điểm t h à n thùng chân tay co có cóng túi đầu đã có thể tưởng tượng hắn khuôn mặt đỏ thành cà chua tần vũ thi nhìn thấy hắn cũng là sửng sốt sao ngươi lại tới đây người trẻ tuổi đi tới túi đầu lấy dũng khí nói vũ thi đồng hào mời mời cùng ta kết giao a nhìn xem một màn này tân nặc cũng tới hứng thú tại một bên làm ăn dừa c ò n chúng không có đạt được đáp lại người trẻ tuổi ngầm đầu nhìn nàng tiếp tục t r ị c h địa h ư u thanh nói vũ thi đồng học ta theo khai giảng nhìn thấy ngươi liền liền đối ngươi gặp một lần trung tình lúc kia ta cảm giác ta mở tối trong thế giới lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng là đạo ánh sáng kia chỉ dẫn ta để nhân sinh của ta lần đầu tiên tràn ngập ý nghĩa lần đầu tiên tìm được cuộc sống bên trong mục tiêu nếu như có thể ta hy vọng hy vọng ngươi có thể tiếp tục làm ta sinh mệnh bên trong đạo ánh sáng kia tiếp tục chỉ dẫn ta có thể chứ người trẻ tuổi tuy là vẫn là ca lăm nhưng âm thanh càng ngày càng ngóc sáng hắn nhắm hai mắt túi đầu xuống c h á n đều thoát ra mồ hôi khẩn trương chờ đợi khôi phục tân nặc tại một bên nhìn chính là say x ư a tiểu tử này xem ra là xuống thời gian a một đợt này đất mùi tịnh thoại nghe hắn đều lên một lớp da gà mà t ầ n vũ thi khuôn mặt toàn trình đều có đen một chút cái này tại trong mắt tần nặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng một bộ bị sấm đến rán dấp nhưng tiếp xuống đối thoại lại để hắn cảm giác không đúng chỗ nào n g ư ơ i trình diễn đủ chứ tần vũ thi lạnh giọng mở miệng n g ư ơ i trẻ tuổi ngầm đầu biểu tình có chút kinh ngạc n g ư ơ i câu trả lời này là cự tuyệt ta ý tứ sao cũng không ngoài ý vốn là không quá ôm hy vọng cuối cùng ngươi ưu tú như vậy xinh đẹp với ta mà nói chính xác là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga tần vũ thi khuôn mặt càng đen đột nhiên nâng lên một chân hung hăng hướng đầu hắn đá vào cái tia dày cao góp đến góp chân trực tiếp là hung hăng đâm về người tuổi trẻ con mắt người trẻ tuổi lùi lại một bước có vẻ hơi bối rối vũ thi đồng học bình tĩnh một chút nếu như ta làm chúng thổ lộ để ngươi cảm thấy mất mặt ta nói xin lỗi đúng đấy tần vũ thi nhìn xem sắc mặt của hắn cũng là càng tới tức giận n g ư ơ i tốt nhất đừng khiêu chiến sự chịu đựng của ta một cỗ vô hình khí t r à n g đột nhiên tại tần vũ thi trên mình c h à n ngập phát giác được cái này khí t r à n g người trẻ tuổi đột nhiên cười nói thật tốt chỉ đ ù a một chút đừng nghiêm túc ngươi dặn này sau đó nhưng không gả ra được ca n g ư ơ i đang suy nghĩ gì ta nhất thanh n h ị sở thu hồi ngươi tìm đường chết cùng đệ đệ ta nói xin lỗi tần vũ thi ánh mắt lạnh như băng phảng phất đao mang đồng dạng người trẻ tuổi có chút vô vị gái gái đầu lẩm bẩm một câu nói thế nào ta đều là giúp ngươi đại ân không có một câu cảm ơn không nói ánh mắt kia v tiếp theo hắn quay người đi tới trước mặt tần nặc dội ra cái tay kia ta nói qua chúng ta sẽ còn gặp mặt lần nữa lại nhận thức một chút ta gọi dư đá trong thế giới kinh dị còn có ta một cái tên khác gọi thời vũ cái này đến phiên tần nặc mặt có đen một chút nói như vậy vừa mới những cái kia đều là n g ư ờ i kịch thế nào dạng kia cũng không tệ lắm phải không đóng vai phó bản thật là làm cho ta được í t lợi không nhỏ từ nhỏ ta liền có làm diễn viên mộng tưởng đáng tiếc một mực không như mong muốn ngược lại không nghĩ tới tại trò chơi kinh dị bên trong kỹ xảo của ta lại ma luyện một lần vừa mới biểu diễn ngươi chuẩn bị đánh mấy phần trên i ể u m thực tế hôm qua đối thoại thời gian tần nặc liền có cái này hiểu lầm thế giới hiện thực không cách nào can thiệp đến trò chơi phó bản bên trong tần vũ thi lại tựa hồ như đối phó bản bên trong phát sinh cái gì đều có nhất định hiểu rõ hắn thậm chí còn ngờ vực vô căn cứ tần vũ thi có phải hay không liền là thời vũ tuy nói có chút không hợp thoái thường tất cả những thứ này nhìn lên không phải cái ngẫu nhiên t ầ n nặc có ý riêng nhìn sang một bên tần vũ thi tần vũ thi lạnh lùng liếc mắt thời vũ chuyển hướng tần nặc dịu đi một chút nói không phải ngẫu nhiên đây cũng là trước ta tiến vào phó bản phía trước muốn nói với ngươi sự kiện kia nơi này khó mà nói chúng ta trở về nói đi thời vũ cũng cười nói đừng giảm bớt ta ạ bất quá lại nói tới tần vũ thi ngươi cái đệ đệ này thật là kéo a liên tục hai lần đều bị kỹ xảo của ta lừa dối đổi tới đổi lui ngay lấy thời vũ vô tình chế dễ ư tần nặc mặt là càng ngày càng đen huyết nhãn quỷ nói ta có thể hiện tại giúp ngươi bóp nát hắn phía dưới ba bảo đảm khóc sò cười còn đẹp mắt Trưng 247, trôn quỷ vật, quốc gia chiến tranh. tuy r trôn ư n vùi q ỷ vật, tranh. t quốc u chiến gia là ta cực kỳ đồng ý ngươi làm như thế nhưng xem ở thiếu hắn một cái mạng phân thượng tính toán đi hơn nữa ta không phải chủ trương vũ lực người tân đ a m nói trên thực tế thời vũ sau gáy con quỷ kia nhìn lên cũng không phải hiền lành thật treo lên tới có thể hay không lấy lấy tiện nghi không ai nói chắc được ngươi không chủ trương vũ lực đúng vậy nhìn ta thân t i ệ n tướng mạo l i biết huyết nhãn q u liếp mắt một bộ lao tử tin ngươi tả ra dấp hắn là cái quái thai ngươi không muốn cùng hắn để ý tần vũ thi nhìn xem tần nặc sắc mặt an ủi nói trong phó bản đã thấy qua người bình thường làm sự tình hắn tuyệt không dính dáng tần nặc gật gật đầu ta trước đây cùng tỷ n g ư ơ i một chỗ hành động thời điểm cứu qua tỷ n g ư ơ i mệnh nói đến hai n g ư ơ i tỷ đệ đều thiếu nợ ta một cái mạng liền như vậy đối đại ân nhân cứu mạng sao thời vũ hai tay cắm túi hỏi tần nặc cùng tần vũ thi đều không phản ứng hắn một chiếc hắn lan đến chạy tới cửa xe mở ra tần vũ thi nói lên xe trước ca tần vũ thi lên xe nhìn thấy chỗ ngồi phía sau bên trong còn ngồi hai người liếc nhìn đầu xe tài xế hỏi tân ca hôm nay có nhiệm vụ sao tên gọi tân ca nam tử một tay cầm tay lái một tay kẹp lấy một điếu thuốc gật đầu một cái đưa xong các ngươi trở về chúng ta còn có một cái nhiệm vụ nhiệm vụ khẩn cấp nguyên cơ thời gian có chút vội khuôn mặt mới a hai vị đồng sự là làm cái gì thời vũ rõ ràng thuộc về câu nói như thế k i lao ngồi ở một bên miệng liền không có ý định ngừng hai người cười nói mới điều vào trong tổ chức sau đó nhiều hơn chiều cố trong xe không gian rất lớn tân n ạ c tìm một chỗ ngồi xuống cửa xe liền đóng lại ngồi xong sao đi t â n ca bắn dứt trong tay thuốc lá bắt đầu chạy nhanh xe lựa tử xe chạy tại cầu vượt bên trên tân ca thuận miệng hỏi s a p p tân tiểu này Tần ca hồi trước không gặp ngươi trong tay nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành sao t ầ n vũ thi lấy điện thoại di động ra tại phía trên nhấn hai lần thuận miệng hỏi nếu như không hoàn thành hiện tại đâu còn có thể ngồi tại cái này nói chuyện với ngươi đó cũng đều là liệu mạng số a t ầ n ca cười khổ nói trò chơi kinh dị sau khi xuất hiện thế giới hiện thực nhận lấy rất nhiều a cải biến hướng tây thế giới bên kia thậm chí bạo phát càng đáng sợ chiến tranh c á p đ o ạ t không phải tài nguyên mà là quỷ vật quỷ vật t ầ n n ắ c chấp chấp lông mày người không biết rõ à đoạn thời gian trước tại hướng tây một cái quốc gia có tiếng người chơi theo thế giới kinh dị mang về một kiện quỷ vật cấp trôn vùi quỷ vật món này quỷ vật bị cái kia quốc gia chưng dụng phía sau trực tiếp bạo phát châm ngoài chiến tranh xung quanh mấy cái tiểu quốc độ trực tiếp bị n u ố t hết thân ca xuyên thấu qua t r ư ớ c xe kính nhìn xem tần nặc biểu tình nói còn lại đại quốc cũng kiên kỵ món này quỷ vật hoặc là nói là hàm lớn trực tiếp đưa đến to lớn hơn chiến tranh bạo phát loại này quỷ vật lực phá hoại thậm chí muốn vượt qua cường quốc binh khí mạnh nhất cho nên nói trò chơi kinh dị đạn sinh trong hai năm này cơ hồ thay đổi nhìn như hòa bình trật tự rất nhiều người cũng không muốn đi khai chiến chỉ là vì bảo vệ mình người nhà mà thôi tân nặc biểu tình kinh ngạc cấp chôn vùi quỷ vật đã là trước mắt đã biết đáng sợ nhất quỷ vật lực phá hoại có thể so với nhân loại binh khí mạnh nhất đây là khái niệm gì a chú ý đến tần nặc biểu tình tân ca mở ra lái tự động quay đầu hướng tần nặc hỏi ngươi biết những cái kia bị quốc gia chưng dụng người chơi muốn đi chấp hành cái gì sao tân nặc t r ầ một thoáng nói không phải tham gia trò chơi kinh dị một bộ phận tham gia chiến tranh một bộ phận tham gia trò chơi kinh dị quốc gia t r ư n g dụng những người chơi kia là có khả năng đại mức độ can thiệp phó bản bọn hắn tiến vào phó bản mục đích rất rõ ràng chỉ có một cái đó chính là cướp đoạt cao cấp nhất ban thưởng cùng ai cướp tuy là tần nặc biết đại khái là ai nhưng vẫn là hỏi một câu quốc gia khác cao cấp nhất người chơi vì phó bản ban thưởng bọn hắn sẽ không tiếc hết thể giết chết cái khác trận doanh người chơi cao cấp nhất trong phó bản mặt tân ca ngươi hôm nay lời nói có hơi nhiều ngươi nói những cái này cùng chúng ta không có quan hệ không phải sao tần vũ thi bỗng nhiên cắt ngang tân ca tân ca v à đầu cười một tiếng ta liền tới chút ít hào hứng nói một thoáng cuối cùng ở trước mặt ta cái này thế nhưng đệ nhất thế giới cái tham gia trò chơi kinh dị người chơi a tân ca ngươi vẫn là nghiêm túc điều khiển a l á i tự động nói cho cùng vẫn là tồn tại nguy hiểm thai hoàng ẩm tần vũ thi t r e o t r ọ c một thoáng bên lỗ thai sợi tóc lạnh ngạt nói được rồi chớ để ý a ngươi biết tân ca tình khí một cho tới cảm thấy hứng thú đ ồ vật miệng liền dừng lại không được tân ca hai tay nắm trở về tay lái chỗ ngồi phía sau thời vũ tựa ở trên ghế ngồi người lấy nói ngươi đừng nói phía trước ta chơi một cái trong phó bản phối hợp đến một cái bọn tây dương nói ta là một chữ đều nghè không hiểu tên kia hướng r ơ i tính dường như có chút vấn đề xem ai đều cùng nhìn tiểu bảo bối dường như sau đó thì sao tân đắc hỏi tiếp đó ta đem hắn đầu v ặ n xuống tới thời vũ hai tay gối lên sau gáy toét miệng cười nói lại nói các ngươi thế nào đều không nói lời nào thời vũ nhìn xem chỗ ngồi phía sau hai người hai người chỉ là nợ nụ cười giữ yên lặng bọn hắn là đặc biệt hành động tổ từ nhỏ đã bị huấn luyện lời nói ít là bình thường thân ca thuận miệng nói có đúng không có chút buồn ngủ đến chỗ rồi gọi một thoáng ta t r ư ớ khả một thoáng thời vũ đem mũ che kín trên mặt ngẩm đầu đi ngủ t ầ n n ạ c ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn phía xa lái qua đường sắt cao tốc có chút thất thần có chút kỳ quái huyết nhãn quỷ nói thế nào trong lòng tần n ạ c hỏi trong xe có một cỗ quỷ khí đang tràn ngập mới vừa lên xe thời điểm là không có huyết nhãn quỷ nói t ầ n n ạ c ánh mắt lập tức rơi vào cái kia ngáy khỏ khỏ thời vũ trên nó những người này thân phận đều không đơn giản trên người có kiện quỷ vật hoặc là thể nội có con quỷ cũng không kỳ quái mùi vị kia để ta có chút không thoải mái tốt nhất nhanh lên một chút xuống xe tần nặc đang muốn hồi máu mắt quỷ tay bị bắt một thoáng là tần vũ thi tay tần nặc ngẩu nhìn nàng p h á tân hiện ca ngươi cái này chú ca chết như thế nào cái chú chết thế Tân ca biến đổi một thoáng ngăn vị c ư ờ i n h ạ t nói đột nhiên hỏi cái này làm cái gì hiếu kỳ hỏi một chút n g ư ơ i nhớ đến a có chút quên ta tới nói cho ngươi đi làm trái tổ chức bị lấy xuống đầu tần vũ thi đưa tay cắm trở về trong túi đôi mắt hơi hơi lấp lóe nguyên cớ ngươi muốn đi vào hắn gót chân sao tân ca không có trả lời nhưng tần nặc ánh mắt cũng là biến đổi chỉ thấy tân ca tạ yên lặng ở giữa tay cầm tay lái xuất hiện từng khối kinh dị thi ban sơn bộ mặt cũng bị thi ban ăn mòn huyết n ụ c một chút tối giữa lộ r a đỏ tươi răng cùng bạch cốt âm u nha đầu ngươi khíu rắc vẫn l à như vậy sâu a tân ca khàn khàn mở miệng con mắt chạy xuống trói mắt máu tươi con ngươi phảng phất tùy thời c h ố c già huyết thủy trộn lẫn lấy mụ dịch theo khỏe mắt chạy xuống nói xong câu đó nháy mắt hắn manh liệt một đánh tay lái xe một đầu vọt tới phân nhánh miệng xi măng trong tích tắc làm chiếc xe bay lên quay quẩn tại cầu vượt bên trên chương hai trăm bốn mươi tám trên cầu giao thủ tổ chức phản đồ anh cầu vượt bên trên đột nhiên một chiếc xe thương vụ bay lên tại làn xe bay lên một vòng đổ vào nhựa đường trên đường đúng dịp chính là như vậy mạo hiểm một màn làn xe cũng không có xe chạy cũng không có bao nhiêu người trông thấy phía sau đằng sau hai chiếc xe dịp nhanh chóng chạy tới dừng lại cửa xe mở ra xuống mấy cái người áo đen cầm trong tay đặc thủ chế thành súng kích địa giới loại trừ mục tiêu muôn sống cái khác hai cái g i ế t khói lửa c h à n g ậ p chiếc xe cửa sổ bị một quyền đánh nát tân ca quay cuồng đi ra lit nha lit nít h thi ban tại trên mặt tràn ậ p hắn k h n g bố khuôn mặt mang theo vết thương máu chảy rầm rề cũng không biết là t a i nạn xe cộ tạo thành vẫn là bản thân liền có lợi dụng thể nội quỷ tiến hành quỷ hóa coi như hai nạn xe cộ tạo thành thương thế lớn hơn nữa cũng có thể hấp thu khôi phục lại t â n c a nhìn xem đã hoàn toàn v ặ n mẹo cánh tay dùng sức tách ra miễn cưỡng c á c h trở về tại chỗ vẫn chưa cảm giác được bất kỳ đau đớn ẩm một mặt cửa sổ xe bị đánh nát chỗ ngồi phía sau đồng bọn cũng đi ra trên đầu cũng giữ lại máu tươi một mảnh thủy tinh trực tiếp cắm vào cổ của hắn c u ộ n c u ộ n máu đen chạy xuôi mà ra ngươi thật là một cái người điên nếu như ta chưa kịp quỷ hóa đã chết đồng bọn rút ra cái cổ thủy tinh máu tươi nhuộm đỏ nửa người trên nhìn xem đầy tay máu ngươi cho rằng ngươi đối mặt là ai sắc vi cùng thời vũ ép tổ tinh anh ta phải dùng loại này biện pháp cực đoan mới có khả năng giết bọn hắn thân ca lạnh mặt nói vậy bọn hắn chết sao người kia quay đầu nhìn xem khói đen bút lên xe nếu như tại vừa mới lật xe hai giây ở giữa bọn hắn chưa kịp quỷ hóa không chết cũng chỉ còn một hơi thân ca nói đồng thời hướng người bên kia làm thủ thế ngươi đừng quên một ít đặc thù quỷ vật cũng có thể hoàn thành quỷ hóa đồng bọn nói lấy đột nhiên hỏi số hai đây hắn không có từ trong xe đi ra ẩm mới nói xong một mặt cửa sổ xe phá vỡ số hai theo trong xe bỏ lên đi ra cả khuôn mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ hắn run r ậ y thân thể miệng lớn thở dốc người cái tên này không phải để ngươi sớm quỷ hóa sao thế nào còn bộ dáng này số một nữ mày hỏi số hai leo ra nửa người nhai răng trận mắt đột nhiên hô to ngủ ngốc cái thời vũ kia ẩm lời nói còn chưa nói xong hắn cả viên đầu cùng dưa h ậ u nát nổ bể ra tới máu tươi cùng não tung t ó é vậy vào trên thân xe số một còn không phản ứng thời vũ đột nhiên từ dưới đất quay cuồng đi ra vung ra trong tay một khối sắc bén thủy tinh trong h ủ y chốc lát bên kia mười mấy cái người toàn bộ ngã vào trên đất quỷ khóc xói gào một mảnh còn lại mấy cái đang muốn nổ súng tần vũ thi đột nhiên từ sau cửa sổ xe lật đi ra tay không cùng kéo trang giấy đồng dạng kéo xuống một mặt cửa xe vung ra hoàn mỹ đường vòng cung tân ca bất đắc dĩ lắc đầu nhìn tới vẫn còn nghị quá ngây thơ rồi dạng này có thể giết các ngươi chính xác không thực tế nói lấy sau lưng lại chạy tới hai chiếc xe dịp cửa xe mở ra xuống ăn mặc cùng một màu người áo đen cầm trong tay đủ loại khác biệt vũ khí mục đích chỉ có mục tiêu nắm chắc thời gian tân ca ra lệnh vâng nô tân ngươi lựa chọn sai tần vũ thi lắc đầu kéo xuống tay phải vỡ tan ống tay náo lộ ra ra thịt trắng đoãn thân ca đường đi hẹp à. thời vũ cắn thuốc chậm rãi vén tay náo lên sau gáy tóc lật ra một chương khủng bố mặt quỷ bạo lộ trong không khí mở ra đỏ tươi miệng rộng lộ ra thập phần hưng ơ phấn muốn mở bữa ăn sao lão tử đói bụng thảm thời vũ rất sớm đ ã muốn cùng ngươi giao hai tay trên đầu ngươi con quỷ kia trong cơ thể ta cái kia thế nhưng thèm thật lâu a tân ca khỏe miệng nước đến khỏe miệng cái kia khủng bố mắt cốt đều có thể kinh dị xem gặp tiểu n ặ n trở lại trong xe chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. tần vũ thi quay đầu nhìn một chút tần n ạ c xe tất cả đều là khói đen chui trở về chịu tội sao tần n ạ c ho hai tiếng tần vũ thi còn muốn nói chuyện nhưng bên kia người áo đen đã lao đến nàng nói một câu nốc tại chỗ liền nhanh đón tiếp lấy huyết ca thế nào nhìn tần n ạ c hỏi sao có thể cho cái kia sau gãy trưởng thành k h ỏ a liệu tiểu tử khoe huy phong ta tới điều khiển thân thể ngươi vừa vặn hoạt động một chút gân cốt tần n ạ c gật gật đầu mới đứng thẳng thân bên kia số một rút ra trên mặt thủy tinh tuy là cả khuôn mặt nhìn lên vô cùng do người nhưng đối với hắn tới nói không có cảm giác nào hắn hướng về tần nặc đi tới Âm g trầm cười nói tiểu bằng h ư u ngoan ngoan đi với ta một chuyến ngươi sẽ ít chút ít t h ố n g khổ tần nặc nhìn xem hắn tiểu bằng h ư u nói ai số một sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nhìn xem tần nặc một chút quỷ hóa cánh tay phải biến sắc ngươi cũng là b ả n quỷ đúng vậy a vừa vặn âm thanh rơi xuống n g a y mắt tần nặc tay đã đến trước mắt hắn móng tay tại trên cổ hắn huy động đầu liền cùng bóng ra đồng dạng từ phía trên rơi xuống mặt đất lan mấy tuần bên kia người á o đen trực tiếp móc súng nhắm ngay đi tới tần vũ thi tần vũ thi vóc dáng nhìn xem nhỏ yếu lực lượng lại đại đến lạ thường tại nổ súng nháy mắt lại nhanh chóng kéo xuống một bên trước mũi xe quăng ra ngoài mấy cái người áo đen không thể không nghiêng người tránh đi cũng là cái này trống rỗng tần vũ thi tốc độ đột nhiên t ă n gọn v nháy mắt đến trước mặt bọn hắn cầm đầu người áo đen mới nâng lên t h ư ờ n g tần vũ thi một cái nắm bóp thành sát vụn lúc đó có thi ban leo lên tại nàng cái kia tuyết trắng cổ bên trên cặp con mắt kia biến đến đen kịt vô cùng mảnh khảnh cánh tay nhấc lên khủng bố quỷ lực người kia trực tiếp bị ném ra cầu vượt một người khác đang muốn nổ súng tần vũ thi diễm hồng dưới môi phun ra một giọt chất lỏng màu xanh biếp rơi vào trên tay hắn. Cái kia khoát phục áo kia khoát những a nhanh kia n chóng ăn mòn, lại nhanh chóng ăn mòn ở trên huyết đủ, người kia ngã vào trên h huyết thối g ôm lại lấy i ở đất, đục, vào a tay phải, thê phải, l ư ơ thảm. a người n g còn lại liên tục nổ súng bị tần vũ thi thoải mái mà tránh đi dưới môi đỏ mọc lại phun ra một mảng lớn đỏ tươi khí vụ nhanh chóng tràn ngập ra người á o đen đem đỏ tươi địa khí thể hút vào miệng n mùi phía sau đều là quỳ một chân trên đất mặt lộ thống khổ bộ mặt đỏ rực phủ đầy gân xanh tại phun ra một cái nóng hổi khí thể phía sau ngã vào trên đất nhộn nhịp không còn khí t ứ c t ử trạng vô cùng d ọ người một bên khác thời vũ cùng tân ca đã tại giao thủ tình hình chiến đấu cũng là một phương diện áp chế thời vũ nắm lấy tân ca đầu đâm vào rào chắn bên trên xi măng như là đ ầ u hũ vỡ nát lại tiện tay đ u bỏ tân ca tung tóe ra ngoài nện ở xe dịp nghiêng người bên trên cửa xe lom xuống ngã l ậ t thời vũ bắt lại trong miệng thuốc phun ra một cái thuốc tân ca có chút keo à, ta còn không phát đ ư ợ c đây tân ca bỏ người lên nhìn xem một tay cầm túi một tay cầm điếu thuốc diện mục lười biếng thời vũ trên mặt có chút nổi giận uy nghiêm đáng sợ cười nói không hổ là é tổ tinh anh a nhìn tới tình báo của ta là sai trong cơ thể ngươi con quỷ kia vượt qua cấp khủng bố vậy ngươi bây giờ định làm gì đây tân ca nhìn xem bên kia theo khí vụ bên trong đi ra tần vũ thi ở sau lưng n à người n g đã toàn bộ nằm xuống tân ca lắc đầu cười một tiếng vẫn là thất bại như thế ngươi là ngoan ngoan thuốc thủ chịu c h ó i vẫn là ta đến giúp ngươi tần vũ thi hỏi tân ca khủng bố trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế ta sao ẩm mới nói xong một người áo đen nện ở trên mũi xe t ầ n nặc nhảy tại trên mũi xe nói ta đến giúp đỡ thời vũ tản mặn nói tiểu hai từ đ ư n g n h n g tay ngoan ngoãn lời nói còn chưa nói xong một cái cửa xe hung hăng nện ở thời vũ trên mình Cả n g lúc này tân ca đột nhiên ánh mắt hung hát đột nhiên hướng về tần nặc vào tới một tay nhanh chóng đâm tới tốc độ cực kỳ nhanh nhưng vẫn là bị tần nặc tay phải tùy tiện nằm lấy sơ sơ dùng sức cánh tay kia liền là nghiền tân ca không có thống khổ sắc mặt ánh mắt lại là tại run run dậy hắn nhìn thấy cái kia mu bàn tay phải lật ra một cái huyết nhãn hài hước mở miệng liền cái này cùng lúc đó tân ca cảm giác được thể nội quỷ tại đ i ê n quầng để hắn l ù i bước đó là bản năng sợ hãi đây là chỉ cái q u ỷ gì tân ca ngây ngẩn cả người tiểu nặc chúng ta đến lưu hắn tần vũ thi lên tiếng không chờ t ầ n nặc nói chuyện tân ca đột nhiên theo lưỡi phía dưới lật ra một k h ỏ a nhựa dao nang dùng r ă n g mạnh mẽ cắn nát bên trong chất lỏng nhanh chóng theo cổ họng n u ố t đi chỉ là mấy g i â y ở giữa bộ mặt của tân ca toát ra đại lượng khói đen không chỉ là bộ mặt toàn thân đến huyết nhục đều tại thối giữa tân nặc vung tay ra thời gian hắn thẳng tấp ngã vào trên đất hé miệm phun ra cuối cùng một hơi nghiêng đầu liền không có khí tức mà thân thể kêu huyết đ ụ c còn tại thối giữa đối chính mình ác như vậy sao tân nặc nhìn xem thi thể không chỉ là người liền thể nội đến quỷ cũng bị giết chết không biết là cái gì độc dịch tân vũ thi đi tới nhìn xem thi thể bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên bọn hắn đều đã chuẩn bị tốt thất bại chuẩn bị những này là người nào tân nặc hỏi trong tổ chức người làm phản mục tiêu là ta tân vũ thi gật gật đầu một ít tên điên cuồng bọn hắn vội vàng khát vọng tại trò chơi kinh dị bên trên đạt được phá giải liền để mắt tới ngươi trên cái thế giới này vị thứ nhất thể nghiệm trò chơi kinh dị người chơi nói xong năng vừa trầm vừa nói, nói tần r g vũ thi nói ngươi trước hết để cho trong tổ chức báo cáo xử lý một chút hiện trường ta mang tiểu nặc trở về nhà thời vũ mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu thế nào cảm giác muốn tăng ca a thật vất vả xin đến ngày nghỉ xem ra là muốn thất bại tần vũ thi không để ý lấy điện thoại di động ra phía trên đã nứt nhín may mắn còn đánh ra điện thoại gọi cho người nào đó nói đơn giản vài câu tần vũ thi cúp điện thoại tại đây chờ một thoáng lập tức phái người tới nàng nhìn tần n ạ c hỏi có bị thương hay không ngươi nhìn ta bộ dáng như bị thương sao tần n ạ c mở ra hai tay bất quá ta rất ngạc nhiên xe dạng này lật trên mình rõ ràng một điểm thương thế đều hay không tại thế giới hiện thực bên trong kỳ thực chỉ cần kịp thời quỷ hóa một nửa dưới tình huống chỉ cần là thân thể bị phổ thông thương tổn là có khả năng hấp thu quỷ vật hoặc là quỷ tạo thành thương tổn liền muốn so sánh mỗi người quỷ lực nô tân tên i a muốn lợi dụng đột nhiên t a i nạn xe cộ để chúng ta không chết cũng tàn phế nhưng đang đối thoại bên trong ta đã phát hiện không đúng tại lật xe trong nháy mắt ta dùng quỷ vật kịp thời để ngơi ư quỷ hóa kịp thời hấp thu lật nghiêng mang tới thương tổn tần vũ thì nói cái nào kiện quỷ vật tần vũ thì mỉm cười lung lay thủ đoạn dây chuyền tần n ạ c khỏe miệng hơi hơi run dày sợi dây chuyền này ta nhìn người đội hai năm a bất quá tần n ạ c còn thật không biết nguyên lai tại thế giới hiện thực bên trong quỷ hóa cũng có thể cùng trò chơi kinh dị bên trong đồng dạng có khả năng hấp thu thương tổn thời vũ vô vỗ bả vai của tần nặc cho nên nói vẫn là có rất nhiều sự tình muốn học ta lại cứu ngươi một mạng ngươi thiếu nợ ta hai cái mạng tần đặc biểu tình hoài nghi ta tại sao lại thiếu ngươi một cái mạng tỷ ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không trên xe ngủ bởi vì càng ngủ càng c h ó n g ta đây chính là tại chỉ rõ tỷ ngươi trong xe có vấn đề đúng rồi vũ thi đồng học ngươi cũng thiếu nợ ta một cái mạng tần vũ thi liếc mắt ta không cần ngươi nhắc nhở đều đã phát hiện nhưng ngươi cái này ngốc đệ đệ không phát hiện a còn cùng người ta trò chuyện thời vũ cười nói tần đặc đột nhiên cũng cười nói kỳ thực vừa mới xe kia cửa ta ngắm liền là ngươi ngươi tiểu từ này thật là không lấy vui a sắc trời dần vàng dưới tuyến nổi lên g á n đỏ phản phất một mảnh hừng hực liên hỏa thiêu đốt nửa bên trời hoàng hôn sáu giờ tần vũ thi lần nữa kêu chiếc xe cùng tần nặc về tới trong nhà tần vũ thi vào phòng vào phòng tắm đổi đi vỡ tan quần áo mặc vào kiện đơn giản màu trắng áo thun đi ra tần nặc cũng đổi một bộ quần áo nháy mắt tắm rửa một cái hướng mất toàn thân sang mùi thối trong cơ thể ngươi có phải hay không cũng có con quỷ tần nặc đi ra lúc tới trực tiếp l i ê n hỏi tại lúc ấy đột nhiên tình huống hắn rõ ràng nhìn thấy tần mưa trên mình thi ban có một cái quỷ ban q u ở giữa là có thể cảm thu được nguyên cớ ta mới sẽ biết tay phải của ngươi tần vũ thi c ắ vậy, vậy nhìn p á t v ra tần nặc nghi hoặc giải thích nói ta có một kiện quỷ vật có thể làm cho trong cơ thể ta quỷ rơi vào trạng thái ngủ say ngủ say phía sau còn lại bán quỷ là rất khó phát i ra được lúc cần thiết ta mới sẽ lợi dụng quỷ vật kích thích thể nội quỷ từng lại huyết nhãn quỷ bừng tỉnh hiệu ra nói ta nói thế nào lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này thời gian luôn cảm giác không đúng chỗ nào nha đầu này giấu quá kỹ a chương hai trăm bốn mươi chín lịch hướng thao tác s á t x u ấ t phối hợp trên bàn cơm là đơn giản đồ ăn trải qua hôm nay mạo hiểm đột một h ư ớ n g tần nặc cùng tần vũ thi đều lộ ra mấy phần mọi mẩy ý để vào trong miệng đồ ăn đều biến đến k ẻ nhạt vô vị trên bàn điện thoại di động tiêu một thoáng tần vũ thi cầm lên nhìn một chút nói tình huống của hôm nay tổ chức bên kia đã tại xử lý đồng thời ngươi xin đã thông qua cấp năm nhiệm v tần nặc nhũ mày có một cái điều kiện lần này phó bản trừ bỏ ngươi còn sẽ có bốn người cùng ngươi cùng nhau phối hợp phó bản tần vũ thi kẹp lên một cái cà rốt bỏ vào trong miệng đây chính là trước ngươi vẫn muốn cùng ta nói sự tình mặc dù biết tân nặc vẫn không khỏi hơi biến sắc mặt các ngươi có khả năng k h ô n g chế phối hợp cơ chế tần vũ thi lắc đầu k h ô n g chế còn kém xa lắm chúng ta chỉ là đem máy chủ đăng nhập khí phối hợp phó b ả n phạm vi thu nhỏ xứng cơ hội đăng nhập khí người chơi tại cái k i a một g i â y bên trong cùng máy chủ cùng nhau tiến hành phối hợp tăng lên đụng vào giống nhau phó b ả n s á t x u ấ t chỉ là như vậy mà thôi s á t x u ấ t lớn bao nhiêu tân nặc cắn xuống một khối t h ì cả, phát hiện bên trong còn mang theo một ít huyết thủy dừng một chút không có mất mà là bỏ vào trong miệng không chừng xác suất khả năng hai mươi năm ba mươi thử qua xác suất cũng là năm mươi hơn nữa chỉ có một lần l tần nặc gật gật không ó t nhiều lời cái gì chỉ là hỏi nguyên cớ lần trước ngươi cũng tham dự phối hợp liền là cái thời vũ kia cùng đụng vào ta cùng một cái phó bản lần trước vẫn là thử nghiệm giai đoạn ta không có tham gia tổng cộng một mươi người cùng ngươi tiến hành phối hợp chỉ có thời vũ phối hợp thành công may mắn là mười người này bên trong chỉ có thời vũ là duy nhất đến ép tổ tinh anh hắn là trên m ộ ư ơ i cấp người chơi trong tổ chức vô luận kinh nghiệm hay là đẳng cấp có thể cùng hắn so sánh lác đắc không có mấy tần vũ t h ì nghiêm túc nói nhìn ra tuy là người nhìn xem không nghiêm chỉnh nhưng thực lực không thể nghi ngờ nếu không phải hắn ta khả năng không ra được tần nặc mặc dù là nói như vậy trên thực tế lúc ấy hắn vẫn là lưu lại một cái hậu chiêu bất quá đổi lấy kết quả chính là người thoát hiểm trong phó bản tất cả cố gắng đều muốn đổ xuống sông xuống biển nhưng thời vũ báo cáo thượng cấp nội dung bên trong nói ngươi phối hợp phó bản độ khó s o hắn nghĩ còn muốn cao hơn nhiều thậm chí không thua kém hắn ngang cấp phó bản tần vũ thi trầm tư nói vấn đề này ta đã sớm phát hiện đây đối với các ngươi t ớ i nói cũng là manh mối tân n ă c nói bọn hắn đã đang điều tra tần vũ thi gật đầu rời đi chủ đề lần này phối hợp phó bản từ m ộ ư ơ i người đ ổ i thành bốn người dạng này mới có thể bảo đảm cái này sát xuất ba động biên độ vậy lần này cùng ta phối hợp bốn người bên trong đều có ai tân n ă c hỏi ta cùng thời vũ còn có hai cái tạm định trò chơi đẳng cấp đều sẽ thấp một điểm dạng này có thể bảo hộ phối hợp cơ chế tính ổn định tần vũ thi nói đẳng cấp cùng ngươi không sai b i ệ t lắm tần h ạ c lại phát hiện một vấn đề không phải có khả năng thay thế đăng nhập sao thay thế đăng nhập chỉ có thể là cấp bậc cao người chơi thay thế cấp bậc thấp người chơi tiến vào phó bản không cách nào nghịch thao tác lúc trước ngươi thay thế ta tiến vào phó bản ta suy đoán đến tâm tư của ngươi sớm chuẩn bị một người mới đăng nhập ý. tần vũ thi để đua xuống quắt một ly đồ uống trò chơi kinh dị phối hợp tầng này phân đoạn bên trong cũng tồn tại một đ ộ nghiêm minh quy tắc tổ chức bên trong toàn bộ thành viên cố gắng trong một năm mới đạt được hai cái này tính thực tế đột phá tựa như mã vi rút độc đánh hạ phòng hộ tưởng tìm tới hai cái lỗ thủng tuy là đối c h ỉ n h thể tới nói bé nhỏ không đáng kể nhưng ý nghĩa sâu nặng t â n n ạ c đối những cái này không có hứng thú để bớt xuống nói tạm định hai người kia để ta tới tìm người đi cùng cái kia họ phương lao đầu nói một chút vì cái gì t â n vũ thi có chút không hiểu ta muốn bắt được một ít thuộc về mình quyền lựa chọn nói thẳng điểm trắng chỉ là có chút không tin được vạn n h ấ t lại tới một cái tân ca dạng kia đ â y này t â n n ạ c nhìn xem mắt của t â n vũ thi nói t â n vũ thi muốn nói cái gì nhưng biết t â n n ạ c đến tình khí chỉ có thể gật đầu ta sẽ đề cập với bọn họ thương nghị không phải đề nghị cũng không phải thỉnh cầu thái độ cương ngạnh một điểm lần trước nói chuyện ta nhìn ra được lao đầu kia sợ cứng răn cái này tần n ạ c mang theo mỉm cười tần vũ thi trầm mặc hỏi ngươi hai người kia tin được sao có lẽ à mặc dù chỉ là tại trong phó bản nhận thức mấy ngày nhưng tốt xấu một chỗ trải qua sinh tử nghe được tần n ạ c lời này tần vũ thi một trận bất đắc dĩ đỡ chán lắc đầu ngươi cũng thật là làm loạn ăn xong cơn tối trở lại trong phòng tần n ạ c theo trong ngăn kéo lấy ra lúc trước phương dạng cũng liền là nam tử tóc vàng lưu lại thẻ hai người này tuyệt đối tin được sao tần nặc không biết nhưng ít ra so đằng sau tần vũ thi tổ chức an vài người có độ tin cậy mới cao cuối cùng tại thánh á tây bệnh viện tâm thần thời gian nếu không phải hai người này hỗ trợ chính mình thứ ba bộ phó bản sẽ không thuận lợi như vậy tiến hành hoàn thành ngày mai lại có thể x o á t x o á t h ẹ chặt bước đếm t ầ n n ạ c lẩm bẩm một câu thu hồi thẻ ngay kế tiếp tần n ạ c ra ngoài chuẩn bị đi trên thẻ mặt địa chỉ tần vũ thi như hình với bóng theo sát đi qua chuyện ngày hôm qua nàng hình như dán vào chặt hơn xe rất mau tới tần vũ thi thu hồi điện thoại nói hủy bỏ mất ta ta thích ngồi xe buýt xe buýt có thể để ta tâm tình yên tính rất nhiều tần nặc nói đến gần một giờ qua m ư ơ i một cái trạm điểm mới xuống xe buýt thiên định khu, hải đường nhai số 46. tần n ạ c nhìn xem phía trên địa chỉ nhìn trước mắt một đầu đường nhỏ tần vũ thi nhìn xem đá xanh làm nền mặt đất nơi này phong ốc cửa hàng đều là cùng một m à u phong vị cổ xưa phong cách trang trí thoạt nhìn như là đồ cổ phố cũ mặt trời hôm nay dị thường sắp bén tần vũ thi căng ra một cây rủ ngăn tại đỉnh đầu tần n ạ c bên trên nguyên cái kia hai cái bằng hữu là công hội người tần n ạ c gật gật đầu nhìn xem hai bên bảng số phòng đi vào đường nhỏ bên trong lúc này là giữa trưa mặt trời chói trang trên không giữa đường rất là tĩnh mịch không gặp bóng người nào đi ước chừng hơn trăm mét tại nhất trong góc tân n ạ c tìm tới số 46, là một nhà tiệm bán đồ cổ trang trí càng phúc cổ đặc biệt có thư thái thời kỳ mọi người sân nhỏ phong cách đi tới liền gặp một cái lao nhân cầm lấy chổi lông gà đang nhẹ nhàng quét dọn những cái kia đồ cổ bụi đất nhìn thấy cửa ra vào khách tới lao nhân hai tay nâng lên kính lão nhìn xem tân n ạ c hai người hỏi tiểu h o a tử các ngươi tìm người nào đại gia ngươi thế nào xác định chúng ta không phải vào xem trong tiệm khách nhân đây tân n ạ c nhìn xem b ố n phía cười nhẹ hỏi ha ha đây không phải rất rõ ràng ư các ngươi những người tuổi trẻ này làm sao có khả năng đối đám đồ chơi này cảm thấy hứng thú đây lao nhân cầm lấy một cái gốm sư chén dùng mềm mại khăn nhẹ nhàng lao tầm mắt của tần n ạ c rơi vào bên trong cùng nằm tại trên trường k ỷ cầm bồ phiến tre ở trên mặt đang ngủ say nam tử các ngươi là tiểu phương bằng hữu đi gọi hắn à tiểu tử này cả ngày nằm chơi b ờ i lêu lỏng bất quá chú ý một chút tiểu tử thúi này một mực có rời d ư ờ n g khí lao nhân theo nhìn lại nói xong phía sau lại tiếp tục dọn dẹp những cái k i a đồ cổ tần n ạ c nhìn tần vũ thi một chút đi tới đang say ngủ nam tử ngồi xuống một bên đang muốn mở miệng đối phương mở miệng trước bên trong công hội sự tỉnh không muốn tìm ta nửa tháng này ta đều đang nghỉ phép nam tử nhàn nhạt mở miệng. bộ phiến phía dưới con mắt thậm chí không có mở ra nghe lời âm thanh tần n ạ c đại khái có thể xác nhận tìm đúng người khẽ cười nói ta không phải công hội người nếu như ngươi gọi phương d ạ vậy chúng ta hẳn là nhận thức tần n ạ c để nam tử mở ra một con mắt nhìn một chút tần n ạ c ngươi vị nào tần n ạ c không lên tiếng ngón tay gậy một thoáng ảo thuật đồng dạng nhiều một cái thẻ đặt ở trên bàn không phải ngươi muốn ta tới tìm ngươi sao nhanh như vậy quên đi chương hai trăm năm mươi tổ đội đồng bạn trước đó chuẩn bị nhìn thấy thẻ phương d ạ tới chút ít tinh thần bắt lại bộ phiến liếp nhìn thẻ lại đem ánh mắt đặt ở tần nặc cùng tần vũ thi trên mình dường như có chút ấn tượng như thế cái này m ị ảnh là ngươi vẫn là nàng phương dạ nhìn xem hai người hỏi trò chơi kinh dị bên trong người chơi giới tính có lẽ không thể đổi a tân nặc xấu hổ nói tân vũ thi xen vào một câu là có thể tựa như ân trên internet đồng dạng thông qua một ít đạo cụ thay đổi âm thanh nào bộ bộ mặt hóa trang thành tương phản giới tính phó bản ban thưởng bên trong cũng có loại này quỷ vật thay đổi chính mình tại thế giới kinh dị diện mạo ngón tay tần nặc gãi gãi nào trước quỷ vật này thật là đủ loại a bên kia lão nhân cầm lấy một mình mới pha nước tràn g ó n tới độ ba chén nói cái này lao điếm t r ả i không có gì tốt chiêu đãi cũng chỉ có một cái trà ngon trà là trà ngon a tu dưỡng cả người còn có thể loại trừ mệt nhọc buồn ngủ lao nhân đem ấm trà buông xuống đối tần vũ thi vây trào khuê nữ ngươi cũng đến ngồi xuống hh t t nhìn lao gia tử có lòng tần vũ thi gật gật đầu lao gia tử thuận tiện lấy chút điểm tâm tới trà này khô khốc lợi hại ánh sáng uống ta uống không dưới phương giả nói lao giả ta không cầm trổi lông gà quất ngươi đã là xem ở bằng hữu của ngươi bên trên còn dám sai xử lao tử ngươi lao nhân cầm lấy một cái thuốc lá đi phương g i ngáp một cái đối tần nặc nói ngươi làm bị ảnh cùng ta tại thế giới hiện thực bên trong nghĩ không giống nhau lắm tần nặc gật gật đầu chính xác là muốn so trò chơi kinh dị bên trong đẹp mắt rất nhiều trong thế giới kinh dị ta thường xuyên soi sáng tầm kính gương mặt kia đều khiến ta cảm giác khó coi phương dạ vậy chúng ta nghĩ không giống nhau ngươi cùng trong thế giới kinh dị khác biệt ở chỗ nói như thế nào đây khả năng ngươi cần tới điểm lục vị địa hoàng hoàn tần nặc phương dạ đem lời lôi trở lại chính đề ngươi tìm đến ta là suy nghĩ kỹ càng lúc trước sự kiện kia thì ngươi không phải công hội sự tỉnh mà là phó bản sự tỉnh tần nặc cầm lấy chén trà uống một ngụm phát hiện thật khô khốc lợi hại còn khổ lợi hại khó trách có thể để thần t ì n h não phó bản phương dạ biểu tình mang theo mê hoặc tần nặc đem ý nghĩ của mình nói một lần sau khi nghe xong phương dạ nhìn tần vũ t h i ánh mắt biến đổi tổ đội phối hợp phó bản ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ta càng nghiêng tin tại hai cái các ngươi l ừ a phỉnh ta cái suy đoán này phương dạ đổi cái so sánh tư thế thoải mái tiếp tục nằm tần nặc chính là muốn nói chuyện tần vũ thi đột nhiên hỏi ngươi là cái nào công hội thành viên n è ngươi muốn ra nhập sao vậy ngươi có lẽ nhận thức cái này tần vũ thi lấy ra một vật một mai màu đồng cổ huy chương phương dạ nhìn xem huy chương sắc mặt biến hóa một thoáng hắn nhìn xem tần vũ thi k hít i mắt hỏi người tên là gì ngươi có thể gọi ta vũ thi tỷ tỷ của hắn tần vũ thi bình thản nói đây thật là tỷ tỷ ngươi ta cảm giác hai cái các ngươi không có bất kỳ chỗ tương tự tần nặc tâm nói ngươi miệng rất xảo quyệt còn thật nói đúng ho nhẹ hai tiếng hỏi vậy có hay không hứng thú đây không hứng thú nói điểm trắng ngươi chẳng phải là muốn tới tìm ta làm lao động a không bằng đi ngủ dễ chịu phương dạ khoát tay lạnh đặt nói tần vũ thi mở ra điện thoại nói thiên tử nét công hội nóng cốt thành viên dựa theo các ngươi công hội nhiệm vụ ngày nghỉ của ngươi sắp kết thúc rồi phải tham gia một bộ phó bản g vừa v ẫ n có thể thử một chút chúng ta cái này cơ chế tuy nói chỉ là nhất định s á t suất nhưng có khả năng tổ đội không thể nghi ngờ làm ít công to độ khó giảm xuống rất nhiều đệ đệ ta sẽ tìm tới ngươi nói do năng lực của ngươi nhất định sẽ không kém tần nặc chấp chấp lông m à y hắn không nghĩ tới tần vũ thi sẽ chủ động thay hắn thuyết phục phương d ạ o phảng phất không nghe thấy vừa nằm xuống cầm lấy bồ phiến tre ở trên mặt khoát k h o t a y lao ra tử t i ệ n khách tần vũ thi liếp nhìn tần nặc hơi hơi lắc đầu tần nặc chỉ có thể coi như tôi h ắ n v ố n chính là ôm lấy thử thái độ đối phương không có ý chỉ có thể thôi hai người đứng dậy rời đi phương dạ lại đột nhiên mở miệng chờ một chút tân nặc dừng bước dựa theo bình thường m ạ c h suy nghĩ các ngươi có lẽ cường liệt điểm thái độ ta cự tuyệt mấy lần phía sau cuối cùng mới đáp ứng mới đúng không phải sao tân nặc có chút muốn cười hóa ra ra hỏa này còn muốn thận trọng một thoáng dứt khoát hỏi trong phó bản ngươi cũng không phải như vậy quanh coi lòng vòng có thể hay không dứt khoát một chút ta chỉ có một cái thỉnh cầu nhỏ phương dạ ngồi dậy ánh mắt rơi vào trên người tần vũ thi có thể hay không để cho ta gia nhập cái tổ chức kia tần vũ thi minh bạch đây mới là ngươi tính toán phương dạ sờ lên lỗ mũi trước ta xin cái tổ chức kia nhập chức kiểm tra không thông qua cho một tên khác dựa vào quan hệ chen mất danh lệch tần vũ thi hở hứng mở miệng trừ phi ngươi có thể chứng minh đến giá trị của ngươi phương dạ nhún n h ú n b a i thử một chút ta ta đột nhiên cảm thấy ngươi nói rất đúng ta nghỉ ngơi ư kết thúc chính xác nên hoàn thành một bộ phó bản bàn giao công hội bên kia tần vũ thi không nói gì đem thẻ giao cho phương dạ ba ngày sau tới nơi này phương dạ nhìn xem trong tay thế nào hai tấm thẻ còn có một chương cho cái kia tần nặc đột nhiên không nhớ nổi danh tự lam yên g i a hỏa kia thực lực cực kỳ kém ta có thể cho ngươi tìm cái mạnh mẽ nhân tuyển phương dạ nói kém khả năng là kém điểm nhưng ít ra đáng tin là hắn tần vũ thi nói tốt nhất tối nay cho ta trả lời phó bản phối hợp thiết bị đã tại chuẩn bị tổ đội nhân tuyển ngày mai sẽ phải xác định phương dạ liếc nhìn trong tay thẻ sơ sơ gật đầu hiểu rõ tần n ạ c cùng tần vũ thi sau khi đi phương dạ đối bên kia một bên ôm lấy lao nhân cơ hội một bên hít lấy lao yên cắn lao nhân hô lao đầu tử chuẩn bị một chút những vật kia qua mấy ngày n ư ớ cửa không tiếp ra cửa ta còn tưởng rằng thân thể ngươi dị xét không động được phía trước không nhiệt tình phương dạ nhìn xem trong tay thẻ hiện tại có đêm khuya tại p h ò n g bếp bận rộn tần vũ thi tiếp vào một cú điện thoại nghe một thoáng đối trong phòng khách tần n ạ c nói danh ngạch xác nhận ngươi cái kia hai cái tiểu đồng bọn đều tham dự đi vào dựa vào ở trên sofa nhìn xem thập t ô n g tội tần n ạ c gật đầu một cái hỏi phó bản xác định thời gian sao ba ngày sau thiết bị hoàn thành sẽ đưa tới tần vũ thi nói nói xong nàng dừng một chút tiếp tục nói nói thực ra nếu có chọn ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng ta phối hợp đến cùng một bộ phó bản tuy là ta biết ngươi có lẽ ẩn giấu đi không ít át chủ bài nhưng ta vẫn là hy vọng chính mình có thể toàn lực bảo vệ hiệp trợ ngươi hoàn thành phó bản chúng ta quan hệ là giả ta biết không biết rõ ngươi tin hay không ta vẫn luôn là đem ngươi coi như thân đệ đệ bởi vì ngươi cùng ta lúc đầu người đệ đệ kia nói xong lại về tới trong phòng biết tần nặc nhìn xem trong phòng biết bận rộn tần vũ thi t r ấ m ngâm chốc lát tiếp tục đưa ánh mắt thả về tại t r o n g sách vở bộ thứ năm phó bản có chút mong đợi trong hai trăm năm mươi mốt đêm khuya giải sầu trong nhà khách nhân nửa đêm lại là canh ba nằm trên giường tần nặc lại tỉnh lại ngồi dậy phát hiện ga giường ớt một mảng lớn trên c h á n cũng một tầng mồ hôi tần nặc đứng dậy qua một bên đổ mấy ly nước toàn bộ uống một hơi cạn sạch nhìn xem trong gương sắp tái nhợt chính mình tựa như là tiêu hao quá mức thưa không được thân thể ngươi không được vẫn là ra cái gì khuyết điểm huyết nhãn vì hỏi không biết hình như lại làm r i ấ c ngộng vẫn là khó chịu giống nhau áp lực liền là không nhớ nổi tần nặc nắm lấy ly nước lắc đầu nói tìm ngươi nhìn một chút bác sĩ sao bọn hắn sẽ tùy tiện cho ta mở mấy thuốc bổ thân thể bổ tha thuốc tiếp đó để ta không muốn phóng túng thân thể của mình nhưng tần n ạ c chính mình phi thường rõ ràng không phải là mình thân thể không được hẳn là cùng thế giới kinh dị có quan hệ yên lặng chốc lát tần n ạ c mặc vào kiện áo khoác đi ra khỏi phòng đi đâu huyết nhãn hủy hỏi ra ngoài đi một chút giải sâu một chút tần n ạ c thuận miệng nói cầm chìa khóa đi ra thuê phòng đi xuống lầu buổi tối ánh trăng không giống với thế giới kinh dị ban đêm ánh trăng phi thường sáng sửa tăng thêm ven đường đèn đường xua đổi phần lớn h tám tần nặc dự định tại trong cư xá đi một chút có thể đi lấy đi tới chạy đến một nhà trong cư xá cửa hàng tiện lợi t r ự c ca đêm lão bản là cái đại thúc lúc này đang nằm trên ghế nhìn xem tivi lại buồn ngủ trong tay điều khiển từ xa liền muốn rơi trên mặt đất tân nặc đi tới trên khung cửa chuông cửa vang lên đánh thức lão bản tân nặc không có u ò n hắn tại trong kệ hàng đi lại cầm một điểm bánh mì cùng một bình lớn nước suối tính tiền thời điểm lão bản nhìn xem tân nặc nâng lên mắt kính cười nói đây không phải tiểu thần ngươi không phải đi đi học sao nghỉ à đúng vậy à thừa dịp này nghỉ trở về đi một chút tân nặc thuận miệm trả lời hồi trước ta nhìn tin tức nói ngươi cái kia trường học bởi vì cái gì sự tình chính giữa nhìn xem hứng khởi đột nhiên trong tv kinh kịch lóe mấy lần trực tiếp biến thành đầy nín đến bông tuyết tín hiệu không tốt lão bản một bên bay lấy tv một bên lẩm bẩm cầm lấy cái túi đang muốn đi tần nặc nghe lấy bông tuyết tiếng xào xạc đột nhiên dừng bước Quay đầu kia nhìn xem bộ kia tv i cái nhìn hồ xem mơ tầm kia mắt lóe mấy lần đột nhiên trở lại bình thường nhưng kinh kịch đại không có hoán đổi đến một cái đấm máu hình ảnh trong tấm hình là một cái đấm máu người tại hành tẩu dưới chân là đống sắt chết chỉ có nâng lên một khỏi đầu hai mắt bị đào rỗng hắn ngẩng đầu nhìn ống kính ánh mắt kia phảng phất là tại nhìn xem tần n ạ c tiếp theo hối h ạ âm thanh vang lên cái kia đỏ tươi máu đen tràn ra khung tv mùi máu tươi lập tức tràn ngập tại trong cửa hàng cái kia h u ế t nhân hướng về ống kính đi tới một tay v ư ơ n ra nắm lấy giá khóa kia khủng bố máu lão i tới phía ngoài gió Tiểu u đầu xuyên tiểu tần, tiểu tần. xét lấy. màn hình, ra phía l bản âm thanh đánh thức tần nặc hắn bừng tỉnh phát hiện tivi không chỉ không có máu tươi bên trong hình ảnh cũng là bình thường kinh kịch lão bản tay tại tần nặc trước mắt vung mấy lần hỏi ngươi nhìn lên sắc mặt rất kém cỏi muốn hay không muốn cho ngươi gọi bác sĩ lại là ảo g i á cư tần nặc nghĩ thầm lấy lắc đầu nói không cần ta vừa mới thất thần khả năng làm m ra rời gặp lại lão bản nói xong tần nặc đi ra cửa hàng tiện lợi lão bản có chút không nghĩ ra trở lại trên ghế mới ngồi xuống cái tia t v đột nhiên hoán đổi trở về bông tuyết lão bản bất đắc dĩ đứng dậy vừa mới không có bông tuyết hiện tại tại sao lại xuất hiện sáng sớm hôm sau tần n ạ c liền ăn bữa sáng thời điểm tần vũ thi thuận miệng hỏi tối hôm qua ngủ không được sao ta nhìn ngươi đến dưới lầu đi tàn bộ tần n ạ c cũng không n g o ạ i ý tần vũ thi phát hiện mình rời giường cuối cùng hai ngày này thuộc về đặc thù thời kỳ còn tốt chỉ là có chút b mở b ự c tần vũ thi cũng không hỏi đến bưng lên đĩa đi lưu lại một câu đã ăn xong nhớ đến chính mình đem đĩa rửa thời gian đến trưa tần vũ thi nhìn xem thời gian vào phòng bên trong đổi một bộ tương đối thoải mái dễ chịu quần áo đi ra đối tần nặc nói chuẩy một chút khách nhân của chúng ta không sai biệt là mua m tới tụ tập địa điểm ngay tại trong nhà của chúng ta tân nắc sơ sơ xứng sở đúng vậy tránh phiền thoái không cần thiết không phải ngươi cho rằng là nơi nào tân vũ thi hỏi ta cho là muốn đến các ngươi cái tổ chức kia căn cứ tựa như trong phim ảnh đ ở n g dạng ẩn tàng dưới lòng đất phía dưới tùy ý có thể thấy được nhân viên nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ cao máy móc tân nắc khoa tay múa chân nói ngươi phim khoa học viễn tưởng nhìn nhiều hơn nữa chúng ta cái trụ sở kia ngươi sẽ không ưa thích tân vũ thi nói vì cái gì bởi vì ngươi có xã sợ a ngươi thưa thích bị hàng trăm người chăm chú nhìn sao tần vũ thi cười nói một bộ ta hiểu rất rõ ngươi d á n g dấp tần n ạ c nhún nhún b a i làm ta không nói lúc này trung cửa bị nhấn tần n ạ c đứng dậy đi qua mở cửa ngoài cửa là thời vũ a n mặc một thân hưu nhàn quần áo nhẹ trong tay loại trừ mang theo một cái đen c ặ p ra còn có một hộp lớn nóng h ổ i trao tiểu mị ảnh đã lâu không gặp lần đầu tiên tới nhà các ngươi không biết rõ mang một ít cái gì liền mang theo điểm thổ sản trao tới yên tâm bao no tần nặc che lỗ mũi ta cùng tỷ ta đều chán ghét trao ngươi không biết rõ b i ế ta nhưng ta thích ăn nói lấy thời vũ phối hợp đi tới một bộ như quen thuộc không càng giống là nhà mình đồng dạng cười lấy hỏi ta không cần cởi dạy à. như thế ta lại đánh gãy chân của ngươi tần vũ thi cắt lấy trái cây liếc mắt hắn nói thời vũ đem đen cặp ra cùng trao đặt ở trên b à n bắt đầu khắp nơi tham quan nhà không tệ à, liền l à loạn một chút vũ thi ngươi cũng không quét dọn sao cái này bít tất hai ném loạn tại nơi này lại nói các ngươi phát hiện không phải thân sinh tỷ đ ệ phía sau còn ở tại một chỗ sẽ không cảm giác cực kỳ lúng túng sao vào phòng thời vũ lại phát huy nói nhiều c tính miệng liền không dừng qua hắn nhìn xem tần vũ thi bưng lấy một khay trái cây cắt đi ra nói ta không thích ăn cái này có rượu hay không ta uống cắp như t ầ n không độ vậy quá phai n h ạ t không đủ sức mạnh tần vũ thi không có phản ứng đem trên bàn trao cầm lên ném ở trong ngực hắn tranh thủ thời gian ăn xong hoặc liền ném đi ngươi có hai phút đồng hồ thời gian còn có ngươi cái miệng này so trao con sú gian phòng của ta có kim cầu muốn hay không muốn cho ngươi may lên s ú sao không tin h à nói đến ta nhớ đến ngươi trước đây thích ăn xoắn ốc sư phân đỏ à vị t i ế không phải cũng hướng sao thời vũ cười lấy nói tân đứng ở phía sau nhìn xem một màn này cũng là có chút buồn cười có chút hoan hỉ hoàn gia vị kia đúng dịp tại lúc này t r ô n g cửa lại văng lên tân nặc ứng thanh đi qua mở cửa ngoài cửa đứng đấy một cái ăn mặc màu xanh lam tem đắn hơi có mập to lớn nam tử n g ư ờ i là cái nào tân nặc nhìn xem hắn hỏi nam tử hướng trong phòng nhìn một chút đ ố i tần nặc nói các ngươi mời khách nhân ngươi là ai tần nặc nghe lấy âm thanh đ ỗ n g nhiên biểu tình có chút quá i dị ngươi là cái lam yên kia chương hai trăm năm mươi hai tàn khốc quy tắc thứ năm phó bản ngươi thế nào làm yên rừng một chút đánh giá trên dưới một chút tần nặc ngươi chính là mỹ ảnh phương dạ xuất hiện tại sau lưng lam yên hỏi hẳn không có đến chế a tần nập tránh ra người khẽ c ư ờ i nói cực kỳ đúng giờ vào đi trong phòng tần vũ thi đem làm tốt trái cây s a l a d đẩy tới giữa bàn hai tay chống lấy mặt bàn nhìn tới người đều đến đ ô n g đủ chuẩn bị một ít đồ ăn ăn liền bắt đầu a nghe lấy khá giống chặt đầu cơm cảm giác thời vũ ngồi trên ghế lam yên cùng phương dạ nhìn xem trong phòng trang trí tại trước bàn ngồi xuống tới nhìn xem tần vũ thi bưng lên đồ ăn đều làm một ít s ố t nhẹ lượng đồ ăn tổ đội phối hợp ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe qua như thế chúng ta xem như nhóm thứ nhất người thí nghiệm sao lam yên hỏi tính toán cũng không tính hiện tại cái này cơ chế còn tại khảo thí bên trong xác suất không cao còn không có đón lấy c o n chúng thời vũ cười lấy nói trung khu cục đại lão sau đó chiếu cố nhiều hơn gọi ta lam yên hoặc là lam mập mạp cũng có thể lam yên hiển nhiên trước đó đã biết tin tức tựa nghiêm mặt cười nói n g ư ờ i cùng trong trò chơi hoàn toàn là hai cái giá dấp tân nặc nhịn không được mở miệng trong trò chơi lam yên hình tượng là cái thân hình cao lớn hoàn mỹ đầu hình tập thể dục nam mà trước mắt nhìn thấy vị này một lời khó nói hết n ó như thế nào đây tựa như vong luôn cùng chạy hiện vị kia muốn biết việc r i ê n tư trong trò chơi tuy là nhị thứ nguyên hóa nhưng vẫn là có chỗ tương tự ta hơi chút thay đổi một thoáng là hợp tình hợp lý làm yên g ư ợ n g cười nói trên thực tế hắn là dựa theo chính mình tha thiết ước mơ ước vọng vóc dáng đối trong trò chơi hình tượng tiến hành cải tạo thời vũ đã ăn xong trong tay đồ vật đem hai cái hộp đẩy tới trước mặt hai người làm yên cùng phương dạ mở ra lớp nhìn sắc mặt đều là biến một thoáng đây là cái gì ý tứ các ngươi trả công lần này các ngươi không chỉ là hoàn thành phó bản đơn giản như vậy còn muốn toàn lực hiệp trợ hắn hoàn thành phó bản thời vũ liếp nhìn tân nặng tiếp xuống các ngươi sẽ tiến vào một cái cấp năm địa vực phó bản cái này địa vực phó bản không phải nói cấp năm người chơi liền có thể hoàn thành địa vực cùng người chơi đẳng cấp không phải phối hợp quan hệ thậm chí cấp m ộ ư ơ i người chơi đều khó mà sinh tồn đến hoàn thành phó bản cấp bốn người chơi cưỡng ép t i ế n vào thuộc về nghịch thao tác sẽ cải biến rất nhiều thứ đây là cần thiết phải chú ý l a m yên nhìn xem trong hộp đồ vật lại nhìn một chút tầng nặc nhìn ra không đúng chỗ nào hắn cùng các ngươi chung khu của quan hệ gì cực kỳ trọng yếu người trước mắt chúng ta làm hết thảy đều là xoay quanh hắn bày ra tần vũ thi bưng lấy sau cùng đồ ăn đi ra bắt đầu dùng cơm a ném qua phía sau Các người có người lẽ sẽ m ộ thời đoạn t gian rất dài, nhân loại đồ ăn mùi quên nhân ăn rất là đồ vũ ị gì? đừng chúng người chúng Lam ta ta mái mà cười nói, đừng đem chúng ta coi như người mới Yên nói, như thoải coi cười à, c n hoàn thành mấy bộ phó bản, đối những cái này còn chưa quen g phó chưa thuộc sao. Thời sao. mấy bộ đối cái Vũ lắc nước trong ly liếc nhìn t ầ n nặc ý vị thâm trường đối la miên nói tin tưởng ta sẽ không cùng ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy đơn giản thứ ăn xong tần vũ thi dọn dẹp bàn ăn đối thời vũ nói bắt đầu đi một cái màu đen cặp r a đặt ở trên bàn ba một tiếng mở ra bên trong để đó bốn cái kiểu mới máy đăng nhập nhìn lên biên hoa rất lớn loại trừ phối hợp cơ chế phía trên làm thay đổi còn khác biệt t lam yên cầm lên tính toán hỏi tăng cường cơ chế bảo vệ tần vũ thì nói chứng nhận phía trên có cái gì thay đổi lam yên khởi động máy đăng nhập hỏi phương giả dựng thẳng lên một ngón tay biểu lộ ý tứ gia tăng cơ chế bảo vệ là cố định sao tân n ạ c cầm lấy chính mình đi theo hỏi một lần trước gia tăng cơ chế bảo vệ liền là chỉ định truyền t ố n g nói thực ra có chút g ầ n gà tính ngẫu nhiên cơ chế bảo vệ cuối cùng chỉ là bảo vệ bản thân an toàn cơ bản sẽ không đối phó bạn đưa đến tác dụng phụ trợ đến cùng vẫn là nhìn ngạnh thực、lực. tần vũ thì nhìn xem thời điểm nói thời gian đến chứng nhận a tần n ạ c xoa xoa đôi bàn tay c h ỉ đem ngón cái đặt tại màn hình giả lập bên trên đầu ngón tay chuyển đến một điểm đau nhói lấy tay ra chỉ thời gian phía trên xuất hiện một cái máu vân tay máy đăng nhập bắt đầu vận chuyển phản chiếu ra một tầng màn máu người chơi thân phận đã xác nhận xác nhận phía sau đem truyền t ố n g vào trò chơi kinh dị trí năng ngữ ấm nghe thời gian vang lên màn máu phản chiếu tại trên khuôn mặt của bọn họ thời vũ cười h í p mắt nhìn xem tần n ạ c nói thực ra ta có chút say mê đóng vai ngươi nói còn có hay không khả năng là đóng vai phó bàn đây làm yên tiến vào phía trước làm cái cầu nguyện động tác cái này tựa hồ là hắn quen thuộc ngụ ý có thể thuận lợi trở về sau khi làm xong hắn hít sâu một hơi nhịn không được nói mỗi lần tiến vào trò chơi kinh dị phía trước ta đều cảm giác ở trên quỷ môn quan đi một vòng nếu như không phải là vì tiền ai nhàn rỗi không chuyện gì gặp cái này tội nói lấy còn đụng một cái tần nặc đúng không tần nặc đúng, đúng máy bay ta cùng cảm giác của ngươi không giống nhau hồi đến trò chơi kinh dị đều khiến ta cảm giác tháo bỏ xuống nào đó áp lực cảm thấy thoải mái vui vẻ nói như thế nào đây ta trước đây có rất nhiều khuyết điểm tiến vào mấy lần trò chơi kinh dị phía sau những cái này khuyết điểm đều không còn kinh dị không giả nhưng ta cảm giác nó càng giống là một cái chữa trị cả người trò chơi lời này nghe lam yên là sửng sốt một chút liền một bên phương dạ cũng biểu tình quá dị ta chỉ có thể nói liền không gặp qua n g ư ờ i như vậy thổi ngư bức lam yên giơ ngón tay cái nói thời vũ hai tay gối lên sau gáy cười lấy nói với ta mà nói đây chỉ là một cái rất tốt kiếm tiền con đường tất cả chuẩn bị xong chưa vậy liền hy vọng chúng ta đều có thể tại trò chơi kinh dị bên trong trạm mặt chúc các vị h à o vận tần vũ thi cắt ngang m ấ y người nói chuyện h i ế m làm nàng nói xong vài giây đồng hồ phía sau trên tường đồng hồ gõ vang vài tiếng bốn người cùng một thời gian xác nhận tiến vào phó bản c h u y ề n thống phía trước một giây tần vũ thi nhìn một chút tần nặc lập tức bốn người đều bị kim quan g b à o trùm tiêu tán trên bàn cơm chỉ còn dư lại bốn tâm trống rông ghế ngồi bên hai nghe được một ít cổ quái đến âm thanh tần nặc mở hai mắt ra thời gian đã xuất hiện tại quen thuộc trò chơi không gian xung quanh chỗ chống hư vô một mảnh hoan n g h ê n người chơi mị ảnh trở lại thế giới kinh dị cũng coi là người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng đừng khách sáo trực tiếp vào chủ đề a tần nặc đơn giản sau khi thích ứ n g bình thản đáp lại lần này phó bản tên là ác n g đoàn tàu trò chơi loại hình sinh tồn loại người chơi nhân số hai trăm người cỡ lớn trò chơi thời gian ba mươi ngày hoàn thành tiêu chuẩn người chơi đạt tới mỗi đoạn đoàn tàu đặc thù yêu cầu liên tục thông qua bảy đốt thùng xe liền có thể hoàn thành phó bản sau khi hoàn thành có thể lựa chọn rút khỏi phó bản hoặc là tiếp tục tiến vào tiếp một khoang xe lửa thu được cao hơn chấm điểm tới b a n thường phó bản nội dung đây là một chiếc qua lại cấp năm kinh dị địa vực vô hạn đoàn tàu không có c h ạ m cuối cùng nó lái về phía tử vong cuối cùng cũng lái về phía trong bóng tối một màn kia hy vọng ánh dạng đông vô hạn thần bí nguồn năng lượng chạy nhanh động chiếc này đoàn tàu trưởng tàu là ai không có đáp án một thoáng đứng ở c h â đó không người hiểu rõ chúng ta biết rõ thế giới là kinh dị khủng bố mà đoàn tàu bên trong cũng tồn tại một cái thế giới thành hình sinh tồn trật tự duy trì lấy tàn khốc kim tự tháp đoàn tàu bên trong sẽ hướng các hành khách bày ra nhân tính chân thật nhất xấu xí một mặt thân phận t ô n quý nội tâm tiện h ác tồn tại chuỗi sinh vật cấp thấp nhất chúng ta sống sót là chúng ta lớn nhất hy vọng Chú thích, mỗi đoàn hành khách khác chơi cùng hành thân phận thùng hệ thị nhất hiện thùng rệt biệt, liệt tôn tiện, xuất tại mỗi biểu người đoàn đều đê đầu ban quý sau rõ xe x đã thông cùng trò chơi nở ở cờ quan hệ không thể nghi ngờ trọng yếu tất nhiên có khi nó lại là đem ngươi theo thâm viên kéo trở về thiện nhân cũng khả năng là đem ngươi đẩy hướng thâm viên ác nhân nhân tâm hiểm ác q u ỷ càng là như vậy mời đánh bóng ánh mắt của mình phỏng đoán rõ ràng Chú thích, thân í c h h t phận càng là tôn quý hành khách càng khó phỏng đoán ý nghĩ của bọn nó một cái bình thường bất quá động tác một câu trong lúc vô tình lời nói đều có thể tống táng sinh mệnh mình nguyên cớ giỏi về quan sát như thế nào tài tình định luận thu hoạch hảo cảm rất trọng yếu phó bản nhắc nhở mỗi chạy một cái t r ọ n điểm đoàn tàu đều sẽ dừng lại đó là người chơi thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bất quá. Làm đoàn tàu cửa mở cửa ra sau khi có c lẽ h ú nghe ta t có ể làm một í xong có ý nghĩa tần b nặc t mỗi đ o khe giật à u đều có chính mình hắn cho là lại là một nơi nào đó điểm lại không nghĩ rằng tại một chiếc xe bên trên c h ẳ về phân ả i i hoạt động phó cùng bản quy tắc hãn đại khái cũng biết nhiều lần nâng lên trung tâm đơn giản liền là hai chữ sinh tồn chuỗi sinh vật cấp thấp nhất s á t lục tùy ý có thể thấy được một bộ này phó bản rất có thể muốn so phía trước tàn khốc rất nhiều cái này hai trăm người nhân số hình như đã n g ụ ý điểm này giá trị chú ý còn có một chút một bộ này cùng nhà hàng âm tuyền đồng dạng không có nhiệm vụ t r ì n h tuyến l i ê n là đơn thuần sinh tồn đồng thời hướng đi tiếp một khoang xe lửa lớn nhất bên thắng chính là đứng ở cuối cùng thùng xe người chơi bao nhiêu khoang xe lửa không biết rõ tàn khốc phó bản nội dung đổi lại người bình thường thần kinh nên kéo căng căng thẳng mà bất an nhưng tần nặc tâm lý lại không hiểu hứng phấn mong đợi nhìn lên lại là một bộ dạy người đánh như thế nào tốt mạch quan hệ dựa vào đạo lý đối nhân xử thế sống tiếp phó bản đây không phải ta cường hạ n g sao ta cho tới bây giờ đều là một cái không thích chủ trương vũ lực người cái này cực kỳ hợp khẩu vị của ta tân nặc liếm m ô i một cái truyền thống chuẩn bị sẵn sàng người chơi xác nhận phía sau liền có thể tiến vào phó bản tân nặc không có nhiều do dự điểm kích xác nhận lập tức một đạo quang trụ đem h ắ n chiếm lấy biến mất tại trò chơi trong không gian tên thứ hai trăm người chơi mỹ ảnh xác nhận tiến vào phó bản chúc hảo vận chương hai trăm năm mươi ba kinh dị thùng xe tồi tệ hoàn cảnh đại não ngắn n g i mất đi ý thức tại hỗn loạn lung tung phía sau chờ tần n ạ c khôi phục ý thức thời gian bên hai nghe được t ư ơ n g tự động cơ âm thanh v a n g mở hai mắt ra thời gian phát hiện mình ngồi tại một cái sang bên chỗ ngồi ngoài cửa sổ là hoàn toàn mông lung mà đêm tối l ờ mở s ắ c cái kia l ờ mở phía dưới là một mảnh kiến trúc đường nét sát trời vẫn là phiến kia quen thuộc tối tăm mờ mịt mùi vị quen thuộc ga tần n ạ c lầm bầm ngầm đầu đưa ánh mắt đặt ở bên trong bồn g xe trong xe đồng dạng là một mảnh đèn kịt không biết do bóng đèn phá vẫn là bản thân liền không có chỗ ngồi của hắn là phía sau nhất sau lưng liền là đinh thép khâu và cương thiết cứng nhắc khe hở ở giữa kim loại ma sát. p h á tần nặc lân cận đồng dạng là không nhúc ních dồi dào kinh nghiệm hắn ý thức đến cái gì duy trì yên tĩnh điều động một thoáng tư thế ngồi lân cận đầu người liền dựa vào tại trên bả vai tần nặc h không thấy gió mặt của hắn nhưng trong miệng hình như phun ra cái gì rơi vào tần nặc tiếp tục bên trên Vù vù. đây là đoàn tàu lái qua mấy ngọn đèn đường tần nặc mượn ngắn m g i á n h đèn thấy rõ lân cận là cái ba mươi tuổi nam tử bất quá mi tâm bị đánh xuyên máu me nhảy mùa bốc lên màu tươi trong miệng chảy ra chất lỏng cũng là tối om om màu tươi tần nặc nhịu nhữ mày vừa tiến đến liền gặp được người chết đây là người chơi vẫn là trò chơi n ở cờ cờ bên hai nghe được một ít sắc bén âm thanh vang trên vai có đồ vật tại n ú c đ í c h là một con chuột tản ra thanh rình nó tiến đến tần nặc mặt bên cạnh người, người hé miệng lộ da đỏ tươi răng nanh bên trong còn mang theo t h ị nát không chờ tần nặc làm ra phản ứng một tay rỗi bóp lấy chuột sống sờ sờ bóp chết là ghế trước hành khách hắn n ắ m lấy c h u ộ t chết lay động có mặt ghế bên ngoài không nói một lời tân nặc trầm mặc phía trước lại vang lên một ít âm thanh nghe tới như là ma đao âm thanh lại người tại thùng xe đằng trước nói gì đó nhìn lên ta là cái cuối cùng đi vào phát sinh cái gì vì cái gì tất cả người chơi đều giữ yên lặng khi tức quỷ dị tân nặc đương nhiên sẽ không đi tận lực đánh vỡ nhưng đầu làm ra sần ngủ tư thế duy trì yên lặng ước chừng là gần tới nửa giờ ngoài xe nghe được một ít âm thanh vàng đoàn tàu tốc độ giảm bớt chậm chậm dừng lại lần này vừa nói bên trong luồng xe tính mịch không khí mới là bị đánh vỡ tựa như là đạt được giải phóng tất cả mọi người nối lòng một hơi lúc này tân đặc cũng cuối cùng nhìn rõ ràng bên trong luồng xe diện mục tồi tệ hoàn cảnh tồi tệ đến cực điểm cửa số xe trên mặt đất ra mẹ tiếp vật còn có đấm máu đủ loại đồ vật tựa như là mới hoàn thành một tràng cực kỳ tàn ác sắt lục ghế trước nam tử quay đầu lại đối tân đặc nói nhìn lên nơi g ư còn có chút mộng bức dáng vẻ người này không phải ai chính là phương dạng tần n ạ c nhìn xem trên quần máu lại nhìn xem những cái kia bắt đầu ở bên trong buồng xe đi lại người hỏi nguyên cớ đây là tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm vừa tiến đến trong xe có cái lao thái bà để chúng ta thủ quy củ náo đằng người toàn bộ chết phương dạ liếc nhìn tần n ạ c lần cận nam tử hắn liền làm mới tiến vào phó bản không rõ tình huống đứng lên nói chuyện tiếp đó liền biến thành dạng này đến cùng là kinh nghiệm không đủ rồi rào kinh nghiệm người chơi sau khi tỉnh lại liền đánh hơi được không khí không thích hợp dị thương hành động không thể nghi ngờ liền là chim đầu đàn mới đi vào liền dùng hết kim b à i m i ễ i tử kết thúc trò chơi cũng chỉ có người cùng ta sao tân n ắ c hỏi có lẽ à tại trước chúng ta còn có một nhóm người sớm tiến vào đoàn tàu bên trong chúng ta thuộc về nhóm thứ hai nhóm thứ hai người bộ phận hình như đã tiến vào x u ố n g một khoang xe lửa phương giả nói tân n ắ c trừng mắt nhìn lấy ra máy đăng nhập tiến vào phó bản phía trước tần vũ thi đã nói với hắn bên trong tồn tại một hàng cách số phối hợp người chơi phó bản giống nhau cách số sáng số sẽ dành cho đ à án ba cách liền là trừ hắn tới phương g i bên ngoài còn có một người cùng bọn hắn tại phó bản này bên trong t ầ n n ạ c yên lặng ở giữa phương d ạ n h ì n xem thùng xe phía trước nói chúng ta thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều thùng xe phía trước đôi kia vợ chồng già sắp trở về rồi tầm mắt của tần n ạ c đồng dạng nhìn về phía phía trước nơi đó mặt nền đồng dạng là đấm máu hai cái thùng sắt bẩy ra tại nơi đó bên trên trên đớt còn cắm một chuôi chặt thế nào còn lại các người chơi nhìn xem nơi đó m ỹ mắt đều đang nhảy nhót sắt mặt lộ ra rõ ràng bất an phó bản độ khó hình như không thấp ngươi không có vào phía trước ta nghe được rất nhiều tiếng tê có lẽ đào thải không ít người chơi mà vậy mới chỉ là tiết thứ nhất thùng xe đằng sau còn có sáu khoang xe lửa phương dạ liếc nhìn tần n ạ c không biết rõ theo cái nào móc ra một túi đỏ kiểu tử chính mình điểm lên một cái cho một cái tần n ạ c ở đâu ra tần n ạ c nhìn xem thuốc lá bên trên vết máu lân cận bị nổ đầu phía sau thuận hàn thuốc trong thế giới kinh dị có khả năng hút lên một cái thế nhưng khó được hưởng thụ phương dạ phun ra thuốc lá nói tần n ạ c nhìn xem còn lại người chơi đa số đều không có trao đổi ý tứ chỉ có số ít phần thông qua ngắn ngủi liên minh hy vọng giảm thiểu phó bản độ khó tất nhiên loại này liên minh tựa như hong g i đến nửa đồng dạng yếu đ t không chịu nổi để tìm biện pháp tiến vào tiếp một khoang xe lửa tần nặc nói b i ệ nguyên cớ đừng có như vậy ý tưởng ngây thơ tiến vào phó bản phía trước quy tắc cùng giới thiệu ngươi hẳn là cũng nhìn ra cái này đoàn tàu bên trong vũ lực chỉ sẽ ra tốc tử vong của mình Tân t h ủ quy tắc chậm rãi tìm đ ò i đây mới là duy nhất thông qua biện pháp phương dạ kinh nghiệm m ộ ư ơ i phần nói tồi tệ thùng xe hoàn cảnh hỏng bét ghế ngồi thiết bị tùy ý có thể thấy được chuột rán dỡ bẩn thanh dình đã biểu lộ chúng ta cái này một khoang xe lửa ở vào địa vị cấp thấp nhất thùng xe phương dạ nhìn xem lân cận trên thi thể nhúc nhích chuột những mày rút ra một cây tiểu đ a o đem chuột đâm xuyên nâng tại trước mắt cái đám chuột này con mắt là đỏ hiển nhiên thức ăn của bọn hắn mãi mãi cũng chỉ có thi thể đây là người chơi nữ tới nói hoàn cảnh như vậy quả thực là địa ngục tân nặc lầm bầm nghĩ thầm nếu như là tần vũ thi phối hợp cái này phó bản sẽ xử lý như thế nào lúc này đoàn tàu lay động một thoáng tiếp lấy chậm chậm chạy nhanh động phía ngoài cảnh đem một chút di chuyển tại trên cửa sổ xe xe mở ra đèn xe lập tức dập tắt không cần có ý tưởng gì cũng đừng nghĩ đến cương ép thông qua không có ý nghĩa có thể đi vào phó bản này tin tưởng mọi người đều không phải là đồn đốc an ổn ngủ tới hừng ư sáng người nhiều lực lượng lớn vậy mới tiết thứ nhất thùng xe ta cũng không muốn đến tiết thứ hai thùng xe liền còn lại lắc đáp mấy người một cái cao lớn nam tử đầu chọc đứng dậy đối mọi người nói những người còn lại nhìn xem hắn đều là t r ờ mặc mỗi áng t r ư ừ n g chính mình t i ể u tâm tư lúc này đèn xe đột nhiên dập tắt tất cả mọi người nhanh chóng về tới chỗ ngồi của mình làm t â n nặc cùng phương dạ đồng dạng trở lại chỗ ngồi của mình thời gian mở tối trong xe lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mịch thùng xe trước nhất lại truyền tới quen thuộc tiếng ngoài đao tiếp theo là chặt thị tâm thanh t â n nặc nhìn xem ngoài cửa sổ xe bầu trời đêm nghĩ thầm ban ngày về sau lại sẽ như thế nào nhưng trước mắt có thể xác nhận là tối nay liền không muốn làm cái gì thành thành thật thật đi ngủ là kết quả tốt nhất rõ ràng là khủng bố như vậy mà tồi tệ hoàn cảnh phía dưới tân n ạ c còn thật đến b u ồ n ngủ m ỹ mắt dần dần nặng nghề làm hắn ở vào nửa ngủ nửa t ỉ n h mơ hồ dưới trạng thái bên hai nghe được tiếng b ư ớ c chân còn có tương tự thùng sắt lay động âm thanh đồng thời âm thanh càng ngày càng rõ ràng vang dội tân n ạ c lập tức thanh tỉnh có người lành nghề lộ trình đi lại là thùng xe đằng trước đôi kia vợ chồng già sao trầm mắt muốn tận lực rơi vào hành đạo bên trên kết quả mới xây dịch bên cạnh thi t h a đồ làm ra âm thanh vang lúc đó hành đạo bên trong nhiều một đạo thân ảnh sắc mặt tân nặc khai biến Cũng không có loạn trợ c ư ớ c thuận thế làm ra một cái thoải mái tư thế ngủ khép lại hai mắt hai mắt meo lại trong kẽ h hở lờ mờ có thể thấy được một cái còn l ư n g thân thể xuất hiện trong tầm mắt còn có cái k i a đ ấ m máu thùng sắt bên hai vang lên một cái thanh âm khẳng khẳng cuối cùng tòa hành khách ngươi hẳn là ngủ thiếp đi à. thế nào còn tại động đây âm thanh rơi xuống n g a y mắt một chương tràn đầy tràn đầy nếp gấp mắt động bốc lên m ụ dịch khủng bố mắt quỷ xuất hiện tại t ầ n nặc trong tầm mắt trực tiếp hận đến trước mắt của tầng nặc canh rình sông v à m u i chương hai trăm năm mươi b ố ban ngày thùng xe lại thêm một môi trong núi tràn ngập canh rình Cùng bởi vì tanh lình i đang ngủ say tần nặc lộ ra khó chịu còn xoay một thoáng thân thể đưa lưng về phía nàng lão thái bà dừng một chút do xét trở về thân thể nhìn chằm chằm cái tia lật đến dưới đất thi thể ngay sau đó liền nghe đến một cái nhục thể bị đâm thùng âm thanh một cái một cái sắc bén móc sát đâm xuyên qua thi thể lão thái bà một tay nhấc lấy thùng sát một tay kéo lấy thi thể lành nghề trên đường đi xa về tới thùng xe phía trước tần nặc sơ sơ mở hai mắt ra chầm ngâm một thoáng khép lại hai mắt tiếp tục bổ trở về giấc ngủ của mình một đêm không có chuyện gì xảy ra làm đoàn tàu t r u y ề n đến một trận tiếng rít cuối cùng một đoạn bên trong thùng xe tần nặc mở hai mắt ra phát hiện s ắ c trời ngoài cửa sổ đã dần sáng mà cái k i a xương trắng càng thêm dày hơn nặng một mảnh trắng xóa chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra tòa thành thị này mơ hồ được nét tịch mịch mà thần bí tần nặc tỉnh lại lại không có tùy tiện n g đầu dùng ánh mắt còn lại chú ý đến còn lại hành khách đ ộ n tĩnh những người chơi kia cùng tần nặc hành vi là giống nhau trên thực tế cả đêm phần lớn người chơi đều thâu đêm chưa ngủ v ờ ngủ để bọn hắn vô cùng dày v ò thời gian tựa như ốc xên đồng dạng trầm t r ạ m k h ô n g bố như vậy hoàn cảnh phía dưới cũng chỉ có tần nặc quái thai như vậy mới ngủ lấy còn cực kỳ thoải mái dễ chịu tần nặc tựa lưng vào ghế ngồi khi mắt tận lực để chính mình đến tầm nhìn rộng rãi một ít làm ánh sáng nông lung tuyến chiếu xạ vào bên trong đ h ù n g xe cái kia bẩn thị hoàn cảnh xuất hiện lần nữa trước mắt không bao lâu thùng xe tiền chuyển tới vài tiếng thùng sắt tiếng đánh tiếp lấy lao đầu từ kia âm thanh các hành khách các ngươi nên rời giường đoàn tàu sẽ một mực mở đi các ngươi cũng không thể tại trên chỗ ngồi gì đứng ở hành đạo bên trong cùng lao thái bà so sánh mặt của hắn bình thường rất nhiều g a mua bề ngoài phía dưới còn mang theo nụ cười hòa ái nghe nói như thế một ít hành khách mới thử nghiệm mở hai mắt ra một ít hy tinh p h ụ thể c ò n v ặ n eo b ẻ cổ ngắp biểu tình hưởng thụ mà đầy đủ lao đầu t ử nhìn xem bọn hắn nhét ngôi bên trong không có bao nhiêu cái răng nhìn lên các ngươi tối hôm qua ngủ cực kỳ thoải mái dễ chịu ta còn tưởng rằng tối hôm qua một ít đậu tĩnh đánh thức các ngươi một tên người chơi trần trờ một thoáng miễn cưỡng cười nói còn tốt đại gia có lòng Có lẽ ta nguồn gốc liền là phụ trách chiếu cô cái này khoan g xe lửa hành khách các ngươi có thể vợ ý ta cũng b ấ t lo lao đầu tử lấy ra thuốc lá hút một hơi cười n h ạ t nói còn lại người chơi gặp lão nhân tương đối tốt nói chuyện cũng bung lỏng một ít thử nghiệm cùng hắn giao lưu một ít lời đề ghế trước chuyển đến trò chuyện thanh âm làm cho bên trong buồng xe đã đ ộ n g lại cả đêm không khí làm dịu rất nhiều một ít hành khách ngồi khắp nơi trong chỗ ngồi hoạt động cùng lân cận hành khách giao lưu lao đầu nhìn ở trong mắt không có gì thường hành động ghế trước phương giạc quay đầu nhìn một chút t ầ n nặc tối hôm qua ta nghe được tiếng ngáy của ngươi bắt đầu ta cho rằng ngươi là vợ ngủ nhưng trọn vẹn cả đêm tiếng n g á y của ngươi đều dừng nghe qua tân n ạ c nhún máy b a i ta là thật ngủ thiết đi phương dạ lại chút ít tiến g lặng tìm n g ư ơ i rất lớn a lao nhân kia muốn chúng ta đi ngủ như thế đi ngủ tất nhiên là an toàn cùng v ờ ngủ dày vò trà tấn không bằng thật đẹp đẹp ngủ mở rớt tân n ạ c cười lấy nói lại hỏi ngươi sẽ không cả đêm đều không có ngủ a phương dạ biểu tình tựa như là ăn sầu riêng đồng dạng nói đầu tiên ta đến có ngươi dạng này tâm thái mới có thể ngủ lấy một bên một tên người chơi nhìn xem đối thoại tần nặc hai người cũng muốn gia nhập chủ đề liếp nhìn đằng trước nhỏ g ọ n nói ban ngày hình như không có bởi tối d ọ người lao đầu kia dường như tương đối tốt nói chuyện có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút hắn đi đến một khoang xe lửa biện pháp phương dạ liếc nhìn hắn không phản ứng tân đặc nói vĩnh viễn không nên tin trò chơi kinh dị bên trong quỷ mặt của bọn hắn so thời tiết biến đến nhanh hơn không có phát tác chỉ là bởi vì không có người xúc phạm quy củ của trò chơi v ề phần thế nào đi đến một khoang xe lửa hoàn toàn là nhìn đôi kia vợ chồng già đến thời gian nhất định ta cảm thấy bọn chúng tự sẽ nói cho chúng ta biết thế nào thông qua phiên hướng kia cửa xe tân đặc nhìn chằm chằm cuối thùng xe cái kia đấm máu cửa sắt bình tính nói Mới mở m i ệ người ta biết liền n g ơ i là n g ư chơi già dặn kia n nghiệm, đại thần, có hứng h thú h đại có y k h ô nghe tổ cái c đội ngũ. Người ngũ. ơ i kêu n g h tần nặc phân tích địa đầu đầu là nói vội vã nghĩ đến lôi kéo một thoáng phương dạ một tay ngăn lại hắn lãnh đạo nhìn xem hắn hắn đã cùng ta tổ đội người chơi kia gặp phương dạ một bộ không dễ chọc răng d ấ p tiếp tục c ư ỡ nghiêm n g mặt cười nói tăng thêm một cái cũng không sao cái gọi ba người đi tất có t h ể ta chỗ này đi phương dạng người tại nói ngươi a ngươi chỉ có thể đảm nhiệm con ghẻ nhân vật ngươi hiện tại nên làm là tốt nhất ngồi trở lại đi ngoan ngoan im lặng người kia muốn nói lại thôi nhưng gặp phương dạng một thân sát khí vẫn là kinh sợ thùng xe phía trước càng ngày càng nhiều người chơi thử nghiệm cùng lao gia tử nói chuyện với nhau n ữ khí có nhiều định n ọ t liền có nhiều định n ọ t cái t i a thái độ càng là lộ ra thấp kém các người chơi đều không phải ngu ngốc tiến vào phó bản phía trước tự nhiên đem quy củ quen thuộc một thoáng cái này khoang xe lửa bên trong đây đối với vợ chồng gia tự nhiên đảm nhiệm thùng xe dáng dấp nhân vật tạo mối quan hệ căn bản là lợi nhiều hơn hại lao gia tử muốn hỏi một chút chúng ta có thể hay không đi đến một khoang xe lửa đây thanh em h u y n náo bên trong vang lên một cái bất ngờ đến âm thanh thoáng chốc những người còn lại đều yên lặng xuống cuối cùng người chơi đều là muốn hỏi cái này làm sao không là gần này đều tại chở những lời này nói ra câu nói này người chơi sau khi nói xong lập tức túi đầu xuống giấu ở trong đám người l a o r a tử nghe đến phía sau chỉ là nhàn nhạt hít lấy thuốc lá trong tay không có cho đáp lại lượn lờ khói trắng tràn ngập tại bên trong đồn xe các người chơi nhất thời cũng t r ầ m mặc không khí hình như biến đến có chút ít l ú n g túng đúng lúc này cửa hông một cái cửa sắt mở ra là cái kia lão thái đi ra trong tay xách theo hai thùng nóng hồi cháo nấu nát như cháo màu sắc hiện màu nâu cực kỳ ảnh hưởng người thèm ăn ăn ăn m đây là lão thái bà ta tân tân khổ khổ làm cháo hẳn là đủ ăn một ngày một nữa các ngươi cũng đều phải chân quý a lao thái bà nụ cười đồng dạng là hòa ái cùng tối hôm qua bộ kia kinh dị khuôn mặt lạnh như băng hoàn toàn ngược lại lao ra t ử phân phát lấy bộ đồ ăn lao thái thì phụ trách phân phát đồ ăn đĩa rơi vào ghế ngồi ở giữa ngang trên bảng theo kịp chính là một bãi sền sệt nát cháo các hành khách nhìn xem cháo m ỹ mắt đều đang n h ả nhót lòng có bật an đến phiên sau cùng tần nặc tiếp nhận đĩa một môi sền sệt cháo rơi vào trên thay lao thái đôi tần nặc tựa hồ có chút khắc sâu ấ t ư ợ cười lên thời gian trên mặt nếp gấp đi theo d á n ra tiểu hoa tử ngươi tối hôm qua ngủ cực kỳ dễ chịu a. tuy là tiếng n g á y rất lớn nhưng đây là tốt bất quá người lân cận liền không quá a n tĩnh tần nặc liếc nhìn trống rỗng còn lại một ít vết máu lân cận cười nói còn tốt có thể ngủ đến như vậy thoải mái yên tâm đều là hai vị trực ban công lao lao thái hình như bởi vì tần nặc cười càng rực rỡ nhưng tại trong mắt tần nặc càng lộ vẻ đến khủng bố thật là lấy vui hai tử ngươi có lẽ ăn nhiều điểm nói lấy lại tăng thêm một môi tại tần nặc trên khay tần nặc nhìn xem trên khay sắp tràn ra tới nát nhử tựa như nôn ra máu vật đồng giặc cháo rơi vào trầm mặc chương hai trăm năm mươi lăm chân quý đồ ăn thần bí trật tự nhớ đến m u ố n ăn sau a n g ư ơ i cái này hai môi đều là liệu tương đối nhiều lão thái nhìn xem tần n ạ c biểu tình tựa hồ là trở thành cảm kích bởi vì nụ cười quá rực rỡ con mắt cũng hiếp lại tần n ạ c há to miệng tổ chức mấy lần ngôn ngữ cuối cùng nói ta biểu thị phi thường cảm kích đây là khó được đồ ăn hai tử ngươi nhìn ra chúng ta cái này khoang xe lửa xuất hiện xe sau cùng đại biểu lấy chúng ta địa vị cùng thân phận đều là đê tiện không giống với phía trước thùng xe tại nơi này đồ ăn đều là bảo vật đắt ta gặp quá nhiều đói khát hành khách bởi vì đói khát nguyên thủy nhất nhân tính bại lộ đi ra một màn kia trắng cảnh ngươi sẽ không muốn nhìn thấy lao thái hình như nhớ lại một số việc khàn khàn nói nói lấy nàng ánh mắt nhìn về phía phía trước nói các vị lương thực là lao động mồ hôi kiếm không dễ đắt so hoàng kim ta hy vọng các n g ư ờ i đều ăn xong thu chén đĩa thời điểm ta cũng hy vọng đĩa đều là sạch sẽ bộ phận người chơi tiếp tục yên lặng bộ phận người chơi làm ra đáp lại vợ chồng già cầm lấy môi cùng thùng sắt đi t ầ n nặc nhìn xem trên khay đồ ăn sắt mặt lại có đen một chút hắn nhưng không đói bụng cho dù có thèm ăn cũng nuốt không trôi nhiều như vậy phương dạ quay đầu dùng môi tại trong cháo nhảy ra một khối đồ vật bụng tại t ầ n nạp trên bàn một khối móng tay Còn lưu lại chỉ vào giáp dầu. tần nặc mặt muối tràn đầy im lặng thế giới kinh dị đồ ăn hắn cho tới bây giờ cũng không tin là sạch sẽ, sẽ cho dù nó ngụy trang lại có thêm ăn nhưng có đôi khi cũng nên lựa một thoáng chính mình trong lòng minh bạch nhưng tần nặc đầu góc cuối cùng sẽ ngầm thừa nhận đây là ngon miệng đồ ăn chỉ là cái rất thật không hợp thói thường trò chơi không cần có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng tần n ạ c cầm lấy tỉa bắt đầu ăn vào miệng tan đi ngược lại không có bao nhiêu m ù i vị khác thường chỉ là cảm giác khiến người ta cảm thấy có chút tác tâm còn lại người chơi cũng nhộn nhịp bắt đầu dùng cơm bọn hắn không tính là kinh nghiệm lao đạo người chơi giả dặn kinh nghiệm nhưng cũng không phải tiểu b ạ c h thế giới kinh dị đồ ăn hơn phân nửa đều đến qua chỉ bất quá bộ phận người chơi vẫn là xui xẻo một ít bọn hắn theo trong cháo tìm ra một ít nhãn cầu lưới cùng thức ăn cái khác bộ vị có phải hay không r a súc con mắt không có người biết nhưng cả đ ê m biến mất những thi thể này hình như đưa cho đáp án số ít phần người chơi cơ hồ đã ăn xong nhưng nhìn xem thì ở bên trong một ít nội vật liệu vẫn là không có cách nào nuốt xuống v ớ t trên mặt đất đạp nát nhử lại hoặc là cất vào trong túi tóm lại ước chừng sau hai mươi phút tất cả mọi người trong mâm đều là sạch sẽ t ầ n nặc đĩa cũng đã làm sạch hắn tựa ở trên ghế ngồi cái bụng có chút chống đỡ tăng thêm lắc đầu một bộ sinh không thể yêu rằng dốc có đôi khi lắm miệng hai câu cũng chưa chắc liền là tốt phương dạ quay đầu lại nhìn xem t ầ n nặc khoe miệng mang theo mỉm cười nhìn lên ngươi ăn vô cùng thỏa mãn t ầ n nặc không suy nghĩ lý hắn cảm giác cái bụng hình như muốn đánh ở một cái nằm lấy giữa ngón tay gan bàn tay thùng xe phía trước lại có động tĩnh là kia đôi vợ chồng già trở về Bọn hắn đổi một bộ bẩn bắt bên mọi hắn quần áo, nhưng vẫn như cũ dơ bẩn cũ nát, bắt đầu từ bên trên hành đạo hai bên chén người ăn đều rất xé, hạt tròn không hai phải thu sạch hạt thửa, đổi đầu đạo đĩa. đều trái một từ Rất tốt, rất áo, dư cũ cũ dơ sẽ, l a o giả mừng. vui ta Lao cực kỳ vui mừng. Lao đại gia ha ha cười nói cái kia tư thái càng giống là phục sức các hành khách tôi tớ công lao đều hướng đại gia đại mụ làm đồ ăn rất mỹ vị một cái người chơi cười lấy phù hợp l a o thái bà cũng cười tại thứ bảy xếp hàng thu hồi đĩa thời gian nụ cười của nàng hơi chút cứng một thoáng đem đĩa vứt xuống trong thùng sắt lão thái nhìn xem cái kia đầu đinh nam tử khàn khàn hỏi hai tử là ta làm ăn không ngon sao đầu đinh nam tử có chút bất an cười nói ăn thật ngon sao rồi vậy tại sao muốn hỏng việc đạp đồ ăn đây ngươi nên biết đây đều là quý giá ngươi biết đã từng những người kia vì một ít đồ ăn hai tay dính đầy máu tươi ăn như hổ đói ăn đầu đinh nam tử cười khan hai lần đang muốn mở miệng lao thái rôi tay ra theo hắn trong túi lấy ra một k h ỏ a con ngươi đây đối với ở vào chuỗi thức ăn cấp thấp nhất chúng ta mà nói là một loại ban đân a lao thái lẩm bẩm mở miệng đầu đinh nam tử thật không có bối rối giải thích nói chính là bởi vì khó được nguyên cớ ta mới sẽ cất giữ một ít trong túi chuẩn bị đồ ăn thiếu thốn thời điểm đại mụ ta so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn chân quý đồ ăn hắn yên lặng giải thích nhưng thái dương c h ả y ra một giọt mồ hôi bại lộ thời khắc này nội tâm cần cùng người đồ ăn sẽ không thiếu thốn bởi vì đây là ta phụ trách lao thái đem con ngươi bỏ vào trong miệng đen kịp mắt động đối đầu đinh nam tử hơn nữa ta theo trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy nói dối cái kia hình như mới là ngươi chân chính ý nghĩ chân chính khát vọng chân quý thức ăn người cũng không phải ngươi loại ánh mắt này a hải tử đầu đinh nam tử khuôn mặt run dày hai lần sơ sơ xê dịch một thoáng chỗ ngồi một tay lặng lẽ giấu vào trong túi ánh mắt kia chỗ sâu tựa như có hàn Còn lại người chơi có mạc, có chút chính c người nhìn xem hắn, trong ánh nhìn ngờ nói xong lại là, đạm thiếu hả hê. xem mắt Bất kỷ, âm u đó, có Lao Thái không có tiến không ộ thanh bước động tác, c động ỉ là lần nói, hài tử, s u k h ô g nên n ư vậy. Âm thanh rơi xách theo thùng sắt đến xuống một hàng chỗ ngồi đầu đinh nam tử sắc mặt khe giật mình cũng chỉ nói là hai câu cuối cùng tòa tần nặc cũng sơ sơ mê hoặc phương dạ nói một câu nhìn cho thật kỹ xác nhận lao thái đến tòa tiếp theo thu chén đĩa đầu đinh nam tử nối lòng một hơi nhìn xem lòng bàn tay của mình tất cả đều là mồ hôi lạnh hai giọt vết máu bỗng nhiên rơi vào lòng bàn tay đầu đinh nam tử còn không có chỗ phản ứng thân thể bánh liệt r u lên chán n g á y mắt phá vỡ một cái đ ộ c lớn máu tươi nhuộm đỏ thành ghế lân cận người chơi cũng bị tung tóe nửa bên mặt máu hắn nhìn xem chừng to mắt chết không nhắm mắt đầu đinh nam tử nhất thời biểu tình cũng cứng n g ắ t lại đầu đinh nam tử chán lỗ máu quần c u ộ n truyền ra máu tươi thân thể một chút t và xuống tê liệt ngã xuống trên mặt đất đây là cái gì lực lượng tần h bí tần nặc nhũ mày trong xe bọn hắn liền là quy tắc phương d ạ mở miệng liếc nhìn tần nặc ngươi có thể đem bọn hắn coi như không gì làm không được thần linh tần nặc muốn nói một câu nói vậy nhưng lời nói kẹt ở trong cổ họng, vẫn là không nói ra. kêu gọi thể nội huyết nhãn quỷ huyết ca ngươi thế nào nhìn đây đối với vợ chồng già sẽ không phải vượt qua cấp thai n ạ n a huyết nhãn quỷ yên lặng một thoáng mới lên tiếng mạnh không phải bọn hắn là ẩn giấu ở trong xe một cỗ vô hình lực lượng nó tựa hồ là cái này khoang xe lửa bên trong tuyệt đối trật tự cái này hai lão nhân đều đủ vận dụng cố lực lượng này n g ư ơ i t ậ n lực không nên t r e o chọc bọn hắn ta nhưng không bảo vệ được ngươi huyết nhãn quỷ trước cho tần nặc một cái nhắc nhở phanh tại khi nói chuyện lại là đột nhiên một tiếng nổ vang là cái kia nuốt không trôi một điểm cuối cùng đồ ăn đạp nát tại mặt đất người chơi đầu trực tiếp là cùng dưa hấu nát nổ Còn chơi chính chơi. người nhìn hùng nhất người lại là là tại hai khiếp phía vĩa, xếp Thật sự một sau sự đồ i ể m đ ăn đếm ề u đầu máu không không thể thái những hình ảnh làm như không thấy, còn cùng này t cái lại. Lao lao làm đối với i đấm p phía tục thu hồi phía sau đĩa. Đồ đ ế ngược hàng thứ ba thu dựa vào hành đạo hành khách đĩa gần cửa sổ bên cạnh người chơi đột nhiên mắt lộ ra h n g quang móc ra một cái súng lục nhắm ngay láo giả lao giả còn không ngầm đầu đạn liền đánh vào trên đầu của hắn đạn lực lượng không để cho hắn lập tức ngã xuống đất hắn cầm lấy đĩa dừng một chút tiếp lấy lại tiếp tục đem đĩa nhét vào trong thùng sát ngầm đầu khỏa kia đạn khảm đạm tại hắn mi tâm khói đen bốc lên ta đây chính là đến gần cấp khủng bố quỷ vật người chơi nhìn xem hắn có chút không dám tin hai tử ngươi cũng trả đạp đồ ăn a các ngươi người trẻ tuổi a cũng không biết chúng ta thế hệ trước k h ổ lao nhân lắc đầu thở dài tên người chơi kia đột nhiên nói đại gia ta biết sai ta sẽ không bao giờ lại làm như vậy ta nguyện ý cho ngươi làm việc vặt vũ đắp trả đạp đồ ăn còn có vừa mới một thương kia rất đâm vào ta không trách ngươi hành động chỉ là trái tim băng giá mà thôi lao nhân tại khi nói chuyện đột nhiên giơ tay lên hướng về người chơi bắt tới người chơi kia muốn đi phản kháng lại động đậy không được không khí chung quanh kịch liệt lưu động tạo thành khủng bố sức chịu nén tại toàn thân hắn tiến hành nghiên ép một giây sau liền gặp người chơi thân thể lấy không thể tưởng tượng nội biến hóa cùng trang giấy đồng dạng được xếp lên cái kêu huyết nục gân cốt bị nghiên ép không có máu tươi truyền ra to như vậy một người được xếp thành đĩa lớn nhỏ phảng phất bánh thịt đồng dạng trong mắt của hắn còn tại chuyển động tràn đầy sợ hãi l a o r a tự không có nói chuyện đem hắn tiện tay ném vào trong thùng sắt tiếp tục xách theo thùng sắt hướng xuống một tòa đi đến rất nhiều hành khách đều đem một màn này nhìn ở trong mắt đều là hai hùng k i ế vĩa lao đầu từ này đến tột cùng thực lực gì t ầ n nặc cũng là nhìn có chút xuất thần lao thái đến bên cạnh hắn cười ha hả hỏi hai tử ngươi thật giống như ăn vô cùng sạch sẽ t ầ n nặc hoàn hồn m ỉ m cười đưa ra chính mình đ ĩ a mãi mãi sạch sẽ vô cùng một hạt gạo ta đều đã ăn xong ta rất chờ mong tiếp một món ăn như vậy khó được mỹ vị đồ ăn tựa như làm ộ n g đẹp đồng dạng thật không biết có thể tiếp tục bao lâu huyết nhãn quỷ ngươi cái này miệng nhỏ liền cùng lau mật đồng dạng nếu như làm chó săn một chuyến này ngươi khẳng định là điển hình tân nặc không để ý đến huyết n h ã quỷ khen chê mỗi thứ một nửa lời nói chú ý đến lao thái biểu tình biến hóa nàng nụ cười cực kỳ to. rõ ràng lại đối tần nặc có càng sâu một bước ấn tượng khó được không chỉ hiểu chuyện còn lấy vui h ả i tử nàng thu hồi đĩa nói ngươi h ả i tử như vậy nên có mánh liệt làm ở chỗ này khoang xe lửa bên trong chỉ là tạm thời tần nặc chân mày nhảy lên nghĩ thầm lợi này ý tứ gì là hắn có thể đi đến một khoang xe lửa sao ta rất chờ mong đằng sau ngươi biểu hiện phía trước thùng xe đối với ngươi mà nói hẳn là chưa từng thấy thế giới bên kia lao đầu tử cũng dẹp xong đĩa tiếp lấy hai người đều sẽ đến thùng xe trước nhét đầu mặt hướng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi các hành khách lần này đồ ăn là miễn phí phía sau đồ ăn liền cần tiền tài t i ngoài có khả n n ă d cửa ầ n sổ trắng xóa cảnh tượng nhanh chóng theo trong cửa sổ xe lướt qua tần đặc thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên phương dạng hắn ngồi tại nơi đó cầm trong tay một cây tiểu đao tạo lấy trên bàn mảnh gỗ vụn tân nắc hỏi quỷ sao cái này có đầu mối sao không có phương dạ lắc đầu nhưng cũng không cần đi sợ vùng xe này bên trong cũng không phải chỉ có người cùng thân ta không chút s u bạc trừ bọn họ hai người còn lại người chơi cũng tại buồn dầu lấy cũng không phải bọn hắn có nhiều khát vọng đồ ăn thậm chí nếu có chọn bọn hắn đều không muốn đi đụng cái kia để người ác tâm đồ ăn chỉ là tại tận mắt mấy cái người chơi chết thảm đầu của bọn hắn bức đều hơi tê tê ai biết không có quỷ sao lại là kết cục gì Phang tại thùng xe phía trước một bên một cái cửa sắt bị đóng lại đó là bọn họ hành khách duy nhất có thể đi mở cửa sắt bởi vì đó là nhà vệ sinh không biết là thức ăn vấn đề vẫn là tâm lý tác dụng lúc này các người chơi đều xếp hàng lần lượt đi vào cái kia nhà vệ sinh một ít người nhịn g ầ n chết vẫn là đàng hoàng xếp hàng ai cũng không dám tại bên trong buồng xe đến va chạm vũ lực hành động chỉ sẽ tăng nhanh kết thúc trò chơi của mình lộ trình đây đối với đoàn tàu chuyển ra ngoài tới một tiếng dài dòng khét kêu thanh n m tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được tốc độ xe một chút hạ xuống tới dường như phải vào khu lợi xe tân đặc nhìn ngoài cửa sổ nói một câu bên kia các người chơi nghe được một ít độc tính đ ỗ n g nhiên toàn bộ thành thành thật thật về tới châu ngồi của mình phía bên phải cửa sắt mở ra là lao đại gia kia trở về lao thái chưa từng xuất hiện tại sau lưng hắn còn lưng thân thể lộ ra run run r à y r à y như không lịch sự gió hai tay chắp sau lưng treo một cái tàu hút thuốc các hành khách đoàn tàu vào khu lợi xe kế tiếp là tự do của các ngươi thời gian cửa khoang xe sẽ mở ra các ngươi sẽ có thời gian một tiếng ra ngoài đến điểm cuối cùng phải trở lại thùng xe đoàn tàu không chờ người trong thời gian này là các ngươi duy nhất có thể kiếm lấy quỷ sao cơ hội thế nào thu được xem các ngươi chính mình có thể áp dụng bất luận cái gì phương thức u ì sao là trọng yếu lương thực phiếu hy vọng mọi người đem hết toàn lực đi thu được nói xong lão đại gia quay người liền trở về sau cửa sắt cũng tại lúc này đoàn tàu triệt để sau khi dừng lại một bên kia cửa sắt q a n h một tiếng mở ra vô tận gió lạnh như hồng thủy tràn vào tới xua đổi bên trong buồng xe tanh dình không khí chờ mượn còn có thể đi đến đoàn tàu bên ngoài tất cả mọi người là khẽ giật mình nhìn xem mở ra đoàn tàu cửa phía trước mấy cái người chơi nắm thời cơ đi ra ngoài chỉ có thời gian một tiếng nắm chắc thời gian a phía sau người chơi cũng không dám thất lễ theo sắt lấy đi g i thùng xe phương dạ đem tiểu đao cắm ở bên hông đứng dậy theo đi thôi xem trước một chút bên ngoài là cái địa phương nào đoàn tàu bên ngoài răng đầy tại khu đợi xe xương trắng một chút tiêu tán tiểu khu vực diện mục bạo lộ ở trong mắt người chơi bốn phía không có mùa a i cái kia run r à y hàn khí tràn ngập xa xa trắng xóa lộ ra âm u vô cùng xương trắng tán đi vô cùng quỷ dị tựa như một đầu thông hành nói chỉ dẫn lấy bọn hắn các người chơi hai mặt nhìn nhau c h ầ n c h ờ ở giữa vẫn là lựa chọn theo xương trắng tản ra địa phương đi đến những cái kia xương trắng răng đầy địa phương bọn hắn cũng không dám đặt đi vạn nhất đi không ra đến thời gian đoàn tàu đi nhưng là tần nặc cùng phương dạ thì theo phía sau nhất thừa cơ hội này bọn hắn muốn đi nhìn đoàn tàu toàn cảnh kết quả phát hiện những cái kia s ư ơ n g trắng nuốt sống phía trước tất cả thùng xe chỉ có bọn hắn cái này một đoạn l à rõ ràng đoàn tàu đến tột cùng m ọ c thêm không có người biết ước chừng là đi hơn trăm mét phía trước người chơi dừng lại tần nặc cùng phương dạ cũng theo sau một tòa thôn trang xuất hiện tại bọn hắn trước mắt b ù n g đất đỉnh ngói lộ ra cằn cỗi vô cùng cỏ dại rầm rạp mỏng manh sương mù tại phòng ốc ở giữa tràn ngập lộ ra hoang vu như là một tòa bị thất lạc t h ô trang dạng này địa phương còn có người ở sao một cái người chơi mở miệng hỏi người không có nhưng quỷ liền nói không chừng một cái người chơi nói trong thế giới kinh dị địa phương nào ở không được cái kia người chơi đi theo mở miệng không ít người chơi không nói tiếng nào tăng nhanh bước chân tiến vào trong thôn trang bọn hắn não hải chỉ có một dạng đồ vật đó chính là quỷ sao không có thôn dân sẽ để bọn hắn càng tiện lợi có thể không chút kiên kỵ vơ vét gần trăm tên người chơi nhanh chóng tiến vào trong thôn thôn trang tuy là hoang vu nhưng bao trùm phạm vi lại không nhỏ người chơi tại đàn sen trong hẻm nhỏ xuyên qua nhộn nhịp biến mất tại trong sương trắng tần đặc cùng phương d ạ thì dọc theo hẻo lánh nhất một đầu trong ngõ nhỏ đi đến thời gian tân hai nặc g h đ một ít cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau đi đến ngõ nhỏ nhất cuối cùng rào chắn bên trên một cái bồn hoa rơi trên mặt đất ngã đến vỡ nát đất đen vung ra đi ra tân nặc ngẩng đầu nhìn lại liền gặp một con mèo đen ngồi tại nơi đó mở to một đôi con mắt màu vàng nhìn chằm chằm tân nặc lại là hát miêu tân nặc lẩm bẩm một câu hát miêu con mắt để hắn có chút run dậy vậy liền như là người con mắt m g è o thế nào phương dạ hỏi không có gì chỉ là cảm thấy nhìn thấy mèo này kiểu gì cũng sẽ phát sinh điểm chuyện thú vị t ầ n nặc lắc đầu hắc miêu kia đột nhiên đứng dậy nhảy xuống rào chắn biến mất tại t r o n g sương trắng phương dạ hai người đổi qua ngõ nhỏ c h u y ề n khẩu liền gặp lấy một căn phòng cửa ra vào hai phiến cửa gỗ sớm đã mục nát không chịu nổi vào xem một chút đi lời nói là h ơ i h ậ n nhưng thần kinh tại kéo căng bọn hắn khi đi tới cửa mặt khác một đầu đầu ngõ cũng xuất hiện ba cái thân ảnh đồng dạng là người chơi hiển nhiên cũng là tổ chức đội ngũ bọn hắn gặp được tần nặc hai người sơ sơ khẽ giật mình tần nặc cười nói đi vào trung a người nhiều lực lượng đại không phải sao không gặp đến người nhiều thì ít tìm được quỷ sao này làm sao phân một người cầm đầu nam tử cao lớn lạnh lùng nói vậy các ngươi có thể tìm nhà tiếp theo hoặc là ta giải quyết đi các ngươi phương dạ lạnh nhạt nói cái kia nam tử cao lớn híp híp mắt đồng đội mở miệng loại thời điểm này cũng đừng lãng phí thời gian có thu hoạch liền c h i a đều cái này thoạt nhìn là cái đại hội nhân gia hẳn là đủ phân đích lời này không giả tòa này phong úc là không thể thấy nhiều gạch bỏ phòng so với cái khác phòng ngói chính xác làm người khác chú ý bằng không bọn hắn cũng sẽ không để mắt tới nó năm người đều không có nhiều lời đẩy ra cửa gỗ đi vào trong phòng trong đại s ả n h không gian cực kỳ dư dả khắp nơi đều là bỏ hoang đổ dùng trong nhà vật trang trí cỏ dại tại trong góc tường mọc ra còn có một đài kiểu cũ tv bày ra tại nơi đó chỉ bất quá bị đập thủng một lô lớn còn có tủ lạnh điều hòa không khí chính xác là đại hội nhân gia ba người khác không có nhiều lời bắt đầu ở một ít ngăn tủ ngăn kéo lục lọi lên tần nặc cùng phương dạ tự nhiên cũng không nhàn rỗi tại một cái tủ t v bên trong còn tìm đến một cái không hình Bên trong là một đôi vợ c h ồ người mới c chụp mặc h n g tân l a nương g tân n phục diễm trang nữ tử ngồi ở trên khuôn mặt hẳn là đẹp mắt chỉ là hai mắt máu me nhảy mùa bị đào đi con người trừ đó ra cái bụng bộ vị cũng là máu me nhảy mùa máu tươi nhuộm đỏ tân lương trang lộ ra càng diễm hồng chương hai trăm năm mươi bảy trong phòng chủ nhân hắc miêu con mắt người chết có gì đáng xem đây không phải trong thế giới kinh dị chuyện thường ngày sao nam tử cao lớn trò chơi ai đi tên gọi hắc hổ lãnh đ ạ p nói vẫn là nói ngươi bị hủ dọa người kia sắc mặt có đen một chút nói ý của ta là thứ đáng giá có khả năng hay không tại trên người nàng chết còn ăn mặc đồ tân lương rất thích trước diện chính xác có khả năng này lột ra nàng quần áo nhìn một chút hắc hổ đề nghị lại không có một người lên trước có thể tại phó bản này bên trong đều là lao du điều không có người nào là ngúng ố c sợ thanh dạng này còn muốn làm đại sự hắc hổ khiển trách một câu ngươi như vậy dũng cảm thế nào không đảo xem ngươi gián g dốc có lẽ rất thèm người ta vóc dáng a loại chuyện tốt này ngươi tại sao không đi làm phương dạng nâng lên mắt kính g ọ o vàng nhìn một chút hắn ngươi rất nhớ ta đem đầu ngươi vặn xuống tới bày ở trên sảng ngang hắc hổ chán có gân xanh tại bảo kiêu cái này nữ chủ nhân hai mắt bị đào đi cái bụng còn có một vũng máu h i ệ n nhiên là bị giết tiểu chết này cơ bản đều mang theo hàm khí khả năng giấu ở trong bụng cũng khả năng là yết hầu bên trong t h ư như là bom đụng vào liền có khả năng sát chết vùng dậy tân nặc trực tiếp làm rõ lời nói nhìn xem mấy người còn lại hỏi thử ai muốn chuyến cái này sớm không một người nói chuyện đã mọi người đều là sợ hàng liền tiếp tục tìm kiếm địa phương khác ca tán thành hắc hổ hai cái đội bạn đều là gật đầu bọn hắn mới quay người đem chú ý đặt ở địa phương khác cửa sổ bên kia bỗng nhiên chuyển đến động t ĩ n h là vừa mới trong ngõ nhỏ đầu hắc miêu kia theo ngoài cửa sổ nhảy vào tới chậm rãi đi tại trên ván gỗ nhìn lên rất trắng hợp có lẽ có thể mang về đoàn tàu bên trên coi như tồn lương thực hắc hổ nhìn chằm chằm hắc miêu liếm môi một cái đánh lên hắc miêu chủ kiến tân nặc bình tĩnh nói Ta cảm thấy cảm con mẹo hẳn này lúc này hát miêu nhảy tại cái kia tân nương trên mình chiếm cứ ở trong ngực nàng thoải mái nằm xuống nhưng ánh mắt lại thủy trung trừng trừng nhìn chằm chằm tần nặc mấy người lại lãng lại. tại tại nơi này, lãng phí thời gian, dự định tại phòng ốc địa phương khác đi không khác khách phí định phòng phương nhân, này Mấy địa dự vị ốc xong h lại thêm ì n c h vào một câu còn có mẹo nhà ngươi meo cực kỳ đáng yêu sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên mấy người nhịn không được bay đầu liếc nhìn tần nặc gia hòa này là tú nhi sao tân lương không có ngầm đầu trên mình nguyên bản ngưng kết những cái kia máu tươi dần dần hòa tan lại biến đến tươi đẹp phong ư ốc bên trong loại trừ hạt khí còn tràn ngập một cỗ mười điểm quỷ q u ệ t khí tức phòng này thật lâu chưa từng tới khách nhân thời gian qua bao lâu ta ngồi tại nơi này lại ngồi bao lâu quên đi bất quá một số việc ta còn nhớ cực kỳ rõ ràng hắc hổ mấy người diện mục quái gì, nàng đang lầm bầm lầu bầu cái gì không khí lộ ra ngưng kết bọn hắn đứng ở chỗ này nhất thời không biết là nên tiếp tục vơ vét vẫn là ngồi xuống cùng cái này nữ chủ nhân tâm sự cái kia nếu như ngươi không chào đón chúng ta đi chính là một người có chút sợ càng là loại này ưa thích lầm bầm lầu bầu quỷ càng âm tình bất định càng đáng sợ các ngươi muốn đồ vật ta có thể cho các ngươi tân n ư ơ n g nhẹ dọn g mở miệng âm thanh rất là êm hay có đúng không cái k i a vô cùng cảm kích hắc hổ mấy người n g h e xong con mắt vội sáng liền mở miệng bất quá trước đó ta hy vọng các ngươi có thể thay ta tìm tới một vật đó là ta quý báo nhất đồ vật nó tại món này trong phòng không gặp ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm tới nó mấy người trầm mặc hắc hổ hỏi là cái gì tân n ư ơ n g không có lên tiếng trong ngực hắc miêu ngầm đầu nhìn xem phòng ốc bên trong các móng ngách đó là ta quý giá đồ vật ta hy vọng các ngươi có thể tìm tới nó tân lương bắt đầu lặp lại một đoạn này lời nói túi đầu trong con mắt máu theo trắng bệnh khôn mặt chạy xuôi lộ r a dị thường kinh dị không nói là cái gì khiến chúng ta làm sao tìm được hắc hổ sắc mặt có chút tâm trầm nhưng hắn lại không dám đối nữ chủ nhân phát c á o khắp nơi đi xem một chút đi một cái chói bím tóc đôi u ngựa người chơi nữ nàng liếc nhìn tân lương thâm ý nói thực tế không được chúng ta còn khác biệt biện pháp ba người rời đi bắt đầu ở phòng ốc bên trong tiếp tục tìm kiếm trên thực tế ý nghĩ của bọn hắn vẫn không thay đổi nếu như tìm tới quý sao trực tiếp bỏ chạy người tân đặc nhìn xem lầm bầm lầu bầu tân lương ánh mắt hội tụ tại cái kia kinh dị gương mặt bên trên đinh phát động kỹ năng bị động giải tích trí nhãn yên lặng thật lâu t â n nặc đôi mắt hoàn hồn ra hiệu một thoáng phương dạ cũng đi ra phương dạ đi theo sau lưng nói ngươi thật giống như có đầu mối t â n nặc không lên tiếng mở ra phía trước cái kia ngăn kéo lấy ra phía trước cái kia tân hôn c u n g hình tiếp đó hướng đi một cái gian phòng phương dạ biểu tình mệt hoặc đi theo sau c u n g hình đại biểu cái gì t â n nặc tựa ở một mặt trên tường nói phòng ốc chủ nhân là một đôi tân hôn nam nữ tân lương tự trạm thảm liệt cơ bản loại bỏ tự sát tân lang tung tích không rõ vậy có hay không khả năng liền là tân lang giết nằm đây tân nặc ư ơ n nói nàng nhất không g g quý báo nhất đồ vật đồ p h thể hay không ỉ có lắc i ề n trượng là p h đầu tại trò chơi kinh dị bên trong ta gặp quá nhiều vạn b è o biến thái thích loại này thích đã vượt ngang sinh tử nói rất ma h u y ễ n liền là nói chúng ta bây giờ muốn tìm là nam chủ nhân thi thể phương dạ hỏi thi thể không sai cũng không biết có thể hay không đậu chúng ta không cần đem nó nghĩ quá tả dị phức tạp tân nặc một bên nói một bên dùng tay tay áo lau sạch lấy khung hình bên trên chó bụi phương dạ c h ầ chờ có thể chia ra hành động a đổi lại người khác hắn thậm chí không suy nghĩ đi nghe nhưng tại thánh á tây bệnh viện tâm thần bên trong hắn là gặp qua tần nặc bản lãnh bên ngoài gian phòng chuyển đến một ít â m thanh phương dạ cất bước nhìn lại liền gặp một cái đi xa bóng người là cái k i a một đội người phương dạ quay đầu nhìn xem tần nặc khe nhữ mày chúng ta lời nói mới rồi đều bị hắn nghe được tần nặc lộ ra thong thả mở ra những cái k i a n g ngăn kéo mang theo vui vẻ nói biết ta là cố ý nói cho hắn nghe trên thực tế trong này cũng không có ta nói đơn giản dưới loại tình huống này liền cần mấy cái nằm sớm phương dạ ngơ ngác một chút trên ư lầu hai hắc hổ đạt được tần nặc cố tình thả ra tin tức trầm n g â m nói không bài trừ khả năng này thế giới kinh dị càng là không hợp t h ó i thưởng càng có khả năng có thể tìm tới cái này nam chủ nhân thực tế không được hắc hổ liếc nhìn dưới lầu bình thản nói cũng chỉ có thể tới cứng nữ quỷ này tán phát quỷ khí cũng không bằng cấp khủng bố chúng ta liên thủ hẳn là có thể chết đoàn tàu bên ngoài không có quy củ có thể áp dụng bất luận cái gì phương thức đây là lao đầu kia nói còn lại hai người do dự một chút gật đầu một cái phương pháp mạo hiểm nhưng bọn hắn càng không nguyện ý đối mặt đoàn tàu bên trên đôi kia vợ chồng già câu phú quý trong nguy hiểm là có đạo lý bọn hắn tại nơi này hao quá nhiều thời gian tiếp tục mang theo quỷ sao rời đi gian phòng này phòng cẩn thận một chút cầm trong tay quỷ vật g i a n d o một câu ba người tiếp tục tại trên lầu hai tìm kiếm dưới lầu t ầ n n ặ c cùng phương dạ không có lên lầu ý tứ trong đại sành đi lại ngồi ở trong góc tân nương an tính lại quỷ khí dần dần thu lại như là ngủ say nhưng nàng trong ngực mèo con lại một mực trừng trừng nhìn chằm chằm tần nặc phương dạ n h ị n không được nói một câu con mèo kia dường như cực kỳ ưa thích ngươi tần nặc yên lặng trả lời nó không phải ưa thích ta đầu hát miêu kia là tân n ư ơ n g con mắt nàng tại nhìn xem ta ngươi lời nói này ta sau lưng có chút phát lạnh phương dạ lẩm bẩm lấy đi vào trong phòng bếp trên lầu hai hát hổ ba người cũng phân tán ra tới hát hổ đi vào một gian phòng t h ử áo cái kia trên cậy áo còn mang theo không ít quần áo chỉ là đều bẩn thịu không ra hình thụ gì hắn tuy ý lật mấy lần liền định rời phòng nhưng thu về con mắt hơi động hình như phát hiện cái gì lại trở về tìm kiếm tại hốc tối bên trong hắn nhìn thấy sền xếp tóc sắc mặt lập tức vui vẻ tìm tới hắn ngược lại cũng không sợ hai tay luồn vào đi mánh liệt tốn đi ra chúng ra một khỏi đầu đầu máu me nhảy mùa hoàn toàn thay đổi hắt hổ những mày đem đầu để ở một bên tiếp tục tìm kiếm nhưng bên trong không có vật hắn m u ố n chỉ có đầu không có thân thể thân thể đi nơi nào hắt hổ c h ầ m mặt xách theo đầu đi ra khỏi phòng bên ngoài gian phòng hai người khác nghe được độc tính chạy về tìm tới cái gì tìm tới cái này hắc hổ trực tiếp đem máu me nhảy mùa đầu nâng lên bọn hắn trước mắt một chương máu me nhảy mùa mặt người hận tới trước mắt hai người đều bị giật nảy mình một người vẫn ngồi ở trên mặt đất ngươi là tiểu bạch người chơi sao rõ ràng còn có thể bị thứ này hù đến hắc hổ có chút khịt mũi coi thường cái đồ chơi này đột nhiên đến trước mặt ai không sợ người kia đứng dậy bớt nói nhảm đem thân thể tìm ra rất có thể ngay tại lầu hai cũng khả năng là bị t á c h r ờ i giấu ở mỗi cái địa phương một người khăn nói cảm giác có chút không đúng cái kia người chơi nữ nhữ mày nếu như trượng phu đem thê tự giết cái kia trượng phu là tự sát tự sát có thể đem đầu của mình tắt bỏ hắc hổ nhìn xem máu me nhảy mùa đầu nói ngươi thế nào xác định đây chính là nam chủ nhân đầu cái kia nữ chủ nhân ăn mặc như vậy yêu diễm xem xét liền là gài điếm t r ư ở n g phu không tại đem nam nhân khác gọi vào nhà bên trong yêu đương v ụ n trộm cũng nói không chừng đ ấ y chứ hắc hổ cười lạnh nói người chơi nữ chân mày nhịu sâu hơn con mắt còn mang theo một chút chán ghét c ũ n g là phải nữ nàng nghe được câu này tự nhiên là không thoải mái tiếp tục tìm à chúng ta còn có không đầy nửa canh giờ thời gian tăng thêm tốc độ sau mười phút không có kết quả liền áp dụng b kế hoạch hắc hổ nhìn xem thời gian năm thời cơ nói hai người gật đầu một cái lại đi ra trung phân nam tử đạp trên mặt đất vỡ tan ván gỗ đi vào một cái phòng chứa đồ trong căn phòng mở tối để hắn có chút bất a n n ắ m trong tay gấp một c h u ộ i bữa không còn đầu hẳn là không thể động lên a không có gì phải sợ cuối cùng chỉ là một trò chơi mà thôi hắn ă n ủi mình như vậy tại phòng chứa đồ bên trong đi lại tại hàng hóa giá ở giữa đi lại có lẽ là bởi vì căng thẳng không chú ý đụng phải một vài thứ dẫn đến một cái tiểu kệ hàng ngược lại cũng sợp phía trên tạp vật rơi là tả trên đất hắn vốn không muốn quản nhưng con mắt lườm phía dưới nơi đó cũng là tập trung vào chỉ thấy hàng hóa dưới kệ để ép một tay một cái cứng ngắc xương tím tay thi thể không đầu chương hai trăm năm mươi tám tìm nhầm người lại gặp người cũ thi thể là cái kia trượng phu thi thể sao trung phân nam tử nhìn xem cái kia lộ ra ngoài tay trần trơ một thoáng thu hồi quỷ vật thò tay đi t ú n đi ra theo lấy cái tay kia t ú n ra hàng kia dáng ngược lại cũng lún xuống tới tạp vật rơi l à tả trên đất một cỗ thi thể không đầu xuất hiện tại trước mắt hắn ăn mặc chỉnh tề tân lan g phục cái cổ miếng vỡ đẫm máu không có kết vậy tươi đẹp dọn g ư ờ i tìm tới là tân lan thân thể trung phân nam tử cùng hỉ đi đến cửa gian phòng hô hoán hắc hổ cùng người chơi n ư tới nhưng làm quay người lại thời gian nghe được một ít động tĩnh tiếp lấy con ngươi co r ụ t lại trước mắt liền đen lại ở đâu hắc hổ cùng người chơi nữ nghe tiếng chạy đến đẩy cửa phòng ra vừa bụng trong phòng nhìn thấy không đầu thi thể bất quá còn có một cỗ thi thể là trung phân nam tử đầu của hắn bị vặn xuống thả ở trên cậy hàng máu me nhảy mùa hoàn toàn thay đổi nữ xác mặt người chơi biến đổi nắm lấy quỷ vật cảnh giác nhìn xem xung quanh trong phòng còn khác biệt đồ vật hắc hổ xách theo đầu chú ý đến xung quanh đem đầu ném cho người chơi nữ sử dụng quỷ lực kéo lấy thi thể không đầu thiếu một cái phân bánh ngọt càng tốt chúng ta bây giờ liền đi đổi quỷ sao người chơi nữ nhìn xem hắc hổ không có lên tiếng trong lòng tính toán bắt được quỷ sao phía sau lập tức thoát khỏi người như vậy bằng không chính mình sau lưng không sớm thì m u ộ n cũng bị đâm một đao trở lại dưới lầu hắc hổ đem một bộ đấm máu thi thể vứt trên mặt đất lại đem một k h ỏ a đầu b ả y ra tại trên lưng liếc mắt bên kia đi tới tần n ặ n g cùng p h ư ơ n g d ạ n g bật cười một tiếng đối tân nương nói quý báo nhất đồ vật nam nhân của ngươi người chơi nữ chú ý đến tân nương sắp mặt một tay giấu ở phía sau nạn quay đầu nhìn xem tần nặc hai người mày liêu kích động hai lần đôi mắt lấp loé không yên. Tân nương đối mặt với thi thể, không có động tĩnh thân kêu bên trên máu tươi lại tiếp tục nhỏ xuống l u ộ n đỏ mặt đất hắc miêu nằm tại trong ngực của nàng liếm lắp chính mình chân cho chính mình rửa mặt không ra ý tứ gì hắc h ổ hít mắt hỏi hắn không phải ta thứ muốn tìm ngươi tìm nhầm thân lương nhẹ giọng mở miệng n g h e xong lời này hắc h ổ sắc mặt đống nhiên chầm xuống quay đầu nhìn xem tần nặc hai người ánh mắt d t lạnh tần nặc giao nhau lấy hai tay cười n h ạ t xem lấy hắn coi như không phải đây cũng là nam nhân của ngươi hắn bị nhét vào những cái kia trong góc chúng ta thay ngươi tìm được hắn xem như cảm t ạ ngươi nên cho điểm biểu thị vì cỗ thi thể này chúng ta còn đánh mất một tên đồng bạn nói lấy hắn liếc nhìn đồng hồ thân n ư ơ n g khôi phục vẫn như cũ rất bình tĩnh hỏi vì cái gì hắn dùng nghĩa chọc mù cặp mắt của ta dao ăn đâm xuyên qua bụng của ta ngươi vì sao lại cảm thấy ta muốn cảm tạ các ngươi lời này để hắc hổ cùng người chơi nữ sắc mặt đều biến đến mất tự nhiên yên lặng chốc lát hắc hổ cười cười được thôi vậy chúng ta lại tiếp tục tìm nói xong hắn quay người nhìn xem người chơi nữ ánh mắt động lên một thoáng đột nhiên trong tay n h i ề một trôi đơn quản súng săn trực tiếp quay người kéo chốt nhưng mà có một cái bóng đen rõ ràng càng nhanh đạn còn không bay ra khỏi nòng súng súng săn liền bị cắt thành mấy đoạn đầu hát miêu kia nhẹ nhàng rơi vào hát hổ trên bờ vai màu vàng co vào dựng thẳng con người nhìn xem tân lương têu lên hai tiếng hát hổ lúc này toàn thân đều lộ ra cứng rắn vô cùng từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh tại hắn sau lưng thẩm tấu ra khỏe mắt hắn nhìn chằm chằm người chơi nữ ra hiệu lấy người chơi nữ chừng con mắt nhìn tay giấu ở phía sau thu hồi cái này vũ khí quỷ vật từng bước một lui ra phía sau hát h ổ thời khắc này sắc mặt đã là tái n h u n lại là ầm chầm trên vai hát miêu liền như một chương định thân phủ đồng dạng để hắn không chút nào dám núp t ự a n h ư là cùng người nũng nịu đồng dạng vừa mới hắn hé miệng mới nói ra hai chữ cảnh tượng trước mắt liền biến trời đất quay cuồng là đầu của mình theo trên thân thể rơi xuống máu tơi ư cùng suối phun đồng dạng phun ra ngoài thân thể đứng thẳng một thoáng thẳng tắp ngã vào trên đất hát miêu lại nhảy trở về tân nương trong ngực dùng lưỡi liếm lắp chân lại dùng lồng sủ chân đi rửa mặt tân nặc quay đầu đối phương dạ nói g n một câu ta liền nói hắn đánh không được cái này hát miêu a khách nhân mời tiếp tục tìm a t â n nương nhẹ dọn mở miệng tân nặc đột nhiên đi lên trước nhặt lên tân lang khỏa kia đấm máu đầu đi về tới vô vô bả vai của phương dạng hướng về l sắc mặt phương dạng nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo người chơi nữ tiếu rung động lên một thoáng cũng đi theo đi lên lầu hai trong phòng khách phương dạng nhìn xem trong tay hắn hỏi nâng cái đầu người muốn làm cái gì có tác dụng lớn tân n ắ c chỉ là nói các ngươi thật giống như một chút cũng không vội vã còn có hai mươi phút thời gian đoàn tàu liền muốn chạy người chơi nữ lên lầu hai đối hai người nói phương dạng nhìn xem nàng ánh mắt lạnh nhạt gặp đồng đội chết sạch lại muốn cùng lấy chúng ta n g ư ờ i khỏa này có đầu tường đều là thật biết bậy người chơi nữ liếc nhìn phương dạng không để ý đến đối tân nắp nói mị ảnh ta dường như nhớ đến ngươi trên thực tế hoa hồng đen cũng là vừa mới mới chú ý tới tần nặc id nguyên nhân chủ yếu vẫn là huyết y ở nhà trọ cái kia một bộ trong phó bản g tần nặc h để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhìn dáng vẻ của ngươi là nhớ tới tới nghĩ tới sau đó thì sao t ầ n n ạ c y ê n lặng hỏi hoa hồng đen có vẻ hơi lung túng nhìn về phía bên kia trong góc phòng chứa đồ một người khác là tại trong phòng kia chết mất trong cái gian nhà này loại trừ đôi kia tân hôn nam nữ còn khác biệt đồ vật khả năng này liền là nữ chủ nhân muốn đồ vật nàng nói lời này là để chứng minh điểm giá trị nàng gặp qua tần n ạ c bản sự cái này t h ô n g thả rằng rớp hiện nhiên là có đầu mối của mình hiện tại còn lại điểm ấy thời gian bên trong nàng muốn bắt được vì sao cũng chỉ có ô n thật chặt tần nặc cái bắt bùi này nguyên cơ ta mới sẽ đem lời đem cho các ngươi để cho các ngươi không trả giá giúp ta tìm ra nam chủ nhân thi thể t ầ n n ạ c mỉm cười nói nụ cười này để hoa hồng đen minh bạch ba người bọn họ làm nửa ngày là cho tần n ạ c làm việc thời gian chính xác rất chặt b ứ c bách tần n ạ c không tiếp tục nói nhảm xách theo đầu đặt ở trên bàn cái kia máu tươi lại chạy ra rơi vào mặt nền trên thảm tần n ạ c dùng tay dính máu tươi xên xên bôi một thoáng t ạ i trên mặt của mình mùi máu tươi tràn ngập ra cái kia trong góc tối có quỷ khí đang cột trào một đôi đen bóng con ngươi xuất hiện nhìn chằm chằm tần nặc sau lưng để lộ ra nồng đậm và khí nó lặng yên không một tiếng động di chuyển trong chấp mắt đến sau lưng tần n hoa hồng đen cùng phương dạ đều có phát giác nhưng không có động tĩnh bởi vì tần n ạ c thời khắc này ánh mắt tại ngăn lại bọn hắn không khí yên lặng một thoáng trên tường tiếng chung bỗng nhiên g õ vàng nháy mắt sau đó bóng đen kia đột nhiên thoát ra hướng về tần n ạ c phần gãy bộ nhanh chóng bắt tới、Xoẹt. lập tức vang lên một đạo xé rách âm thanh chương hai trăm năm mươi chín oán anh phá bụng cực hạn lên xe Xé rách âm thanh cũng không phải là nhục thể mà là trên bàn đ ặ t khăn trải bàn nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tần nặc p h ả n phất sớm bước trước bỗng nhiên túi đầu xuống tránh thoát lập tức, tay phải của hắn tựa như dây từng đồng dạng xoay chuyển chụp cái kia tập kích tập vào kia bóng đây e n bên trên, trên bàn. tay đặt tại chở d là, là một con khỉ nhỏ lớn nhỏ nhân loại hài nhi toàn thân làn da đỏ tươi con mắt bộ vị như là còn chưa trưởng thành hoàn thành hốc mắt đen kịt mỹ mắt vẫn còn dán lại trạng thái đầu tóc s ệ n sệt tại rốn bộ vị còn mang theo bị c ư ơ n g ép kéo đ ứ t của rốn giờ phút này nó thấu để đó tồi tệ h o à khí nhai răng nếp mép xem lấy tần nặc con của bọn hắn phương dạ ngạc nhiên hỏi hơn nữa còn là sinh mổ chị sân đi ra hải tử bất quá không phải bác sĩ khai đao bà bụng là h ả i nhi chính mình bảo bụng đi ra tân nặc nhìn chằm chằm điên cùng dãy rủa hải tử các ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu không chú ý tới nữ chủ nhân cái bụng bãi k i a máu ư bất quá quả thật có chút khó phát hiện đồ tân nương phủ lên kinh dị cái bụng lại tăng thêm màu sắc là giống nhau nhìn xem h ả i nhi hoa hồng đen rất là khó chịu vì cái gì h ả i nhi sẽ chính mình chạy đến ngươi có thể hỏi một chút hắn tốt ba ba tân nặc liếc nhìn cái đầu kia nhìn xem trong tay dãy rủa hàn anh hoa khí của nó càng lúc càng nồng nặc cái kia quỷ lực cũng đang không ngừng trèo lên mẹ của ngươi, đang nhớ ngươi có phải hay không nên thu hồi tâm nói、so、thúc thúc uống uống a thúc thúc lấy tần nặc trong tay nhiều một chi ống tiêm đâm vào hài nhi đỏ tươi cái mông bên trên chỉ là mấy giây ở giữa ván anh liền yên tĩnh trở lại ngập lên đầu nhỏ như là ngủ say đầm dạng hoa hồng đen cùng phương dạng tần nặc sách theo ván anh đối xứng sờ hai người nói đi xuống đi không phải nói thời gian eo hẹp bức bách sao trở lại lầu một tân n ạ c đem b á n anh đặt ở tân nương bên cạnh hải nhi trên xe hải nhi xe cực kỳ tân phía trên còn có hay không xé toan giá g bán nhãn hiệu h i ệ n nhiên lúc trước mua về chuẩn bị cho hải nhi con của ngươi có chút bướng mình bất quá cho ngươi tìm trở về tân n ạ c liếc nhìn tân nương cái bụng máu tươi nhìn kỹ có thể nhìn thấy bên trong nhưng hắn đợi lát nữa còn muốn ăn cơm không muốn bị ảnh hưởng thèm ăn hát miêu kêu một tiếng nhảy đến hải nhi bên cạnh xe yên tĩnh ngồi tại nơi đó nhìn xem hải nhi ánh mắt kia nói như thế nào đây có chút cưng chiều hải tử của ta nó thế nào tân nương mở miệch hỏi ngủ t i ế p đi nó hình như cực kỳ ưa thích ta. gặp lấy ta liền không lộn xộn cũng khả năng là muốn mụ mụ a t ầ n n ạ c thần sắc tự nhiên nói hoa hồng đen nhìn xem t ầ n n ạ c thực tế không biết nên nói cái gì ngay trước hải tử mẹ nó mặt lắc lư đây quả thực là cuốn hoa tú chủ yếu hơn chính là nữ chủ nhân tin cảm ơn tiếp theo ba tấm quỷ sao bay xuống tại dưới đất không có cái chiêu gì đợi điểm ấy lòng biết ơn hy vọng có thể trợ giúp cho đằng sau các ngươi lộ trình t ầ n n ạ c nhặt lên ba tấm quỷ sao mệnh giá đều là một trăm vô cùng cảm kích tân nặc nói một câu có thể giúp ta đem trên mặt đất cái nam nhân này mang đi sao hai tử của ta không muốn nhìn thấy hắn lời này tuy là t h ỉ n h c ầ u nhưng ngữ khí âm hàn thấu xương phần này âm hàn t ầ n đặc rất rõ ràng cũng không phải nhằm vào bọn họ giải thích chi nhãn cái này kỹ năng bị động không chỉ trợ giúp hắn tìm tới nàng mất đi cốt đủ, c ũ n g đem lúc trước nơi này phát sinh cái gì cặn kẽ cáo chi hắn trước khi cưới bọn hắn là hạnh phúc nam nhân bên ngoài sự nghiệp thành công tại nhà đối thê tử quan tâm cẩn thận chỉ là nam nhân thần kinh phi thường mất cảm một ít tiểu động tác cuối cùng sẽ để hắn miên man bất định chỉ là theo lấy cuộc sống ngày ngày trôi qua hắn dần dần phát hiện thê tử hình như có sự tình dấu lấy hắn ngày bình thường một ít không thể bình thường hơn được động tác trong mắt hắn là như thế khả ngh đến ban đêm hắn đều là lén lén lút lút rời giường kiểm tra thê tử quần áo điện thoại tuy là đều là bình thường nhưng hắn cho rằng là thê tử sớm dự liệu được một bước này trước đó làm xong che giấu thê tử cũng phát hiện trượng phu cổ quái mấy lần thử nghiệm nói chuyện với nhau để hắn đi gặp bác sĩ nhưng lời này rơi vào nam nhân trong t hai cũng là một loại vũ nhục làm trái hắn cảm giác phu thê ở giữa thì ra biến chất đó là hắn lần đầu tiên đánh thê tử động thủ cũng không có làm cho nam nhân cảm thấy hối hận ngược lại để hắn phát hiện đây mới là khống chế thê tử biện pháp tốt nhất tới cái kia phía sau cơ hồ mỗi ngày đều sẽ diễn ra bạo lực gia đình hy mã thần kinh bên trên mất cảm trọn vẹn thay đổi nam nhân một ngày kia là vợ chồng hai kết hôn ngày kỷ niệm nam nhân để thê tử mang vào kết hôn thời gian đ ổ t ầ n nương phấn trang che giấu thê tử trên mặt máu ứ động hắn cùng thê tử ngồi cùng một chỗ chụp một nhà ba người chụp anh c h u n g khi đó thê tử đã có đến gần chín tháng mang thai sau khi chụp hết ả n h xong nam nhân đột nhiên đem thê tử hai mắt chọc mù sát hại thê tử liền trong bụng hải tử đều không thể may mắn thoát khỏi vì cái gì chỉ là bởi vì phía trước một đêm hắn cuối cùng tại thê tử trên điện thoại di động tìm tới thê tử cùng một cái nam nhân mập mở trò chuyện ghi chép Phẫn n là sự thật thật a là như vậy sao cũng không phải là đó là một đoạn không thể bình thường hơn được trò chuyện ghi chép mà thôi chỉ là bị thần kinh nhạy cảm chi phối cả ngày huyễn tưởng thê tử vượt qua giới hạn hắn nhìn thấy đồ vật cũng đi theo biên chất thê tử tại bị thống khổ thời gian là tuyệt vọng cũng là bi thương càng có vô hạn đoán hận đó là bọn họ hải tử vì cái gì tên xuất sinh này có thể không chút do dự đâm ra trôi đau kia cựu hận mãnh liệt ảnh hưởng nghiêm trọng trong bụng tháng chín thai nhi hóa thành đoán anh nó không có tính trẻ con có chỉ là ngọn lửa báo thủ tại nam tử lên lầu dự định thật tốt thu xếp thê tử của mình thời gian đoán anh phá bụng mà ra sẽ rách phụ thân của mình giải tích chi nhãn sẽ luôn để cho hắn nhìn thấy một đoạn không muốn người biết biến mất nhân tính hiện thực tần đ ặ c cũng đã quen trời sắp tối rồi các ngươi có lẽ nằm chắc thời gian rời đi cái thôn này lúc này t â n lương tiếp tục lên tiếng lời này tựa hồ là tại nói cho bọn hắn t r ờ i tối phía sau có cái gì nguy hiểm tân nặc không chần chờ mang theo phương dạ cùng hoa hồng đen rời đi rời đi ra nhà đã chạy ra ngõ nhỏ bọn hắn nhìn thấy không ít người chơi theo trong phòng đi ra chỉ là không ít đều là lộ r a chật vật một ít phòng ngói bên trong còn chuyền ra tiếng k ê u thảm thiết đau đớn cùng cầu cứu nhìn như chúng ta thổ phỉ vào thôn trên thực tế là bắt rủa trong hũ a tân nặc lẩm bẩm một câu phương dạ lông mày mới lên nhìn thấy cái gì nói nhìn thôn bên ngoài theo ánh mắt nhìn liền gặp thôn bên ngoài nổi lên màu đen khói xương chiếm lấy lấy những cái kia sừng trắng phảng phất biển động theo thôn bên ngoài nuốt vào tới không quan tâm cái gì chạy là được rồi còn có năm phút đồng hồ đoàn tàu liền muốn mở ra chúng ta hoa hồng đen nhìn xem đồng hồ lời nói còn chưa nói xong tần nặc cùng phương dạ vắt chân lên cổ mà chạy chạy ra thôn thời gian có không ít người chơi cũng đi theo hướng đoàn tàu chạy đi xuyên qua mỏng manh sương trắng mơ hồ có thể thấy được đứng ở cách đó không xa đoàn tàu mà phía sau những cái tia sương mù màu đen mai cũng phô thiên cái địa lệnh tới phương dạ trước tiên nhảy lên xe toa trở tay đem tần nặc tốn đi lên tại đằng sau l à mẹ không nói nên lời hoa hồng đen một tiếng gào thét theo đoàn tàu đằng trước chuyển đến tiếp lấy đoàn tàu bắt đầu một chút động lên trong xe đại bộ phận người chơi đều lên xe tần nặc ba người xem như cực hạn lên xe đằng sau còn có mấy cái xui xẻo bọn hắn liều mạng chạy nhanh nhưng theo lấy đoàn tàu tốc độ tăng nhanh đã theo không kịp sau cùng mấy cái bị sương mù màu đen mai chiếm lấy máy mắt thân ảnh của bọn hắn lại nhanh chóng phân liệt tựa hồ tại sương mù màu đen mai bên trong có cái gì khủng bố đồ vật n máy mắt sẽ rách thân thể của bọn hắn đó là cái gì không ít người thông qua cửa sổ xe nhìn thấy đều là ngăn không được sau l ư n g phát lạnh cái này không lên xe liền là hẳn phải chết không nghi ngờ a q u ả n cửa xe a mấy cái kia kẻ xui xẻo đã mất rồi có người nói lấy bắt đầu đẩy ra cửa xe tại cửa xe đóng lại thời khắc một cái móc sắt đột nhiên ôm lấy khe cửa tiếp lấy một cái nam tử tóc tím c ư ơ n g ép đẩy ra cửa xe nhanh chóng chở mình vào bên trong b h ù n g xe nam tử tóc tím không nói tiếng nào thu hồi móc sắt máy mắt chở tay rút ra một chuôi tiểu đao đâm xuyên qua cái k i a đóng cửa tay của nam tử tay cùng cửa sắt đính tại một chỗ đóng cửa nam tử cũng không kêu thảm diện mục dữ t ậ n xem lấy nam tử tóc tím ngươi tự tìm cái chết vừa mới dứt lời tiểu đao liền chống tại đóng cửa nam tử trên cổ họng mũi lao cắt đứt làn ra ch nam tử tóc tím nhìn xem hắn lạnh như b ă n g hỏi ta cũng không chỉ kim bài miễn tử một cái mạng chết cũng có thể tiếp tục trò chơi muốn tới liều liều sao đóng cửa nam tử thở phì phò vẫn là sợ giơ hai tay lên một chút lui ra phía sau lần sau không cần t i ệ n tay không phải ta sẽ đem người nhét trở về trong bụng mẹ nam tử tóc tím thu hồi dao kéo mở miệng tiếp tục mở miệng lời này hận đóng cửa nam tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhưng vẫn là nhận bên trong bụng xe không thể bạo phát va chạm đây là làm rõ quý củ nam tử tóc tím tóc đến bay dùng một cái phát vòng trói lại mặc trên người một kiện áo lóc đen trên cánh tay phải có một đầu thanh long hình riêng là cái này ánh mắt sắp bén liền biết không phải dễ t r e o nhân vật hắn liếc nhìn phương dạ mấy người lạnh như băng mở miệng vừa mới mấy người các ngươi bên trong có người đẩy ta ta một ước phương dạ nhưng không quen lấy hắn nhàn nhạc hỏi sau đó thì sao ngươi là đang chủ động thừa nhận sao nam tử tóc tím lại rút ra trôi l a u kia phương dạ một tay cũng giấu ở sau lưng còn lại người chơi nhìn xem hai người ngược lại vui cười còn ồ n à o bọn hắn còn ngóng trong chỉnh điểm sự tình đã có thể xem náo nhiệt cũng có thể ít chút ít đối thủ cạnh tranh giang có ở giữa nam tử tóc tím đột nhiên cười hừ một tiếng có cá tính ta thích nói xong thu hồi dao kéo hướng chỗ ngồi đi đến phương dạ chỉ trở về hai chữ thần kinh tân nặc tựa ở một bên lấy ra một bình nước uống hai ngụm méo trở về cái nắp xúc động làm ma quỷ vũ lực hành động sẽ chỉ để sự tỉnh biến đến càng h ỏ n g bét phương dạ l ư ờ m hắn một cái ngươi nhất không tư cách nói lời này nước của ngươi từ đ â u tới vừa mới trong phòng tìm tới có thể uống phương dạ nhữ mày hỏi nhìn xem sạch sẽ là được nhiều nhất liền kéo cái cái bụng dù sao đều là trò chơi còn phải chú ý ẩm thực hay sao chơi tạ ngươi qua đèn giao thông còn dừng lại hay sao tân nặc lạnh nhạt nói cho ta tới một cái phương dạ đọc lại quát mạnh hai cái một bên hoa hồng đen nhìn xem cũng không nhịn được mở miệng có thể cho ta uống một vùng sao trai gái khác nhau dán tiếp hôn môi cũng không tốt đừng đem nữ suy nghĩ như vậy thận trọng ngươi cũng đã nói đây là trò chơi hoa hồng đen nhận lấy không đến nửa bình nước trực tiếp uống một hơi cạn sạch đoàn tàu bên trong cũng có nước bất quá cùng cái này so giá kém rất nhiều tần đ ạ c lấy ra ba tấm q u ì sao nhét vào một t r ư ờ n g cho phương dạng hoa hồng đen cũng nhận được một chương hoa hồng đen bắt được vì sao tình n g trên khuôn mặt lộ ra một chút đến nụ cười hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác thuận lợi mỹ nữ ngươi suy nghĩ thật đây chúng ta cho tới bây giờ đều không phải quan hệ hợp tác nguyên cơ cho ngươi một trường là bởi vì cái kia nữ chủ nhân đưa cho ngươi nếu như chỉ có hai cái ngươi khẳng định là không có tân nặc nhìn xem hoa hồng đen trực tiếp đem lời làm rõ hoa hồng đen ha to miệng liếc nhìn phương dạng vẫn là trở mặc mỗi trở về chỗ ngồi a trong xe vẫn là có không ít người chơi là vẻ mặt đau khổ h i ệ n nhiên theo cái kia thất lạc trong thôn cũng không có đạt được quỷ sao chờ đợi bọn hắn chính là cái gì vận mệnh không có người biết tân nặc về tới cuối cùng tòa dùng ngón tay gậy phía dưới quỷ sao nghĩ thầm một trăm mệnh giá quỷ sao hẳn là thuận lợi quá con đi thu hồi quỷ sao thời gian tần n ạ c phát hiện hành đạo đối t ò a cái k i a buổi sáng cùng hắn đáp lời người chơi nhìn thẳng xem lấy hắn tần n ạ c hỏi không có quỷ sao người chơi kia lắc đầu gượng cười hỏi đại thần có hay không có một ít ta tiền cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ độ a liền làm một chương không bằng kéo một nửa cho n g ư ờ i tần n ạ c nhìn xem hắn người kia tự nhiên vui lòng ta thấy được đến không thật là cảm ơn ca nhưng nhìn thấy tần n ạ c cái k i a cười híp mắt ánh mắt hiểu ý bất đắc dĩ mở miệng vẫn là làm ta không nói a xem ra phó bản này ta liền một ngày thể nghiệm cảm giác t chương hai ô trăm sáu mươi quỷ sao giá trị nội tâm tạ ác cửa sắt mở ra chính xác là đôi kia vợ chồng già trong tay còn cầm cái kia thùng sắt bên trong những cái kia sền sệ thức ăn lỏng mang theo một chút huyết thủy để người mỹ mắt chừng ngày Cái đây cũng là lao động thành quả không có cơm t r ư a miễn phí bất cứ chuyện gì đồ vật đều cần một cái môi giới để cân nhắc giá trị của nó như thế khách nhân người môi giới đây l ã o thái nhìn xem hàng trước người chơi nàng nhìn như ăn mặc lôi thôi nói ra lại không thô t ụ người chơi kia nhìn xem đồ ăn c h â n c h ờ hỏi bữa cơm này bao nhiêu tiền có tâm ý là được c h ỉ ít phần tâm ý này có thể làm cho chúng ta biết cần cụ là có hồi báo l ã o thái tiếp tục nói cái kia hiền hòa diện mục tựa như là tại dụng tâm lương khổ giáo dục người trẻ tuổi người chơi theo trong tay háo tay lấy r a cựu mệnh giá mười quỷ sao là cái hảo hải tử l ã o thái cười lấy múc một môi đặt ở hắn trong mâm tiếp đó hướng đi tiếp một xếp chỗ ngồi một bên khác lao đầu cũng tại phân phát lấy cơm chưa c ũ n g ngồi hai tên trong người chơi một cái cho trương mệnh giá mười quỷ sao một cái chỉ có nghèo kết hủ lậu một mai quỷ tệ nhưng mà bọn hắn lấy được đồ ăn là giống nhau lượng liền có chút bực mình tựa h như là tại làm hiền lành không ở số nhiều ít ở chỗ tâm ý đến thiên hàng thứ ba người chơi hắn biểu tình mang theo căng thẳng châu ngồi phảng phất là mang theo gai đồng dạng để hắn như ngồi bàn trông l a o đầu đưa lên đĩa lom xuống hốc mắt bộc u lộ lộp lẫy tóc mai trắng lông mày tại dâng lên hải tử ngươi lây này ta ta không có tiền nghe nói như thế lão đầu nháy máy mắt thu hồi đĩa cười ha hả nói không sao hải tử tranh thủ xuống dưới có thể ăn đến đồ ăn à. bất quá trong thời gian này chỉ sợ ngươi sẽ có chút gian nan tại buồng xe này ta gặp quá nhiều bởi vì đói khát mà lên diễn bi kịch lao già ta cũng không muốn lại nhìn thấy nói lấy hắn cầm lấy thùng sắt liền đi nam tử ngồi tại nơi đó gặp lao đầu vừa đi lại cảm thấy tê tê cả ra đầu ngay ấy lao đầu cũng là vừa đi hắn lân cận tự cho là trốn qua một kiếp kết quả chán liền phá vỡ mảng lớn máu tươi phun ra còn lại người chơi cũng đang chú ý hắn hắn ngồi tại nơi đó nhưng qua tốt chốc lát cũng là không có phát sinh bất cứ chuyện gì Hắn trong trong bọn i ể u t hắn thà răng nuốt xuống một hồi dạ dày khó chịu cơm trưa cũng muốn để nội tâm yên ổn một ít tân đặc tại đằng sau chú ý đến hắn phát hiện một ít người chơi tại đưa ra chính mình quỷ sao cùng quỷ tệ phía sau vợ chồng già liền sẽ tại trên mặt bàn của bọn họ lưu lại một cái thẻ mà bộ phận người chơi đưa ra cơm t r ư a tiền phía sau là không có hắn cùng phương dạ đều nhìn ở trong mắt đều là không rõ ràng cho lắm đến cuối cùng tòa hai hàng chỗ ngồi phương dạ tại giao ra chính mình quỷ sao phía sau trên mặt bàn cũng lưu lại một cái thẻ hai tử người đây này lao thái nhìn thấy tần n ạ c thời gian đó cùng ái nụ cười càng tăng lên khi lấy được quỷ sao phía sau nàng ảo thuật theo trong tay háo tay lấy ra thẻ để lên bàn mãi mãi đây là làm cái gì tần nặc trực tiếp lên hỏi lao thái không có nói chuyện cho tần nặc tăng thêm cơm chưa liền sách theo thùng sắt rời đi thẻ là hợp kim hắc kim giá phía trên chỉ có một cái tương tự con mắt đồ án chế tác lộ ra tinh xảo mà cao quý cùng cái này khoang xe l ử a x u n g quanh bẩn thị hoàn cảnh so ra là không hợp nhau bên kia vợ chồng già về tới thùng xe phía trước lao thái cầm lấy thùng sắt những cái này đi lao đầu mặt hướng thùng xe hành khách nói trong tay có thẻ hành khách phiền thoại đứng dậy à. lời này để các người chơi càng mê hoặc nhưng trong tay có hắc kim thẻ vẫn là đàng hoàng đứng lên lao đầu h í mắt một tay đặt sau lưng một tay kiểm điểm nhân số tiếp đó gật đầu một cái quay người kéo ra sau lưng cửa khoang xe Các người cớ trong tay quỷ sao vượt qua năm mươi cái này mệnh giá đã có thể đi đến một khoang xe lửa trong tay các ngươi thẻ muốn đi hướng xuống một khoang xe lửa giấy thông hành lão đầu tiếp đó mở thân khàn khàn nói đi thôi tiếp một khoang xe lửa không phải các ngươi khát vọng sao còn có chuyện tốt bực này những cái kia giữ hắc kim thẻ người chơi một trận cùng hỉ vội vã đi ra chỗ ngồi mấy cái người chơi đi theo đứng lên lấy ra chính mình quỷ sao bọn hắn bởi vì không muốn đi nuốt xuống cái kia áp tâm thức cắt lỏng từ đó cất trong túi không giao ra lại không nghĩ rằng đây là thông hành phí t ồ n lao đầu lắc đầu thời gian qua cái kia tiếp một món ăn chúng ta lại cho thế nào tiếp một món ăn chỉ lấy món ăn dùng tiền lời này để những cái kia không giao tiền người chơi phát điên tựa như là bỏ lỡ một trăm triệu một trận ảo não hận không thể cho chính mình treo hai cái vào miệng trong tay không có quỷ sao người chơi đi theo đứng lên gấp g ọ n g mà hỏi vậy lúc nào thì còn có thể lại ra đoàn tàu tiếp một cái đợi xe đứng là năm ngày sau đó lời này vừa nói cơ hồ đem bọn hắn nghe thổ huyết liên la nói bọn hắn còn muốn tại khoang thùng xe thứ nhất bên trong tiếp tục ngây ngốc năm ngày m ẫ u c h ú t là bọn hắn sẽ còn cảm thấy đói khát phía sau năm ngày thế nào qua đói khát sẽ để người xuất hiện điên cuồng ý nghĩ bọn hắn nhìn chằm chằm những cái kia trong tay còn áng trừng tiền người chơi ánh mắt từ từ có biến hóa l a o đầu đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt nói một câu tiến vào ban đêm phía sau ta cùng lao thái không tại trong xe thời gian là cho phép làm ra một ít động tĩnh đoạn thời gian kia không có quy tắc là các người thích hợp buông lỏng cả người hưu nhàn thời gian lời này còn thiếu làm rõ ý tứ đến ban đêm vợ chồng già không tại có thể mặc sức làm bọn họ nội tâm chuyện muốn làm phóng thích dục vọng của mình lời này tựa như một khóa thuốc c ă n thần để những cái kia có tham nghiệm người chơi sơ sơ nheo cặp mắt lại trong lòng tính toán tốt cái gì không hề nghi ngờ tại tần nặc đám người sau khi rời đi cái này khoan g xe lửa bên trong đem biến đến không bình tĩnh thậm chí tối nay liền sẽ bạo phát chút gì đói khát cùng dục vọng sẽ để bất kỳ người nào đỏ hai mắt diễn ra trực kích nguyên thủy tính hành động tần nặc không kềm nổi liếp nhìn lao đầu hai tay của hắn đặt sau lưng nhìn xem không khí đã hoàn toàn thay đổi bên trong gồm xe thủy trung là bộ kia bình thường un dung tư thái trong miệng nói lây không nguyện nhìn thấy những người k i a ăn người hình ảnh lại tại xảo r ư ợ u thời cơ thôi động bên trong buồng xe hành khách diễn ra lẫn nhau chém giết quả nhiên một người nội tâm tả ác tuyệt không thể theo diện mục cùng n ô n ngữ đi p h á n định tất nhiên những cái này không có quan hệ gì với hắn tiếp một khoang xe lửa đang đợi hắn nhìn xe mở m ra cửa khoang xe bên trong là đen kịt một màu ai cũng không biết sau khi tiến vào sẽ thấy dạng gì c h ẳ n g cảnh cũng không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì chương hai trăm sáu mươi mốt thứ hai thùng xe quỷ dị tràng cảnh đi vào đi phía sau thùng xe hoàn cảnh tất nhiên muốn so nơi này tốt hơn nhiều không có dơ bẩn nhưng tại nhân tính bên trên là không có thay đổi thậm chí khả năng càng hỏng bét lao đầu đứng ở một bên nhìn xem tần nặc mấy người nói phía trước những người chơi kia không có suy nghĩ đi nghe trong mắt bọn hắn cái này cuối cùng bất quá là một cái trò chơi mà thôi thông qua tiếp một khoang xe lửa l i ê n đại biểu bọn hắn phó bản tiến độ tăng nhanh một đoạn bước về phía tới gần hoàn thành phó bản một bước bọn hắn xuyên qua cửa khoang xe lửa thoáng chốc biến mất tại trong bóng tối tần nặc cùng phương d ạ cũng không có bao nhiêu trần chờ cũng đi theo đạp vào cửa khoang xe phía sau mà phía sau trong xe người chơi chỉ có thể mắt lom lom nhìn làm giữ hắc kim thẻ người chơi toàn bộ sau khi tiến vào lao đầu đóng lại nặng nghề cửa sắt m ặ t hướng những người chơi kia mang theo mỉm cười còn lại các vị đừng ngược trí nghỉ ngơi thật tốt một chút đi tiếp xuống cái này năm ngày đối các n g ư ờ i tới nói có lẽ sẽ có chút ít dài đằng đắng, đắng. tiến vào phía sau cửa trước mắt tầm mắt là đèn kịp theo lấy tiến lên từ từ rõ ràng theo thông hành hành lang đi ra tần nặc một loại người chơi xuất hiện tại một cái khép lại trong mặt thất tại trái phải hai mặt tường chia nhau có một cái bị che lại cửa sắt tại trước người của bọn hắn để đó một cái bàn trên bàn là một t r ư n g thẻ mấy người đều là ngây n g ẩ n cả người tình huống như thế nào đây chẳng lẽ là tiếp một khoang xe lửa không có cái gì à một người đàn ông cao lớn như mày chúng ta sẽ không phải bị lao đầu kia đùa người ta ngung n ố c c ầ m miệng ngơi lại lạnh lùng tiếng răn dậy chuyển đến là cuối cùng một bên tựa ở trên tường giao nhau hai tay nam tử tóc tím mở miệng hắn không đi nhìn cái kia nam tử cao lớn cái kia c h ậ n mắt ánh mắt rơi vào bàn phía sau một cái sở nụ t ị bút bê bên trên nó ngồi tại nơi đó nghiêng đầu tại ánh mắt của mọi người quăng tới thời gian đột nhiên bày ngay ngắn đầu âm thanh tiếng vọng tại trong mặt t ấ t tôn quý mà may mắn các hành khách các người tốt ta là các ngươi người dẫn đạo tiếp x u ố n g ta sẽ chỉ dẫn các ngươi đi quá khứ tiếp một khoang xe lửa ngay tại đoàn tàu bên trong còn cần hướng dẫn viên chúng ta cũng không phải dân mù đường một cái người chơi mở miệng sờ nụp thì trầm m ặ t một chút mở miệng nói cũng không phải dạng này tiếp x u ố n g thứ hai thứ ba khoang xe lửa các ngươi có được chính mình quyền lựa chọn vô luận thông qua cái nào một khoang xe lửa các ngươi đều có thể đi hướng khoang thùng xe thứ tư sờ nụp thì loay hoay chính mình tay n g ắ n nhỏ như là tại khoa tay múa chân nói trên bản thẻ các ngươi theo thứ tự cầm một trường phía trên sẽ quyết định các ngươi đi thứ hai vẫn là khoang thùng xe thứ ba không phải có được chính mình quyền lựa chọn sao cái này cũng gọi lựa chọn một cái người chơi lộ ra im lặng chuyện này đối với bọn hắn tới nói không kém tiếp một khoang xe lửa cái gì vận mệnh không phải là cho người khác chi phối bất quá chỗ tốt ở chỗ bọn hắn có thể giảm thiểu thông hành một khoang xe lửa sơ nút thì không để ý đến chỉ là nói bắt đầu đi mấy người l i ế h nhau bắt đầu theo thứ tự lên trước gỡ xuống chính mình thẻ nhìn thấy thẻ chính diện biểu tình đều là mang theo vài phần quái gì. tần đặc cũng lấy được chính mình thẻ phía trên là một chương đang gào khóc mặc quỷ lần đầu nhìn một chút phương dạng ngươi chính là cái gì phương dạng chuyển động trong tay thẻ phía trên là một chương âm hiểm cởi m ặ t quỷ tại tất cả mọi người lấy xong thẻ phía sau sờ nụt t h tiếp tục mở miệng mặt khóc là khoang thùng xe thứ hai khuôn mặt tươi cởi là khoang thùng xe thứ ba sau khi thông qua các ngươi vận khí tốt ngay tại khoang thùng xe thứ tư gặp tất nhiên điều kiện tiên quyết là thông qua cửa bên trái là thùng xe thứ hai cửa bên phải là thùng xe thứ ba đừng máy loạn nếu không sẽ trực tiếp xuống xe chúc các hành khách hảo vận xuất hiện trên xe chơi vui vẻ sờ nụt t tại nói xong những lời này phía sau tay ngắn nhỏ liền rũ xuống tiếp lấy liền lại không có bất kỳ động tác gì chơi vui vẻ là tại khiêu khích chúng ta sao nam tử tóc tím cười lạnh trong tay hắn thẻ là một trường kêu khóc mặt quỷ xem ra chúng ta là muốn tách ra hành động phương giả nói cái này không gặp đến liền là chuyện xấu có đôi khi tổ đội hành động ngược lại biến đến phiền v á i hơn tân nặc liếc nhìn trong tay thẻ lẩm bẩm nói trên thẻ mặt quỷ biểu tình sẽ cùng chúng ta tiến vào thùng xe có quan hệ sao không rõ ràng ta là hy vọng có thể tại khoang thùng xe thứ tư nhìn thấy ngươi cuối cùng tỷ ngươi đáp ứng ta muốn mang ta vào t r u n g khu c ụ tân nặc nợ nụ cười nếu như ta đến khoang thùng xe thứ tư ngươi không đi ra lung túng đến nhưng chính là ngươi tốt nhất lưu ý một thoáng bên kia cái kia hắn cùng ngươi cùng một khoang xe lửa phương dạ liếc nhìn bên kia nam tử tóc tím hắn tựa ở nơi đó ngón tay chuyển động trong tay thẻ lộ ra thợ ơ thoạt nhìn là cái nhân vật hung á c bất quá ta chuyên trị loại này nhân vật hung á c hy vọng hắn thức thời một ít không muốn cho là ta là quả hồng mềm tân nắp chỉ là lạnh nhạt nói hoa hồng đen đi tới xoay chuyển trong tay thẻ phía trên là một trường âm hiểm cười m ặ t quỷ ta là thứ ba thùng xe phương dạ hờ hững nhìn xem hắn muốn cùng ta tổ đội ta không thích con trẻ hiểu chưa hoa hồng đen cũng không tổ đội ý tứ chỉ là nói ngươi hình như có chút kỳ thị phái cho rằng nữ nhân liền sẽ kéo ngươi chân sau nói thật như ngươi như vậy tự cho là đúng người tại trong phó b ả n có thể sống không dài cái kia h á t hổ liền là thứ nhất nói không chắc đằng sau ngươi còn sẽ có cầu ở ta cái này con g vẻ đây nàng nguyên cớ muốn tổ đội muốn ôm cái này bắt đuổi làm bị ảnh đến bắt đuổi mà không phương dạ lúc này cùng phương dạ một cái thùng xe còn bị cái sau q u ă n g mặt lạnh sắc nàng tự nhiên cũng không chịu lấy phương dạ hư lạnh một tiếng cũng không nói lời nào bên kia người chơi cầm lấy mỗi người thẻ bắt đầu hướng mỗi người cửa ra vào đi đến cứ như vậy đi khoang thùng xe thứ tư gặp phương dạ không còn nói nhảm hướng cửa bên phải đi đến hoa hồng đen cực kỳ tại đằng sau tần nặc nhìn xem hắn đi xa cũng không còn lưu lại hướng bên trái cửa đi đến cửa bên trái người chơi tăng thêm tần nặc khoảng mười một người lúc này qua khung cửa bọn hắn mười một người xuất hiện tại một đầu thật dài trên hành lang hành lang cuối cùng là một cái cửa gỗ xung quanh đến mặt nền gạch men xứ đều lộ ra chỉnh tề sạch sẽ mang theo kiểu dáng châu âu đoàn tàu phong cách đột nhiên theo dơ bẩn đến hoàn cảnh như vậy đoàn người này đều có chút không thích ứ n g nhìn lên cái này khoang thùng xe thứ ba không có tiết thứ nhất dạng kia dơ bẩn giờ g i hy vọng đồ ăn có thể đạt được cải thiện tốt nhất có chẳng định thuốc l à những cái này cái này đối ta tới nói nhưng chính là thiên đường mấy cái người chơi vừa đi vừa nói bọn hắn bị khoang thùng xe thứ nhất hoàn cảnh ảnh hưởng không ít lúc này bắt đầu h u y ễ n tưởng thùng xe phía sau tình cảnh không có người cảm giác thùng xe kết cấu có chút kỳ quái sao chúng ta tại hướng ngang di chuyển đoạn này khoảng cách đoàn tàu căn bản không có cái này chiều ngang một cái mang theo mũ l ư ờ i t r a i nam tử mở miệng nhìn chằm chằm xung quanh nói hơn nữa đoàn tàu bên trong chúng ta làm sao có khả năng không thông qua khoang thùng xe thứ ba đi thẳng đến khoang thùng xe thứ tư lời này đem tất cả đều hỏi、khó. chỉ có cuối cùng phát nam tử tóc tím nhàn nhạt mở miệng đừng quên đây là cấp năm địa vực phó bản vậy thì thế nào cả hai có quan hệ sao có người hờ hững nhìn xem hắn ta tại cấp năm trong khu vực tăng thêm hiện tại cái này tổng cộng là ba bộ phó bản ta so với các ngươi thấy qua đồ vật muốn nhiều nên nhiều người gặp qua chân chính khủng bố quỷ lạ như thế nào sao nam tử tóc tím nhìn xem cái kia muốn phản bắt người c ư ờ i lạnh nói bọn chúng quỷ lực thậm chí có thể thay đổi không gian kết cấu như vậy ngay xong chiếc này đoàn tàu không hợp lý giải thích có phải hay không không giữ quy tắc lý rất nhiều toàn bộ kinh dị văn minh tồn tại vốn là không hợp lý tồn tại tựa như ngươi tại một cái hư cấu gắt trên cao tiểu thuyết lịch sử bên trong nói không phù hợp chân thực lịch sử không có người sẽ cùng một cái trò chơi nói không hợp lý tân nặc nhàn nhạt mở miệng hắn nói xong lời này liền không có người tiếp tục lưu lại tại cái đề tài này lên mấy câu ở giữa mấy người đi tới hành lang cuối cùng không do dự đi tại cửa trước người chơi vặn ra cửa gỗ đi vào bên trong thùng xe làm một đoàn người tiến vào thùng xe phía sau cửa gỗ phanh đóng lại mà khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt phía sau tất cả mọi người là ngây n ẩ n cả người thùng xe dơ bẩn sao không tính bên trong buồng xe đẳng cấp tự nhiên muốn so tiết thứ nhất thùng xe muốn cao hơn một tầng chỉ là bên trong buồng xe t h u ậ t nhìn không có người sống những cái kia trên ghế ngồi làm vô số cỗ chết thảm thi thể máu tươi hình như biến thành cái này khoang xe lửa bên trong nhuộm màu thuốc trần xe cửa sổ xe đều bị tung tóe vẫy nhuộm đỏ chạy x u ô i trên sàn cái kia đen xì máu tươi tản ra gây mũi mùi máu tươi một ít kinh dị khí bẩn còn rứt xuống đất trên bảng những người này đều là trên xe hành khách thế nào toàn bộ chết thảm là phía trước một nhóm người chơi tạo thành vẫn là bản thân liền là cái này một khoang xe lửa đặc sắc không trách bọn hắn đầy đầu nghi vấn là người bình thường đi vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều hẳn là dạng này mộng bức biểu tình các người chơi lành nghề trên đường đi lại đi xem xét thậm chí lật qua lật lại những cái kia đẫm máu thi thể những cái này hành khách ăn mặc không giống với bọn hắn nam nhân d à y tây nữ nhân hóa trang ung dung hoa quý chỉ là đều chết thảm nhiều bộ phận trên mặt đều là loại kia hoảng sợ sắc mặt mấy cái người chơi nữ tuy là cũng đã quen nhưng nhìn thấy dạng này đẫm máu tựa như là địa ngục nhân gian trắng cảnh vẫn là toàn trình lông mày nhữ lại toàn thân khó chịu nam tử tóc tím người trò chơi ai đi là cánh hắn nhìn xem những thi thể này đột nhiên l xuyên qua một cỗ thi thể theo bên trong cùng bắt được một người một người sống tần đặc nhìn xem hắn nhìn thấy hắn trò chơi a i đi gọi thua cờ cũng là người chơi hắn còn buồn ngủ vớt mắt nhìn xem tần đặc mấy người đầu tiên là hướng đại nào đ ứ n g máy đồng dạng chốc lát mới lên tiếng phía sau một nhóm người chơi các người đến cái này khoang xe lửa liền đến nhà đem ta bắt tới làm gì ta đã rất lâu không c h ậ m mắt thật vất vả ngủ còn lại người chơi xông tới biểu tình lộ ra hết sức kỳ quái hỏi cái này khoang xe l ử a chuyện gì xảy ra làm sao lại chính ngươi cái khác người chơi đây một bộ phận người chơi chết tại cái này khoang xe lửa bên trong bị đào thải một bộ phận đi đến một khoang xe lửa tua cờ bỏ qua nam tử tóc tìm tay ngồi vào một bên trên ghế ngồi đẩy ra đấm máu thi thể nắm lấy trên mặt bàn bánh mì bắt đầu ăn lên mọi người thấy hắn thao tác không nghĩ ra bất quá mấy cái nhìn hắn từng ngụm từng ngụm ăn lấy thức ăn trên bàn xác nhận những thức ăn này là có thể ăn cũng không khách khi đến cái khác chỗ ngồi nắm lấy những cái kia đồ ăn bắt đầu ăn cho dù một ít bị gặm qua đến đồ ăn bọn hắn cũng ăn như hổ đói ăn như gió quấn ăn đó là say sưa trải qua tiết thứ nhất những cái kia đồ ăn trước mắt những cái này. đối bọn hắn tới nói quả thực là nhân gian mỹ vị tân nặc cũng cầm lấy bên cạnh một bình sữa bò uống một ngụm hỏi ra hai cái tương đối vấn đề mấu chốt vì cái gì chỉ có ngươi lưu tại nơi này cái này đoạn đoàn tàu quy tắc trò chơi là cái gì ta lưu tại nơi này là bởi vì không muốn mạo hiểm nữa đi đến một đoạn đoàn tàu dù sao tại nơi này có ăn có uống ta truy cầu rất dễ dàng thỏa mãn không thông qua bảy đốt thùng xe ngươi lưu tại nơi này thì có ích lợi gì đây tân nặc nói tua cờ quái dị xem lấy hắn ngươi thật là cấp năm địa vực đến người chơi sao thế nào cảm giác như người mới đây phó bạn làm không được nhưng cũng có chấm điểm a chỉ là không có ban thưởng mà thôi cấp năm địa vực phó bản chấm điểm phân lượng rất lớn phó bản thời gian sau khi kết thúc ta chấm điểm tại công hội tăng lên có thể cầm một bút xa xỉ thu nhập c h ỉ ít để ta hai cái không lo chi tiêu đi t u a cờ ngáp nói vậy ngươi dứt khoát tại khoang thùng xe thứ nhất liền lăn lộn thời gian trưởng thành đến khoang thùng xe thứ nhất cái gì hoàn cảnh các ngươi không thấy ở lâu một ngày đều là tra tấn cái này bộ thứ hai thùng xe bao ăn bao no còn không người quản ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút cùng đi đến một khoang xe lửa mạo hiểm bị đào thải không bằng ở chỗ này đến cũng coi là ngụy hoàn thành một bộ cấp năm phó bản tua cờ dựa vào ở trên sofa đem chân nhấc tại trên bản lộ ra hài lòng vô cùng mọi người hai mặt nhìn nhau bị hắn nói s ư ớ n g sốt một chút dường như có chút đạo lý ta thẳng thắn cũng lưu lại ăn ngon uống sướng tuy là thi thể nhiều một chút nhưng đây là năm gấp địa vực đến phó bản a chỉ cần không có bị đào thải lăn lộn thời gian sinh ra đi cũng là bản sự có ích nhiều hơn hai cái người chơi bị đả động nảy sinh ý tưởng giống nhau tua cờ cũng là mang theo châm chọc nhìn xem hai người các ngươi không có ta như vậy hưởng thụ tin tưởng ta các ngươi khả năng tối nay đều chết hết càng chưa nói đằng sau mấy ngày các người có khả năng thuận lợi đi đến một khoang xe lửa đều là có đại bản sự người biết phía trước chúng ta cái này một nhóm có bao nhiêu người chơi đi tới cái này khoang xe lửa sao tổng cộng ba mươi người kết quả sống sót rời đi chỉ có m ộ ư ơ i người hai phần ba người bàn giao tại nơi này này đó chính là bên trên một nhóm người chơi t u a cờ chỉ vào đối diện người chơi kia đầu bị một cái gai gỗ đính tại trên tường khuôn mặt đã không thấy rõ trước đây đều là người chơi số ít phần là đại bộ phận đều là trò chơi nở bờ cờ tua cờ dùng dao nĩa cắm đến một cái lòng nướng bỏ vào trong miệng nhìn xem mấy người đây đều là mỹ vị đến đồ ăn các ngươi không có ý định nếm thử một chút nơi này đồ ăn sẽ không thiếu thốn mỗi ngày đều sẽ đổi mới nguyên cớ ta mới nói nơi này là thiên đường tất nhiên đổi mới đến không chỉ là đồ ăn còn có thi thể không có ta nặng như vậy khẩu vị người vẫn là không nên để lại x u ố n g tốt lời này nghe xong đại bộ phận người chơi đều bắt đầu ăn tuy là không rõ ràng cho lắm nhưng trước nhét đầy cái bào tử lại nói một tên cao lớn nam tử nữ lấy hắn cổ á o trầm giọng nói ngươi vẫn là không nói trọng điểm cái này khoang xe lửa quy tắc trò chơi đến cùng là thật đây vì cái gì chết nhiều người như vậy chỉ có người sống đến bây giờ đều vô sự tua cờ mút xong dao nghĩa c u ố n lên nổi lên i t a l i a mặt nói đừng có gấp ta không nói không cho các ngươi nói thời điểm này chúng ta đều là an toàn mọi người có thể ngồi xuống tới vừa ăn vừa nghe ta nói đó là cái tốt để ý bên t i ê u tần nặc một bên ăn một bên mơ hồ không rõ mà tỏ vẻ tán thành nam tử cao lớn nắm chặt n ắ m đấm đập nát một bên trên bàn ăn dưa hấu ngồi xuống vừa ăn vừa nói đồ ăn không tệ nói đi chương hai trăm sáu mươi hai bóng đen săn riết không biết suy luận tràn ngập hết u y s ắ c cùng mùi máu tươi bên trong đồn g xe mười mấy người ngồi tại trong xe ăn như hổ đói trên bàn những cái kia phong phú thức ăn dầu chạch cùng nước trái cây theo khoe miệng chạy xuống nhưng bọn hắn không để ý chút nào vậy tua cờ hút mạnh một cái đem trong mâm i ta li a mặt toàn bộ nuốt xuống cái bụng cái kia một điểm hành băng cũng bị hắn thâm lấy bỏ vào trong miệng mỹ vị mặc dù là cái trò chơi nhưng loại này thèm ăn đạt được thỏa mãn cảm giác quả thực quá chân thật thật muốn đời này ở lại đây à. có thể so thiên đường tua cờ ngồi liệt ở trên sofa một bên liền là đấm máu thi thể ngay cả như vậy cũng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn th hắn say mê lấy nhìn thấy mọi người bộ phát không kiên nhận ánh mắt ho nhẹ hai tiếng nói chúng ta vào cái này hai thùng xe thời gian một cái búp bê cho chúng ta giảng giải thông hành cái này khoang xe lửa quy củ búp bê này liền làm món đồ kia bất quá nói xong phía sau nó liền ngồi liệt nơi đó lại không nói chuyện qua hắn chỉ vào trong góc mọi người nhìn lại cái này búp bê cũng là sờ nụt ỷ khác biệt chỉ là màu sắc xem ra sờ nụt ỷ cái trò chơi này lờ đờ cờ tại phó bản này bên trong là đảm nhiệm bình luận viên thân phận quy tắc kỳ thực rất đơn giản ban ngày chúng ta là an toàn cứ như buổi trong i vậy cái kia còn không đơn giản buổi tối liền chống rết một cái sốc sinh trực tiếp đi đến một khoang xe lửa nam tử cao lớn chỉ thuốc lá móc ra một cái xuống săn khinh thường nói cái này khoang xe lửa bên trong quy tắc liền là không dùng đến nhà ma súng ống đánh không ra đạn đ a u khi những cái này sẽ biến cực kỳ nhựa đồng dạng yêu ớt t u r cờ nhìn xem hắn không phải thế nào sẽ chết rất nhiều người mọi người yên lặng m u á vậy chúng ta không phải mặc cho làm thịt cứu non t u r cờ chỉ vào một bên thi thể những thi thể này có thể để chúng ta sống sót trên người bọn hắn thứ nào đó có thể chống cự những hắc ảnh kia thậm chí có thể phản s á t những cái kia b ọ n chúng vật phòng gì ta cũng không biết cực kỳ quỷ dị một chút người chơi tìm tới đồ vật có có thể chống cự những hắc ảnh kia có ngược lại đem những hắc ảnh kia đưa tới tăng nhanh trò chơi của mình lộ trình người thấy do bóng đen kia là cái quái、gì? Tua c nhưng, nhưng chỉ là buổi chiều đầu tiên sống sót thứ hai muộn bị thương liền bị xé sống mất lời nói này sáng tỏ ý tứ muốn sống sót còn phải làm mượn những cái này tử vong hành khách trên mình cái nào đó vật phẩm tới săn g rết những hát ảnh kia bằng không chống nổi buổi chiều đầu tiên còn có thứ hai muộn thứ ba muộn chờ ngươi thể lực trung quy là có cực hạn liên đ ệ chúng ta tìm quỷ vật thế nhưng một điểm manh mối đều không có chẳng phải là đơn thuần dựa vào vật khí mấy cái người chơi mày nhũ lại gấp trong tay đồ ăn đều biến đến k ẻ nhạt vô vị t u r cờ nói đây cũng không phải là có đầu mối b ấ t quá đến chính mình tìm ra những hát ảnh kia kiên kỵ vật phẩm theo chân chúng nó bản thân là có liên hệ đi đến một khoang xe l ử a trong người chơi có rất nhiều vật khí có rất nhiều tìm tới trong đó suy luận từ đó tìm ra chính xác vật phẩm đánh chết bóng đen nói đến đây tour cờ nhớ tới cái gì sách ta nhớ đến ta đắng người kia bên trong có cái đột nhiên một nhóm ngày hôm sau liền tìm được trong đó suy luận trời tối thời gian bị hắn giết hai cái bóng đen hừng đông thời gian chúng ta liền gặp hắn sách theo hai trái tim xuống tiếp một khoang xe lửa cái này nghe xong t ầ n nặc liền hỏi khó khăn vẫn là nữ nữ trưởng thành cực kỳ xinh đẹp ta còn muốn phối cái ngượng ngập tới bất qua ánh mắt kia quá dọa người trong lòng tần nặc sơ sơ c h ầ n c h ờ nữ lại là tần vũ thi sao hắn cũng chưa từng thấy qua tần vũ thi tại trong phó b ả n là dạ gì cũng không biết thế nào đến hỏi t ặ n cái điểm tua cờ lấy ra một cái mang máu đồng hồ quá quýt nhắc nhở mọi người thời gian không có bao nhiêu đại khái là chín giờ tối phía sau đèn liền sẽ dập tắt những hát ảnh kia liền đi ra s ăn giết chúng ta bây giờ còn có hơn ba giờ thời gian những người kia không có nói cho ngươi biết cái gì suy luận có người chơi không cam lòng hỏi bọn hắn chỉ là biết quy tắc trò chơi cùng thông quan phương thức thế nào đi thông quan một điểm đầu mối đều không có tua cờ tức giận nói người chơi ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ những tên kia đều là lao du điều làm sao lại nói cho chúng ta biết đây bên kia chuyến đến âm thanh vang là nam tử tập tím hắn đã trải qua bắt đầu lật qua lật lại những thi thể này còn lại người chơi gặp lấy nuốt xuống trong miệng đến đồ ăn đi theo hành động ba giờ không coi là nhiều đặc biệt là lo lắng tâm thái phía dưới trong chấp mắt liền đi qua bọn hắn không tìm điểm đáng tin vật phẩm đặt ở trên mình tối nay liền đến bàn giao tại cái này khoang xe lửa bên trong nam tử cao lớn ai đi là núi cao lúc này ném đi vỏ dưa hấu xì một cái mộ t mộ cái này một khoang xe lửa quy tắc trò chơi so khoang thùng xe thứ nhất còn muốn cho đầu người đau chỉ ít đồ ăn bao no không phải sao tua cờ vung tay áng chừng túi cười lấy nói núi cao nhìn xem hắn trong con mắt bộc lộ một chút thâm ý miệm ai tinh mang nhưng không nói gì xoay người rời đi tần n ạ c đi tại thùng xe đằng trước cửa sắt là một bên khác khóa trái nhìn lên có thể cưỡng ép đập phá cửa thông qua bất quá sẽ không có người làm như thế nay b ằ n g với phá hủy đoàn tàu quy củ tất nhiên gặp phải càng đáng sợ kết quả tần n ạ c nhìn xem hàng thứ nhất hành khách trên mình đều là khác biệt mức độ thương thế có thân thể phá vỡ có đầu n ở hoa cái tiêu máu tươi đem đỏ ghế ngồi n u ộ n càng đỏ tươi tần n ạ c ngồi sùng xuống, xuống kiểm tra trong đó một tên hành khách thương thế là cái mười tuổi tả hữu tiểu hài trên cổ tất cả đều là máu tươi xem bộ dáng là đao khí đến chết bên cạnh đại nhân nên p ụ thân của hắn hai tay gắt gao ôm lấy hải tử. đầu của hắn vỏ cứng bị đánh xuyên đầu cốt cũng bay mất một khối đâm máu thương thế nhìn đầu người vẻ mặt tê dại tần n ạ c đứng lên nhìn xem thi thể sắc mặt lộ ra thong d o n g không bức bách đối với dạng này quy tắc trò chơi hắn là không chút nào tồn tại hốt hoảng bởi vì hắn có một cái tuyệt đối bột kỹ năng đó chính là giải tích chi nhãn tua cờ nói bóng đen sợ h ã i vật phẩm là có suy luận cái k i a tất nhiên trong đó không có ai biết nguyên nhân thông qua giải tích chi nhãn theo thi thể trên mình tìm tới đáp án như thế cái gọi là suy luận chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi sao nghĩ như vậy tầm mắt của tần nặc hội tụ tại tiểu hài trên mình nhưng mà liền như vậy nhìn chằm chằm nên có nửa phút trong đầu như cũng không có quen thuộc hệ thống âm thanh vang lên lần này đến phiên tần nặc ngây ngẩn cả người phát động không được giải tích chi nhãn chương hai trăm sáu mươi ba n h u ố n máu kéo mang máu tay đức phát động không được chẳng lẽ cái này khoang xe lửa bên trong quy tắc trò chơi liền hệ thống kỹ năng đều nhận lấy cấm dùng t ầ n nặc có chút sửng sốt không có giải tích chi nhãn cũng có chút nhức đầu hắn n g mở đầu nhìn những cái kia tại hành khách trên mình khoáy động người chơi thi thể t ư ớ n chết để bọn hắn không đành lòng nhìn thẳng toàn trình cao mày bọn hắn tuy là không phải người mới nhưng cũng không phải pháp ý, ý đối mặt những cái này khủng bố thi thể gánh nặng trong lòng vẫn là thật lớn tân n ạ c lại không có loại cảm giác này đối với những vật này hắn lại có một loại đặc thù miễn dịch bình thường nhìn tới nội tâm không có chút nào g n sóng đây là một người bình thường nên có trong lòng sao tân n ạ c không chỉ là lần đầu tiên nghĩ như vậy chính mình có phải hay không là cái biến thái đây nhìn xem thời gian tân n ạ c chần chờ cầm lấy trên bàn một cái tiểu cái kẹp nửa ngồi tại nam tử trước người thỏ tay đi k h u ấ y động cái k i a vết thương càng nhiều máu tươi chạy sôi đi ra liền trên người mình quần áo đều bị nhuộm đỏ một chút tân nặc không có đi để ý dùng cái kẹp đâm vào cái kia lô máu bên trong mất một chút thời gian từ bên trong lấy ra một viên đạn đầu cái này đường k í n h nhìn lên hẳn là súng tiểu liên hoặc là súng l ụ c đạn tần nặc ưa thích đánh cờ ép nóng não tại trên mạng tìm tới một chút trong trò chơi thường dùng súng ống lúc này nhìn xem đạn hữu mô hữu dạng phân tích ra nhưng đến tột cùng có đúng hay không hắn cũng không hiểu đến hắn muốn đi thu hoạch nhiều đầu mối hơn đi khuấy động nam tử quần áo còn tìm đến cái khác vết thương dùng ngón tay đi vớt ve những vết thương kia kinh dị vết thương cũng không có ảnh hưởng đến nội tâm của tần nặc từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại yên lặng nếu như không có trò chơi kinh dị ta hẳn là có thể làm cái rất tốt liễm dung sư hoặc là pháp ia tần nặc dạng này nghĩ thầm theo những cái kia l ô máu bên trong hắn đồng dạng dùng cái kẹp lấy ra đạn đạn đường vân đều là giống nhau nhìn xem những viên đạn này tần nặc rơi vào trầm mặc kỳ thực không cần phức tạp như vậy huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng thanh em này để tần nặc sắc mặt khẽ giật mình ngươi còn tại ta cho là cái này khoan g xe lửa quy tắc trò chơi liền ngươi cũng hạn chế cuối cùng quỷ vật đều bị hạn chế tần nặc không nghĩ tới khế ước quỷ lại không có bị hạn chế nguyên cớ ngươi căn bản không cần đi cùng những cái kia đầu đất đồng dạng khóe động những thi thể này tối nay những đồ kia hiện thân ta giúp ngươi giải quyết một cái chẳng phải thuận lợi thông quan huyết nhãn b u t h ơ ơ nói tần n ạ c lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng đem những cái kia dùng cái kẹp đào ra đạn bỏ vào túi tiếp tục đi tìm tòi thi thể quần áo n g ư ơ i lỗ thai không dùng được sao ta lại nói chuyện với ngươi đây tần n ạ c bình thản đáp lại ta nghe được sau đó thì sao tần n ạ c nhịn không được cười cười huyết ca có đôi khi ngươi thật nên tăng lên một thoáng chính mình não mạch kín không phải ta sợ ngày nào cũng cho ngươi mang cho vắng nếu như khế ước quỷ có khả năng giết những hắc ảnh kia cái kia nhóm thứ nhất vì cái gì còn chết nhiều như vậy người chơi bọn hắn vì cái gì đều tân tân khổ khổ tìm kiềm chế bóng đen vật phẩm cũng không thể phó bản này bên trong chỉ có ta một cái bán quỷ a huyết nhãn quỷ cảm giác có bị nhục nhà đến tính toán van hồi một chút mặt mũi tiếp tục nói những cái kia quỷ thế nào cùng lao t ừ so nói đến cũng đúng vậy tối nay liền nhìn huyết ca đại triển thần uy tiểu đệ mệnh liền giao cho ngươi tân n ạ c tự nhiên là hy vọng như máu mắt quỷ nói tới nếu như trong tay vật phẩm không có kiềm chế những hắc ảnh kia vậy liền thật chỉ có thể nhìn huyết nhãn quỷ bàn tay vào cái kia â phục phía dưới tân nặc chân mày mày lên từ nơi đó lấy ra một chuỗi kéo mang màu kéo tân nặc trần trờ đột nhiên đi mở ra nam tử nút thắt đi c ở i ra những cái tia quần áo còn nghĩ đến đi mở ra dây lưng nhưng trần trờ một thoáng vẫn là xóa đi ý nghĩ này huyết nhãn quỷ nhìn ở trong mắt hỏi ngươi có phải hay không biến thái tân nặc không phản ứng n ó giờ phút này nam tử nửa người trên đ ụ c thân bạo lộ trước mắt những viên đạn k i a chảy ra máu tươi nhuộn đỏ nửa người ánh mắt của hắn tại trên người cẩn thận d ụ động biểu tình càng lộ vẻ đến nghĩ hoặc cho nam tử mặc vào quần áo nói một câu không có ý m ạ n phạm nói xong đem thanh tia kéo nhét vào trong túi. tiếp đó bắt t r ư ớ c làm theo tần n ặ c lại đi xem xét cái khác thi thể còn lại người chơi giờ phút này đều không nhàn rỗi hai tay nhiễm lấy máu tươi xông vào mũi mùi máu tươi để bọn hắn khó mà chịu đựng những thương thế kia tựa như là mới phát sinh không ngừng c h ạ y lấy máu tươi tại thi thể trên quần áo đại bộ phận người chơi cơ hồ là tìm tòi đến vật phẩm gì cảm thấy hữu dụng liền nhét vào trong túi toàn bằng cảm giác không có suy luận cánh cũng tại cha xét một cỗ thi thể là nữ nhân trưởng thành đến chấm nón khuôn mặt tinh xảo rất có minh tinh tiểu ăn mặc càng là đột hiện lấy vóc dáng nhưng hắn toàn trình lạnh nhạt lấy khuôn mặt thò tay bóp l ấ y gương mặt của nữ nhân đặt lại đi tại cổ của nàng cắm một chuôi dao gọt trái cây phun ra ngoài máu tươi đem cả kiện áo thun đều nhiễm đỏ tươi vết thương cực kỳ dựa vào sườn cũng không có đả thương được khí quản những cái này là đổ máu quá nhiều đến chết cánh trừng mắt nhìn rút đau ra tử lau một thoáng nhét vào trong túi nữ nhân trước khi chết sợ hãi cùng nhiều cái trên ngón tay hư sơn móng tay hình như cáo chi hắn một vài thứ cánh s á t mặt lạnh giá nhìn xem nữ từ chốc lát rời đi chỗ ngồi tất cả người chơi đều đang bận rộn chỉ duy nhất cái tia tua cờ người chơi ngồi tại nơi đó. hắn không biết rõ lại từ cái kia hành khách trên mình k h u ấ y động đến một cái mts máy chơi game chính giữa nhàn hạ tự tại chơi đấy đối với trên tường trôi qua thời gian hắn lộ ra không hoảng hốt chút nào rất nhiều người chơi nhìn ở trong mắt yên lặng ở giữa đều sơ sơ híp mắt lại ý thức đến cái gì thời gian tiếp tục trôi qua đoàn tàu bên ngoài dần dần dần tối ở trên tường phục cổ đồng hồ đi tới bảy giờ thời gian gõ vang ở giữa trên m ũ i xe đèn cùng lúc sáng lên vang áp, áp áp ánh đèn chiếu s ạ tại bên trong t ù n g xe một chút người chơi m ệ n không được dứt khoát ngồi xuống lại bắt đầu ăn uống tua cờ ngáp một cái vứt bỏ trong tay máy chơi game còn có một giờ đèn liền sẽ dập tắt các vị tự cầu phúc ca hắn nằm xuống thân dự định chui trở về dưới đáy bàn đi ngủ ở trong đó có một cái hốc tối vừa vặn tiếp nhận hắn để hắn nằm dễ chịu nhưng một tay kéo hắn lại là cái núi cao kia trong tay hắn có một cái mã tấu hẳn là theo những cái kia hành khách trên mình khuấy động xuống có chuyện sao ca tua cờ nhìn xem hắn núi cao ngồi xuống tướng q u â n đ a o cắm ở trên bàn rất là sắc bén dễ dàng liền đâm mặc vào một chỉ giày ván gỗ cái kia khiếp người hàng quang chiếu xạ tại tua cờ trên mặt người cảm thấy cây đau này có thể hay không kiềm chế những hấp ảnh kia thậm chí nói rét bọn chúng núi cao ngậm lấy vui vẻ hỏi tua cờ liếc nhìn mã tấu nói ta đây làm sao biết ngươi cảm thấy có thể vậy tối nay liền lấy gấp thanh này mã tấu đèn sau khi lửa tắt đây chính là ngươi bảo mệnh phủ núi cao mười ngón g i a o nhau hỏi ngươi thật giống như một chút cũng không hoảng hốt ta có thể sống nhiều như vậy m u ộ n khẳng định là có chính mình đối sách biết thế nào đi tránh đi những h ắ t ảnh kia san g i ế t tua cờ cười n h ạ t nói để ta đoán một chút ngươi không hoảng hốt cái gọi là có kinh nghiệm hẳn là trên người có kiện có khả năng trông cự những hát ảnh kia vật phẩm a núi cao cười hít mắt hỏi trong con mắt chảy ra tâm ý ánh mắt đã biểu lộ nội tâm ý nghĩ chung quanh người chơi nhìn ở trong mắt hoàng nhiên một số người nội tâm ngầm mực bọn hắn cùng núi cao ý nghĩ là giống nhau cũng muốn đi lang thang tô chú ý lại không nghĩ rằng cho núi cao ra hỏa này nhanh chân đến trước bọn hắn hiện tại trong tay vật phẩm không hẳn đối những hắc ảnh kia hữu dụng nhưng cái này gọi tua cờ trên mình cái này tất nhiên có khả năng k i ể m chế bóng đen liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không thể nói thẳng đi ra đúng không Ca, không có việc gì ta liền đi ngủ buồn ngủ quá đỗi tua cờ hình như không có ý thức đến không khí biến hóa khoác k h o tay liền muốn chui trở về dưới đáy bản núi cao một chân chặn đường đi của hắn lại ngươi là thật ngốc vẫn là d ạ ngu đem trên người ngươi món vật phẩm kia giao ra dạng này ngươi liền có thể c h u i trở về chính mình chuồng chó đi ngủ đây tua cờ bất đắc d ì nói ca cái trò chơi này không phải chơi như vậy ngươi đến chính mình đi tìm cướp người khác là không thể thực hiện được núi cao h í p mắt hỏi cái này khoang xe lửa bên trong có cấm chỉ vũ lực hoặc là cướp đoạt người khác quy tắc sao này ngược lại là không có sao lại không được hiện tại ta chính là quy tắc này ngươi vẫn là nắm chắc thời gian tìm đi đ ừ n g đánh chủ nhân ta ý tua cờ quỳ người xuống muốn đẩy ra mở bàn chân đột nhiên rút ra cái bàn d a o kéo hung hăng hướng tua cờ phía sau cổ đâm tới trong c h ư ớ c mắt tua cờ đột nhiên nghiêng người tránh đi tại núi cao đâm cái không còn không thu hồi trong tay tay phải nhiều một c h ô i đa o hồ điệp chuyển động ở giữa hàn quang lấp lóe đâm vào núi cao cái cổ cái này phát sinh quá trình b ấ t quá hai giây ở giữa tua cờ tốc độ nhanh bộ phận người chơi đều không phản ứng lại núi cao chừng mắt nhìn ánh mắt nghiêng xuống nhìn thấy cái k i a quần quần t u ô n ra màu tươi ca thế nào ngươi liền không nghe khuyên vào đây nhất định muốn chính mình tìm đường tắt kết thúc trò chơi nói xong không chờ núi cao mở miệng cái tia đâm vào cái cổ đa hồ điệp đột nhiên cắt ngang tại cổ họng phá vỡ máu tươi phun tung t u e ở giữa thu hồi đao hồ điệp nhét vào trong túi núi cao che lấy cổ họng của mình há to miệng thẳng tắp đổ vào trên mặt đất xách suối q u ẩ y còn tung t u e ta một mặt tua cờ rút ra một bên khăn tay lau máu trên mặt lập tức một bên sát tay một bên nhìn về phía còn lại người chơi hỏi xin hỏi còn có ai muốn làm phiền ta đi ngủ sao xem ra không có các vị ngủ ngon nói xong tua cờ chui trở về dưới đáy bàn những cái kia sắc mặt người chơi đều là đang biến hóa lấy nhìn xem cái kia nằm tại mặt đất trong vũng máu thân thể nhỏ nhặt co giật núi cao tâm nói cái này mẹ nó là giả heo ăn thịt hổ a trên thực tế làm sơ suy nghĩ nhiều cũng có thể đ o á n ra t u a cờ có thể sống hiện tại làm sao có khả năng là quả hồng mềm bên tia cánh nhìn ở trong mắt khoe miệng mang theo một tia cười lạnh tân nặc cũng nhìn ở trong mắt tay phải huyết nhãn quỷ đồng dạng tỏ vẻ khinh thường nếu không ta giúp ngươi theo trên người tiểu t ử k i a đ o ạ tới t tính toán không cần thiết cái này t u a cờ nhìn lên cũng là cực kỳ nhân vật nói không chắc trên người hắn thật không kiềm chế bóng đen vật phẩm dùng những biện pháp khác sống đến bây giờ đây tân nặc lắc đầu tại sao ta cảm giác ngươi là xem thường ta đây huyết nhãn quỷ hỏi nào dám a tần a ca ta. huyết ca vua địch thiên hạ tốt vô nặc trực tiếp liền t â n b ư ớ c lên trong lời nói có lời nói để huyết nhãn q u ỷ không biết rõ thế nào đi phục hồi dứt khoát là t r ở m ặ c sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối trên tường đồng hồ đã đi tới nửa giờ tần nặc cũng lại không bận rộn ngồi tại một cái gần cửa sổ cửa sổ ngồi xuống cầm lấy trên bàn một t r i ệ u trách nhiệm cho đến khi xong thịt bò bắt đầu ăn còn lại người chơi cũng là như vậy bọn hắn hai tay tràn đầy máu tươi dùng khăn ăn lau sạch lấy hai tay bắt đầu ăn uống có người chơi trên cổ treo đầy đủ loại đáng tiền trang sức có thể là khoác lên thi thể quần áo càng có kỳ hoa còn đem thi thể một chút nội ý vợt nhét vào trong túi rất giống biến thái một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng tần nặc tần nặc một bên cắn thịt bò khô một bên ngẩng đầu nhìn người trước mắt là cánh hắn biểu tình lạnh như băng nhìn xem tần nặc cái kia trên đầu tóc tím rất giống sờ mát tần nặc nhìn xem hắn rất bình tĩnh làm cái gì muốn cướp ta thịt bò khô cánh không lên tiếng rỗi tay ra cầm lên tần nặc bên trên một túi khoai tây c h i ê n xoay người rời đi tại chỗ ngồi của hắn bên trên để đó một đống trống không khoai tây chiến gói hàng túi tần nặc yên lặng tâm nói đây chính là khoai tây chiến yêu quý người sao trực tiếp coi như ăn cơm ăn xong thịt bò khô tần n ạ c lại rót cho mình một ly sữa bò uống một hơi cạn sạch lúc này trên tường đồng hồ kim phút đi tới m ộ ư ơ i con số thùng xe đằng trước trên khung cửa kèn vang lên một trận thuần âm nhạc âm nhạc kết thúc chuyến ra một cái giọng nữ thông báo âm thanh các khách nhân tôn quý sau m ộ ư ơ i phút ánh đèn sẽ dập tắt vì bảo đảm ngươi làm việc và nghỉ ngơi thời gian mời ánh đèn sau khi lửa tắt tiến vào trạng thái ngủ bảo đảm ngủ chất lượng đi ngủ chúng ta mẹ nó cũng đến ngủ được mới đ ư ợ ca có người chơi lạnh lùng khiêu khích bọn hắn nắm chặt trong tay vật phẩm nhìn xem cái kia khiêu động kim dây thần kinh cũng theo kéo căng Đối tần ỏ a thanh vang, kia tua chuyển cái cờ, hắn lại bỏ lên đi ra, theo đến lên trên bàn đi âm là lại bỏ ra, m một cái đầu đội kiểu thai cái kiểu đầu h nặc đầu. đèn đều Ánh sông thiên Tân n chết vừa diệt, chết sông có số, đều xem thiên ý. Tân nặc nhìn xem hắn lại n h ả i tiếp lấy lông mày mới lên bởi vì hắn trông thấy tua cờ tại nằm xuống dưới đáy b à n thời gian t ừ trong túi lây ra một cái mất đi ngón tay bỏ vào trong miệng ngón tay kia đứt gãy còn giữ máu tươi đó là kiềm chế bóng đen vật phẩm sao trực tiếp thả trong miệng ngập lấy cũng là ngon nhân khẩu vị nặng như vậy tần nặc nhìn không được lẩm bẩm tại sao cùng vài phút tần nặc tận lực ngồi ở trong góc để những cái kia hành khách thi thể ngăn tại bên ngoài phía sau những người chơi kia cũng bắt đầu di chuyển vị trí của mình đa số người chơi đều cùng tua cờ đồng dạng chui tại dưới đáy bàn nhưng cái này tại trong mắt tần nặc cũng không thích hợp đèn tắt phía sau cái gì đều không nhìn thấy trốn ở dưới đáy bàn ngược lại sẽ để chính mình di chuyển không gian bị ngăn trở cái này hình như ngang với hố chính mình huyết ca đèn muốn tiêu diệt huyết nhãn quỷ bình tĩnh ta ngược lại muốn xem xem cái kia đen thui đồ chơi có thể n ư u bức đến đâu đi tuy là huyết nhãn quỷ tại trong lòng sẽ yên ổn một chút nhưng tần nặc cũng có ý nghĩ của mình để phòng vắn nhất kim dây này lên Rất chương a n trên h t hai trăm sáu mươi bốn đoàn tàu phát tắc hữu hiệu, hiệu vật phẩm tại hát cám nuốt sống làm khoang xe lửa phía sau đen k ị t bên trong chỉ có thể lờ mở có thể khẳng định mấy cái hơi chút ánh mắt sáng ngời tân n ạ c nắm chặt trong tay kéo dựa vào ở trên sofa hơi chút nghiêng xuống dưới một thoáng thân thể thuận tiện hành động cũng khuyết trương một thoáng tầm mắt của chính mình còn lại người chơi cũng là như vậy bên trong bùng xe biến đến hoàn toàn t í n h m ị n h đưa qua tại yên tĩnh không khí ngược lại làm cho bọn hắn tăng nhanh trái tim nhẹ lên yên lặng chốc lát tân n ạ c lờ mờ nghe được một chút âm thanh đó là thân hình lực động âm thanh gió mạnh tại bên thai g á o thét tăng nhanh không khí lưu động tiếp theo liền nghe một tiếng tiếng vang k ị liệt lại nói tiếp là một tên người chơi người chơi tiếng mắng chửi một tiếng cam t r ệ t để bức xé thùng xe yên lặng vốn muốn kết thúc không khí tiếp theo là một trận vung đập âm thanh sau đó là bên trong một cái người chơi âm thanh chết thiệt làm sao lại để mắt tới ta mọi người ta thương tổn đến nó cho nó chạy trốn cái đồ chơi này không có chúng ta nghị khủng bố như vậy có lẽ chúng ta có thể lời nói còn chưa nói xong một đạo đột một xé rách â m thanh khiến hắn đột nhiên ngừng lại trước người tần nặc bàn dầm một tiếng trên mặt dính cái gì là nóng bỏng đồ vật cho dù là đen thịt tần nặc không cần con mắt đi nhìn cũng biết đó là cái gì là cái kêu kêu to người chơi thân thể một cái bộ vị ngay sau đó bên trong bùng xe đến mỗi cái vị trí cũng chuyển đến động tĩnh nguyên bản t ĩ n h mịch thùng xe thoáng chốc biến đến náo nhiệt vô cùng tạm thời không có tác động đến đ ế nơi n này của ta tần n ặ c vị trí tương đối vắng vẻ ở vào xó xỉnh chủ yếu trong bóng đêm hành động cực kỳ khó đạt tới nghe động tĩnh những vật này không phải số ít rốt cuộc là thứ gì trong lòng mặc dù là hỏi như vậy trong lòng tần n ặ c lại có một cái suy đoán hắn nhìn chằm chằm hành đạo đối diện dưới đáy bàn đó là tua cờ càng tranh gió nơi đó hình như cực kỳ an toàn hắn suy nghĩ chính mình muốn hay không muốn thừa dịp lúc này chui vào cùng hắn chen chen tất nhiên nếu như hắn móc ra trong tay thanh kia đao hồ điệp không khí liền tương đối lung túng không i tại n n trước sau âm thanh là từ đỉnh đầu t h u y ể n đến là đỉnh đầu thả hành lý cắt gian tân nặc không có hành động thiếu suy nghĩ tiếp tục nghiêng xuống dưới lấy thân thể của mình cũng ở trong nháy mắt này đen kịt bên trong hắn cảm nhận được gió mạnh lực động cùng cái kia nhanh chóng đánh tới sắt ý trong bóng tối đồ vật để mắt tới trốn ở trong góc tần nặc cái này con mồi hai mắt lộ r a nhỏ xíu huyết quang nó trực tiếp nào xuống nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tần nặc tay phải đột nhiên nâng lên tựa như là mang theo nhìn ban đêm dụng cụ đồng dạng tinh chuẩn t r ụ p bên trong cổ của nó mạnh mẽ hất lên thân thể n g ệ n ở trên bàn đĩa vỡ vụn ở giữa thức ăn trên bàn tùng vẽ vẩy hành đạo trên ghế ngồi đừng để nó chạy tần nặc vội vã lên tiếng còn cần ngươi nói huyết nhãn bị điều khiển tay phải cái kêu bỏ đầy màu đen kinh mạch đắc thủ trên cánh tay trực tiếp sẽ rách ra một cái huyết nhãn, huyết nhãn tại đen kịt bên trong lộ da yêu dị vô cùng. huyết nhãn bên trong con ngươi co rụt lại cái kia huyết quang liền là nhộn nặng lên huyết quang hình chiếu ra bóng đen kia tần nặc nhìn chằm chằm bóng đen kia chân mày không kềm nổi nhảy lên tuy là không thấy rõ diện mục nhưng hắn lại có phát hiện của mình bóng đen kia hình như cũng không sợ huyết nhãn quỷ đứng dậy loay h o a y thân thể hai mắt lộ ra sát ý nồng nặc tới cùng ngươi huyết ca qua hai chiêu ta để ngươi hai con mắt huyết nhãn quỷ mang theo khinh thường chân chọc mở miệng bóng đen trực tiếp liền tập sát đi lên tần nặc tay phải cũng đột nhiên rối ra năm ngón cong lên hoa chảo bén nhọn lấy ra bóng đen kia vốn nghĩ năm lấy tần nặc tay、phải. đem chọn đầu cánh tay xé rách xuống quỷ dị chính là trên mu bàn tay huyết nhãn thả ra khủng bố đặc thù quỷ lực c h ấ n khai hai tay năm ngón dễ như chở bàn tay đội lên trên đầu của nó làm thế nào trực tiếp đem nó đầu v ặ n xuống tới huyết nhãn quỷ lộ ra đắc ý trực tiếp liền hỏi trực tiếp giết t ầ n nặc không chút do dự lên tiếng tiếng nói vừa ra tay phải lực lượng nháy mắt b ạ o phát đem bóng đen cái cổ b ẻ gãy cái đầu kia thì bị nói ra tới đã giải quyết huyết nhãn quỷ tràn đầy thoải mái mà nói tân nặc lại không lời lại là nhẹ nhàng như vậy a quả nhiên rất nhanh nghe được huyết nhãn quỷ tiếng kêu kinh ngạc cái kia bị méo quay đầu sợ thi thể cũng không có đổ xuống chỉ là lắc lư hai lần trong tay đầu hóa thành một bãi sền sệt máu đen chiếu xuống tại dưới đất tiếp đó leo lên tại cô kia thi thể không đầu bên trên lần nữa hợp thành đầu không chết được huyết nhãn quỷ cao m ẩ y đây chính là vì cái gì những cái kia bán quỷ người chơi vì cái gì thuốc thủ vô sách nguyên nhân tân nặc mở miệng ngữ khi í ế lặng sớm có dữ liệu đây là cái quỷ gì quỷ lực không kịp ta lại có thể miễn dịch ta chân thực thương tổn huyết nhãn quỷ chăm m ố i vẫn không có cách giải những bóng đen này chết no bất quá cấp khủng bố cái gọi là đoàn tàu qta tại lần này đoàn tàu bên trong những quy tắc kia liền là phát tắc lên xe mặc kệ là người hay là quỷ đều phải tuân thủ quy tắc trừ phi có thể đánh vỡ cái kia phát tắc chỉ có thể sử dụng hành khách vật phẩm trên người đối phó đám đồ chơi này mấy câu ở giữa bên kia bóng đen hai mắt lộ ra huyết quang lại vọt lên đánh không trên ngươi chị ngươi vẫn là dư sức có thừa huyết nhãn quỷ mở miệng tại bóng đen đánh tới thời gian cánh tay phải vung mạnh quất vào cái sau trên đầu trực tiếp cùng dưa hấu nát nổ t u n g cái kia không biết tên ác tâm chất lỏng tùng tóe vẩy vào trên cửa sổ xe cũng là lúc này tần nặc nghe được rất nhiều âm thanh xung quanh những cái tia quỷ ảnh tựa hồ bị huyết quang này hấp dẫn mạnh mẽ lướt qua đi lên càng nhiều tới tay phải phảng phất một trôi huyết sắc lưới lao trong bóng đêm vạch ra từng đạo huyết quang những h á c ảnh kia phảng phất đ ầ u phụ đồng dạng bị cắt chém chỉ là trình độ nhỏ thương tổn bọn chúng không quan tâm trình độ lớn thương tổn lại có thể khỏi h ạ n tới thể nội liên tục không ngừng lực lượng khu động lấy thân thể của bọn nó điên cuồng đánh tới đến cùng là chỉ có một tay huyết nhãn quỷ có chút chống đỡ không được trên cánh tay lại sẽ rách ra một cái khủng bố huyết nhãn đừng p h á c lối ra ra để cho các ngươi một con mắt huyết nhãn quỷ mới nói xong trong bóng tối đột nhiên hoành một tiếng nổ v a n g tiếp lấy tần nặc bàn tay phải vỡ ra cái quái gì huyết nhãn quỷ nhanh chóng dùng màu đen kinh m ạ n h chữa trị thương thế nhưng hát ảnh k i a thừa cơ nhào tới tần nặc nhanh chóng nghiêng người tránh đi một cước đạp đến bàn đỡ được một đạo hát ảnh vỡ vụn bàn tay khôi phục xé rách nhào lên trong đó một đạo hát ảnh nhưng mà lại hấp dẫn càng nhiều bóng đen đánh tới bọn chúng không có mọi mệnh trong mắt chỉ có sắt lục thay nhau xa luân chiến để huyết nhãn quỷ có chút không còn chút sức lực nào một cái bóng đen theo hốc tối bên trên n ả y xuống chụp vào tần nặc nhìn huyết nhãn quỷ đang muốn đi kéo xuống sau lưng bóng đen trong bóng tối lại là hành một tiếng ánh lửa bắn ra ở giữa ký sinh bàn tay phải lại là vỡ vụn mô mô có phiền hay không huyết nhãn quỷ có chút phát điên bả vai kịch liệt đau nhức càng lúc càng lớn cảm giác lồng ngực muốn bị vỡ ra tới bản thân quỷ lực bị điên cuồng tiêu hao cho ngươi xem cái đại bà bối t ầ n nặc n h ế t mép ở giữa rút ra túi nhuốm máu kéo tay trái vung mạnh mạnh mẽ đâm vào bóng đen kia trên con mắt một tiếng thê lương bức xé đen k ị bên trong t h n xe tân nặc thần sắc hơi động hữu dụng ta tìm đúng vật phẩm luôn máu kéo trong bóng đêm vạch ra một đạo lưu quang đâm vào bóng đen kia mắt phải bên trong lưới đao phản phất là mang theo nào đó ma lực thương tổn để hắn phát ra thê lương tiếng thê ờ tân nặc còn muốn nhân cơ hội bù đắp một kéo bóng đen kia hiển nhiên là kiếm kỵ quay người bỏ chạy muốn chạy huyết nhãn quỷ bạo phát khủng bố quỷ lực cái kia bắn ra huyết quang phản phất vô hình huyết thủ đem đạo hát ảnh kia giam giữ trở về chế trụ diện mục cùng bảo bảo đồng dạng ân tại trên mặt đất tới huyết nhãn quỷ lên tiếng tân nặc cũng không chậm trễ dùng kéo trực tiếp mạnh mẽ đâm vào bóng đen đầu bên trong tần nặc mở miệng dạng này nên lời còn chưa dứt bóng đen nguyên bản muốn lờ mờ hai mắt mạnh liệt mở ra toàn thân lại ở trước mắt của tần nặc cùng pho mát đồng dạng hòa tan sau đó cùng cá chạch đồng dạng chui vào trong b ó n g tối trực tiếp liền bỏ chạy ha ha cái này đều có thể chạy không quan hệ ta lại cho ngươi bắt một cái tới huyết nhãn bỉ lên tiếng trên mu bàn tay hai cái huyết nhãn tại chuyển động xả đ ộ n g dọa người tơm á u không cần t h ậ n ư cũng là lắc đầu tối nay liền đến nơi này đi vì sao huyết nhãn bỉ hỏi đều như vậy cái đồ chơi này còn chưa chết đã nói lên cây kéo trong tay của ta có thể kiểm chế nhưng giết không được bọc chúng tần nặc lắc lắc kéo bên trên chất lỏng những hát ảnh kia nhìn thấy trôi này kéo phía sau đều rõ ràng có k i ê n kỵ không còn đem chú ý đặt ở trên người hắn chuyển hướng còn lại những cái kia xui xẻo người chơi đoàn tàu xuyên qua một cái đèn khu ven đường ánh đèn nhanh chóng lấp lóe tại bên trong đ n g xe bên hai chuyển đến một chút động tĩnh tần nặc quay người nắm lấy kéo liền đâm đi qua lại bị bóng đen kia lánh ra người huynh đệ chớ khẩn trương người nhà là tua cờ hắn theo dưới đáy bàn chui ra ngoài mơ hồ không rõ mở miệm trong miệm còn ngậm l liếc nhìn thanh k i a kéo lại nói câu thật gặp may mắn a ngươi nhanh như vậy liền tìm được có thể kiểm chế bóng đen quỷ v ậ t ngươi chui ra ngoài làm cái gì tua cờ ngủ đủ rồi đi ra tìm một chút đồ ăn ăn hắn trực tiếp đi đến những cái kia trong góc cầm lấy những cái kia một khay bàn thực p h ẩ m chín trở lại vị trí của mình những hát ảnh kia nhìn thấy hắn lộ ra khát máu hung quang nhưng chú ý tới cái gì cái kia hung quang lại thêm mấy phần kiếm kỵ ngược lại liền trực tiếp liền đi tua cờ thân sắc tự nhiên xóa đi k h ỏ miệm chảy ra máu tươi liếc nhìn t h n nặng tiếp xuống liền đợi đến hừng đông a hừng đông phía sau lại là vậy cũng không liền là tốt đẹp đồ ăn toàn bộ đều sẽ đổi mới biến đến mới mẹ phong phú đây chính là thiên đường nói xong hắn lại về tới dưới đáy bàn tần n ạ c yên lặng một thoáng nắm lấy cây k é o trong tay cũng trở về đến chỗ ngồi của mình chém giết quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu ước chừng sau hai mươi phút liền dần dần a n t ĩ n h lại hiển nhiên có khả năng đào thải cơ bản đều bị đào thải tần n ạ c ngồi tại xó sỉnh trong chỗ ngồi tại không khí triệt để yên t ĩ n h phía sau l i ế c nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần khép lại hai mắt hắn ngược lại cũng không sợ bóng đen làm đánh lén một bộ này có huyết nhãn quỷ trông coi lên đây sau khi trời sáng tần n ạ c là bị lạnh leo đánh thức đoàn tàu bên trong hình như vừa đến sáng sớm cái kia thấu xương lạnh giá không khí liền sẽ chui vào bên trong bồn xe để người thân thể rút lưng d y tần n ạ c mở hai mắt ra thời gian trực tiếp liền không có buồn ngủ một đầu dạn nước cánh tay lện ở trên bàn cơm phía dưới còn có một cái đĩa nâng lấy phản phất biến thành của hắn bữa sáng sách vốn là còn muốn ngủ n g tần n ạ c có chút im lặng vớt vớt có chút phát cay hai mắt hiển nhiên ngủ cũng không đầy đủ bên hai nghe được máy chơi game âm thanh ngẩng đầu nhìn lại liền gặp đối tòa dưới cửa sổ tua cờ dựa vào sofa hai tay cầm máy chơi game. trong miệng hô hào một cái kẹo que trên bàn tất cả đều là tình mị phong phú thực phẩm hắn nhìn thấy tân nặc hữu hảo lên tiếng c h à o này buổi sáng t ố t l à ảnh tân nặc nhìn xem hắn một bộ khôi hài r i á n dấp trong lòng đều sẽ nghĩ tới thời vũ nhìn lần đầu hắn nhìn thấy gia hỏa này thời gian ngay tại suy đoán có phải hay không cái kia ảnh đế bức cuối cùng còn có một cái khác đồng đội không gặp tên kia đều là ưa thích sẽ không theo sáo lộ r a bài cũng không phải không có khả năng này nhưng tại tối hôm qua thừa dịp một cái cơ hội hắn quan sát một thoáng gia hỏa này sau gáy để hắn sát xuất lớn loại bỏ tên kia tân nặc lại không phản ứng hắn ánh mắt lần nữa thả xuống tại to như vậy bên trong thùng xe so với hôm qua bên trong thùng xe hoàn cảnh càng máu me đồng địa những con sói kia t ạ đồ ăn hôm qua bị đói khát như sói các người chơi giải quyết hơn phân nửa phía sau hôm nay lại khôi phục nguyên dạng mỹ vị bánh mì tươi mới sữa b ò phong phú mỹ thực để người thèm ăn mở ra chỉ là phần lớn đồ ăn đều có dính vết máu không phải người chơi mà là những cái kia nguyên bản chết tại cái này khoang xe lửa bên trong hành khách loay hoay di động qua thi thể lại về tới tại chỗ chỉ là cây kéo trong tay vẫn còn ở đó mấy cái người chơi tại ăn như hồ đói ăn lấy đồ ăn tung t ó v ẩ khắp nơi đều là mấy cái người chơi thì là mệt mỏi ngồi tại nơi đó trên mình mang theo khác biệt mức độ thương thế thậm chí có chút xúc mục kinh tâm đại khái kiểm lại một chút còn lại tám người đào thải bốn người bên trong một cái là cho t u a cờ giải quyết đào thải nhân số không nhiều nhưng có thể thông qua n khoang thùng xe thứ nhất đa số đều không phải đèn đã cạn dầu trực tiếp bị săn giết vẫn là nói do những hắc ảnh kia đáng sợ cái này trong bảy người có ba cái mang theo thương thế đầy người đều làm m họ tươi lộ ra mọi mệt không chịu nổi nếu như hôm nay không có tìm được hữu hiệu kiểm chế quỷ vật phòng chừng tối nay đối bọn hắn mà nói là càng lớn khảo nghiệm cánh dựa vào thùng xe phần sau trên tường giao nhau lấy hai tay diện mục lạnh giá trên chán phá một khối trong vết thương máu tươi còn chưa triệt để ngưng kết đối với người khác hắn xem như vết thương nhỏ tay phải từ trong túi móc ra một trôi dao gọt trái cây là đâm xuyên nữ hành khách cái cổ trôi kia dao gọt trái cây phía trên lưới đao vỡ vụn tối h hôm qua h ắ n tự nhiên cũng bị bóng đen tập kích trước tiên liền lấy r a c h r ô i kia dao gọt trái cây tiến hành phản kháng đừng nói đao thứ nhất vạch ra thời gian liền đả thương một cái bóng đen nhưng đối phương cũng không có kiêm kỵ tiếp tục hướng hắn phát động tiến công cánh dựa vào trong tay dao gọt trái、cây. giữ chiến thời gian rất lâu nhưng hắn không có phát hiện ngôi đâm chúng một lần bóng đen trên lưới đao liền nhiều một vết nước phấn chiến tới bóng đen tối lui dao g ọ t trái cây trọn vẹn nghiền nát đến mức trên mặt của hắn m a i cho đến sáng sớm đều là đen lấy hắn không biết rõ trôi này dao g ọ t trái cây có tính hay không k i ể m chế bóng đen vật phẩm cảm giác khắc chế nhưng không hoàn toàn k i ể m chế ném xuống trong tay dao g ọ t trái cây đưa trong tay một túi khoai tây chiến toàn bộ đổ vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt tan xong hắn chú ý tới t ầ n nặc quăng tới ánh mắt nhìn thấy cái sau một điểm thương thế đều không có ánh mắt mang theo rõ ràng bất ngờ. tân đặc ngáp một cái đứng dậy đi đến trước n h ế c ngồi cầm lấy một bình giấy trang sữa b ò kéo xuống một ổ bánh mì đi theo nốt xuống trở lại chỗ ngồi thời gian kéo ra bả vai quần áo phía trên có đen kịt vết thương huyết đ ụ c đều bị xé rách một khối đây là tối hôm qua cho bóng đen bắt n h ư không phải bản thân quỷ lực tại chống cự e rằng chính mình đã bị xé thành hai nửa thành cái này khoang xe lửa bên trong huyết sắc cảnh đẹp đến một bộ phận rút ra quái y bờ lách rắc chữa dương từ bên trong lấy ra một bình trừ độc phun xương trên bờ vai đơn giản phun ra hai lần cái t i ê màu đen vết trào cùng máu đọng thoáng chốc liền biến mất không thấy dựa vào ở trên s o f a nho nhỏ nghỉ ngơi một thoáng lại lấy ra thanh kia nhuồn máu kéo chân mày hơi chút n h í u một thoáng bởi vì tại kéo trên lưới đ a o xuất hiện mấy đầu vết n ư ớ c nếu như lại đến mấy đầu không hề nghi ngờ liền sẽ nát đả thương những hắc ảnh kia kéo bản thân cũng sẽ bị thương nhìn tới ta tìm kiện vật phẩm này vẫn không tính là tốt tân nặc l ầ m bẩm nhìn về phía bên kia còn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đánh lấy trò chơi tua cờ nói cái kia gọi tua cờ trong miệng ngậm lấy đến cái kia ngón tay mới là tốt nhất h ã n tối hôm qua chỉ là ngậm trong miệng cho dù là nửa đêm cũng có thể không chút kiên kỵ đi ra kiếm ăn, cái kia tay đức đến hiện tại hình như cũng không có bị tiêu hao chính xác so tần nặc cây kéo trong tay thật tốt hơn nhiều thậm chí hắn cho rằng t u a cờ là có năng lực đánh giết những hắc ả n h kia chỉ là muốn cầu tại cái này khoan g xe lửa bên trong bộ phận người là như vậy tâm lý có cái năng lực kia nhưng vẫn là lựa chọn ổn thỏa không tranh quyền thế an tại một góc ta vẫn là cảm thấy cướp đoạt hắn tiện lợi rất nhiều huyết nhãn quỷ hình như có thể biết được nội tâm của tần nặc suy nghĩ tiếp tục đề nghị ngày hôm qua đề nghị người cái này kéo nát liền không đến chơi tần nặc lắc đầu nói vốn là ta cũng không có ý định dùng thanh này kéo dù sao cũng không thể giết chết những h ắ c ảnh kia không có tác dụng gì trước khi trời tối ta sẽ tìm được một kiện có khả năng đánh giết những h ắ c ảnh kia vật phẩm thuận lợi đi khoang thùng xe thứ tư huyết nhãn quỷ biểu thị mười điểm nghi vấn người ở đâu ra phần tự tin này tựa ta tìm tới cái này khoang xe lửa bên trong cái gọi là suy luận ta đại khái là biết cái nào vật phẩm có khả năng chống cự bóng đen cái nào vật phẩm có khả năng giết chết bóng đen cái nào vật phẩm ngược lại thu hút những h ắ c ảnh kia tần nặc yên lặng mở miệng nhìn xem những cái kia đấm máu thi thể đây là ngươi nói tối nay ta liền đợi đến xem k ị vui chờ tới khi trời tối phía sau, liều mạng gọi huyết ca cứu ta. huyết nhãn bỉ nói thật đến loại trình độ đó tự nhiên là muốn hô đôi câu cuối cùng ném mạng nhỏ dù sao cũng hơn mất mặt thật là a tần n ạ c cười hh t t nói huyết nhãn bỉ liếc mắt lại không lên tiếng nói chuyện phiếm sau đó tần n ạ c thu hồi thanh kia mang màu kéo bắt đầu lại đến ghế trước nơi đó kiểm tra những thi thể này thương thế tìm kiếm vật phẩm trên người cánh nhìn ở trong mắt k híp k híp mắt trần chờ một thoáng cũng đi theo tần n ạ c đồng dạng kinh doanh những thi thể này hắn thông qua ngày hôm qua cố gắng cũng có một chút phát hiện còn lại người chơi cơ bản đều lộ ra mọi mệt nhìn thấy hai người này tâm nói hai gia hỏa này là điên của a sáng sớm lên liền lại tiếp tục công l ư ợ c trò chơi tua cờ đánh xong một khay trò chơi đe máy m chơi game ném ở một bên hai tay gối lên sau gáy nhìn xem tần nặc cùng cánh hai người nhìn không được cười lấy lầm bầm thật là chuyên nghiệp l i ề u mạng đi đến một khoang xe lửa không hẳn liền là thành công có lẽ là càng lớn á c d ộ n g đây đi tới thùng xe đằng trước bên này tần nặc không để ý đến ngày hôm qua chút ít tìm kiếm qua thi thể trực tiếp hướng một cái kinh diễm xinh đẹp nữ hành khách thi thể đi đến nàng nằm tại nơi đó máu tơi bao trùm da thịt như là một đoá tàn lùi hồng diễm hoa hồng chương hai trăm sáu mươi sáu trong tay bữa bóng đen giám định cái kia kinh d i ệ m nữ nhân dựa vào ghế ăn mặc màu tím sườn s á m dưới chân đạp g i à y cao gót y ê u nhã ngồi tại nơi đó trên đầu mang theo một đỉnh màu xanh ra trời mũ vị trí trái tim vải vóc bị nhuộm đỏ tươi nhìn lên nên bên trong trí mạng vết thương đạp bắn tần nặc nắm lên nữ nhân hai tay quan sát chốc lát hơi hơi lắc đầu hiển nhiên không có muốn đến đ ổ v ậ lại hướng đi tiếp một xếp hàng chỗ ngồi hàng thứ hai hành khách là một đôi nam nữ song song ngồi thoạt nhìn là đôi tình nhân đều là đầu bị thương nặng mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi cái kia cứng ngắc diện mục bên trên mang theo hoảng sợ sắc tân đặc nhìn thấy cái này trực tiếp buông tha siêu tầm ý niệm lại hướng đi tiếp một xếp hàng hành khách hắn đang nhìn cái gì chẳng lẽ phát hiện trong đó suy luận còn lại người chơi nhìn ở trong mắt mang theo nghi hoặc chúng ta cũng đừng nhàn rỗi chơi tối phía sau còn không biết rõ có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương có người chơi mở miệng cũng đứng dậy theo tìm kiếm những cái k i a hành khách thi thể bên cửa sổ một cái ăn mặc màu đen áo c h é n tướng mạo thu kệch hành khách ngồi tại nơi đó một tay, giấu vào hầu phục phía dưới, một tay nắm lấy một cái búa sát búa sát bên trên những không chỉ làm màu tươi còn có đầu tóc tới kinh dị ra đầu k h ô n mặt hắn dữ tợn hai mắt hung lệ tử trạng cũng là vô cùng thảm trên đầu tất cả đều là vết đau trên mình cũng tùy ý có thể thấy được lỗ máu không biết do đến bị đâm bao nhiêu đau các vị trí cơ thể có thể thấy rõ ràng xương tím máu ứ động t â n nặc muốn đi lấy phía dưới thanh kia bữa sắt một bên người chơi gặp lấy nói đừng phí s ứ c cái tay kia cầm rất là ít căn bản cầm không xuống cái kia bữa văng không như vậy tiện tay binh khí thế nào còn ở lại nơi đó t â n nặc dùng tay phải đi lấy còn thật cầm không xuống bữa sắt tựa như là cùng bàn tay sinh trưởng tại một chỗ tất nhiên dưới loại tình huống này có lẽ có thể áp dụng một chút phương thức cực đoan t ỉ n h ư đem t o à nặc bộ bàn tay c h t đi xuống, h o ặ là cưỡng Nạc ngón Tần gây ép bẻ gây ngón tay. Bất quả không có tính toán làm như thế phương thức cực đoan cũng kèm theo nguy hiểm ai biết nghiêm trọng phá hoại những trò chơi này lở tờ cờ vợ sẽ phát sinh cái gì hắn sốc lên nam tử háo k h o á t con mắt hơi biến một thoáng cái kia háo k h o á t phía dưới nam tử tay kia gắt gao bao che một vật là một cái chết mất xanh trắng anh ngắn nhỏ m g è o tiểu miêu lông tơ bên trên cũng c ó máu tươi cuốn rúc vào tay của nam tử bên trong càng giống là bình thản ngủ thiết đi mạnh nam về ngoài phía dưới nhu tình một mặt ta tần nặc dùng ngón tay đi đụng chạm tiểu miêu thi thể đột nhiên từng khối thi ban tại hành khách trên mu bàn tay l a n tràn sắt chết vùng dậy t ầ n nặc khẽ giật mình liền thù tay về cái kia thi ban lại dần dần lui đi hiển nhiên cái kia tiểu miêu là cắt lâm người chơi kia gặp tần nặc vẫn là không b u ô n g bỏ tiếp tục đánh lấy cái kia búa sắt ý niệm trên mặt mang theo một chút khiêu khích hôm qua không biết bao nhiêu người chơi đem chủ kiến đánh vào cái kia búa bên trên kết quả đều bị cái kia toát ra thi ban quên lui bọn hắn cũng không muốn còn không tới trời tối liền bị giải quyết hết tân nặc nhìn xem búa sắt t ê n lặng chốc lát bỗng nhiên bám vào thi thể bên h a y nói mấy câu tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện cái kia nắm thật chặt búa s á t tay lại một chút bung ra bị tần nặc dễ dàng cầm trong tay người chơi kia tự nhiên là trợn tròn mắt trò chơi này còn có thể chơi như vậy mấy câu để thi thể bung lòng tay cái này mẹ nó nói cái gì rõ ràng đem thi thể đều nói p h ụ tần nặc đem búa s á t bỏ vào trong túi sách của mình đối thi thể nói câu b ạ o phạm đáp ứng ngươi sự tình sẽ làm đến một bên khác cánh theo một cái phu nhân tóc bên trên lấy được một cái c h â m c á i tóc chân cải tóc một bên mũi nhọn có rõ ràng vết máu cánh con mắt hơi sáng lên đem dấu vào trong túi thời điểm điểm trôi qua đ ả mắt đến trưa thùng xe phía trước cái kia thông báo âm thanh lại vang lên ôn u nhắc nhở hành khách đến cơm t r ư a thời gian tiếp lấy phát hình một bộ án thuần âm n h ạ c e m hai thuần âm n h ạ c có chút tương tự đồng dao nhưng phối hợp giờ phút này đâm máu bên trong bồn g xe nhưng lại tăng thêm mấy phần kinh dị ảo giác cái này âm nhạc nghe lấy náo tâm có thể hay không đập mấy cái người chơi chịu không được bực bội mở miệng bọn hắn loại trừ tìm kiếm k i ể m chế bóng đen vật phẩm cũng đang tìm kiếm băng gạc những cái này băng bóng một chút vết thương tần nặc không tiếp tục tìm, kiếm xuống dưới, trong tay hắn tìm tới vật phẩm không nhiều chỉ có ba loại một cây đao xoa một cái bạo liệt bình thủy tinh cùng thanh kia b ú sắt riêng là ba loại tân n ặ c cảm thấy đã đủ rồi tiếp xuống liền là giết thời gian chờ đợi màn đêm phủ xuống nếu như cái này ba loại vật phẩm cũng không cách nào giết chết những hắc ả n h kia vậy chỉ có thể nói suy đoán của hắn chọn vẹn sai hết thể lại đến bắt đầu lại từ đầu sau khi ngồi xuống lại bắt đầu kiếm ăn vào cái này khoang xe lửa phía sau bọn hắn những cái này người chơi phảng phất đều biến đến thèm ăn tăng nhiều một khi ngồi xuống trong đầu nghĩ tới liền là ăn trong bụng cái kia thèm trùng phảng phất mãi mãi cũng sẽ không đạt được thỏa mãn giao ăn cắt ra năm phần quen bò bít tết phía trên huyết thủy chạy ra tới xoa tới bỏ vào trong miệm chậm dãi ngai kỹ hắn chưa thử qua thịt bò lúc này ăn lên phát hiện còn thật hợp khẩu vị của chính mình ăn lấy thời gian đều là chú ý tới một chút ánh mắt q u ò n tới trong đó một đôi là tua cờ ánh mắt tân n ặ c nhìn hắn một cái hắn tựa ở nơi đó cười h i ế p mắt nhìn xem chính mình trực tiếp liền hỏi ngươi là đang ngó t r ư ờ n g ta nhìn vẫn là nhìn ta c h ầ m c h ầ m trong tay bò bít tết nhìn bò bít tết ta không thích ăn tua cờ cười n h ạ t nói trước đây lão sư nói ta giác quan thứ sáu cực kỳ chuẩn đoán đồ vật gì đều có thể đoán đúng ta đoán một chút ngươi thật giống như đã phát hiện những hắc ảnh kê suy luận không có gì bất ngờ xảy ra buổi sáng ngày mai tỉnh lại ngươi hẳn là có thể rời đi cái này khoang xe lửa tần nặc xoa bên trên cuối cùng một khối thịt bò bỏ vào trong miệng nhai k ỹ chốc lát nuốt xuống nhìn xem tua cờ kỳ thực ngươi cũng biết không phải sao không có đi thực tiễn mãi mãi cũng là một cái suy đoán ta cũng không dám nói ta biết biết ta cũng không muốn đi đến khoang xe lửa ta vào phó bản này bản thân cũng chỉ là hướng về phía một điểm thu nhập thêm tới tua cờ ngáp một cái ăn uống no đủ g i a hỏa này hình như lại bắt đầu mệt ra rời hắn vô vô tối vị trí đối tần nặc cười nói cái kia bơ sát là cái thứ tốt cái kia nếu không đổi với ngươi t a m u ố n n g ư ơ i c á i kia tay đứt chỉ. Tần chỉ. nạc lạnh n h ạ t nói cái này tay đ ứ t chỉ tại cái này khoang xe lửa bên trong chỉ là đảm nhiệm một t r ư ơ n g hộ thân phủ không phải đi đến một khoang xe lửa chìa khóa t ầ n n ạ c lại không phản ứng hắn đầu tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần một cái người chơi ngồi tại chỗ không xa một con mắt mù là bị tối hôm qua bóng đen thương tổn không chỉ theo cái nào tìm quyển băng gạc đơn giản bao vây lại hắn nhìn chằm chằm nhắm mắt dưỡng thần tân nặc yên lặng một thoáng đột nhiên đứng dậy đi tới ở trước mặt tân nặc ngồi xuống bằng hữu ta đối những hắc ảnh kia đã có một chút phát hiện có hứng thu hay không hợp tác người chơi kia sắc mặt có đen một chút nói ngươi có phải hay không có cái gì khuyết điểm tân nặc mở ra một con mắt người lạnh nói hoặc kế muốn chọn quả hầm mềm tìm nhầm người nửa giờ sau ngươi ngay tại có ý đồ với ta là nhìn chúng cái kia bớt sắt hai tay giấu ở trong túi làm gì che lấy không nóng sao ta cho ngươi cơ hội động thủ vẫn là không động thủ tân nặc mấy câu tựa như là nháy mắt đem nam tử lột sạch da mặt hơi hơi run r u dày trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào hắn ngồi tại nơi đó không khí theo đó một chút sơ cứng cuối cùng là cười cười hai tay từ trong túi vươn lên ra cầm lấy một bên một khay mã tạp dòng điểm tâm nói chớ khẩn trương ta chỉ là tới lấy điểm điểm tâm ăn cái này điểm tâm là ta thích nhất đã ngươi không muốn trò chuyện ta đi đúng đấy nói xong vương lấy điểm tâm liền đi hiển nhiên vẫn là sợ tân nặc ánh mắt cũng không dọn người g ọ n nói chuyện cũng rất hòa nhã nhưng chính là loại này thòng g i n g không bất bách mới khiến cho đầu người vẻ mặt tê dại hắn tự biết một khi động thủ tất nhiên không chiếm được kết quả tốt hắn là một điểm đầu mối đều không có thế nhưng cái búa sắt tất nhiên là vật phẩm hữu dụng trong phó bản người chơi ở giữa lẫn nhau chém g i ế t không phải cái gì chuyện hiếm lạng trước đây hắn liền chính tay g i ế t không dưới hai cái bàn tay đếm được người chơi ngược lại không nghĩ tới cái này nhìn lên ngây ngốc tiểu tử sẽ nhạy cảm như vậy cái kia k h í chẳng càng là cường thế bọn hắn vẫn là không nghĩ ra tần nặc đến tột cùng đối cố thi thể kia nói cái gì thời gian còn lại đối với tần nặc tới nói là khô khan hắn tự ở nơi đó trực tiếp đi ngủ cái kia ngáy mùi âm thanh tải yên lặng thùng xe cái nào vô cùng rõ ràng những người chơi kia khỏe miệng tại run dày thật ngủ thiết đi ở vào tình thế như vậy hắn là làm sao làm được ngủ ngon như vậy ngọn tâm lớn như vậy sao bọn hắn nhìn chằm chằm tần n ạ c túi đều tại đánh lấy thanh kia búa sắt chủ kiến cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt tựa như là cái sói đói để mắt tới béo khỏe đồ ăn các ngươi không b ả n sự này liền xóa đi ý nghĩ này giá hỏa này là cái bán quỷ một thanh nhầm vang lên là thùng xe sau cùng cánh tạ i lên tiếng hắn giao nhau hai tay sắc mặt vẫn là bộ kia tàn mạ làm sao ngươi biết một cái người chơi hỏi cái kia người chơi cũng cười lạnh mờ miệng đúng d ị trong cơ thể ta cũng có một cái quỷ nói không chắc có thể đụng một chút đây hắn chính là dựa vào thể nội quỷ mới sống đến hôm nay bất quá khế ước quỷ ký sinh vị trí cực kỳ lung túng là tại bẹn đùi bộ đ ụ n g một chút ngươi là chỉ trong cơ thể ngươi quỷ có đủ hay không nhét kẽ r ă n g sao cánh trâm t r ọ n hỏi n g ư ơ i kia mặt tối đen nhưng vẫn là xóa đi nội tâm ý nghĩ bởi vì cánh những cái kia mơ ước người chơi chúng quy là duy trì bên trong buồng xe thân thiện không khí theo lấy thời gian lưu động trong nháy mắt đoàn tàu bên ngoài sắc trời theo ngày trắng tiến vào hoàng hôn cuối cùng phần kia hoàng hôn lại một chút bị đèn kịp chiếm lấy tần nặc khi tỉnh lại một bên tua cờ tựa ở bên cửa sổ ăn lấy trong mâm ý ta l i a mặt cuối cùng một bên cánh tựa ở trên tường trong tay chuyển động cái kia mang máu châm cái tóc sát mặt nghiêm trọng tần đặc liếp nhìn trên tường đồng hồ lẩm bẩm nói còn có nửa giờ bên trong vùng xe nửa đêm hạt thì lại muốn bắt đầu ăn no rồi mới có khí lực không có ý định tới điểm tua cờ miệng lớn ăn lấy đồ ăn đối tân nặc hỏi không thấy ngon miệng không bằng chờ trời, trời sáng phía sau đổi mới đồ ăn không phải mới mẻ hơn sao tân nặc một bên nói vẫn là chân thực cầm qua một bình sữa b ò uống một ngụm phát hiện có chút mỏi biến vị mới là một ngày bảo đảm chất lượng thời điểm như vậy kém cỏi sao lúc này xe kia toa phía trước thông báo âm thanh lại văng lên nhắc nhở đèn sau m ộ ư ơ i phút sẽ dập tắt chú ý thời gian nghỉ ngơi thiện tâm nhắc nhở ở người chơi môn trong thai càng giống là sợ hai đến ngược bọn hắn điều chỉnh vị trí của mình thuận tiện tại trước khi chiến đấu chuẩn bị tân nặc cũng tìm cái vị trí kết quả vẫn là phát hiện tối hôm qua vị trí kia tốt nhất rất nhanh trên tường trung vang lên trọn vẹn chín lần dài dòng tiếng trung vang vọng tại bên trong buồng xe chín giờ một đ a o xe kia gánh bóng đèn đều tại trong tích tắc dập tắt thoáng chốc làm khoang xe lửa đều biến đến đen kịt vô cùng không khí chung quanh hình như lại biến đến vô cùng b ă n g lãnh tân nặc ở cạnh cửa sổ xe chỗ ngồi ngồi trong tay lấy ra một cái đĩa cầm n g ợ c ở lòng bàn tay Vù vù. gió mạnh lấy ra một c i đ ĩ n cầm ngực ở lòng bàn tay gió mạnh lấy ra một cái đĩa cầm ngực ở lòng bàn tay tần n ạ c một tay nắm lấy dao nghĩa một tay thì là nắm lấy một trường kẹo giấy phát ra tê tê âm hưởng rất nhanh có bóng đen liền bị hấp dẫn trực tiếp liền tập sát tới thân thể của bọn nó trọn vẹn cùng h ắ cám d u n g hợp lại cùng nhau trừ phi đoàn tàu đi qua đường hầm cái kia nhanh chóng lấp l ó e đèn đường mới có thể giúp bọn hắn miễn cưỡng tìm tới thân hình của bọn nó trước người không khí bị b ứ c xé cái kia khủng bố móng nuốt đến tần n ạ c trước mắt tay phải cũng tại lúc này nâng lên khuỵ tay mạnh mẽ đều đụng vào bóng đen trên đầu đâm vào một bên chỗ ngồi nó tựa hộ bị bất t ì n h lình một kích t r ọ giận trong miệ nhưng còn không chờ nó có hành động t ầ n nặc tay phải lại dội thân đi lên quất vào nó trên gáy ngang ngược quỷ lực để nó mạnh mẽ cùng mặt nền tới cái tiếp xúc thân mật lật bàn tay một cái cái kia nghĩa nhắm ngay cái kia đầu mạnh mẽ đâm xuống dưới nửa cái nghĩa chui vào đầu bên trong nóng bỏng chất l ỏ n g đan bắn tung bóng đen thê lương kêu thảm b ộ c phát ra càng đáng sợ quỷ lực trực tiếp liền bỏ chạy biến mất tại trong bóng tối thanh kia nghĩa còn cắm ở gáy của nó bên trên kiềm chế nhưng không cách nào đánh giết tân nặc tự nói mở miệng xác nhận nghĩa không phải hắn muốn đồ vật tiếp theo lại từ quần áo phía dưới lấy ra cái kia bị đập mất một n sau lưng cũng có gió mạnh tại l ự c động một cái khác bóng đen đi vòng qua tần nặc sau lưng đỏ tươi hai mắt để lộ ra nồng đậm s á t lục chi ý nó vốn là kiên kỵ nhưng gặp đồng bạn mang đi c h u i kia đĩa lại lên săn g i ế t ý niệm cùng lúc đó tại đỉnh đầu hành lý cách gian cũng truyền tới động tĩnh cái kia bóng đen cũng để mắt tới tần nặc cái này số lượng không nhiều con mồi bên trong một cái trước tiên phát động tập kích tần nặc tay phải lật ra một cái huyết nhãn trở tay một bàn tay che ở đầu nó bên trên trực tiếp liền vỡ vụn nào bắn tung tóe tại khoảng kia vỡ tan đầu chữa trị ở giữa trong tay tần nặc bình thủy tinh mạnh mẽ đâm vào thân thể kia bên trong càng nhiều máu tươi chạy xuôi tại lạnh giá trên sàn bóng đen trực tiếp không còn động tĩnh nhưng không chờ mắt của tần nặc sáng lên cái kia đầu nhanh chóng chữa trị khiến tần nặc trong miệng s á c h một tiếng lộ ra bất đắc dĩ trần xe cách gian bóng đen lúc này đồng dạng tập sát xuống tần nặc nghiêng người tránh đi tập kích trong tay bình thủy tinh lại bị vô nát b ấy bóng đen n i t đến đỏ t ư ơ i miệng lộ ra m ộ ư ơ i điểm đắc ý nhưng một giây sau đầu liền bị huyết nhãn quỷ đơn giản thô bạo bóc nát thi thể không đầu thẳng tắp ngã vào trên đất tiếp đó lại bắt đầu chữa trị cái này càng kém miễn cưỡng kiềm chế thậm chí đều không kiến k � tân n ạ c ném xuống trong tay bình miệng cuối cùng từ trong túi lấy ra cái kia bữa sắt hát ám trong xe tân n ạ c họa phong cùng người chơi khác hoàn toàn là không giống nhau những người chơi kia tại bóng đen săn g i ế t bên trong cầu sinh mà tân n ạ c hoàn toàn là cầm lấy những vật phẩm kia dùng bóng đen giúp hắn giám định cái nào vật phẩm có khả năng giết chết b ọ n chúng liền có chút nhục nhã hương vị lấy ra bữa sắt máy mắt tồi tệ mùi máu tươi liền là tràn ngập ra tân n ạ c chân mày nhảy lên loại trừ mùi máu tươi bữa sắt bên trên còn lộ ra một cốc cựu hận á n h nhật ý những hát ảnh kia nhìn thấy nhộn nhịp l ộ ra kiêu k��t trò chơi phải kết thúc phát giác được một màn này trong lòng tần nặc có định số đối huyết nhãn quỷ nói bắt một cái thử một chút hiệu quả đơn giản huyết nhãn quỷ trở về hai chữ hai cái khủng bố đến huyết nhãn trực tiếp ngay tại trên mu bàn tay mở ra một tầng lờ mờ huyết quang lộn nạo lên cái kia lít nha lít nhít màu đen kinh mạch thoát ra chui vào trong bóng tối dễ như t r ở bàn tay liền quân chúng trong đó một cái bóng đen bóng đen kia lộ ra vô cùng hoảng sợ điên cùng dãy ruộa nhưng đều là tốn công vô í bị giật trở về tần nặc một cước đạp tại trên người nó nó nhìn chằm chằm g ọ t kia lấy bữa sợ hãi làm nó con người đều đang điên cùng co vào. ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi là bởi vì nó giết chết qua người a như thế thật tốt hưởng thụ ngươi lần thứ hai tử vong a tần nặc yên lặng mở miệng không chút do dự vung mạnh trong tay b ớ a sát nện ở bóng đen trên gáy vay một tiếng văng c h ầ m đúa đập bể bóng đen chán cái kia đầu cốt thoáng c h ố c liền lom xuống vỡ vụn một búa bóng đen trực tiếp liền không có d â y giụa chỉ có bản năng run d ậ y đúa thứ hai đập xuống cái kia run d ậ y cũng mất rồi mà bọn hắn cái kia làm người da đầu tê dại chữa trị năng lực lần này không có đạt hiệu quả đại lượng khói trắng tại bóng đen kia trên mình phát ra, một nồng đậm để người hít thở không thông tay rình theo đó c h ẳ n ngập thân thể tại thối giữa xem ra là chết tân n ạ c tự nói nhìn tới suy đoán của hắn là không sai đây là đoàn tàu tiến vào đường hầm trong đường hầm ánh đèn cực nhanh lấp lóe tại bên trong đồn xe tân n ạ c lờ mờ thấy được trên sàn bóng đen kia thi thể tại thối giữa một k h ỏ a đỏ tươi đổ vật lăn đi ra tân n ạ c yên lặng ở giữa đang muốn ngồi sổ người xuống đi nhặt lên k h ỏ a kia đỏ tươi đổ vật đột nhiên phía trước trong bóng tối một cái bóng đen bay tới s á c mặt tân nặc khẽ biến trực tiếp bản năng giơ tay lên bên trong bữa đập vào bóng đen kia mặt bên trên bữa khiến bóng đen mặt v ớ vụn nó kêu thảm siêu xiêu vẹo vẹo đi động mấy bước. đang muốn đổ xuống thời khắc một tay từ trong bóng tối rối ra n ắ m lấy bóng đen liền kéo vào trong bóng tối không còn đ ộ n tĩnh tần nặc nhìn chằm chằm một màn này mơ hồ đoán được cái gì lông mày không khỏi đến nhíu lại tới thò tay nắm lên trên mặt đất khỏa kia đỏ tươi đồ vật là một khỏa trái tim còn tại sức sống mười phần khiêu động trái tim mà cái này liền là tần nặc thắng lợi thành quả thông hướng tiếp một đoạn đoàn tàu chìa khóa chương hai trăm sáu mươi bảy thông qua thùng xe mượn đao giết người Tóm. Tóm. trong tay đỏ tươi trái tim mang theo nhiệt lượng năm ngón trộp vào phía trên là sền sệt cảm giác lạnh giá trên sàn cỗ thi thể kia đang nhanh chóng t ố i giữa cái kia huyết n ụ c tựa như là bị nấu nát đồng dạng cuối cùng trực tiếp biến thành một bãi hong gió thịt não tần n ạ c không có đi quản liếc nhìn phía trước h tám quay người về tới chỗ ngồi của mình bên trong đỏ tươi trái tim để lên bàn tần n ạ c giao nhau hai tay bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hiện tại làm gì trên mu bàn tay cái kia đỏ tươi con mắt còn tại mở to lôi kéo tơm máu nhìn chằm chằm chung quanh trong bóng tối đi ngủ chờ trời sáng tại bóng đen tập kích sau đó bên trong thùng xe lần nữa quy về yên lặng chờ tần nặc khi tỉnh lại là bị một cái sắc bén âm thanh đánh thức Mà một mảnh trắng xóa. Âm này, đoàn tàu là theo thùng xe tiền chuyển tới, là là lúc lại lên cổ chuyển cạnh cửa trên tường trung tròn trắng thanh thùng tiền nụn tiếng, đột nhiên như sống. tới theo tới, đột giờ, đi đi xóa. xe sờ buổi sáng tốt lành các vị các hành khách chúc mừng hôm nay có ba tên người chơi thông hướng tiếp một khoang xe lửa chúc các ngươi lộ trình thuận lợi thuận buồm xuôi gió còn lại người chơi cũng không cần nổi giận mời không ngừng cố gắng đoàn tàu sẽ không ngừng các ngươi có thể vĩnh viễn hưởng thụ trên xe thời gian tốt đẹp nói xong liền nghe thạch một tiếng cái kia nhất cuối cửa sắt mở ra cực kỳ phía trước cửa dạng bên trong đen kịt một màu phản vất thông hướng vực sâu vô tận ba cái t ầ n n ạ c hơi nhĩ mày lại trên bàn trái tim kia vẫn còn vẫn như cũ nhảy lên trên người mình quần áo bị nhuộm đỏ mạng lớn còn có cái khác không biết tên chất lỏng dơ bẩn vừa đau s ú trừ đó ra trên tay phải còn kề cận một khối da đầu t ầ n n ạ c lập tức vứt bỏ cái k i a ác tâm đồ vật hỏi tối hôm qua vẫn tình yên lặng sao có hai cái tiểu m a n đầu muốn đánh quả tim này chủ kiến cho điểm í t lợi liên tục lăn lộn chạy trở về huyết nhãn quỷ lạnh n h ạ t nói t ầ n n ạ c cố néo một cái đau nhức bà vai cũng không có đi hỏi nhiều đứng dậy đến lân cận nơi đó cầm lấy đồ ăn trở lại bên này từng ngụm, từng ngụm ăn lên Ai biết chúc mừng a hai ngày thông quan ngươi cái tốc độ này nhưng không chậm tua cờ ngồi tại nhiều phía người lấy nói đem một túi đánh một nửa mềm hoa sen đưa tại tần n ạ c trên bàn thỏa mãn thèm ăn còn không được thuốc lá cũng là đ ồ tốt yên tâm đây là ta vật phẩm tư nhân có thể mang vào tiếp một khoang xe lửa tần n ạ c không đi nhìn thuốc lạnh nhặt nói ta không thích hút thuốc đánh thời điểm cơ bản đều là tâm phiền thời gian mới sẽ đánh t hưởng thụ s o n g tại cái này khoang xe lửa cuối cùng một hồi bữa tối tần n ạ c dùng khăn ă n l a u miệng nắm lấy trên bàn trái tim kia đối tua cờ nói một câu ngươi tiếp tục ở chỗ này khoang xe lửa tua cờ hai tay gối lên sau gáy đó là cái địa phương tốt được người có trí riêng cáo tử tần nặc đứng lên bắt đầu hướng thùng xe bên kia đi đến cùng lúc đó có hai tên người chơi liền ăn xong bữa sáng phía sau đứng dậy theo trong tay mỗi người xách theo một khóa trái tim một cái là gọi bắc tử một người chơi một cái là cánh gọi là bắc tử một người chơi mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn chúng ta thật là may mắn à đều tìm đến có khả năng giết chết bóng đen vật phẩm tân nặc lắc đầu nói ta không phải đơn thuần vận khí tốt tất nhiên không gì đáng trách thuần vận khí cũng là một loại thực lực nói lấy lại quét mắt t u a cờ nhặt chỗ tốt cũng là bạn sự cũng là một loại đầu não biểu hiện liền là không thế nào nịnh nọt cánh con mắt hơi hơi nhau lại ngơi ý tứ gì không có gì ngươi coi như ta cùng không khí nói chuyện a tân n ạ c cười cười hướng về bên kia cửa sắt đi đến tối hôm qua cái bóng đen kia hiển nhiên là bị người ném qua tới vì chính là mượn trong tay mình b ữ a sắt giết chết bóng đen tiếp đó chính mình đem cái kia bất ngờ thành quả chiếm thành của mình cái này cánh phòng chừng phát hiện vật phẩm của mình không cách nào giết chết bóng đen phía sau l i ề n bắt đầu tìm thân ảnh của mình lúc này tại tần n ạ c ba người tiến vào cái kia hắc cám phía sau cửa sắt cũng đang chậm dãi đóng lại còn lại người chơi nhìn xem từng bước đóng lại cửa sắt tuy là đều có thừa cơ chui vào ý niệm nhưng cuối cùng chỉ là ý niệm không có thực tiễn vi phạm quy tắc bọn hắn khả năng liền lưu tại cái này khoang xe l ử a tư cách đều không có lối ra rõ ràng ngay tại trước mắt nhưng lại như thế xa không thể chạm đây mới là nhất làm người b ậ c mình lúc này t ầ n đặc ba tiến vào sau cửa sắt trước mắt đ e n kịt một chút biến rõ ràng là một đầu hướng ngang hành lang phụ lên thẳng đỏ tại bọn hắn trước mắt có một cái cửa h n g tất tại cửa một bên cố định trưng bày một cái cây cân cái cân bác tử m ộ t lên trước méo động lên chốt cửa lại kéo đ ẩ y một thoáng cửa hỏi không mở được cửa à chúng ta có chìa khóa không người giữ cửa đem bên trên có lô đốt chìa khóa sao tân đặc hỏi một câu b á c tử một túi đầu xem xét phát hiện còn thật không có tiếp theo không chờ tần nặc có chỗ động tĩnh một bên cánh lên trước đưa trong tay k h ỏ a kia trái tim máu rầm rể đặt ở cây cân trên cái cân cây cân cái cân tả hữu đang đưa cửa vẫn như c ũ là không có động tĩnh tần nặc cùng b á c tử một t ì n h n ộ cũng đi theo đưa trong tay trái tim thả đi lên mặt đồng hồ bên trong cái kia kim chỉ nam lấy lúc này mới bắt đầu đang đưa làm chỉ đến một con số thời gian liền nghe tạch một tiếng cửa phòng chậm rãi mở ra đây chính là trái tim tác dụng a cũng thật là chìa khóa bắc tử mục lẩm bẩm một câu đẩy cửa vào tần nặc cùng cánh theo phía sau sau khi đi vào đập vào mi mắt là một cái khoảng không gian phòng cũng không phải là thùng xe xung quanh sắp hàng từng cái cách gian ở m ộ t bên còn có một loạt quần áo giá phía trên treo đầy mới tinh quần áo tôn quý các hành khách hoan nên đi tới khu nghỉ ngơi làm bảo đảm hành khách chỉnh tề dáng vẻ tiến vào khoang thùng xe thứ tư phía trước các ngươi đều cần thật tốt thanh trừ trên mình ô huế thay đổi tân một bộ quần áo nơi này nên có đã cho các ngươi chuẩn bị tốt mời thật tốt hưởng thụ quang vinh dáng vẻ dù sao vẫn có thể thu hoạch người khác thứ nhất độ thiệt cảm không phải sao trong góc kia trưng bày một chiếc hải như xe ngồi ở trên sờ nụt đi chậm rãi vặn vẹo lấy đầu mặt hướng tần nặc ba người nói còn có tắm nước nóng như vậy chu đáo sao bác tử m ụ c nghe xong con mắt lập tức liền sáng lên vội vã bỏ đi trên mình quần áo gỡ xuống một đầu khăn lông xoa xoa tay tay khởi trốn hấp tấp chạy tới ta đã sớm chịu không được thân này t a n h d ì n h lại là máu lại là não đều muốn điên rồi đối với có ưa sạch người tới nói quả thực liền là trên tinh thần c h a tấn a bác tử m ụ c đóng lại cách gian cửa rất nhanh ở trong đó toát ra từng trận hơi nước tần nặc cũng thoát khỏi áo trên mình cũng tất cả đều là ngưng kết máu đen cái tia hôi chùa càng là gây mũi mới dựng vào một đầu khăn lông cánh bỗng nhiên mở miệng ngươi thật giống như đối ta có ý kiến tần nặc q u a y đầu nhìn một chút hắn khẽ cười nói ý kiến không tính là mượn đau giết người chính xác cũng coi là b ả n sự mượn đau giết người cánh thần tình sơ sơ biến hóa tiếp lấy minh bạch cái gì c ư ờ i l ạ n h nói hai chữ ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều khớp khéo không gì hơn cái này nói xong xoay người rời đi hai chữ này ngược lại thì để tần nặc hơi nghi hoặc một chút lên tiếp theo hắn nhìn về phía cái kia cách gian bên trong một bên tắm rửa một bên khé hát mà bắc từ một hơi hơi meo cặp mắt lại chương hai trăm sáu mươi tám thùng xe suy luận thùng xe thứ tư nhìn tới phó bản này bên trong người chơi vẫn là ta nhìn đơn thuần mỗi một cái đều là ảnh đế a t ầ n nặc nhìn xem cái kia cách gian bên trong toát ra quần c u ộ n hơi nước lắc đầu khởi ra vỡ tan quần cầm lấy khăn tắm quần áo những cái này đi vào một cái cách gian bên trong bắt đầu tắm rửa thoáng nóng hồi nước nóng rơi vào trên người trên mình t ầ n g kia t ầ n g đến ô huế nháy mắt hòa tan theo thân thể chạy xuôi xuống t ầ n nặc hai tay hung hăng xoa xoa mặt đây là hắn lần đầu cảm giác tắm rửa l à như vậy mỹ rượu thoải mái một việc nguyên cớ cái kia đoàn tàu suy luận đến cùng là cái gì huyết nhãn quỷ lộ ra còn tại dầu dĩ món này vấn、đề. tân a ra. Không nên à, huyết ca, cho nhìn Không huyết là à, ngươi nên đã đ y k h ô g phải rất rõ r à nặc g ngươi sao, sao. ta cho còn cần ta tới cấp cho đáp án、sao. Tân n tới đáp vừa cười trêu t r ọ c một bên đệ xuống sữa tắm tại trên người x ó a đi mùi thơm cực kỳ đặc biệt nhưng không h i ể u dễ ngửi huyết nhãn quỷ bình thản mở miệng ta đoán được chỉ là muốn cùng ngươi xác nhận một chút mà thôi tân nặc cũng không phải trần nói trong đó suy luận không như trong tưởng tượng phức tạp cái kêu một khoang xe lửa bên trong máu tươi thi thể vừa bụng đã biểu lộ lúc trước trải qua một tràng trẻm giết dựa theo suy đoán của ta có lẽ có lưu manh không chế cái kia một khoang xe lửa bắt đầu khả năng chỉ là muốn cướp tiền nhưng đằng sau có lẽ là xuất hiện biến cố gì có người dẫn đầu phản kháng lên cùng trong xe lưu manh chém giết chém giết trong quá trình song phương đều có thương vong chỉ là đằng sau toàn bộ chết sạch làm khoang xe lửa thành huyết sắc địa ngục đèn tắt phía sau những cái kia xuất hiện bóng đen liền là lưu manh cái gọi k i ể m chế vật phẩm của bọn hắn liền là lúc trước trận kia trong chém giết thương tổn qua vật phẩm của bọn hắn trong đó một chút vật phẩm càng là giết chết lưu manh chúng ta người chơi muốn tìm liền là những vật phẩm này vì cái gì hành khách sẽ phản kháng theo lý nói đối mặt cầm thương lưu manh các hành khách không nên có phản kháng loại này cực đoan ý niệm hẳn là trong quá trình đ á n g bắt cóc làm một chút không phải người động tác lại hoặc là lưu manh súng ống võ lực không cách nào khống chế làm khoang xe lửa hành khách mới có thể xuất hiện dạng này mất khống chế chẳng diện tân n ặ c nói hắn nói tới những cái này đều là chính mình suy đoán nhưng chân tướng hẳn là cũng cùng hắn nói tới tám chín phần mười người nói như vậy đũa sắt chính xác thật hợp chỉnh lý huyết nhãn quỷ sơ sơ gật đầu nhưng vẫn làm ê hoặc một điểm gọi là t u r cờ tiểu mao đầu trong miệng cái kia ngón tay đây cũng không thể cầm một ngón tay giết chết lưu manh a cái kia ngón tay chính xác không thể giết chết bóng đen nhưng vì cái gì khiến bóng đen như vậy sợ hãi đồng thời không bị tiêu hao đây tân n ạ c cũng đi theo hỏi vật lại huyết n h n quỷ, ta hỏi ngươi ngươi thế nào hỏi vật lại đến ta ta có một cái suy đoán có lẽ giải thích được lúc ấy bên trong buồng xe mất khống chế chém giết trong quá trình có một người hành khách b ỏ mắt cùng lưu manh liều mạng một lần dùng miệng miễn cưỡng cắn đứt một tên lưu manh ngón tay nuốt xuống bụng sau đó thì sao có cái người chơi đào lên tên kia hành khách bụng lại hoặc là không nuốt xuống theo trong cổ họng móc đi ra tìm tới cái ngón tay này tân nặc nói ra chính mình suy đoán nếu như, như hắn nói, cái kia t u a cờ cũng chính xác là kẻ hưng hãn cái này đều có thể cho hắn tìm tới ở trong đó suy luận cũng không đốt não cùng trước đây những cái kia chủ tuyến chi nhánh nhiệm vụ so ra chính xác kém rất nhiều nguy ê n cơ chỉ là tại qua ngày đầu tiên tần n ặ c liền có đại khái đáp án cái kia hộ mèo dẫn đến tử vong nam tử vì cái gì không có gông r a chịu chúng đố s á t đơn giản liền là cho đến chết một khắc này đều tại bao che chính mình tiểu sùng vật cái kia một cái chấp nghiệm vẫn là không có tán đi tần n ặ c ghé vào lỗ thai hắn nói là hướng hắn bảo đảm sẽ dùng trong tay hắn bữa lại tiếp tục giết chết trời tối phía sau lưu manh, giết có phải hay không cái kia lưu manh? hắn không biết dù sao là dết một cái xem như biến tướng thực hiện hứa hẹn a tắm rửa trong quá trình tân nặc nghe được tiếng mở cửa chấp chấp lông mày đóng lại vòi hoa sen lau khô thân thể bắt đầu mặc quần áo đẩy ra cách gian cửa phát hiện trong khu nghỉ ngơi lại thêm mấy đạo thân ảnh tổng cộng năm người bọn hắn ngồi tại nơi đó toàn thân dơ bẩn từng cái mệt mỏi không thôi trong đó hai cái hắn là nhận thức là phương dạ cùng hoa hồng đen so với tiến vào thùng xe phía trước lúc này bọn hắn rõ ràng càng chật vật lôi thôi đầu tóc dối bời quần áo vỡ tan nhìn tới các ngươi cũng thuận lợi thông qua thùng xe tân nặc cầm lấy khăn lông phương dạ không đáp lời trừ hắn ra mặt khác bốn người đồng dạng là như vậy hai ngày không gặp sắc mặt khô héo con mắt bỏ đầy máu vỡ môi khô nứt rất khó tưởng tượng đạt được, được bọn hắn trải qua cái gì hoa hồng đen nhìn xem tần nặc dùng không nhiều khí lực mở miệng trên người ngươi có ăn sao Ta cái kia khoang cái xe lúc ử a bao mang hoa chính cách có, hoặc là nói khí lực cũng không có. không thiếu không khỏi thùng nghe không hồng hào hứng, khí không ăn, ăn nào Tân nặng nói, xong đen liền nói là lời là l giờ bất rời quá đáp đồ xe. này s ờ nụ đi mở miệng khoang thùng xe thứ ba hành khách trạng thái rất kém cỏi chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn mời t ạ i hưởng dùng xong rửa sạch hoàn thân bên trên ô h ế phía sau chuẩn bị tiến về tiếp một khoang xe lửa nói xong một bên trên cậy hàng xuất hiện mấy phần ngang nhau đồ ăn cùng dùng ngắn ư ớ c vừa nghe đến đồ ăn năm người tựa như là điên cùng đồng dạng tranh nhau chen lấn chạy tới cầm lấy những cái tia đồ ăn bắt đ u ô i trong mắt bọn hắn đều thành bài trí phẩm dùng tay nắm lấy l i ề u mạng nhét vào trong miệng lại dùng nước n u ố t xuống bọn hắn như thế nào là bức họa này rõ. bác tử một không biết rõ lúc nào đi ra nắm lấy tóc có lướt nhìn xem lang thôn hổ hết phương dạ năm người mang theo ngạc nhiên hỏi tốt chốc lát bọn hắn đã giải quyết trong bụng cái kia kêu, kêu điên cuồng thèm trùng tựa ở nơi đó trên mặt lộ ra thỏa mãn sát mặt phương dạ móc ra một điếu thuốc hút tần nặc đi tới nhìn xem hắn hỏi n g ư ơ i cái kia khoang xe lửa bên trong là cái gì quy tắc phương dạ không trả lời mà là nhìn về phía bên kia còn lại mấy phần đồ ăn hỏi, cái gọi là đồ ăn liền là bánh bao trắng cùng nước sôi để ngồi cùng một chút lót dạ lương khô tại trải qua khoang thùng xe thứ hai những cái kia phong phú mỹ vị món ngon phía sau dạng này đồ ăn tự nhiên không nhắc lên được tần nặc bất luận cái gì đồ ăn lắc đầu không thấy mâm miệng vậy ngươi để đó chờ một chút ta giúp ngươi đã giải quyết phương dạ nói hoa hồng đen nhìn một chút phương dạ nói nếu như không phải ta ngươi hiện tại hẳn là còn ở cái kia khoang xe lửa bên trong đây chính là lời ngươi nói có n g h ĩ sắc mặt phương dạ đã mạc không phải ta ngươi cũng đồng dạng lưu tại cái kia khoang xe lửa bên trong tần nặc nghe lấy đối thoại của hai người càng là tò mò hỏi làm người khác khó chịu vì thèm cũng không tốt khoang thùng xe thứ hai bên trong các ngươi trải qua cái gì đi ra phía sau thế nào sẽ biến thành một bộ ăn mày gián dấp phương dạ hiển nhiên không muốn đi hồi ức hai ngày này chuyện phát sinh đứng lên nói ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn tần nặc đưa ánh mắt rời tại hoa hồng đen trên mình nàng cái kia kinh diễm trên khuôn mặt tràn đầy ngưng kết ô m ế tóc kia cũng dính đầy đủ loại đồ vật hoa q u ý thiếu nữ đủ để biến thành một cái gọi hoa lão bà tử nàng tựa ở trên tường nói so khoang thùng xe thứ nhất càng tồi tệ h o à cảnh một cái biến thái lao đầu tử mỗi ngày để chúng ta vận chuyển thi thể cho chúng ta ăn chó đều không xa ăn đến đồ vật tiếp đó tiếp đó chúng ta đi xương thể trọng đ ặ t tới hắn vừa ý thể trọng liền có thể ly khai khoang xe nhẹ hắn sẽ thúc ép ăn không biết tên ác tâm độ ăn nặng sẽ chặt xuống ngang nhau trọng lượng thi thể giảm thiểu thể trọng tóm lại hai ngày tra tấn cần thời gian dài đi chậm rãi trước khỏi nếu như cho ta một cái nguyện vọng ta nhất định phải băm láo đầu kia hoa hồng đen nghiến răng n g h i ế n lợi trong đó quá nhiều tỉ mỉ nàng không muốn đi hồi ức đó là tuyệt đối bóng ma tâm lý nàng nhìn tân nặng ngươi thật nên vui mừng không có đi đến chúng ta cái kìa một khoang xe lửa các ngơi khoang thùng xe thứ hai có cái gì bắt tử mộp đi tới người lấy nói khoang thùng xe thứ hai bên trong cái gì đều thiếu chính là không bao giờ thiếu đồ ăn i t a l i a mặt ngỗng lòng bồi căn mới mẹ s ữ a b ò châu âu đại lòng nướng nên có mị thực đều có sách nếu có chọn thật muốn phía sau trò chơi thời gian đều ở lại nơi đó quả thực là thiên đường tân n ạ c há to miệng nói là như vậy cái đạo lý lời này cơ hồ khiến hoa hồng đen đ ỏ mắt cuối cùng chỉ có một câu lúc trước rút ra thẻ thời gian ta có lẽ liều mạng cướp đ o ạ t trong tay các ngươi thẻ lúc này bức tưởng kêu bên trên một giờ bắt đầu nhảy lên tân nặc liếp nhìn nói xem ra chúng ta còn có mười phút đồng hồ thời gian liền phải đến tiếp một khoang xe lửa hoa hồng đen lại không nói chuyện phiếm lấy một đầu khăn tắm cùng khăn lông vào bên trong một cái c á c h gian hiện tại chúng ta tại t i ế t thứ ba cùng khoang thùng xe thứ tư ở giữa theo lý nói tiếp một khoang xe lửa có lẽ cùng càng nhiều nhóm thứ nhất người chơi đâu phải tần đặc đi tới cái kia đồng hồ phía dưới nhìn xem phía kia cửa lớn đóng chặt tự lẩm bẩm có nhóm thứ nhất người chơi đánh phía trước trận thay bọn hắn nhóm thứ hai người chơi nằm sấm cái này tự nhiên là chuyện tốt cũng không biết cái này cái thứ hai đồng đội sẽ là ai dựa theo trước mắt sát xuất lớn là loại bỏ l a m yên căn cứ vào đầu góc của hắn cùng kinh nghiệm hẳn là sẽ không như vậy mạnh mẽ tân nặc nghĩ thầm thời điểm phương dạ xuất hiện tại sau lưng đổi một bộ quần áo khôi phục phần kia xuất khí khí chết hắn liếc nhìn bên kia cánh nói g i a hỏa kia rõ ràng còn sống hắn người thực lực không kém hợp tình hợp lý tân nặc nói mặc kệ cái kia mượn đao giết quỷ chính là không phải hắn đây đều là người ta bản sự không thể hoài nghi có tìm được hay không người thứ ba tân nặc lắc đầu khả năng tại hạ một khoang xe lửa lúc này tại tất cả mọi người người chơi lần nữa đổi bộ dáng vẻ phía sau trên tường kia đ ế ngược cũng tiến vào sau cùng đ ế ngược Thật lúc à không cho hội h người ta ngừng cơ c ta Một A. t người h chút ơ i tê cả có ra đầu, u x này g không không không gia quanh qua tham địa bọn hắn bản, lần n phải phó được, có vực mấy tại sao cùng một m ư ờ i giây đến ngược sau khi kết thúc cái kêu phong b c ử a chính từ từ mở ra bên trong vẫn là đèn kịt một màu tiếp theo một cái tượng gỗ nữ nhân đi ra tới toàn thân phát ra kéo kẹt kéo kẹt tấm hưởng trong tay ôm lấy một cái rừng lớn tần nặc mấy người sắp mặt mang theo mê hoặc các hành khách bởi vì tiếp một hoang xe lửa quy tắc các người tiến vào thùng xe phía trước mời trước rút ra chỗ ngồi của mình số thuận tiện tại mọi người có trật tự tiến vào tìm tới chỗ ngồi của mình cảm ơn phối hợp t r ư ớ c rút ra chỗ ngồi số mấy người sắc mặt hoài nghi nhưng vẫn là làm theo nhộn nhịp lên t r ư ớ c đưa tay tiến vào cái kia trong dương tân đ ạ c lấy được chỗ ngồi của mình số số tám mươi sáu xem ra cái này chỗ ngồi có lẽ rất thấp tân đ ạ c lẩm bẩm bên kia phương d ạ cũng lấy được chỗ ngồi của mình số là số m ộ ư ơ i ba hiển nhiên hai người chỗ ngồi cách lấy rất xa hy vọng con số này là dấu hiệu tốt tân đ ạ c đem chỗ ngồi số nhét vào trong túi ai cũng không biết chức rút ra chỗ ngồi số có ý nghĩa gì càng không biết khoang thùng xe thứ tư bên trong là cái gì quy tắc theo tiến vào ác mộng đoàn tàu bắt đầu bọn hắn hình như tựa như là tại mở mù hộp đồng dạng một khoang xe lửa một bộ quy tắc một cái hoàn toàn khác biệt chế độ tại chúng người chơi đạt được chỗ ngồi của mình số phía sau cánh trước tiên đi vào tần nặc mấy người cũng không có chần chờ theo ở phía sau đi vào sau cửa lớn hạ cám trong bóng đêm bọn hắn sờ soạn lấy tiến lên rất nhanh trước mắt tầm mắt bắt đầu rõ ràng lại là một đoạn tia sáng mở tối thùng xe cũng không phải thùng xe duyên cớ là bởi vì ngoài cửa sổ xe sắt trời tiến vào nửa đêm trên mũi xe mang theo một chút đèn màu lóe ra đủ mọi màu sắc ánh đèn một bài khiến người hài lòng thuần âm nhạc tiếng vọng tại bên trong đ ồ n xe các hành khách t i ê n tĩnh ngồi tại chỗ ngồi bên trong như là tại âm nhạc bên trong ngủ xe đồng dạng tại thùng xe nhất cuối cùng l ớ p lõe ngũ thải ban lan ánh đèn nơi đó có đặc biệt bài trí hoa phong cực kỳ bình thản nhưng lại lộ ra quỷ dị như vậy các hành khách bên cạnh một tên ăn mặc nữ âu tượng gỗ người đột nhiên mở miệng xin dựa theo trong tay các người châu ngồi số ngồi x u ố n g a không phải chủ nhân, sẽ bất mãn. chủ nhân là cái này khoang xe lựa thùng xe trường thành sao tần đặc mấy người mang theo mê hoặc tuy là không rõ ràng cho lắm nhưng trước mắt bọn hắn rất rõ ràng liền là đẻ xuống bọn nó đi làm tân n ạ c cầm lấy trong tay chỗ ngồi số lành nghề đạo bên trong đi lại dưới chân bất ngờ dẫm lên một chút sền sệt đồ vật không cần phải đi hỏi hắn cũng biết đó là vật gì cuối cùng tân n ạ c tìm tới chỗ ngồi của mình cái này khoang xe lửa so hắn nghĩ còn muốn trưởng thành nàng tuy là hơn tám mươi số có thể dựa theo thùng xe chiều dài chỗ ngồi còn có đến gần hai trăm số tân n ạ c ở cạnh hành đạo chỗ ngồi ngồi xuống bên cạnh còn có một cái lân cận hắn ngồi tại nơi đó đầu nghiêng đi như là ngủ say tân nặc liếc nhìn đằng trước n chương lân hai trăm sáu mươi chín vải nín bóng hình xinh đẹp đêm khuya vớt ve lấp lóe đèn màu quang hà phía dưới cái tiêu một cỗ thi thể ngồi liệt tại nơi đó diện mục phi thường dọn người cả khuôn mặt bị nào đó lợi khí đâm xuyên qua đồng dạng nam tử ăn mặc chỉnh tê ấu phục có lẽ là vóc dáng quá cường tráng âu phục bên trong áo sơ mi trắng có chút phồng lên một tay đẻ ép một cái dương màu bạc tay kia cầm lấy một quyển sách đầu tóc tán lạc đến bay lộ ra buồn tẻ lộn xộn là người chơi vẫn là trò chơi nờ cờ, cờ nếu như là nhóm thứ nhất người chơi là bị cái này khoang xe l ử a trò chơi giết chết sao tần n ạ c nhìn xem tướng chết khủng bố mà quái dị nam tử nội tâm hiện lên đủ loại ngờ vực vô căn cứ hắn nghĩ tới khoang thùng xe thứ nhất quy tắc đến nửa đêm người chơi không có tuân thủ quy tắc đi nghỉ ngơi làm ra một chút đại độc tính mà bị giết chết đào thải vậy bây giờ có phải hay không loại tình cảnh này đây mắt của tần nặc đang nói lên hắn trần c h ờ không chừng nhưng bây giờ bên trong b u ồ n g xe là yên tĩnh giữ yên lặng trùng quy sẽ không sai tựa ở chỗ ngồi trên ghế dựa khuỵu tay chống đỡ tay v ị mu bàn tay nâng lấy dưới c ằ m hơi hơi như đầu lấy một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế ngủ nhìn chằm chằm xe kia toa đằng trước cuối cùng nơi đó màu sắc lộng lấy trang trí đặc biệt bị một chương vải nín che chặt lấy lmn ơ đ màu lộ ra mờ ộ ảo nơi đó tựa như là cái kia phong cách thế giới tần nặc chân mày đột nhiên n ả y lên liền gặp cái kia vải n í phía sau xuất hiện một đạo có lồi có lo thân ảnh nàng tại vải n í phía sau loay thân ảnh tựa hồ là tại phối hợp cái k i a đặc biệt thuần âm nhạc tại khiêu vũ rằng d ớ p trong tay hình như còn cầm lấy một bình rượu bất ngờ ngẩng đầu uống một cái cái k i a ráng múa hình như bởi vì men say bộc u phát siêu siêu vẹo vẹo đó chính là tượng gô nữ b u ộ c trong miệng cái gọi là chủ nhân cái này khoang xe lửa người t r ư ở n g còn sao c h ơ i tối tại bên trong buồng xe tự ngu tự nhạc khiêu vũ chẳng lẽ có cái gì tinh thần bệnh tật tần nặc thiêu động lông mày cảm giác không khí này bộc u phát quỷ dị nữ nhân tia ráng múa càng giống là một loại tại phong nguyện nơi trốn mới sẽ nhìn thấy diễn vũ không chỉ là như vậy cái kia s ạ c sỡ đèn m à u bày rượu đặc sắc âm nhạc xa hoa trụy lạc đều tại hướng hắn lộ ra cái này khoang xe lửa hoàn toàn khác biệt hòa phong tân đ ạ c lại từ trong túi lấy ra âm thanh cái kia một chương c h â u ngồi dây số hắn trung quy cảm thấy theo đi vào phía trước rút ra chỗ ngồi số bắt đầu bọn hắn liền đã bị kéo vào cái này khoang xe lửa trong trò chơi mỗi khoang xe lửa đều có chính mình thông qua phương thức như thế cái này tiết bốn thùng xe lại là cái gì tân đặt nghĩ thầm lấy chốc lát thu hồi cái kia chỗ ngồi số trăng giấy nhìn lên tối nay không có tiết mục gì vậy liền thành thành thật, thật ngủ mực rớt đến hừng đông lại nói một tiếng ho nhẹ thanh âm theo hành đạo đối diện chỗ ngồi chuyển đến cái kia r ử a vào cửa sổ xe phía dưới một thân ảnh tựa hồ là tư thế ngủ không thoải mái nghiêng người sang đi tiếp tục ngủ t ầ n n ặ c trứng mắt nhìn tiếp tục khép lại hai mắt tiến vào giấc ngủ của mình thời gian không chỉ là đêm khuya mấy điểm lạnh leo để tần n ặ c sơ sơ tỉnh lại một thoáng lơ mơ ở giữa cái kia tiếng âm nhạc vẫn như c ũ là tiếng vọng tại bên trong gồng xe một thân ảnh lành nghề lộ trình đi lại dạy cao g ó đạp trên sàn nhà âm thanh càng bất ngờ rõ ràng tần đặc giả ý tiếp tục ngủ chuyển ra một đầu k h ỏ mắt đi nhìn trăm chú đạo thân ảnh kia nữ nhân d quần áo trên người đơn bạc bạo lộ mảng lớn tuyết trắng r a thịt phản chiếu tại đèn màu mậu ảo quang ảnh xuống là cái kia vải nín phía sau nữ nhân nàng tại trong xe đi lại muốn làm cái gì trong lòng tần nặc mang theo nghi hoặc thân ảnh từ phía trên đi xuống đến tần nặc chỗ ngồi hành đạo đột nhiên dừng bước tần nặc không biết rõ nàng có hay không có tại nhìn chính mình dù sao là khép lại hai mắt thật là khó được thân thể xem như chú mã có lẽ rất có ý tứ a một người nữ sinh văng lên mang theo đặc hữu ngự tỷ từ tính trong lời nói còn một loại nghiền ngẫm cùng phủ quyến dũ câu nhân tâm huyền tần nặc cảm giác lời này là tự n ủ bởi vì trong mũi cái kia hương thơm thanh hương giờ khác này ở trong mũi lộ ra như thế nồng đậm một cái thon dài tỉ mỉ tay đụng chạm tại t ầ n nặc gương mặt bên trên lạnh giá mà nhắm bóng tiếp đó bắt đầu ở phía trên du hành cảm giác rất tinh tế nhưng nội tâm t ầ n nặc cũng là một trận á c h à n nữ nhân này hẳn là có cái gì khuyết điểm nửa đêm không đi ngủ ngược lại tại thùng xe đi lại vớt ve hành khách thân thể bàn tay kia di chuyển nơi cánh tay sơn móng tay nhẹ nhàng phá tại trên ra nữ nhân đột nhiên mở miệng cánh tay này là cái tốt chủ mã hy vọng nó lại là ta trong tay phải huyết nhãng ủ nhịn không được Tựa nữ h ư là bị một n nhân đùa làm nhục đồng may dỡn dạng, nhục liền muốn phát tác, may mắn bị tần nặc ngăn lại xuống. làm lại một phát Thật chắc tác, giấc, chắn ngủ bởi tôi tốt bị sâu ẽ có chút lạnh, thích lạnh, hứng tốt. liền Nữ n n s â kín mở miệng hiển nhiên nhìn ra tần nặc là vờ ngủ trạng thái thu tay về tiếp đó hướng thùng xe lúc trước bên cạnh trở về n g ư ơ i nếu không phải ngăn ta ta đã đem nữ nhân này đầu cho vặn xuống tới huyết nhãn quỷ mở miệng ta hiểu tức giận là tức giận ta cũng biết ngươi có thể vặn xuống đầu của nàng nhưng vặn xuống phía sau đây đây là thùng xe của người khác chất điệu thấp một thoáng chúng ta không cần thiết cao điệu như vậy tần nặc ga nổi huyết nhãn ủy một phương diện ngăn lại hành vi của nó một phương diện khác cũng mang theo rõ ràng rắm để h u y ế t nhãn quỷ có tức giận cũng sinh không nổi tới đây là một đoạn khúc nhạc d ạ o ngắn đằng sau tiến vào ngủ phía sau liền là trực tiếp ngủ thẳng tới h ư ớ n g đông ánh sáng sáng ngời chiếu xạ vào bên trong b h ù n g xe rất nhiều hành khách đều là thanh tỉnh t u y ệ t đại bộ phận người đều sẽ không giống tần nặc đồng dạng có khả năng thoải mái dễ chịu đi ngủ lấy tần nặc xoa nhẹ phía dưới con mắt tiếp lấy sáng sớm k i a sáng hắn có thể cẩn thận hơn quan trắc chính mình lân cận khuôn mặt kia vẫn là vô cùng thê thảm âu phục nhiễm lấy vết máu hai chân phía dưới một cái ăn mặc g à y da đen một cái không cánh mà bay khuỷu tay đ è ép dương màu bạc nhìn lên không giống như là làm việc cái chủ n g loại kia dương tay kia rủ xuống một bên thư tịch trong tay tràn đầy nếp gấp như là đi qua đ è ép mà tới được hướng đông tân nặc mới phát hiện tại nam tử bên cạnh trong góc còn có một cái hải nhi bị áo đ ô n g bao quanh tại bên trong như là ngủ say đồng dạng đây là con của hắn sao tân nặc âm thầm nghĩ hoặc dùng ngón tay đi đụng chạm hải nhi phát hiện lạnh bớt vô cùng chỉ có thể nói là đang say ngủ bên trong kết thúc sinh mệnh à. trong tay nam tử quyển sách kia tịch là một bản hải nhi sách phía trên mạn gà động vật bị đỏ bút bôi bôi vẽ vời nhìn đến đây tân nặc biểu tình có chút qu cái này sẽ không phải lại là tìm cái gì giết chết bọn hắn vật phẩm các loại quy tắc trò chơi à thùng xe phía trước chuyển đến động tĩnh là một cái tượng gô n ữ buộc thôi động xe thức ăn lành nghề trên đường đi lại các hành khách đến hưởng dụng bữa sáng thời gian xe thức ăn chuẩn bị phong phú bữa sáng mời cảm thấy hưởng dụng thật là cảm thấy hưởng dụng bởi vì xe thức ăn sẽ không dừng lại chỉ có thể chính mình tay mắt lanh lẹ đi cầm xe thức ăn đi qua bên cạnh thời gian tần nặc lấy qua một cái đĩa phía trên là hai cái mềm nhúng bánh quậy gác lại thời gian quá dài đã không có xốp giòn tính mới đi qua một ngày ta liền đã hoài niệm khoang thùng xe thứ hai mỹ thực t ầ người Nạc bánh n đem bỏ quảy vào o t r miệng, vừa mới tiếp một miệng, một tiếp kia đột nhiên bên đứng lên n g vừa đột nói, tia a cần đ nhà vệ sinh. vệ t ự gô không nữ nhìn hắn, nói chỉ là hai chữ, buộc có chỉ có hai đi là thân ể Người kia t h hình cao lớn ăn mặc màu xanh quân đội áo chẽn ngày trước đầu đi xuống t ầ n n ạ c gặp lấy hắn thời gian hơi hơi sửng sốt một chút cánh tay trái của hắn không còn cánh tay đứt gãy không có băng bó vết cắt lộ ra ngay ngắn cũng không có máu tươi truyền ra tựa như là linh kiện đồng dạng bị ngắt lấy trừ đó ra mắt trái của hắn vành mắt bên trong đồng dạng là đen kịt một màu bên trong con ngươi cũng không cánh mà bay chương hai trăm bảy mươi cuối cùng đồng bạn Quy tân ắ mắt, c chơi. cao nặc c trò tử tới, tần một nhìn ánh khỏe khẽ đi miệng lại Nam lớn động, xem để u ó i t h â nặc thể Tần hoàn chỉnh, cố mà chân mà n cố quỷ liếc mắt hắn đi xa bóng lưng sắc mặt mang theo n g h i hoặc thân thể của hắn chuyện gì xảy ra là cái này khoang xe lửa trò chơi tạo thành sao t ầ n nặc tự nói ở giữa nhìn thấy g h ế trước phương dạng hắn ngồi tại nơi đó cầm trong tay một cái bánh bao đang lúc ăn nhìn hắn lân cận t ầ n nặc từ phía sau tuy là không thấy rõ diện mạo chỉ có thể nhìn thấy một cái sau gáy bọn ấ t q u hắn là c á à y sau gái, liền tần nạc để xe xe xem như nhóm thứ hai người ưu tiên nhất tiến vào cái này khoang thùng xe thứ tư tổng cộng cũng liền tám người bài trừ tám người này bên trong thùng xe còn lại người chơi còn có ba mươi người trở lên xem ra chủ yếu nhóm thứ nhất người chơi đều bị vây ở nơi này cái thứ ba tổ đội đồng bạn hẳn là cũng ở chỗ này cũng không biết là ai tân n ặ c nghĩ thầm lấy lúc này đằng t r ư ớ c lại xuất hiện một cái tượng gỗ nữ bục ở trong tay nó ôm lấy một cái màu đen lên giường đi lại ở giữa chuyển ra rất rõ ràng âm hưởng các vị hành khách chủ nhân hôm nay tâm tình không tệ quyết định sớm bắt đầu trò chơi tiếp xuống các vị sẽ có thời gian nửa tiếng nửa giờ sau sẽ ngẫu nhiên rút ra chỗ ngồi số cùng chủ nhân tiến hành trò chơi tiền đặt cược càng lớn lấy được báo cáo cũng càng lớn tất nhiên nếu như thua bồi lên đồ vật cũng sẽ càng nhiều xen vào tối hôm qua mới tới mấy tên hành khách quy tắc của trò chơi còn cần đơn giản giới thiệu một chút cùng chủ nhân tiến hành nội dung trò chơi m ẫ u chốt chính là ở các ngươi lân cận hành khách bọn hắn quyết định các ngươi thắng thua thậm chí quyết định vận mệnh của các ngươi chuẩn bị thời gian mời các người chơi duy trì yên tĩnh không cần có trong lời nói khơi thông làm trái quy tắc người sẽ dựa theo chủ nhân phương thức đối hành khách tiến hành trừng phạt như thế thời gian chuẩn bị bắt đầu đến ngược nói xong t ự a g ỗ tựa ở bên tường không còn lên tiếng phản phất lại biến trở về phổ thông bố bê không còn cái này cũng gọi trò chơi giới thiệu không bằng nói chỉ là gợi ý một thoáng tân n ặ c biểu tình một trận quái dị mẫu bức không chỉ là hắn còn có những cái kia đi theo hắn một chỗ mới đi vào mưa đám người lân cận là mấu chốt thế nào cái mấu chốt pháp một cỗ thi thể thế nào đi tiến hành trò chơi bọn hắn thậm chí ngay cả trò chơi hình thức là thế nào cũng không biết đây chính là nhóm thứ hai người chơi thế yếu khả năng nhóm thứ nhất người chơi giới thiệu nội dung cũng là dạng này nhưng ít ra bọn hắn thông qua những cái kia nằm sấm người chơi đại khái hiểu rõ đến trò chơi nội dung tân n ặ c nhìn xem bên cạnh thi thể hắn nằm tại nơi đó diện mục vẫn như cũng là kinh dị như vậy nhìn tới bọn hắn cũng không phải người chơi mà là thôi động phó bản trò chơi nờ làm tần n ạ c không nghĩ ra thời khắc hành đạo đối t ò a bên kia lại chuyển tới một chút đ ộ n g tính lại là người kia tối hôm qua hắn liền c h u y ể n đến đ ộ n g tính tựa h ồ là muốn gây nên chú ý của ta tần n ạ c nghiêng đầu nhìn lại hắn trước tiên nghĩ tới liền là cái thứ ba tổ đội người người chơi ở giữa không biết không có người sẽ n h ả m chán như vậy chỉ là hắn cũng là vị trí gần cửa sổ bị lân cận thi thể che chắn lấy bên này góc độ nhìn lại căn bản không thấy rõ là ai lúc này người kia đột nhiên sần nửa mình dưới đầu tựa ở ghế trước trên ghế d i a tần nặc chân mày nhảy lên nhìn chăm chú cái kia nghiêng đi, đi mặt người kia chậm rãi xoay chuyển đầu tiếp đó hướng tần nặc l nhìn thấy gương mặt này tần nặc cả người đều không còn gì để nói là lam yên cái thứ ba tổ đội người hóa ra là hắn đây thật là đem tần nặc làm hết ý kiến kết quả là lại về tới thứ ba bộ phó bản nguyên ban nhân mã thời vũ cùng lão tị đến đông đủ cái khác phó bản nhìn thấy tần nặc im lặng sắc mặt lam yên sắc mặt nhất thời tối sầm lại nha cái biểu tình này là mấy cái ý tứ là xem thường tiểu ra ta sao nhưng tần nặc vẫn là hướng lam yên giả ý lộ ra một cái nụ cười vui mừng cũng dựng lên một cái ngon cái lam yên lúc này lộ mặt tất nhiên là muốn hướng hắn lộ ra cái kia cái gọi là quy tắc trò chơi cũng không thể lạnh nhạt người ta hắn là không nghĩ tới lam yên tốc độ rõ ràng cũng không chậm đi thẳng tới khoang thùng xe thứ tư nhìn thấy tần đ ạ c giả mù sa mưa diện m ù l a m yên liếc mắt lười đi tính toán hắn hướng tần đ ạ c dựng thẳng lên một ngón tay nhắc nhở nghiêm túc nhìn tiếp lấy bắt đầu ở lân cận khóe động lên hắn lân cận là cái to lao hán hai tay không ngừng tại y phục kia phía dưới sờ tới sờ lui chốc lát từ bên trong lấy ra một cái đồng hồ quá quýt đặt ở trên bản lại móc ra một cái ví tiền đặt ở trên bản liên tục bốn dạng vật phẩm theo lão hắn trên mình dùng ngón tay từng cái đi kiểm kê tiếp đó lại là một hồi tần nặc xem không h i ể u thao tác hai tay không ngừng tại quỷ dị khoa tay một chân liền cùng biểu diễn vai hề đồng dạng cuối cùng hai ngón tay chỉ chỉ ánh mắt của mình vừa chỉ chỉ tần nặc ý là thấy rõ hay không hai tay mở ra ý là đã hiểu chưa tần nặc miệng mở rộng muốn nói lại thôi nếu như có thể nói chuyện hắn lúc này rất muốn đối lam yên nói một câu xem không hiểu nhưng đại thụ chấn động gặp tần nặc một mặt mộng bức giá dấp lộ ra rất là tâm m ệ n hắn còn muốn lặp lại một lần muốn thẳng đến tần nặc xem hiểu mới thôi nhưng bị tần nặc đắc thủ thế ngăn lại chỉ chỉ thời gian vỗ vô ngực ý là thời gian đã không nhiều lắm không cần thiết dạng này lãng phí thời gian hắn sẽ tự mình tìm tòi l a m yên cũng chỉ đến gần đầu tiếp đó ngồi trở lại đi tiếp tục khuấy động lao hán kia quần áo l a m yên biểu đạt phương thức cực kỳ quý dị nhưng đại khái bên trên có thể hiểu rõ một chút cùng khoang thùng xe thứ hai đồng dạng cái này khoang xe lựa trò chơi mấu chốt vận t ạ i thi thể vật phẩm trên người bên trên chẳng lẽ là cầm thi thể vật phẩm đi cùng nữ nhân kia tiến hành trò chơi vật phẩm là đặc cực chú mã trong lòng tân nặc suy đoán cũng không có nhản rỗi thời khắc này thời gian còn thừa lại hai mươi phút học làm yên đi tìm kiếm lân cận vật phẩm đầu tiên liền là cái kia dương màu bạc tân n ặ c mất chút ít thời gian t u ấ lấy cái kia dương màu bạc mở ra liền gặp rực rỡ muôn màu vật phẩm nước khử trùng bông vải nguyễn thai kim tiêm cùng đại lượng không biết tên dược vật các loại là cái dương y tế nói như vậy người này là cái bác sĩ Xác nhận nam t ử thân phận tân n ặ c tìm kiếm một thoáng dương y tế không có cái gì có giá trị quan sát đồ vật liền đóng lại dương y tế gác lại một bên thò tay lại lấy ra bản kia hài nhi sách phía trên là đơn giản một chút bức họa cùng đồng dao lật mấy lần đặt ở trên bàn lại đưa tay đi tìm tòi thi thể quần áo giờ phút này không chỉ là hắn tại đ ế m ngược bắt đầu phía sau bên trong thùng xe cơ hồ tất cả hành khách cũng bắt đầu đối lân cận dở trò mưa những người chơi kia tuy là đ ầ y trong đầu nghi vấn nhưng nhìn thấy những người kia động tác phía sau không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đi theo học được lên làm chiếc thùng xe hòa phong đều là quỷ dị sống sót các hành khách đối chết đi các hành khách dở t r ò phán phất là nhục nhã đến cùng là nhân tính biến mất vẫn là đạo đức không có nhân tính đạo đức tần nặng cũng không có suy nghĩ đi quản đều không m ạ n nhỏ trọng yếu mà lục lọi chốc lát, mắt hắn lông mày nhảy lên như là phát hiện cái gì chương hai trăm bảy mươi mốt trò chơi bắt đầu đặc biệt tuyển chọn chân mày kích động một thoáng theo trong quần áo đi lấy ra một bộ điện thoại t ầ n n ặ c thử đi đánh cơ hội kết quả phát hiện không biết là không điện vẫn là phá mất căn bản không mở được cơ hội đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn lại tiếp tục đi tìm tòi mà lúc này trên tường đ ế m n g ư ợ c đã tiến vào sau cùng mười phút đồng hồ t ầ n n ặ c theo nam tử trên mình nên tìm tòi đến đồ vật cơ bản đều lấy ra tiếp theo lại đem chú ý đặt ở cái kia hải nhi bên trên không nên trách kaka kaka chỉ là giúp ngươi đổi trương tạ quần nói lấy lật ra hải nhi áo đông bên trong áo đông không có gì ngược lại hải nhi ra kia để tần nặc cảm giác không đúng chỗ nào ra kia tuy là có chút ít cứng ngắt lại nhưng vẫn như c ũ lộ ra non miệng nhìn chằm chằm hải nhi tay nhỏ cánh tay tần nặc h i ế p h i ế p mắt lòng đầy nghi hoặc hắn ngồi về thân thể chần chờ cũng tại lúc này cái kia đ ế m ngược đồng hồ đã kết thúc một trận chói hai tiếng chuông tiếng vọng tại bên trong bụng xe tần nặc chân mày nhảy lên thời gian đến trò chơi muốn làm sao đi chơi tự ô nữ b ộ cứng đờ đi lành nghề trên đường các người chơi nhìn xem nó phần lớn người mang theo căng thẳng nhưng cũng có một phần nhỏ người lộ ra hưng phấn hình như khát vọng chính mình bị rút chúng tất cả tầm mắt của người chơi đều đi theo lấy tượng gỗ nữ b u ộ c di chuyển khi nó đi đến thùng xe trước nhất thời gian cái kia tượng gỗ nữ b u ộ c ôm lấy màu đen dương đi tới bắt đầu theo trong d ư ơ n g rút ra dãy số một cái nhựa cầu từ bên trong sờ đi ra tượng gỗ nữ b u ộ c liếc nhìn chậm chạm âm thanh c h u y ể n l à n tràn ra tới số m ộ ư ơ i hai hành khách chúc mừng ngươi là vị thứ nhất tiếp theo lại từ giữa mặt móc ra một cái nhựa cầu số hai mươi bốn người chơi là vị thứ hai mời sớm chuẩn bị trong chỗ ngồi cái kia số m ư ơ i hai hành khách đứng dậy chán dỉ ra mồ hôi hướng về cái kia trước nhất đầu nín vải đi đến trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lại thắng một lần ông trời phù hộ để ta lại thắng một lần nói xong hắn vượt qua nín vải đến đằng sau đi lập tức làm khoang xe lửa đều an tính lại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia nín vải phía sau căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì ước chừng là một phút đồng hồ sau nam tử theo nín vải đằng sau đi ra chỉ bất quá khác biệt chính là được mang ra tới hắn nghiêng đầu con mắt chừng lớn trái tim vị trí trực tiếp bị đảo g i n g bị lột hết ra trái tim sắp mặt tần nặc khe g i ậ mình cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm hắm trước nhìn thấy cái kia thiếu mất cái cánh tay cùng con ngươi nam tử Chơi chơi vị, vị c tân đặc cho rằng cái suy đoán này có khả năng có thể bất quá vấn đề khó khăn lớn nhất vẫn còn không biết rõ nội dung trò chơi là cái gì hai tay chống chân đi lên cái này cùng lân cận thi thể vật phẩm trên người có liên hệ gì đây ánh mắt nhìn về phía hành đạo đối toà bên kia làm yên nhìn thấy hai tay vẫn là một hồi khoa tay m ộ a chân tần n ạ c thu về ánh mắt giờ phút này cái kia hạng hai người chơi đi lên hạng ba người chơi mã số là số bảy mươi sáu từng bước từng bước tới nhìn xem dài đằng đắng hơn nữa còn là s á t x u ấ t vấn đề nếu là cái nào người chơi xui xẻo một mực không có bị rút chúng chẳng phải là một mực lưu tại trong xe thừa dịp thời gian này tần n ạ c lại không đem chú ý đặt ở cái kia nín bày lên tiếp tục đặt ở lân cận trên mình h á n tại vừa mới hài nhi trên mình phát hiện một chút không đúng nhưng cần chứng thực một chút lại lần nữa mở ra cái kia dương y tế hai tay tại bên trong lật qua lật lại ống tiêm ống kim rất nhiều va chạm ở giữa phát ra đinh linh đinh linh âm hưởng cuối cùng tân n ạ c tìm tới bên trong một cái ống kim phía trên nhãn hiệu để hắn biểu tình lại là biến hóa khép lại dương y tế hắn cau mày đi lật xem nam tử hai tay lại mở ra cái kia quần áo xem xét cái kia nửa người trên chốc lát tân n ạ c thu hồi ánh mắt lần nữa quan sát nam tử trong miệng lầm bầm có chút ý tứ quả nhiên không ta nghĩ đơn giản như vậy cái này khoan g xe lửa quỷ vật không có bị cấm dùng như thế kỹ năng cũng hẳn là có thể sử dụng nghĩ như vậy tân nặc nhìn chằm chằm nam tử quả nhiên rất nhanh liền phát động giải tích chi nhãn một lát sau c h ấ p động hai mắt thu hồi giải tích chi nhãn cũng không biết lân cận hành khách cùng trò chơi ở giữa có liên quan gì lúc này bên kia nín vải lại là một cái người chơi bị mang ra ngoài ngực trái bị đào rỗng trái tim kia bị lưu tại nín vải phía sau đi vào hình như có sáu cái chỉ có một cái là hoàn chỉnh đi ra hơn nữa hắn cũng không có thông qua thùng xe cũng không có bị lấy xuống trái tim thắng vẫn t u a tân nặc càng xem càng lơ ngơ cái kia còn sống đi ra người chơi sắc mặt biến hóa nó như thế nào đây lo lắng vui mỗi thứ một nữa、à? tượng n ô nữ bộc u lại bắt đầu r ú t thăm nhưng lúc này nín vài hậu chuyện đi ra một thanh âm không cần r ú t thăm cái cuối cùng ta tự mình tới h ú t đi âm thanh là b u ổ i tối hôm qua nữ nhân kia âm thanh nàng thong thả mở miệng mang theo một chút t à n mạng số tám mươi sáu ngươi là cái cuối cùng may mắn nghe được con số này lam yên cùng tầm mắt của phương dạ đồng thời đặt ở t ầ n n ặ c trên mình là ta nữ nhân này trực tiếp đích thân điểm ta đi lên là bởi vì tối hôm qua lưu ý ta rồi sao tần nặc liếc nhìn cánh tay phải của mình không nàng để mắt tới chính là mình cánh tay phải huyết nhã quỷ tần nặc đứng dậy đối tọa lam yên hai tay ô n đầu nằm ở trên b à n một bộ song độc tử răng rớp hình như đã tại huấn y tưởng tần nặc bị lấy xuống trái tim được mang ra tới tình cảnh tần nặc sắc mặt rất bình h ả n đã trốn không thoát vậy liền nhìn một chút nữ nhân này cái gọi là trò chơi đến tột cùng là cái gì tần nặc đi lành nghề lộ trình cơ hồ tất cả người chơi đều tại nhìn xem hắn hoa hồng đen xinh đẹp gương mặt mang theo một chút sầu lo cánh là mặt mũi tràn đầy khôi hải bắc tử mộc thì là sắc mặt thong dong tới gần nín vải thời gian cái kia sâu kín âm nhạc lại là vang lên tần nặc vượt qua nín vải xuất hiện tại nín vải phía sau đây là một cái tinh xảo phong nhỏ bốn phía bị nín vải vây lại phong vị cổ xưa vật trang trí bố trí liền cái kia phát hình nhâm nhạc đều là dân quốc thời kỳ cd máy chiếu phim một cái vóc người u y ệ n chuyển nữ tử ăn mặc hoa lan sườn xám ngồi ở trên sofa một tay kẹp lấy nữ sĩ thuốc lá một tay nâng lên ly đế cao sau lưng hai bên cắt chạm lấy một cái tượng gỗ nữ bục nữ nhân trưởng thành đến phi thường tinh diễm chỉ là cái kia đ ù n g trang diễm mạn làm cho nàng ngũ quan tinh mỹ đồng thời lại cho người ta mang theo một loại mùi nguy hiểm tựa như hoa hồng có gai nàng như đầu diễm hồng bờ môi hơi hơi nhét lên thật là xinh đẹp thân thể nhất là cánh tay của ngươi tuy là dựa theo bình thường, là ngẫu nhiên rút ra phương thức nhưng ta đã chờ không nổi không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi chơi một trò chơi tần n ạ c di động tới ánh mắt tại cái bàn một bên khác t r ư n g b à y mấy khoả trái tim trái tim đang đập bọn chúng tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng bị trang thả giữ lên tần n ạ c duy trì chính mình yên lặng lộ ra ung dung hỏi như thế tới đi trò chơi thế nào chơi tiểu b ă n g h ư u ngươi thật giống như rất gấp đừng có gấp nữ nhân con mắt le lưới ra hoạt động tại cái kia nhắn bóng trên môi nụ cười mang theo rõ ràng đến k ô i hải chúng ta có nhiều thời gian chậm dai chơi nữ nhân đỏ hồng khoe miệng lộ ra một loại để người k h ô n g chế không được dụ hoặc nhưng loại này m ị hoặc tại trong mắt tần nặc đã gặp quá nhiều nơi nơi là loại nụ cười này có khả năng đem một người ăn sạch sẽ xế. thế nào chơi tần nặc liếc mắt những cái kia kinh dị khí bẩn xem ở trước mắt kinh d i ệ m nữ nhân hỏi ngươi nhìn lên giường như một chút cũng không khẩn trương nữ nhân ngược lại một bộ thoải mái nhàn nhã dán g dấp cười h i ế p mắt nhìn xem tần nặc tựa như là đang nhìn mình yêu thích đồ chơi cuối cùng chỉ là đang nhìn mình yêu thích khẩn trương mặc kệ là trò chơi gì ta từ nhỏ liền sở trường tần nặc cười nhặt nói hắn tựa lưng vào ghế ngồi nữ nhân vô tay phát ra tiếng một bên con dối nữ buộc đem một cái tinh xảo địa bưng đi lên bày ra tại tần nặc trước mắt trên bàn trên khay có sáu dạng vật phẩm theo thứ tự là một bản thư tịch màu đen một cái nồi inuất một con dao giải phẫu một bộ trừ độc bao tay một cái cao su gậy cảnh sát cùng một trôi cái sừng dây nệ đồng Nạc dạng nếu như ngươi chọn sai ta sẽ căn cứ từ mình ưa thích lấy xuống trên người ngươi một cái bộ phận lắp ráp xem như ta lễ vợ kinh diệm nữ nhân một tay nâng lấy má mỉm cười xem lấy tần nặc tần nặc biểu tình nhỏ nhạt biến hóa hỏi chỉ đơn giản như vậy càng là đơn giản thì càng kích thích không phải sao một cái ý niệm quyết định vận mệnh của mình ta thích nhìn thấy mọi người biết được chính mình kết quả thời gian biểu tình có tuyệt vọng có vui mừng lớn như vậy vui buồn phiền diện mục không phải cực kỳ đặc sắc sao kinh diệm nữ nhân nghiêng đầu nhìn xem tân nặc ngươi có nửa phút tiến hành lựa chọn bắt đầu đi tân nặc chấp chấp hai mắt rơi vào trước mắt năm dạng vật phẩm bên trên thư tịch đại biểu giáo sư cái nổi đại biểu đâu biết gậy cảnh sát đại biểu cảnh sát mỗi một thứ vật phẩm đại biểu một cái nghề nghiệp nói điểm trắng liền là để ta suy đoán ta cái kia lân cận nghề nghiệp tân nặc mười ngón giao nhau thân xác trầm trò chơi rất đơn giản độ khó từ một loại nào đó bên trên nói kỳ thực cũng không tính khó quan sát nhỏ xíu người coi như lân cận trên mình không có bất kỳ liên quan tới nghề nghiệp vật phẩm cũng có thể thông qua một chút tỉ mỉ quan sát tìm ra lân cận nghề nghiệp thân phận tới căn cứ vào tần nặc cái kia lân cận riêng là cái kia dương y tế liền đã phi thường ngay thẳng đưa ra đáp án bác sĩ như thế trừ độc bao tay cùng dao giải phẫu bên trong trong đó đồng dạng tất nhiên liền là đáp án hai lựa chọn một nửa xác suất một ý niệm đem quyết định vận mệnh của mình tần nặc ánh mắt du động không chừng cơ bản cũng là tại trừ độc bao tay cùng dao giải phẫu ở giữa tiến hành khó khăn lựa chọn những cái này kinh diệm nữ nhân nhìn ở trong mắt cái kia hồng d i ệ m nóng bỏng bờ môi nhét lên độ còn càng gia tăng nàng nâng lên một bên ly đ ế cao đong đưa lấy trong ly rượu đỏ tiểu đệ đệ thời gian không còn lại bao nhiêu ngươi nhưng thật giống như còn không có đáp án chuẩn xác tân nặc ngầm đầu nhìn xem kinh diệm nữ nhân đồng dạng khẽ cười nói cái này đều cho tỷ tỷ nhìn ra không bằng tỷ tỷ nói cho ta cái nào mới là chính xác đến loại thời khắc mấu chốt này tân nặc lại vẫn như c ũ n ử a đ u a nửa thật mở miệng đây là kinh diệm nữ nhân không có nghĩ tới cười hư một tiếng ngươi là người thứ nhất dám dạng này ở trước mặt ta dịu dịu d Thật lúc này n h một bên đếm ngược đồng hồ tích tích tích mà văng lên thời gian đến kinh diệm nữ nhân nâng lên chân dài lười biếng dựa và ở trên sofa cái kia sườn sáng vân nhanh phía dưới để người nhãn cầu khó mà rời đi làm ra lựa chọn của người a hai bên tượng gỗ nữ buộc mặt hướng tần nặc cái tiết diện mục để người không d é t mà run tần nặc ngồi một mình tại nơi đó sắc mặt trần trờ không chừng nhìn tựa như là dê đợi làm thịt cuối cùng tần nặc thu hồi ánh mắt ngầm đầu nhìn kinh diệm nữ nhân nói kỳ thực t ỷ t ỷ đã nói cho ta đáp án nếu như không phải ngươi ta còn thực sự có chút khó mà lựa chọn ta nói cho ngươi đáp án kinh diệm nữ nhân nụ cười ý vị sâu xa nguyên cớ ta đưa cho ngươi đáp án là cái gì tần nặc cầm dỗi ra một tay di chuyển tại trừ độc bao tay cùng dao giải phâu ở giữa cuối cùng cầm lên gần nhất tầm thường nhét sừng dê n ệ cái này liền là lựa chọn của ta tần nặc nâng sừng dây nện nói phía trên còn mang theo rõ ràng máu tươi kề cận đầu tóc nhìn lên rất là ác tâm kinh diệm nữ nhân bất động thanh sắc hỏi ngươi xác định sao nếu như sai nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào không cần thà phi thường xác định tần nặc khuôn mặt lộ ra mười điểm thong dong kinh diệm nữ nhân buông xuống ly đ ế cao vỗ tay phát ra tiếng sau lưng tượng gỗ nữ b u ộ c một cái đứng ở sau lưng tần nặc cái k i a t h ì là quay người t ậ n lực một khối nín vải phía sau rất nhanh bưng lấy một cái khay đi ra phía trên vật phẩm bị một đầu màu đỏ vải tơ che kín màu đỏ vải tơ lấy mất là ba cái tinh xả hộp chúc mừng ngươi đoán đúng cái này ba cái dương ngươi có thể lựa chọn bên trong một cái xem như phần thưởng của ngươi tượng ô nữ buộc sâu kín mở miệng tân đắc cười cười cảm ơn cũng thật là hữu kinh vô hiểm á nhưng nét mặt của ngươi nói cho ta ngay từ đầu ngươi liền có đáp án chuẩn xác kinh diệm nữ nhân nụ cười biến mất ngươi lân cận bất kể thế nào nhìn đều là bác sĩ vì cái gì ngươi sẽ chọn một cái cùng bác sĩ không có chút nào liên hệ trùy tân đắc nói bác sĩ chỉ là hắn che giấu thân phận chân thật một cái mặt nạ mà thôi thậm chí ngay cả đứa bé tia đều không phải hắn thân phận chân thật của hắn là một cái bọ n cướp tất nhiên cũng khả năng là một cái cùng đường mặt lộ lưu manh kinh diệm nữ nhân lãnh đ ạ m hỏi ngươi từ nơi nào phát hiện hình thể bàn tay cùng cái kia hải nhi tân nặc hai tay đặt ở trên bàn hắn hình thể cùng bên trong áo sơ mi trắng căn bản không vừa vặn là cưỡng ép xuyên tấu đi thậm chí tại hai đầu cơ bắp cái k i a một khối vải vóc đều bị chống đỡ nát Hiện nhiên, đây không phải hắn, quần còn đây là áo của dạng này tay làm đều là việc nặng làm sao có khả năng là cầm lấy dao giải phẫu làm tinh tế sống tay cuối cùng chính là cái kia h ả i nhi tay nhỏ bé của hắn trên cánh tay có rõ ràng máu ứ động còn có một cái càng rõ ràng l ỗ kim bị tiêm vào qua cái gì ta kiểm tra một hồi dương y tế phát hiện bên trong có một chi ống tiêm dược thủy là chống không, rất có thể đó chính là tiêm vào cho h ả i nhi nhưng đây không phải là cái gì h ả i nhi dược vật mà là trưởng thành chấn định dược vật tiêm vào cho h ả i nhi lượng quá độ lời nói trọn vẹn có khả năng có thể giết chết một cái một tuổi không đến hài nhi tần đặc mặt không thay đổi hỏi hỏi thử cái nào xem như phụ thân sẽ nhẫn tâm như vậy cho con của mình tiêm vào loại vật này nguyên cớ tại trong óc của ta đem những cái này phát hiện manh mối móc nối lên liền biến thành ta não bổ đi ra một cái tiểu cố sự một cái bọn cướp bắt cóc một cái phú hào mới sinh ra không lâu h ả i tử hy vọng có thể thông qua vơ vét đắc thủ một bút xa xỉ tiền tài phú hào đáp ứng tiếp đó ước định giao dịch vào cái này g đó liền lạc tại cái này khoang xe lửa bên trên kết quả đến thùng xe phía sau Bọn cướp p h á trong hiện phú h đến n c ả quá trình m này hải nhi đột nhiên h o a hoa khóc dống lên bọn cướp sợ hãi luôn cuống tay chân cực độ khủng hoảng phía dưới hắn mở ra bác sĩ dương y tế hắn không quản nhiều như vậy chỉ muốn để hải tử an tính lại nhìn thấy thuốc an thần ba chữ liền cho hải nhi tiêm vào đi vào kết quả chính là đưa đến hải nhi tử vong nói đến đây tân h ặ c nhìn xem kinh diễm nữ tử tỉ tỉ cảm thấy ta cố sự này thế nào kinh diệm nữ nhân không có trả lời tiếu dung lạnh giá mà hỏi đây đều là chính ngươi suy đoán vì cái gì nói là ta cho ngươi đáp án bởi vì ngay từ đầu ta chính xác vẫn là mang theo lo lắng cuối cùng cái này cuối cùng chỉ là người suy đoán nhưng làm ánh mắt của ta chỉ là di chuyển tại trừ độc bao tay cùng giao giải phâu ở giữa thời gian ngươi cái kia nghiền n g ẫ m n ụ c ư ờ i đã nói cho ta đáp án hai thứ này bác sĩ vật phẩm chỉ là các ngươi cố tình để lên bong khói vì chính là để lực chú ý của ta chủ yếu đặt ở hai thứ này bên trên tiến hành lựa chọn theo bản năng bài trừ còn lại vật phẩm khả năng tần n ạ c nhìn xem kinh diễm nữ nhân ngươi cực kỳ ưa thích đem các hành khách đùa bỡn trong lòng bàn tay nhìn thấy chú ý của ta toàn ở bác sĩ vật phẩm bên trên nhận định ta đã thua nhưng đó cũng là ta cố tình mà thôi là ta tại hướng ngươi xác nhận chính mình suy đoán có hay không có chính xác tìm lấy khẳng định nói đến đây tần n ạ c mang theo ý cười nghiêm túc nói cảm ơn nguyên cớ ta đến cùng tỷ tỷ nói tiếng c ả m ơn a huyết nhãn quỷ khoẹ miệng tại run rẩy nói như ngươi vậy khá giống là chơi với lửa a liền không sợ chọc tức nữ nhân này kết quả cũng chính xác như máu mắt quỷ nói nghe đến tần nặc câu này cảm ơn phía sau i chương hai trăm ố t cục k h bảy mươi ba tích lũy lấy điểm tích lũy ngẫu nhiên ngắt lấy một cỗ nồng đậm quỷ khí tại trong phòng kế phát ra kinh diệm nữ nhân mị hoặc hai mắt bắt đầu chạy sôi màu tươi trong hốc mắt chỏng trắng mắt rút đi cả khuôn mặt vẫn như cũ tinh mỹ nhưng tinh mỹ phía dưới cũng lộ ra một loại làm người sợ hai tính nguy hiểm hoa hồng có gai còn kèm theo trí mạng độc tính ngươi hình như không có làm rõ ràng cái này khoang xe lửa chủ nhân là ai tại cái này khoang xe lửa bên trong ta chính là chế độ cũng là nữ vương vài câu ta không thích nghe lời nói ta đều có thể lấy xuống đầu của hắn thú n g chi là loại người như ngươi không biết sống chết lời nói tần nặc lui ra phía sau một bước dưới m ô n ghế g ngồi đụng đổ dưới đất miễn cưỡng cười nói tỉ tỉ ngươi khả năng là hiểu lầm ta không có ý tứ kia ngươi có hay không có thì sao ta lấy xuống đầu của ngươi cần phải đi tìm cái lý do sao kinh diễm nữ nhân cười lạnh hỏi nữ nhân này muốn đánh nhau ta tới huyết nhãn quỷ mở miệng hắn hiển nhiên xem sớm nữ nhân này rất khó chịu ngay tại các loại cơ hội tần n ạ c không có trả lời huyết nhãn quỷ mặt hướng kinh diễm nữ nhân nói ngươi nói một chút cũng không sai ngươi là quy tắc nhưng đoàn tàu bên ngoài cũng có thuộc về đoàn tàu quy tắc a kinh diễm nữ nhân nghiêng đầu hỏi cho nên tần n ạ c liếc nhìn những cái kia tượng gỗ nữ buộc nói đoàn tàu bên ngoài có lẽ vẫn tồn tại một đầu chủ quy tắc giao cho mỗi k h a n g xe lửa thùng xe trưởng thành đặc hữu quyền lợi nhưng chủ quy tắc không thể làm trái ta tại cái này k h a n g xe lửa bên trong hoàn thành trò chơi liền là tuân thủ chủ quy tắc sinh mệnh không nên bị người phản t ù y ý chi phối mới đúng kinh diệm nữ nhân nụ cười kêu bên trong nghiền ngẫm càng ngày càng sâu ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao tân nặc không có nói chuyện chỉ là nhìn xem nữ nhân một lát sau nàng đột nhiên cười cười lại dựa vào trở về ở trên sofa lười biếng tư thế ngủ làm cho kia nóng bỏng vóc dáng h i ể n thị rõ đi ra để người nhìn đến hận không thể nhào tới mạnh mẽ trà đạp ngươi so với ta nghĩ phải tỉnh táo hơn nhiều với mới một mặt kia ta cho là ngươi sẽ quỳ xuống tới khắc hướng ta cầu xin tha thứ lại không nghĩ rằng ngươi người tiểu đệ, đệ này còn rất anh tuấn tân nặc tâm nói đây rốt cuộc chỉ là cái trò chơi còn không đến mức như vậy thấp kém huyết nhãn quỷ nhịn không được hỏi ngươi nói những cái này cái gì chủ quy tắc là làm sao mà biết được ta nói mỏ ta cũng không biết chính mình tại nói cái quỷ gì tần nập nói q á ta còn thực sự nghe l ọ t được ngươi tiểu tử này làm gì cái gì không được một cái miệng ngưu bất nhất nói là một bộ một bộ huyết nhãn quỷ im lặng ha ha nếu là không có chương này lấy miệng ta khả năng đã sớm ở nơi nào h ằ n khô trong lòng tần nập đáp lại huyết nhãn quỷ nhìn về phía kinh diễm nữ tử ta có thể đi rồi sao thế nào ban thưởng không cần ta cho là trò chơi thắng là có thể trực tiếp đi đến một khoang xe lửa ba cái trong d ư ơ n g trong đó có một t r ư ơ n g hắc kim tạp hảo vận lời nói ngươi chính xác có thể một ván trò chơi đi đến tiếp một khoang xe lửa kinh d i ệ m nữ nhân tản mạn nói cái khác hai cái dương đây một cái có ta cá nhân ban thưởng một cái không có cái gì xem ngươi vật khí tần nặc khỏe miệng hơi hơi run rẩy cá nhân ban thưởng sẽ không phải là nữ nhân này một cái môi thơm các loại a tuy là thoạt nhìn là nam nhân phúc lợi nhưng tần nặc tình nguyện là rút đến chống không bảo dương nữ nhân này luôn là một bộ muốn ăn hết bộ dáng của hắn trời mới biết cá nhân ban thưởng đằng sau còn có cái gì tần nặc nhìn trước mắt ba cái dương chân chơ một thoáng lựa chọn ngoài cùng bên trái một cái bảo dương mở ra sau khi t ầ n nặc chán liền t o á t ra hát tiến tới chống không cũng thật là liền cái hôn cũng không có tiểu đ ệ đệ ngươi vận khí cũng thật là kém đây vốn là ta trả lại cho ngươi chuẩn bị đặc thù cá nhân ban thưởng thật là đáng tiếc ca t ầ n nặc khép lại dương hỏi như thế ta là toi công bận rộn người chơi tại liên thắng chủ nhân ba trận trò chơi phía sau cũng có thể thu được thông hướng tiếp một khoang xe lửa hát kim tạp một bên tượng gỗ nữ buộc mở miệng nói ra cho nên nói chúng ta thời gian trung đụng sẽ còn rất dài thậm chí nói ngươi khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này cũng nói không chừng đầy chứ kinh diệm nữ nhân dẫn ra lấy hồng diễm đan ngôi khả năng này muốn để ngươi thất vọng sắc mặt tần n ạ c hờ hững quay người đi ra nín vải yên tâm ta trò chơi nhỏ đều là rất thú vị kinh diệm nữ nhân thong thả mở miệng nhìn về phía một bên tượng g ô nữ b u ộ c còn lại hành khách cứ dựa theo bình thường a tượng g ô nữ b u ộ c gật gật đầu bên này tần n ạ c về tới thùng xe hành đạo các người chơi nhìn thấy hắn là đi tới đi ra thần tình đều mang sơ qua bất ngờ phương d ạ cùng lam yên đều là sơ sơ n ố i lỏng một hơi sắc mặt tần nặc ung dung trở lại chỗ ngồi hướng hành đạo ngồi đối diện lam yên dựng lên một ngón tay ra hiệu là nắm nhưng lam yên rõ ràng hiệu nhầm rồi vỗ vỗ bộ ngực của mình lộ ra một bộ hết thẻ có ca ở biểu tình h i ệ n nhiên hắn cho rằng tần nặc có thể an toàn trở về hết thẻ công lao đều về hắn tần nặc lắc đầu thu hồi ánh mắt trên thực tế hắn có thể thuận lợi thắng được một ván nhỏ trò chơi phần lớn công lao đều quy công tại giải tích chi nhãn hắn phát hiện những cái kia l ầ u mối cuối cùng chỉ là ngờ vực vô căn cứ giải tích chi nhãn mới là chủ yếu giúp hắn chứng thực nguyên nhân hắn hư cấu cái kia cố sự liền là dùng giải tích chi nhãn chỗ đã thấy người biết đáp án làm gì ngay từ đầu liền ta đều đón ngò huyết nhãn ủy mở miệm khả năng là đóng vai phó bản lưu lại di chứng về sau chứ cũng có thể là thời vụ ảnh hưởng không diễn một thoáng toàn thân khó chịu tân nặc có chút cười nói lúc này thùng xe tiền chuyển tới động tĩnh mấy cái tượng gỗ nữ buộc đẩy xe thức ăn đi ra tại xe thức ăn bên trên trưng bày đủ loại vật phẩm lược đồng hồ châm cái tóc l ạ p t ọ p các loại tiếp xuống là còn lại hành khách trò chơi thời gian xe thức ăn bên trên trưng bày nhiều loại vật phẩm hành khách theo số một bắt đầu tiến hành trò chơi tuyển chọn vật phẩm không chỉ có thể hưởng dụng mỹ vị công trưa còn có thể bắt được một cái điểm tích lũy thỏa mãn ba cái điểm tích lũy lâu hành khách liền có thể thu được hắc kim tạp thông hướng tiếp một khoang xe lửa chọn sai v、like、ậ tần phẩm, h dựa t e nặc ngồi thẳng thân thể khả năng là đụng phải bên cạnh nam tử ngã lệch ở một bên tần nặc không có đi để ý tới thời khắc này chú ý là tại thùng xe phía trước nhóm thứ nhất người chơi đã sớm có chuẩn bị tự nhiên là có thể ứng phó cái gọi là trò chơi nhưng cánh những người này nhóm thứ hai người chơi liền không có nhẹ nhàng như vậy nhất là chỗ ngồi số khá cao người chơi đột nhiên quy tắc trò chơi làm rối loạn bọn hắn tiết tấu lộ ra luồn cuống tay chân tân n ặ c chú ý tại phương dạ trên mình hắn thậm chí không có bao nhiêu chuẩn bị liền đến thiên hắn mời lựa chọn vật phẩm của ngươi t ự a n g g nữ bộ c ô m thanh không bí mật mang theo chút nào tình cảm phương dạ nhìn trăm trăm bảy ở trước mắt năm dạng vật phẩm cuối cùng cầm lên một chi sân môi cái này hắn lân cận là cái nam nhân nhưng vẫn là lựa chọn nữ nhân vật、phẩm. tượng ô nữ bục trầm mặc chút lát mở miệng nói chúc mừng lựa chọn của ngươi là chính xác đây là ngươi cơm trưa mời trầm dại hưởng dụng đem cơm chưa đặt trên bàn phía sau tượng ô nữ bục thôi động xe thức ăn tiếp tục hướng đi tiếp một xếp hàng chỗ ngồi hành đạo một bên khác hành khách cùng phương dạ là nhóm thứ hai người chơi liền không vận tốt như vậy lựa chọn sai vật phẩm tượng ô nữ b u ộ c chuyển động một khóa x ú t xắc xúc xúc xắc dừng liền nghe cho nó sâu kín mở miệng cánh tay c ăn đây này xin lỗi tại không có giành được trò chơi dưới tình huống chỉ cung cấp bữa sáng nói xong tựa ngô nữ bộc tiếp tục đẩy xe thức ăn hướng đi tiếp một xếp hàng chỗ ngồi người chơi kia mắng một tiếng cam nhưng lại không dám lô mãng lại là x u ấ t sắc nhấp nô âm thanh nhìn thấy x u ấ t sắc chính diện phía sau tượng g ô nữ bột ngầm đầu đầu thao người khác đều là động tác thế nào đến lao tử liền là đầu tạc ca mẹ ngươi người chơi kia trực tiếp liền p h á phòng bị lấy xuống đầu ngang với bị đào thải đâu còn có tâm tư quản cái gì quy tắc nhanh chóng hướng đến một cái bữa nện ở tượng g ô nữ bột trên đầu tượng g ô nữ bột đầu gỗ trực tiếp thơ bay ra ngoài nện ở trên cửa sổ xe lan tại trên bàn vết nứt lan tràn tại phía trên người chơi kia nhìn xem một màn này có chút xứng sở yếu ớt như vậy ẩm kết quả vừa mới r ứ t lời đầu mánh liệt nổ bề ra tới nao cùng máu tươi cùng nhau bắn tung tóe tại trên cửa sổ thi thể không đầu siêu siêu vẹo vẹo đổ vào trên ghế ngồi trước sau người chơi cũng bị văng đến mặt mũi tràn đầy ác tâm nhịn không được mắng mẹ nó thế nào đều là đào thải chết phía trước còn muốn ác tâm một phen người khác muốn cho ta nhìn thấy ngươi phục sinh trở về cần phải thu thập ngươi một hồi các người chơi hùng hùng hồ hồ cái kia bị đập bay đầu tượng gỗ nữ buộc tiếp tục đi lại nhặt lên khoả kia vỡ tan đầu gỗ tiếp tục giả vờ tại trên cổ tạch tạch xoay mấy lần lại khôi phục nguyên dạng tiếp tục thôi động xe thức ăn hướng đi tiếp một xếp hàng chỗ ng lúc này cũng đến thiên cánh hắn lựa chọn đồng dạng vật phẩm nhìn chằm chằm tượng gỗ nữ b ộ c cái sau yên lặng một thoáng trực tiếp chuyển động trong tay x u ấ t s ắ c lựa chọn sai lầm ngắt lấy l ô thai nghe được ngắt lấy l ô thai cánh sắc mặt chỉ là hơi chút chỉ một thoáng một cái vẫn là hai cái tượng gỗ nữ b ộ c không nói tiếng nào nâng lên một tay lấy quỷ dị thủ đoạn trực tiếp lấy xuống cánh thai phải l ô thai thiếu một con mắt l ô thai không ảnh hưởng toàn cục trung quy vẫn là có thể nghe gỡ một lỗ thai chỉ là có chút nặng thai hắn thấy đây là nhẹ nhất trừng phạt vẫn là không đau ngắt lấy rất nhanh đến t i ê n tần nặng cái này một hàng một bên khác lam yên cũng bắt đầu trò chơi hắn nhìn trước mắt sáu dạng vật phẩm có chút do dự chương hai trăm bảy mươi bốn thứ hai trò chơi mặc dù trễ nhưng đến tần n ạ c hưởng dụng trong tay cơm trưa cũng phát hiện bên kia chính giữa làm lựa chọn lam yên hắn nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt dưới loại tình huống này phát động không được giải tích chi nhãn hắn cũng không giúp được một tay chỉ có thể nhìn chính hắn vận khí không được chọn sai vật phẩm còn không tính là b ế t bắt nhất nếu như đổ x u ấ t s ắ c dùng đến ngắt lấy đầu trái tim những cái này trí mạng bộ vị đó mới là xui xẻo nhất trò chơi trung quy là trò chơi lấy xuống tứ chi những cái này bất quá là ảnh hưởng phía sau trò chơi tiến trình mà thôi rất nhanh hành đạo tượng gỗ nữ bục đi tân n ặ c nhìn xem lam yên thân thể nhìn lên cực kỳ hoàn chỉnh xem ra hẳn là chọn chúng vật phẩm nhưng khuôn mặt nhìn xem lại không thế nào vui vẻ tân đặc nhìn xem còn lại hành khách đã có thể đơn giản giao lưu dứt khoát lên tiếng hỏi thắng lam yên vẻ mặt đau khổ lắc đầu không t h ắ n g Bị lấy x u ố nặc tiếp tục cầm lấy dao đĩa cắt ra trên khay thịt bò thoạt nhìn là ba phần quen cái tiêu hết thủy rất nhiều lam yên nhìn xem tần nặc trước bàn phong phú thức ăn không kèm nổi nuốt một ngụm nước bọt mắt lom lom nhìn trước bàn của hắn chỉ có nửa khối buổi sáng lưu lại bánh mì không nói đến hương vị thế nào cứng rắn giống như hòn đá gằm đều gằm không động tân nặc thấy thế đưa trong tay một khay ý ta ly a mặt đẩy tại lam yên trước bàn sắc mặt lam yên kinh hỉ đem đĩa thu hồi tới nói bị ảnh ngươi quả thực liền là hảo hình đệ của ta ngươi không biết ta đều muốn đói bụng thảm mỗi ngày đều là gặm những cái này không biết cái quỷ gì bánh mì so thận của ta kết sỏi còn muốn từng rắn hắn từng ngụm từng ngụm ăn lên mơ hồ không do nói nói đi cũng phải nói lại ngươi cùng lao phương tốc độ cũng quá trượm ta đều tại cái này khoang xe l ử a c h ờ các ngươi có hai ngày là chờ chúng ta vẫn là trở n ạ i cái này k h a n g xe lửa tân đã uống một ngụm sữa bỏ còn lại một điểm cùng nhau đẩy lên lam yên trên bàn lời nói này ta, không phải ngươi lao tỷ đừng kỳ vọng nữ nhân kia lạnh nhạt cực kỳ ta cho nàng nhìn sang sương sống đến hiện tại cũng còn tại phát lạnh lam yên nhìn ra tần n ạ c ý nghĩ phó bản này đại thần vẫn là thật nhiều lần này ngươi sợ là lấy không được chấm điểm cao nhất sắc mặt tần n ạ c hở h ữ g hắn vào phó bản này cũng không phải hướng lấy toàn trường tốt nhất tới chủ yếu là vì mở ra thế giới kinh dị cấp năm địa vực này ngược lại là không có gì cái gọi trò chơi chỉ có suy đoán lân cận vật phẩm cái này một loại sao t ầ n n ạ c hỏi tận khả năng thu lấy hữu dụng tin tức hắn không muốn tại cái này k h o a n g xe lửa bên trong lãng phí quá nhiều thời gian nhìn nữ nhân kia tâm tình nàng điên điên khùng khùng ai biết trong lòng nàng tại suy đoán cái gì đến buổi tối nàng đều là để đó âm nhạc chính mình cách cái kia khiêu vũ lam y ê n liếc nhìn nín vải bên kia trò chơi kinh dị nở bờ cờ ngươi có thấy bình thường a t ầ n nặc bất chi bất giác ăn sạch trong m â m thịt bò chỉ để lại một vú máu cái này thịt bò ngươi là thế nào ăn đi xuống lam y ê n nhìn xem hỏi có vấn đề gì không phải rất mỹ vị sao t ầ n nặc xóa đi máu trên khỏe miệng nước lam yên yên lặng chỉ có thể nói ngươi khẩu vị thật nặng phía sau hành khách bất ngờ liền có người bị lấy xuống thân thể bộ vị chỉ là chốc lát chiếc kia xe thức ăn bên trên liền trông chất đầy đủ loại kinh dị tứ chi đầu các loại hoa phong cực kỳ quỷ dị rõ ràng không có máu tươi chuyển ra nhưng nhìn lên liền là đấm máu m ộ t màn nhìn n g ư ơ i dùng mình xe thức ăn đẩy trở về thu đi tần nặc trên bàn đĩa khách nhân đằng sau mời nghỉ ngơi thật tốt t ầ n nặc hỏi tiếp một cái trò chơi lúc nào tượng g ô nữ buộc cứng nhắc mở miệng đây là nhìn chủ nhân tâm tình thật ra cái này cực kỳ tùy hứng tượng g ô nữ buộc đi làm yên đi theo nhỏ giọng mở miệng n g ư ơ i đi vào nín vải đằng sau nữ nhân kia trưởng thành đến đẹp mắt không n g ư ơ i chưa từng thấy tân nặc hỏi lại chưa từng thấy buổi tối nhìn nàng khiêu vũ bóng dáng là cái đại mỹ nữ a làm yến viễn tưởng nói là cái mỹ nữ vẫn là cái ăn tươi nuốt sống mỹ n ữ đây tân đ ạ c lạnh nhạt nói hh ắ c ắ c nàng trực tiếp điểm danh ngươi đi vào nói không chắc là c h ú n g ý ngươi cái này không cố gắng nắm chắc cơ hội mặc dù là cái trò chơi nhưng có nhiều thứ thể nghiệm cảm giác vẫn là rất cao lam yên không nghiêm chỉnh cười nói tân đ ạ c làm biếng phải cùng hắn tắt ra khép lại hai mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần dựa theo nữ nhân kia tình khí một ngày chỉ ít chơi hai cái trò chơi tiếp một cái đoán chừng là trời tối phía sau lam yên tựa hồ đối với những cái này đã rất quen thuộc phối hợp nói đoàn tàu bên trên phần lớn thời gian đều là tại trên chỗ ngồi bẩn tẻ vượt qua thời gian một chút trôi qua t ầ n n ạ c khép lại hai mắt vốn là nho nhỏ ngủ một thoáng kết quả mở hai mắt ra thời gian trực tiếp là đến hoàng hôn bên trong t h ù n xe vẫn là một mảnh yên tĩnh các người chơi tại chỗ ngồi bên trong khạp ngủ gật ngủ rõ ràng khốn đến không được nhưng lại bởi vì hoàn cảnh khó mà yên tâm ngủ t ầ n n ạ c xoa nhẹ phía dưới con mắt nhìn về phía một bên la miên hắn giao nhau hai mắt ngồi tại nơi đó cả người nhìn lên n h ả m chán đều muốn m ú c neo hắn liếc nhìn t ầ n n ạ c làm cái hư thanh thủ thế ra hiệu bây giờ không phải là hành khách ở giữa giao lưu thời gian trên tường đồng hồ tại cách c c h c c h cách n h lên đoàn tàu bên ngoài sắc trời đã tối tần nặc vốn cho rằng cái thứ hai trò chơi muốn tới kết quả một điểm động tĩnh đều không có 12 giờ phía trước ban đêm liền như vậy vượt qua lại lãng phí trong đời hơn m ộ ư ơ i giờ bờ mông đều đã ngồi đã tê dần tần nặc lắc đầu nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy lân cận cái kia khủng bố gương mặt làm yên biểu tình cũng buồn bực hôm nay cứ như vậy kết thúc lúc 11 giờ phía trước đi ra một cái tượng gỗ nữ bục mở miệng nói ra còn có nửa giờ đèn xe liền sẽ dập tắt mọi người nghỉ ngơi thật tất t đèn xe diện phía sau các hành khách không nên rời đi chỗ ngồi của mình mới tuân thủ điểm này đại tiểu t i ệ n đây không ít người chơi mở miệng hỏi tự ô nữ b u ộ c không có trả lời hình như đây không phải nàng nên suy tính vấn đề chúng ta bữa tối đây một cái người chơi nhịn không được mở miệng bọn hắn liền cơm chưa đều không có đã sớm bụng đói tiêu vang trò chơi kinh dị bên trong ngươi sẽ không chết đói nhưng cảm giác đói bụng không có chút nào sẽ ít đây mới là nhất trả thấn xin lỗi cơm chưa cùng bữa tối chỉ có thể thông qua trò chơi ban thường thu được tự ô nữ b u ộ c chỉ nói những lời này liền đi phần lớn hành khách ngay xong đều là thầm mắng một tiếng sắc mặt khó coi rất nhanh đèn xe dập tắt những cái tiêu ban ngày cùng buồn ngủ làm tranh đấu người chơi tại đèn xe sau khi lửa tắt bởi vì cảnh vật chung quanh biến hóa tạm thời bông u xuống trong lòng khó chịu bắt đầu tiến vào ngủ tần nặc ban ngày ngủ dễ chịu cũng không có cái gì buồn ngủ dứt khoát nhìn lên ngoài cửa sổ xe bóng đêm tối nay không biết là nguyên nhân gì cái kia sương m g ủ trắng xóa mở n h ạ t rất nhiều tại ánh trăng chiếu chiếu phía dưới tại tần nặc trong tầm mắt xuất hiện một tòa lở mở thành thị đường nét cao ú c đại hạ cùng thế giới hiện thực ngược lại không có khác biệt gì bất quá là nhiều hơn mấy phần âm vũ không khí đó chính là cấp năm địa vực thành thị a tần nặc nhìn trong lòng thầm nghĩ lúc này thùng xe phía trước liền truyền Cái kia vải lại phía sau, nín u x ấ tần hiện nữ nhân kia bóng hình xinh đẹp, yêu kiểu thức tha mình chìm không thể có nhiều phúc kia kiểu đối với tới nói, lại loại lợi. nữ bóng đong quên trong nam đồng ngược Đây đưa, bào đó. có đẹp, đắm yêu một t nặc cũng hai tay gối lên sau gáy lạnh nhạt nhìn xem hắn cũng là không phải cực kỳ ưa thích nhìn chỉ là hiện tại nhàm chán chỉ có thể nhìn cái này nhìn xem bóng người x i n h săn kia tần nặc dần dần lại có buồn ngủ nhưng bên thai tại lúc này nghe được một chút âm hưởng là hành đạo đối tòa bên kia chuyển tới hắn tưởng rằng lam yên làm ra âm hưởng liền không chú ý nhưng liếc mắt phát hiện không đúng lam yên gục ở chỗ này rõ ràng là ngủ thiết đi mũi của hắn tiếng n y tần n ạ c bên này đều có thể rõ ràng nghe được cái k i a làm ra âm hưởng nghe tới rất kỳ quái đ e n màu tia s á n g cực kỳ m ỏ n g manh tuy là rất mơ hồ nhưng tần n ạ c vẫn là xác nhận là lam yên lân cận tại động phía sau lưng của nó tại một thoáng một thoáng núp đ í c h làm ra âm hưởng hẳn là đụng phải đồ vật gì ý tứ gì sát chết vùng dậy sao tần n ạ c biểu tình quái dị tiếp đó bên hai lại nghe thấy một thanh â m quay đầu nhìn lại chính mình lân cận cũng tại động nó một tay đắp lên dương y tế bên trên run dày trong dương ống kim và chạm phát ra nhọ v ụ âm hưởng dưới khoảng cách gần tần nặc có thể rõ ràng mà trông thấy từng khối thi ban leo lên tại hắn cánh tay kia bên trên cái kia môi khô khốc hơi hơi mở ra n ồ n g đậm màu đen quỷ khí theo trong miệng lượn lờ đi ra sắc mặt t ầ n nặc trầm âm lúc này hắn nghe được không chỉ là một hai cái âm thanh trước sau đều chuyển đến dị hưởng tất cả người chơi lân cận đều đang gặp thi đây là sớm ước hẹn t ầ n nặc ánh mắt nhìn về phía cái kia nín vài phía sau bóng hình x i n h đẹp nàng còn tại quên mình đắm chìm vũ đạo đối với bên trong b u ồ n g xe phát sinh động tĩnh không để ý chút nào tân nặc đại khái hiểu cái gì mặc dù trễ nhưng đến cái thứ hai trò chơi chỉ là đặt ở đêm kia lân cận đang gặp thi cái này muốn chơi nhà làm thế nào? cùng lúc â trên trên này âm hưởng bên trong lại vang lên một cái quỷ dị âm thanh là một tỏa vị trong góc chuyển tới tân nặc dỗi phía dưới cái cổ liền thấy chỗ ngồi trong góc cái kia bị áo đông bà khỏa hải nhi giờ phút này hài nhi mở hai mắt ra trong hốc mắt nhãn cầu đen thui chính giữa toét miệng phát ra cái kia như khóc lại như cười quỷ dị âm thanh chương hai trăm bảy mươi lăm yên tính vương thức đưa phân trò chơi trực tiếp biến thành quỷ anh t ầ n đặc biểu tình bộ phát quái dị tiếp tục như vậy có phải hay không muốn mất k h ô n g chế cùng cái khác lân cận khác biệt hắn nơi này là có hai cái quỷ đây coi là không tính đặc thù chiều cố cái kia quỷ anh nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n đặc trong hốc mắt là một mảnh đen như mực nhìn lên vô cùng và người nó dội ra một đôi tay nhỏ hướng về t ầ n cái kia bắt tới nhét đến khoẻ miệng hình như còn bảo lưu lấy phần kia tính trẻ con Ấn n n ghế n quảng, g có đi quảng, ngồi về thân thể. Lúc này, tại ghế trước nơi đó, đột nhiên chuyển đến một tiếng đó, đột một thô bên ị ngữ điệu. Cam, sát chết vùng、dậy. Ngủ đến một nửa, sờ lao tử đúng quần. Ghế điệu. Cam, chết trước lao một sát sờ tử dậy. b trong một thân ảnh mãnh liệt đứng lên lùi lại một bước một chân đạp lành nghề trên đường đây là cái gì ý tứ a ngủ ngon nói dễ nghe nửa đêm lại làm cái này một màn kịch người kia hùng hùng hổ hổ mở miệng không có đạt được đáp lại ngược lại thì chính mình bên trong cái giải nhất cái tia đầu tại mở tối tia sáng bên trong mãnh liệt nổ tung nóng bỏng chất lỏng lại tung té khắp nơi đều là vợ mông rời ghế ngồi không có việc gì bước chân rời đi c h u ngồi chân đạp lành nghề trên đường liền có việc trước khi trời tối cái tia tượng gỗ nữ buộc nói câu nói t i a liền làm một trong những quy tắc đèn tắt phía sau hành khách không thể rời đi c h u ngồi của mình tần nặc đem một màn này nhìn ở trong mắt rất nhanh phân tích ra một cái đơn giản quy tắc vấn đề là giải quyết như thế nào ngay tại sát chết vùng dậy lân cận cho phép sử dụng vũ lực a lại có hai cái người chơi đứng thân gánh chịu không được lân cận sát chết vùng dậy rời đi chỗ ngồi không ngoài dự liệu trực tiếp nổ tung đầu nào cùng mảnh vỡ tung tóe vẩy vào trước sau chỗ ngồi cùng hành đạo bên trên may mà là nửa đêm không phải khẩu vị lại muốn bị ảnh hưởng có lẽ bọn hắn không ngu ngốc đáng tiếc không có trước tiên phát hiện không đúng trên thực tế ngẫm lại cũng là tại nửa ngủ nửa tình trạng thái đột nhiên nhìn thấy một cỗ thi thể tại khoái động chính mình dưới loại tình huống này lại nao trước tiên cực kỳ khó bình tĩnh mà là sẽ đi chấp hành quá khích hành động cùng phản ứng nhưng đại đa số người chơi vẫn là duy trì bình tĩnh không có đi hành động thiếu suy nghĩ mấy cái ví dụ hạ tràng để bọn hắn nhanh chóng minh bạch không thể rời đi chỗ n g i điều quy tắc này tần nặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên kia la miên khá lắm giá hỏa này còn tại ngủ bên trong bồm xe động tĩnh là không phải rất lớn nhưng chỉ cần không phải ngủ quá chết đều có thể trước tiên tỉnh lại khả năng là nghe được cấm hưởng hắn chật chật lưỡi à nhưng chỉ là xoay một tháng o đầu đổi cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế ngủ hắn lân cận run rẩy biên độ càng lúc càng lớn cái kia thối giữa tay vươn ra đáp lên trên mặt của lam yên ngón tay kia tại phía trên di chuyển móng tay phá động tại trên da thịt đừng đến ta đều muốn éch k ô đêm mai lại tiếp tục ca lam yên lẩm bẩm một câu trực tiếp dùng tay đánh mất cái kia thối giữa tay tần nặc nhìn ở trong mắt yên lặng một thoáng từ trong túi lây ra một khối quỷ tệ chuẩn sắc bắn ra tại lam yên trên đầu lần này hắn rốt cục tỉnh lại mơ mơ màng màng mở hai mắt ra ý thức còn chưa rõ ràng thời gian cũng cảm giác một tay tại ống quần bên trên lay động thế nào sự việc trong xe còn có đặc thù phục vụ hắn xoa nhẹ phía dưới con mắt tiếp lấy liền thấy đáp lên hạ bộ một đầu nát tay ngoa t à o hắn làm mất cái tay kia nhấc chân lên liền phải đem lần cận cất ra ngoài nhưng vẫn là kịp thời dừng lại điều kiện này phản xạ hành động bởi vì hắn nhìn thấy đối t ò a tân nặc chính giữa cho hắn đánh lấy thủ thế l a m yên cũng không ngu ngốc một cái đơn giản thủ thế liền để hắn hiểu được tình huống trò chơi sao đơn giản nhỏ g ọ n giao lưu tựa hồ là có thể tân nặc gật đầu một cái đã trải qua bắt đầu người chơi rời đi chỗ ngồi hoặc là lân cận rời đi chỗ ngồi liền sẽ vui nâng cuối cùng tân nặc nhẹ dọn mở miệng vừa mới lam yên một cước kia đạp ra ngoài phòng chừng đầu cũng không còn nửa đêm bắt đầu trò chơi nữ nhân kia cũng có âm hắn lời nói còn chưa nói xong liền mánh liệt che miệng liếc nhìn thùng xe phía trước cái kia mặt nín vải nhỏ giọng hỏi vậy làm sao bây giờ bình tĩnh tình huống cũng không phải cực kỳ nguy cấp bọn chúng tuy là đang gặp thi nhưng cuối cùng không có phát tác không có công kích khuy hướng tân nặc mở miệng nhưng hắn rất rõ ràng đây chỉ là tạm thời lân cận động tác lộ ra cứng nhắc đồng thời biên độ cũng không lớn một tay khuấy động lấy dương y tế cái k i a bị đâm xuyên bộ mặt không ngừng có máu đen chảy ra tới khô nước trong miệng không còn phun ra h ắ c khí khàn khàn tột cùng phun ra không rõ dệt tâm chỗ ngồi trong góc quỷ anh âm thanh cũng càng lúc càng lớn biến thành một loại tiếng cười chỉ là chính mình tiếng cười thiếu khuyết tính trẻ con nhiều hơn mấy phần khiếp người chết thiệt chết thiệt an t ĩ n h một chút an t ĩ n h một chút muốn bị ngươi hại chết cái tia khản giọng thanh em n ư ớ quãng từng bước rõ ràng tần nặc sơ sơ h í mắt nghe lời nội dung người này con buôn hình như còn đắm chìm tại ban đầu ở trong xe tránh né cảnh sát tình cảnh cái tay kia khuấy động lấy dương y tế tựa hồ là muốn mở ra mà cái kia hài nhi tiếng cười cũng càng lúc càng lớn tấm này trang cảnh hiển nhiên lại về tới lúc ấy thanh âm của trẻ nít để người con buôn khủng hoảng vô cùng bối rối phía dưới muốn đi mở ra dương y tế dùng thuốc an thần để hài nhi an tính lại l ạ n h cạch một tiếng dương y tế được mở ra thối giữa tay lay động vươn vào dương y tế bên trong tân nặc trần trờ ta có lẽ ngăn cản vẫn là cái gì đều không cần làm lúc này phía trước chuyển đến tiếng b ư ớ chân một cái tượng g ô nữ buộc xuất hiện tại đèn màu phía dưới mặt hướng mọi người âm thanh vẫn là dạng kia lạnh giá cứng nhắc các hành khách như các ngươi nhìn thấy chủ nhân trò chơi đã trải qua bắt đầu hiện tại là ngủ thời gian nhưng các ngươi lân cận cực kỳ không yên tĩnh các ngươi phải dùng biện pháp của mình để bọn hắn a n t ĩ n h lại biện pháp gì đều có thể thực hiện chỉ cần a n t ĩ n h lại nửa giờ sau chủ nhân cần làm khoang xe l ư ợ a đều không có âm thanh nếu như cái nào chỗ ngồi vẫn là chuyển ra âm hưởng đem gặp phải trò chơi trừng phạt nhắc nhở áp dụng bất luận cái gì để hắn yên tĩnh phương thức đều đồng ý các ngươi có thể để cho lân cận tiến vào tạm thời ngủ cũng có thể là vĩnh cự ngủ tất ỉ như giết chết lân cận, cũng được thông. chết được giết t nhiên trong này tồn tại một cái thích hợp nhất tiên tĩnh phương thức cần các hành khách chính mình đi phát hiện một điểm cuối cùng ghi nhớ hành khách cùng mỗi người lân cận đều không thể rời đi chỗ ngồi giới thiệu xong trò chơi nội dung tượng g ô nữ buộc xoay chuyển lấy thân thể về tới trong bóng tối bất luận cái gì phương thức đều được thông tân nặc chân mày kích động hắn giơ tay lên chính xác phát hiện không chỉ quỷ lực liền quỷ vật đều có thể dùng dạng này liền biến rất đơn giản chủ yếu không có cái gì hạn chế ta có một vạn chồng để lân cận hữu hảo an tính lại tân nặc lầm、bầm. giờ phút này bọn buôn người cái tay kia tại dương y tế bên trong tìm đ o i động tĩnh càng lúc càng lớn còn tại tìm chi t i a thuốc căn thần tân đ ặ c lấy ra phục thù a l i n đánh đinh thương đánh đinh thương vừa xuất hiện liền rõ ràng ra một tầng quỷ dị tử quang tiếp theo bọn buôn người trên mình tồi tệ hoặc khí bị điên cuồng hấp thụ đi ra cuốn vào đánh đinh thương bên trong bị toàn bộ hấp thu một loạt tiêu cực năng lượng hình thành chú o á n đ i n h xuất hiện tại đinh thương bên trong đụng tới hoán miệng quỷ những cái này trong tay của ta đánh đinh thương quả thực liền là đạn vô hạn bản đệ dẹp -E、a lệ a tân đặt một bên nói một bên đem họng súng hận tại bọn buôn người trên gáy nửa đêm vẫn là ngủ một giấc ca ầm ĩ đến cái khác hành khách cực kỳ không lễ phép tiếng nói rơi b ó c cỏ một phát chú hoán đinh trực tiếp đánh xuyên qua bọn buôn người đầu lưu lại một cái lỗ thủ nhỏ g n tân nặc vẫn chưa yên tâm lại tiếp tục đánh mấy cướp liên tục mấy phát xuống bọn buôn người đầu khói đen b ư c lên đụng đầu vào trên bàn không còn động tĩnh chú hoán đinh chui vào quỷ quái thể nội phía sau sẽ như ăn mòn dịch đồng dạng hòa tan cái này mới phát có lẽ đem bọn cướp đầu góc biến thành một bãi dung dịch tân nặc lẩm bẩy ánh mắt lại chuyển hướng tòa kia vị trong góc âm thanh càng lúc càng lớn q u anh giờ phút này tiếng cười của nó, biến thành tiếng khóc. đồng thời càng lúc càng lớn càng ngày càng sắp bén quỷ anh không có tâm tình tiêu cực trong tay món này quỷ vật đối nó vô dụng t ầ n n ặ c thu hồi đánh đinh thương trở tay lại lấy ra quen thuộc thuốc căn thần chăm phát chăm chúng chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua vật lý ngủ pháp n g a n ngủ một giấc chớ quay dày đến ca ca ngươi đi ngủ được không t ầ n n ặ c nói lấy đem cây kim đâm vào quỷ a n h tay nhỏ bên trên da nó ra ưu ám lít nha lít nít h g ầ n xanh leo lên tại non nớt trên da giờ khác này ở tiêm vào một trăm phía sau quỷ anh tiếng kêu càng ngày càng nhỏ cái tia đen kịt hai mắt dần dần khép lại chỉ là chốc lát liền triệt để yên tĩnh trở lại t ầ n đặc nhìn xem một cái vĩnh cửu ngủ một cái ngắn ngủi giấc ngủ lân cận trần trờ lẩm bẩm như vậy là được rồi sao tiếp theo ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên khác bên k i a la miên càng trực tiếp thô bạo móc ra một chuôi bữa bổ vào lân cận trên đầu bữa hiển nhiên cũng là quỷ vật bước lên quần quần khói đen lân cận há to miệng l i ề n một đầu mới ngã xuống trên bàn la miên b u ố t lên một cái đổ mồ hôi nói mô mỗ xem sớm ngươi khó chịu còn khuấy động ta đúng quần hắn nhìn về phía tần đặc bên này giơ ngón tay cái lên nhếch mép cười nói giải quyết tân đặc lại không có cái gì vui mừng xoa cảm nói cảm giác không đúng thế làm o yên khoát tay nói nói không chắc nữ nhân kia chẳng ghét đều là đối mặt chúng ta những người này muốn cho chúng ta mau mau đi thay đổi một nhóm khuôn mặt mới chúng ta ở chỗ này buồn bực nàng khẳng định cũng buồn bực không phải sao tân nặc lắc đầu sẽ không ta gặp quan nàng nàng hào hứng tràn đầy đem chúng ta tất cả người chơi đều xem như nàng chim hoàng yến nhàn rỗi thời điểm liền tới cái trò chơi tìm niềm vui dài s ầ u nàng hận không thể tất cả chúng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này lam hãn bỏ đầu cái kia nếu không thì như thế nào chúng ta giết chết lân cận an t ĩ n h cái này cũng đều là tại quy tắc trò chơi bên trong a t ầ n nặc không nói tiếng nào đem chú ý đặt ở còn lại chỗ ngồi còn lại người chơi áp dụng cùng tần nặc làm yên đồng dạng phương thức trực tiếp sử dụng kỷ vật để chính mình lân cận mãi mãi yên tĩnh bất chi bất giác bên trong buồng xe những cái kia tiếng van quỵ dị dần dần không còn nhìn xem chết hết lân cận không ít người chơi đều lộ ra nụ cười bọn hắn cũng không nghĩ tới đêm khuya sẽ tiến hành trò chơi ván này trò chơi quả thực liền là cho bọn hắn đưa điểm tích lũy bất quá ngay tại bên trong buồng xe dần dần quy về lúc bình tĩnh ghế trước bên trong đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm sẽ toan cái này vốn nên yên lặng không khí đó là người chơi tiếng kêu thảm thiết chương hai trăm bảy mươi sáu trật tự lực lượng thông minh một lần mở tối bên trong buồng xe nguyên bản từng bước yên lặng không khí đột nhiên bị một tiếng hét thảm âm thanh đánh vỡ đang cố gắng dùng đủ loại phương thức để lân cận an tĩnh lại người chơi chú ý đều bị một tiếng này sắc bén kêu thảm hấp dẫn nhìn qua tân đặc đồng dạng ngẩu bởi vì tia sáng có hạn hắn không cách nào thấy rõ chỉ là gặp đến một cái thân thể đột nhiên đứng lên phát ra cổ quái tiếng tê ơ hai tay bắt bỏ vào trong bóng tối gắng sức đi x é rách tiếp theo một cái đen vật bị ném xuống rồi. Đen rồi. vật lành nghề lộ trình nhấp nô từ phía trên lăn xuống tới tần n ạ c hơi hơi nghiêng đầu đi nhìn đó là một khoa đầu bộ mặt bị bắt máu thịt bé bét đã không thấy rõ rán g dấp tần n ạ c hơi to mày đây là người chơi đầu cũng tại lúc này tần n ạ c ghế trước cũng chuyển tới tiếng vang k ị liệt chỉ là cách lấy một cái chỗ ngồi khoảng cách tần nặc ngẩng đầu nhìn lại liền gặp cái tia đầu nứt ra lân cận đột nhiên đứng dậy một tay chế trụ người chơi cái cổ người chơi kia phản ứng cũng không chậm nắm lấy trong tay một trôi hắc đao hung hăng đâm vào lân cận trong đầu lân cận bất vi sở động bởi vì cái này một đâm lít nha lít nhít thi ban tựa như địa đồng dạng điên cồn g leo lên tại thối giữa trên ra hai cái ngón tay khô héo tựa như là gai xương đồng dạng hung hăng đâm vào người chơi trong hai mắt nóng bỏng máu tươi lập tức bắn tung tóe trên ghế ngồi người chơi thê lương tiêu thảm điên cồn g vung vẩy hắc đao trong tay lân cận lộ ra ác liệt quỷ khí máy liệt t ộ p vào tay kia trên cổ tay thô bạo và gãy tú lấy trôi hắc đao kia nhanh chóng mà vung xuống. Thoáng chốc. một cái đầu trực tiếp bay ngang ra ngoài người chơi cái cổ đ ứ t gãy phun trào ra suối máu run g r à y hai lần đổ vào hành đạo bên trên cái kia lân cận thân thể tràn đầy vết thương kinh khủng một tầng quỷ dị quỷ khí bao phụ tại trên người hắn chữa trị người chơi tạo thành thương thế nguyên bản thương thế không có phục hồi như cũ nó nhìn xem người chơi thi thể trong miệng đang nói cái gì một chút ngồi trở lại đi yên tĩnh nằm xuống lại tại trên bàn lân cận giết chết người chơi t ầ n n ạ c thần sắc hơi đậu giờ phút này bên trong đồn xe động tĩnh lại từ từ kịch liệt mờ tối huyết xác sắt lục không ngừng diễn ra một chút người chơi tê cả ra đầu lân cận tựa như là nổi điên đồng dạng bọn hắn chống c ự lại lại không thể rời đi chỗ ngồi tựa như là bị vây ở đấu thú trong lồng con n g ồ i đó là tuyệt vọng quân cảnh không biết là ai máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt của tân nặc phía trên còn mang theo dư ôn dùng ngón tay xóa đi trên mặt máu tươi cổ họng tân nặc động một chút nhìn xem hoàn toàn biến thành chém giết thùng xe trong lòng mang theo một chút bật ăn tạch tạch tạch bên hai nghe được một chút tấm hưởng đó là móng tay phá động cái bàn âm thanh sắp bén trói thai một cỗ tồi tệ quỷ khí tồi tệ tràn ngập tại trong núi tân nặc quay đầu n á y mắt cái kêu bọn cướp mặt, mặt đột nhiên liền hận tại trước mắt. Kinh dị tân a y q u nặc h ó n g chân ở t r mày hơi nhữ lại lấy hắn ánh mắt nhìn lại gương mặt kia đã nước không ra hình dạng gì thế nhưng cỗ quỷ khí không có chút nào tiêu tán ý tứ ngầm đầu nhìn về phía một bên lam yên lân cận cũng tại điên quần quỷ hóa phát ra đáng sợ quỷ khí lân a chưa ra m làm Yên còn chưa kịp làm ra phản ứng, kịp l cận liền đem hắn nhào vào trên ghế ngồi mở ra miệng to như chậu máu hận lấy lam yên cắn xe xuống dưới lam yên hai tay đ ẹ lại gương mặt kia cái miệng đó bên trong thở ra tồi tệ mùi tối h h ô n cái trước như muốn hôn mê ta mẹ nó muốn n h ả lân cận quỷ lực lam yên xung quanh không được hai tay đều muốn dạn n ư ớ c đồng dạng cả t r ư ơ n g mặt quỷ hận ở trước mắt trong miệng t r u y ề n ra máu tơi ư đen ngòm rất là sèn sẹt từng bãi từng bãi rơi vào trên khuôn mặt thân kia từng bãi từng bãi rơi vào trên mặt thân kia từng bãi còn tưởng rằng là nam nhân tại cưỡng hôn cái k i a nam đồng b ả o đột nhiên lân cận run rẩy một thoáng mềm nhún đổ vào l a m yên trên mình sau gáy xuất hiện mấy cái l ỗ máu là tần nặc đánh đinh thương làm cho gọn gần vào bị ảnh ngươi thiếu nợ ta nhân tình không cần trả lại l a m yên một bên nói một bên đem lân cận đạp lăn tại dưới đất ta cái gì thiếu ngươi người tình hơn nữa ngươi cao hơn g quá sớm còn không chết đây tần nặc nói lấy l a m yên sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi hô phía sau ngươi một cái bóng đen xuất hiện sau l ư n g tần nặc đang muốn n h è o lên tần nặc tay phải vô ý thức nâng lên nằm lấy bóng đen kia là quỷ anh nó vẫn là tại khóc cái k i u kinh dị thi ban lan tràn tại nó chân bóng trên thân thể nó nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc không có ác ý nghiêng đầu mang theo một loại hiếu kỳ huyết nhãn quỷ đem quỷ anh ném vào chỗ ngồi trong góc một cái bạo lật đập vào gáy của nó bên trên cái sau thoáng chốc mềm nhún nằm xuống giết không chết lại là cái k i u đoàn tàu trật tự lực lượng tại duy trì lấy bọn chúng sinh mệnh lực huyết nhãn quỷ nói sách thật là phiền p h ả i a tân nặc mở miệng đơn giản ngẫm lại cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữ nhân kia thế nào sẽ hảo tâm đưa chúng ta điểm tích lũy tượng ô nữ b ộ c nói qua trong này tồn tại một cái thích hợp nhất biện pháp giải quyết cái này đã nói cho chúng ta biết đơn giản vũ lực giải quyết không cách nào làm cho lân cận an t ĩ n h lại chỉ là cái này thích hợp biện pháp là cái gì hắn ngẩng đầu nhìn một chút đằng trước cái tia treo ở trên tường kim chỉ nam đang nhảy nhót thời gian đã qua một nửa hống một tiếng quỷ tê u cái tia bọn cướp đột nhiên lại đứng lên vỡ vụn đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị lại tập kích tại tần nặc trên mình có phiền hay không huyết nhãn quỷ im lặng giỡ bàn tay lên đơn giản thô bạo lại là một bàn tay bọn cướp đầu mạnh mẽ đâm vào trên cửa sổ xe cái tia cái cổ cùng sờn đồng dạng xoay vài vòng lần này cái k i a đầu ngược lại thì không có vỡ nước bọn cướp quay đầu sọ đột nhiên một c h ả o t r ộ p vào t ầ n nặc trên tay phải huyết n ụ c n ư ớ c ra bên trong bạch cốt âm vú đều bạo lộ trong không khí ân huyết nhãn quỷ mang theo vài phần kinh ngạc t ầ n nặc lông mày hơi như gấp quỷ lực tăng cường chữa trị tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thương thế của chúng ta hại rơi vào trên người hắn phản p h ấ t bị hắn hấp thu biến đến càng mạnh vậy dạng này đánh cái lông trực tiếp chờ chết được rồi huyết nhãn q u nói hắc hắc nhìn thấy tay phải thương thế bọn cướp phát ra làm người ta sợ hai tiếng cười lờ mờ phía dưới nó nhét môi kinh dị nụ cười càng giống là đắc trí tựa hồ là thường tổn đến huyết nhãn quỷ mà đ ắ c ý màu đen kinh mạch leo lên bên tay phải bên trên chữa trị phía trên làm người ta sợ hai vết thương huyết nhãn quỷ nghe được nụ cười này mở ra một cái huyết nhãn trực tiếp là một bàn tay quất lên ngươi cười mẹ ngươi đây một cái huyết nhãn quỷ lực bọn cướp gánh không được đầu trực tiếp là lần nữa vỡ vụn tân nặc vốn nghĩ cự tuyệt chưa kịp bất đắc dĩ mở miệng dạng này sẽ chỉ để tình huống càng ngày càng phiền phạt a liếc nhìn cổ chung thời gian còn thừa lắp đáp đừng hoáng hốt ta có biện pháp huyết nhãn quỷ lấy cái tia dưa hấu nát đầu chấn định nói tân nặc chân mày n h y lên mang theo kinh ngạc, hắn chính xác là bất ngờ chẳng lẽ huyết nhãn quỷ cuối cùng muốn thông minh một hồi chương hai trăm bảy mươi bảy giết chết vật phẩm âm thầm ám chiêu trong chỗ ngồi cái kia nước ra đầu chuyển ra ác tâm ủ dịch nhưng ngay cả như vậy tại một loại thần bí trật tự lực lượng phía dưới cho dù như vậy trí mạng khoa trương vết thương vẫn tại một chút chữa trị tần nặc một bên nhìn xem vừa nói ngươi định làm gì quy tắc trò chơi không phải nói chỉ cần đến thời gian phía sau lân cận duy trì yên tĩnh là được à ai quy định nhất định phải giết chết nghe không hiểu nhìn kỹ chính là lúc này quỷ anh lại mở hai mắt ra nó lật người lại đen bóng con mắt tại chuyển động nó nhìn thấy t ầ n nặc tựa như là nhìn thấy mẹ của mình cười quái dị trực tiếp là nhào tới cái kêu bọn cấp cũng là như vậy đầu còn chưa trọn vẹn chữa trị một tay liền mãnh liệt vồ tới sắc mặt t ầ n nặc khẻ biến thân thể rút lui một chút trên tay phải mặc k h á c hai cái huyết nhãn tại lúc này đồng thời mở ra đại lượng màu đen kinh mạch hiện lên làn da bên trên ba cái huyết nhãn vừa mở một tầng huyết quang theo đó bắn ra màn máu tựa như là trong đêm tối một phen khắc diễm lệ vẽ sắc một cố đặc thù quỷ lực tràn ngập trong không khí đồng thời đánh tới bọn cấp cùng vì anh tại cùng một n á y mắt mãnh liệt bị đặt tại chỗ ngồi phía dưới động tựa như là sau lưng tăng thêm một tòa cái kích nhìn cái này không yên t ĩ n h xuống huyết nhãn quỷ cười nhạt mở miệng chỉ là chấn áp không đi giết chết không phải được ngươi muốn như vậy kiên trì cả đêm tân n ắ c hỏi Này, cái này còn không phải thay ngươi muốn chỉ có thể d ạ n g này ta cảm giác ngươi không nghĩ qua vấn đề này tân n ắ c có chút xấu hổ hắn còn tưởng rằng huyết nhãn quỷ có cái gì kinh người thao tác sẽ theo căn bản tính giải quyết vấn đề kết quả là dạng này gấp ép hắn nhìn xem cái kia bị chấn áp bọc ư ớ p híp mắt ngươi biện pháp này hình như không làm được liên gặp cái kia bị quỷ lực chấn áp b ọ cướp quỷ lực cũng tại quỷ dị trèo lên nguyên bản gắt gao kề sát ở mặt đất thân thể một chút c h ắ p lên bàn tay mười ngón tay một chút co lại nó tại phản kháng đồng thời phản kháng lực lượng càng lúc càng lớn trong cổ họng phát ra rung động quỷ dị tiếng kêu càng ngày càng cao ngóc không có giết chết quỷ lực cũng tại tăng lên huyết nhãn quỷ kinh ngạc trong miệng ngươi trật tự lực lượng dựa theo suy đoán của ta không phải một đầu tử quy thì là có ý thức nó xem thấu ngươi ý nghĩ sẽ không như ngươi chó nguyện tần nặc bất đắc dĩ lên tiếng cậu thí nó liền là không chơi nổi bắt đầu chơi lại h u ế nhãn quỷ một bên nói tay phải một bên hướng trong bóng tối dựng lên một cái ngõm giữa tân n ặ c nhìn về phía thùng xe phía trước cái kia đèn màu dưới ánh sáng khiêu động kim chỉ nam còn lại sau cùng mười phút đồng hồ mở tối trong xe chém giết vẫn tại diễn ra đủ loại điên của ngâm thanh đang vang vọng bất quá loại này động tĩnh lại một chút hướng về tiêu giảm s u thế nghiêng về lấy tân n ặ c thu hồi ánh mắt nhìn xem sắc bỏ dậy bọn c ướp c ũ n g giống như vậy quỷ anh mở miệng nói ra ngươi có thể tiếp tục giúp ta áp chế cho ta một chút không liên quan quấy nhiều thời gian sau bao lâu vài phút đơn giản âm thanh rơi cái kia bắn ra màn máu càng thêm dày hơn nặng nguyên bản muốn đứng dậy bọn ướp lần nữa cùng lạnh giá mặt nền tới cái tiếp xúc thân mật. ngươi muốn làm thế nào huyết nhãn quỷ hỏi trong lòng ta có một cái ý nghĩ khả năng là cái kia tượng gỗ trong miệng thích hợp nhất biện pháp tần n ạ c tại khi nói chuyện không có dư thừa lãng phí thời gian thỏ tay đi mở ra cái kia g i ư ờ n g y tế bàn tay tại trong g i ư ờ n g chơi đ ù a hì hì ha ha cũng tại lúc này quỷ anh đột nhiên tránh thoát trói buộc hướng tần n ạ c đánh tới cái kia âm hiểm cười diện mục tựa như là yêu cầu ô m một cái cam cái này tiểu hợp đầu huyết nhãn quỷ thầm mắng một tiếng chính là muốn đi ngăn lại tần nặc trở tay liền là lấy ra liệt cốt chủ y không khách khí chút nào vung mạnh tại quỷ anh trên mi tâm cự tuyệt cái này yêu ô n một cái một chuy này đem quỷ anh n ệ n bay ra ngoài đâm vào cửa sổ xe thủy tinh bên trên nó rơi tại trong ghế một đôi tay nhỏ che lấy chán phía trên kia chính giữa b ư ớ c lên k h i trắng nguyên bản cười hì hì khuôn mặt thoáng chốc biến đến hủy khuất tiếp đó trực tiếp là và a h khóc giống lên cái này vừa khóc hình như để tình huống biến đến càng hỏng bét quỷ anh nguyên bản tình cảm biến thành oán hận cái kia quỷ lực lại tại trèo lên lấy nó khỏe mắt n ư ớ c lấy một cái miệng nhỏ tràn đầy ưu oán nhìn xem tần nặc tần nặc không phản ứng hắn vội vàng chuyện của mình nó lại nhào tới tần nặc đột nhiên mở miệng khống chế nó màn máu bao trùm tại quỷ anh trên thân、thể. Nó đứng tại khi ô n g trung, à nói chuyện tần không đặt trong tay nhiều một ông trâm cái kia hiện ra hàn quang trên mũi trâm chính giữa c r à n ra lấy giật thủy uy anh nhìn thấy cái này quản trâm phía sau lại bản năng sợ hãi xoay chuyển lấy thân thể muốn đi chạy hiển nhiên sợ hai đánh châm thứ này thật là khắc vào giờ n a bên trong Nó không b i ế tân là, cái nặc n ngoan, g Bảo bảo thật sẽ nói chính mình phối Tân nặng hợp. Tần nói lấy thành thạo một châm đâm vào cái k i a hoạt nội bờ mông trong thịt dược thủy nhanh chóng thua tận lấy ra cây kim đem ống tiêm ném ở một bên cũng tại trên mông nhỏ vỗ một cái chân này để quỷ anh dần dần a n t ĩ n h lại huyết nhãn quỷ mở ra khống chế quỷ anh màn máu quỷ anh rơi tại trên ghế ngồi siêu siêu vẹo vẹo đứng lên vừa mềm giả dích nằm xuống như là ngủ không còn động tĩnh huyết nhãn q u ngạc nhiên không có động tĩnh đây là làm sao làm được tân nặc nói dựa theo suy đoán của ta thích hợp nhất để lần cận an tính lại biện pháp hẳn là ban đầu để bọn hắn an tính lại phương thức nói đơn giản một chút dù n g lúc trước giết chết vật phẩm của bọn nó mới có thể đủ giết chết bọn chúng huyết nhãn q u ỷ áp muốn nói lại thôi cuối cùng nói không tệ thật thông minh chỉ là ta không quen suy nghĩ vấn đề ưa thích đơn giản t h u bạo vũ lực mỹ học không phải đơn giản như vậy suy luận có lẽ so ngươi sớm hơn phát hiện nói đi nói lại thu thập tiểu hài hài nhi một bộ này ngươi thật là càng ngày càng thành thạo a tân nặc cười nói đó cũng không phải là giúp bảo trôi qua ta một mực lành n g chờ một chút mà lại cười a còn có một cái lớn đây tân đ ạ c đưa ánh mắt đặt ở bọn cướp bên trên sự phản kháng của nó buộc phát cường hành liền muốn tránh thoát t ầ n g kia áp chế máu của nó màn n g ư ơ i biết nó là chết như thế nào huyết nhãn q u ị hỏi bộ mặt bị một cây đao đâm xuyên quân sĩ đao tìm tới thanh kia quân sĩ đao liền có thể tân đ ạ c nói khiến hắn nghi ngờ là bọn cướp trên mình nó không tìm được dao kéo dương y tế bên trong cũng không có cái kia giấu ở chỗ này giải tích chi nhãn cũng không có phát động đến cuối cùng tân đ ạ c chỉ có thấy nó sau khi chết mã tấu giấu ở nơi nào tân đặc di động tới thân thể chật trội không gian để hắn hành động mười điểm không tiện dựa theo quy tắc trò chơi giết chết lân cận hung khí nhất định sẽ tại chỗ ngồi trong phạm vi trên sàn là trống không hành lý cách gian bên trên cũng là trống không cái kia duy nhất còn không tìm địa phương chỉ còn một chỗ hài nhi trong áo đông t ầ n nặc vượt qua thân thể thò tay đi xốc lên cái kia áo đông quả nhiên tại bên trong tìm tới một vòng lưu động h à n g quang cái kia quân sĩ đao bị bao khỏa lên giáp tại cách tầng bên trong t ầ n nặc lộ ra vẻ tươi cười vấn đề cái này chẳng phải đã giải quyết hắn cười lấy đang muốn trên mình đi qua lúc này một bên bọn cướp đôi mắt bắn ra hung áo h u y quang tránh thoắt màn máu nào về phía tần nặc bởi vì động tác lung túng không gian không tiện tân nặc trực tiếp bị chở mình đẻ ở xuống mặt nửa người đẩy ra chỗ ngồi bên ngoài bọn cướp lộ ra điên cùng nụ cười hai tay hung hang bóp ở trên cổ huyết nhãn quỷ trước tiên làm ra phong bị tay phải đồng dạng đội lên bọn cướp trên cổ chỉ là trong nháy mắt cái t i a cái cổ liền cùng nhựa đồng dạng bị bẻ gãy xương cổ vỡ nát nhưng dạng này thương tổn đối nó、no、tới nói không có ảnh hưởng chút nào hai tay bạo phát càng đáng sợ quỷ lực tân nặc trở mặt dùng chính mình quỷ lực đi chống lại bị bọn cướp đẻ ép cũng không phải bết bắt nhất lại huyết nhãn quỷ tại nó giết không chết chính mình hỏng bét là thân thể của mình một ch nửa người trên trọn vẹn ra hành đạo bên trên sau gáy cơ hồ liền muốn đ ụ n g lành n g ư ờ i trên đường huyết nhãn quỷ có thể áp bọc ướp cái k i a trật tự lực lượng nhưng chống lại không được đầu của mình có thể trong nháy mắt nổ tung ra hòa này cái cổ đều chặt đứt một điểm không có ý bông tay huyết nhãn quỷ trầm giọng mở miệng cái k i a huyết quang ngay tại ăn mòn thân thể của nó nhưng cho dù thân thể tại vỡ vụn nó cũng không chút nào để ý cái k i a khủng bố trên mặt nụ cười ngược lại buộc phát điên cuồng đỏ tươi trong mắt tràn ngập s ạ c ý cái tia đâm thủng qua diện mục không ngừng mà dừng lại máu đen tí tách rơi vào trên mặt t ầ n nặc tân nặc không có đi để ý, dọn ra tay trái. cố gắng đi đủ cái kia một khối áo đông bàn tay hết sức vươn đi ra cuối cùng đầu ngón tay với tới áo đông sắc mặt tần nặc vui vẻ đang muốn đủ tới kết quả chỗ ngồi phía sau người chơi cùng lần cận đang b ị đấu mạnh liệt va vào một phát ghế ngồi cái kia áo đông lật tại mặt đất thanh kia quân si đao lăn đến mở tối trong góc ta mẹ nó không phải xui xẻo như vậy à tần nặc thoáng chốc liền làm hết ý kiến lần đầu xui xẻo như vậy huyết nhãn bị dùng nhìn thấy nhịn không được mở miệng dạy ngươi bình thường hại chuyện làm nhiều như vậy bao ứng này tới ô, ô. bọn cướp ăn mặc khí thô liều mạng thôi động tần nặc thân thể nó hình như cũng biết chỉ cần tần n ạ c thân thể ra hành đạo liền có thể mượn dùng trật tự lực lượng giết chết cái sau tần n ạ c nhìn xem bộ mặt của nó đối huyết nhãn quỷ nói trực tiếp đem nó đầu kéo đứt xuống thử một chút có được hay không thông huyết nhãn quỷ dựa theo nó i đi làm tăng cường năm ngón quỷ lực nhưng vào lúc này hát ám trong xe đột nhiên xuất hiện một vòng hồng quang cái k i a hồng quang tại m ờ tối l ư ợ động cuối cùng chuẩn xác gai đất tại tần n ạ c trên tay phải tần n ạ c lại cảm thấy một chút đau nói đó là một cây châm rất bé nhỏ một cây châm cây kim lộ ra huyết quang tần nặc còn tại mê hoặc thời khắc liền gặp trên tay phải cái k i a ba cái huyết nhãn lại cùng một thời gian chậm dại khép lại cam hạn chế quỷ vật cái nào bay tới tần nặc quay đầu nhìn lại liền gặp xe kia toa phía trước nín vài phía sau cái k i a kinh diệm nữ nhân hiện thân nàng tựa ở nơi đó trong tay nâng lên ly đê cao nhẹ nhàng lung lay trong tay rượu đỏ cao g ầ y thân thể bị sơn s á m bao k h ỏ a phát họa ra một đầu đường cong là lướt đó là thành thục đến sự nghiệp tuyến cũng là làm cho nam nhân cùng n h i ệ t nhất đồ vật nàng c ư ơ i mỉm xem lấy tần nặc đỏ hồng đan n ô i nhẹ nhàng nít lên con cong lông mi nháy lên hướng tần nặc làm ra kích động biểu tình nhỏ mô mô nữ nhân này không nói vo đức huyết nhãn quỷ tức giận nghiến răng nghiến lợi tân nặc sắc mặt cũng có chút đen cái này kinh d i ệ m nữ nhân quyết tâm muốn làm hắn nói cho đúng là quyết tâm muốn hắn cánh tay phải này không còn ba cái huyết nhãn quỷ lực tại kịch liệt hạ xuống cái kia bọn cướp càng điên cuồng tay phải mãnh liệt bị đẻ xuống huyết nhãn quỷ nháy mắt biến có thể so khó nhọc tân nặc trước tiên liền nổ xong cái kia một cây châm vẫn như trước không có thể làm cho cái kia ba con mắt lần nữa mở ra tới trên kim mặt có độc tuy là vấn đề không lớn nhưng trong thời gian ngắn ta ba con mắt không mở ra được tới huyết nhãn quỷ bất đắc dĩ mở miệng bọn cấp quỷ lực để chống đỡ đến tay phải hối lượng đó là xương tay bị lẻ gãy tần n ạ c bản thân quỷ lực cũng muốn cạn kiệt cổ họng bắt đầu xuất hiện cảm giác ngạt thở thế mệnh người bù nhìn sử dụng hết lần này tử vong liền là dùng hết kim bài mỹ i ễ tử tình huống này nhưng không ổn tần n ạ c trầm ngâm đối mặt trước mắt khống cảnh đại nao đang nhanh chóng vận chuyển xa như vậy kinh diễm nữ nhân mỉm cười uống một ngụm rượu đỏ trong ly bất quá rất nhanh nàng m à y liễu bỗng nhiên kích động một thoáng nguy cấp thời khắc ngực tần nặc bên trên cái kia đen trắng hai cánh bên trong một cái lông vũ bỗng nhiên nổi lên dị quang tiếp theo cái kia áo đông không g i mà bay bên trong quân sĩ đao nhanh chóng lướt đi trong bóng đêm vạch ra một đạo lạnh giá quang ngân trực tiếp là đâm xuyên qua bọn c ấ p đầu cái k i a mũi đao trực tiếp xuyên qua bộ mặt đằng trước càng nhiều máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt của tần nặc bọn c ấ p bộ mặt toát ra đại lượng khói đen mở ra mở miệng vừa ngã vào trên bả vai tần nặc không còn động tĩnh tần nặc đẩy ra bọn c ấ p thi thể nó rơi xuống tại một bên ho khan hai tiếng hữu khí vô lực ngồi dậy theo bên cạnh lấy r a khăn lau lau trên mặt máu tươi đầu tựa lưng vào ghế ngồi tần nặc nhìn xem thùng xe phía trước kinh diệm nữ nhân nàng t ế u dung lại biến trở về nếp mép lộ ra một vòng n ụ c ư ờ i ca cũng không chỉ một cái quỷ kinh diệm nữ nhân ngược lại biểu hiện không để ý đem ly đế cao bên trong đến rượu đỏ h ư ớ n g một hơi cạn sạch quay người về tới nín vải phía sau tân nặc thu hồi ánh mắt dùng ngón tay lau chùi nhẹ nhẹ trên ngực vết máu nói nha đầu làm tốt lắm hắn biết mộng còn tại ngủ không đến b ấ t đắc dĩ tình huống cực kỳ khó đi xuất thủ lần này vấn đề là đã giải quyết ta huyết nhãn quỷ hỏi phải là ngươi thế nào tân nặc hỏi ngược lại đê cấp hạn chế quỷ vật mười mấy phút liền có thể tiêu hóa độc kia tính Biết nắm h cho nữ nhân này chơi ngang chân, thật là khó chịu. Tần không h n nói, nữ này ngang Tân Nạc nói tiếng nào, quỷ quá bất là n s ớ biết chính mình sẽ phải chịu đặc chiều cố, tương đối cái này kinh diệm thù tương thích chính chịu đặc cố, chính mình nhân như mình. này nữ Nắm sẽ ưa vậy lấy bọn cướp ném vào có mặt trong ghế tần n ạ c nhìn về phía cái kia cổ t r u n g phía trên biểu hiện thời gian còn thở lại năm phút đồng hồ mà giờ khắc này trong xe cũng bắt đầu an tĩnh lại trong không khí tràn ngập nồng đậm đến mùi máu tươi xem ra tối nay cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị một trò chơi hẳn là lại đào thải không ít người tay phải răng rắt một tiếng cái kia dạn nước x ư n g tay dễ dàng bày ngay ngắn chữa trị trở về sửa sang một chút quần áo t â n nặc mới nhớ tới lam yên hiện tại nhìn về phía hành đạo bên kia trên ghế ngồi chương 278, c h ọ n vẹn yên tĩnh nín vải phía sau hành đạo bên trên một bên khác lam yên tình huống cũng cực kỳ không lạc quan hắn lân cận là cái thô giáp tráng hán dâu ria xùm s o à m mặt mũi tràn đầy ác ý lúc này chính giữa hai tay nắm lấy lam yên cái sau nín đỏ mặt như muốn muốn ngất đi t â n nặc lấy ra đánh đinh thương chỉ là hai thương liền để thô giáp tráng hán sau gáy nổ tùng vừa ngã vào một bên thế nhưng khôi phục tốc độ càng tăng nhanh hơn phát ra quỷ khí cũng càng thêm đáng sợ lam yên bỏ người lên nhìn xem bước lên khói trắng thi thể. đối tần n ạ c nói phương pháp kia không làm được giết bọn nó sẽ chỉ để bọn chúng càng đáng sợ tiếp theo hắn chú ý tới sau l ư n g tần n ạ c đã ngồi liệt chỗ ngồi bình thản ngủ bọn cấp cùng hải nhi trên mặt mang theo ngạc nhiên ngươi đây là làm sao làm được tần n ạ c nói một cách đơn giản một thoáng ban đầu giết chết bọn chúng vật phẩm làm yên khe giật mình tiếp lấy liền vội và hỏi vậy ta ngươi lân cận là chúng đạn tự sát một cái súng lục màu đen giấu ở hành lý gian phòng bên trên cái kia màu đen túi hành lý tầng thứ ba tân nặc sớm trả lời nghi vấn của hắn ngoa tạo ngươi cái này bậc hặc vẫn là khắc kim thế nào cái gì đều có thể biết lam yên nghe có chút trận tròn mắt t ầ n nặc không có trả lời hắn liếc nhìn bên kia cổ chúng nói cùng nói nhảm không bằng mau mau hành động ngươi còn lại mười phút đồng hồ thời gian cách lấy hành đạo hắn chỉ có thể đơn giản như vậy rút một thoáng nhưng hai câu này đã cực kỳ trọng yếu lam yên liền vội vàng đứng lên lộ ra thân thể thỏ tay đi tóm lấy cái kia màu đen túi hành lý mới giật xuống tới cái kia t h ô u giáp tráng hắn mãnh liệt đứng dậy rộng lớn đen kịt bàn tay chụp vào trên cổ họng của lam yên đặt tại chỗ ngồi lam yên đã sớm chuẩn bị trong tay súng săn nòng súng trực tiếp đâm vào cái k i a miệng to như chậu máu bên trong liên tục mấy phát đánh xuyên qua cái k i a phía sau cổ đầu khối thịt đi theo máu tươi tán lạc trên ghế ngồi thô giáp tráng hán bất vi s ở động lực lượng trong tay càng lúc càng lớn không tiếp tục ý xuất thủ mắt của la miên cơ hồ muốn lật qua ngay lúc sắp hôn mê hai tay đang không ngừng hướng trong bóng tối khuấy động hành đạo đối diện tân nặc chỉ là nhìn xem không tiếp tục ý xuất thủ cái k i a đèn mỏ phía dưới phục cổ đồng hồ quả lắc một thoáng lại một thoáng đông đưa còn lại sau cùng hai phút đồng hồ mà lúc này bên trong đồ xe từ từ an tĩnh lại rất nhiều chỗ ngồi khôi phục bình tĩnh hoặc là người chơi bị giết chết hoặc là lân cận bị nổ chết cái này liên t ĩ n h kết quả cuối cùng tất nhiên là cần một phương kết thúc sinh mệnh tí tách lạnh giá trên sàn chạy xuôi theo máu tươi đem hành đạo bên trên thảm đỏ hình như n h u ộ n càng diễm hồng ẩm đúng lúc này một bên chuyển đến một tiếng ngóc sáng tiếng súng tân nặc quay đầu nhìn lại liền gặp lam yên đẩy ra thi thể thở hồn hển ngồi dậy trong tay một cái súng lục màu đen bốc lên lượn lở khói trắng hắn hướng tần nặc gật, gật gật đầu lộ ra hữu khí vô lực đã giải quyết thời gian cũng đến tân nặc nói lấy bên kia tiếng chuông g ó vang từ tiếng dài dòng tiếng chôn tiếng vọng tại bên trong h o một h cỗ thần bí trật tự lực lượng lược động trong không khí phảng phất là sáu thẳng đồng dạng xoay quanh tại những trò chơi kia thất bại hành khách trên cổ Tiếp đó, tương đầu tựa như là cái tia trong cái kia đó, đầu địa như ngục nở khỏa là rộ bởi ị nhịp ngạn nộn hoa, ra nổ bể b tới.、Bởi、vì tia sáng mỏng manh t ầ n nặc không cách nào nhìn thấy cái này rung động một màn chỉ là nhìn thấy mờ tối không ngừng có mảnh vỡ đang bắn tung một cỗ sóng nhiệt dâng lên trong không khí chỉ là trong khoảnh khắc làm chiếc xe toa triệt để an t ĩ n h lại t i ế n tĩnh như chết còn lại các người chơi thậm chí đại khí đều không dám đi thở tuy là đều xem như người chơi giả dạng kinh nghiệm mặc dù là nửa đêm không cách nào gặp rõ ràng thế nhưng hình ảnh như c ũ trùng kích con mắt của bọn họ cái này đào thải phương thức không chỉ tan k ố c đồng thời ác tâm tuy là đến cùng là trò chơi không phải chân chính chết đi nhưng cảm giác tử vong không có chút nào sẽ giảm thiểu trong không khí tràn ngập không chỉ làn ồ n g đậm mùi máu tươi còn có một loại buồn nôn tanh rình như thế tiếp xuống chúc các hành khách ngủ nóng giấc tượng gỗ nữ b u ộ c đung đưa đầu gỗ sâu kín mở miệng tiếp đó về tới trong bóng tối tại tượng gỗ nữ b u ộ c sau khi rời đi cái kia đèn m à u cũng là dập tắt chỉ có cái kia nín vải phía sau còn phát ra mịt mở u a n mang tất cả người chơi vậy mới sơ sơ bông lòng một hơi tân nặc t ự lưng vào ghế ngồi xóa đi mồ hôi trên trán cứ như vậy trong tay là bóp lấy hai cái điểm tích lũy ba cái điểm tích lũy thu hoạch hắc kim tạng cái này cái cuối cùng trò chơi phòng chừng cũng sẽ không rất dễ dàng tần nặc ngáp một cái nhẹ không tùy tiện hắn lười đi không quan tâm dù sao hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc buổi tối như vậy d à y vỏ hắn là thật buồn ngủ khép lại hai mắt trong chốc lát liền tiến vào ngủ làm yên vốn là còn muốn cùng tần nặc dùng thủ thế trao đổi một chút kết quả gặp lấy cái sau nghiêng đầu ngủ say như chết không khỏi đến xấu hổ g i a hỏa này tâm thái là thật n h ư à mới trải qua dạng kia chèm giết vậy mới bao lâu liền ngủ như vậy an tâm thùng xe phía trước nín vải phía sau phong vị cổ xưa trong phòng kế kinh diệm nữ nhân ngồi xuống nhìn xem đồng thau trong kính chính mình khuôn mặt kia đẹp chính là dạng kia không gì sánh được khuynh quốc khuynh thành chỉ là nhìn xem mặt mình kinh diệm nữ nhân ánh mắt cũng là một chút âm lệ xuống dùng tay vớt ve lấy hoàn mỹ gương mặt đỏ móng tay nhẹ nhàng phá động tại đơn b ạ c phấn lót bên trên sắc bén móng tay nhẹ bén cắt r a thịt một giọt đỏ thâm t r à n g làn da theo gương mặt chạy xuôi xuống kinh diệm nữ nhân đôi mắt mang theo mê ly tâm thần phảng phất là về tới một ít trong chuyện cũ sâu kín hỏi khuôn mặt của ta đẹp sao một bên thẳng tắp đứng đấy tựa ngô nữ bục kinh diệm nữ nhân cũng là h ừ lạnh một tiếng m ạ n h khảnh đầu ngón tay hơi đậu cái tia đầu gỗ từ phía trên rớt xuống lan tại trên bàn phảng phất là bị nghiền ép đồng dạng lít nha lít nhít vết nứt lan tràn tại phía trên các ngươi là ta sáng tạo ra rõ ràng vô ý thức vì cái gì có thể nói ra dạng này ngụy tâm lợi nói tới rõ ràng tại gương mặt này chứng phía dưới các ngươi có khả năng nhìn thấy cái này xấu xí chân thực chỗ tồn tại vì cái gì sẽ còn nói ra nếu như vậy kinh diệm nữ nhân sâu kín mở miệng ánh mắt lạnh nhạt như nguyện quang xuống đến ứa đầm chủ nhân vĩnh viễn là để mắt cho dù đầu sắp chia năm xẻ bảy tượng gỗ nữ buộc đáp lại vẫn là những lời này. kinh diệm nữ nhân mất đi hứng thú đem đầu hất bay ra ngoài lăn đến trong góc đèn nhánh lúc này một bên vải mạnh lại đi tới một cái tượng gỗ nữ bục mở miệng nói ra chủ nhân còn có sáu giờ ác mộng đoàn tàu sắp đến khu nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi kinh diệm nữ nhân nhìn xem đoàn tàu bên ngoài bóng đêm nghĩ đến cái gì là nửa đêm thành sao đúng thế nghe đến nàng cái kêu hồng diễm đ a n môi hơi hơi nhếch lên lộ ra thâm ý nụ cười chương hai trăm bảy mươi chín trò chơi thứ ba đổ huyện c h i thành vụ sáng sớm một tiếng nặng nề tiếng sao tiếng vọng tại ở ngoài thùng xe tần đặc mở hai mắt ra lại nhìn thấy ngoài cửa sổ cái kia sương m ụ trắng xóa xoắn lạp xe thức ăn thôi động tại bên trong cùng xe trên bàn ăn đồ ăn đang run rẩy cái kia dầu nước tung tóe vẩy vào hành đạo bên trên trải qua tối hôm qua cái kia vốn nên đ ấ m máu hành đạo một cách lạ kỳ biến đến chỉnh tề vô cùng những cái kia đầu nổ tung người t r ờ i thi thể không đầu cũng đều biến mất không thấy chống rông chống ngồi sạch sẽ không b ụ i ngược lại một bên lân cận không có biến tần nặc xoa nhẹ phía dưới con mắt xe thức ăn đẩy lên bên cạnh tượng ô nữ bộ xoay chuyển đầu cứng nhắc v à miệng tiên sinh sáng sớm tốt đây là ngày bữa sáng mời chậm dãi hửng dụng nhìn lên so với hôm qua muốn phong phú một chút nhìn trước mắt bữa sáng răng bông trứng b ồ i căn sữa bò còn có một khối quen thuộc hương bò bít tết rán quay đầu nhìn về phía một bên lam yên hắn trước bàn bữa sáng giống như vậy lúc này đã tại ăn n g à u nghiến cái tia điên cùng dùng cơm hình thức tựa như là hộ ăn họ mẹo đứa con yêu sợ ăn chậm một bước liền bị người c ấ p đi tân nặc nhớ tới phương dạng phát hiện lam yên ngay tại lần cận phía sau k é m chút quên đi cách lấy rất xa hắn tồn tại tối hôm qua trải qua dạng tia tàn khốc trận thứ hai trò chơi phía sau không biết do hắn có hay không có bên trong cuối cùng hắn rồi giải lấy cái cổ vừa giờ phút này hắn cũng đang ăn uống bên trong trên mình chỉ là dơ bẩn một chút cũng không có gì t h ư ơ n g thế xác nhận không việc gì thu hồi ánh mắt tân nặc cũng bắt đầu vùi đầu l õ n g dạ n g đoàn tàu bên trên đồ ăn không thể nghi ngờ là thứ trọng yếu nhất ai biết ăn cái này một bữa còn có hay không tiếp một món ăn đem m ấy cái đĩa dọn dẹp sạch sẽ phía sau tự ô nữ b u ộ c lại đẩy xe thức ăn tới thu về những cái kia đĩa tiếp một cái trò chơi lúc nào tân nặc thuận miệng hỏi một câu nhìn chủ nhân nguyện vọng tự ô nữ bục trả lời vẫn là câu này tân nặc khẽ nhớm mày nữ nhân kia sẽ không lại nghĩ đến làm cái gì tập kích cho siết lân cận cơ bản đã bị hắn thấy rõ thấu triệt nếu như nàng còn như thông qua lân cận những trò chơi này nở tờ cờ tiến hành trò chơi mặc kệ như thế nào đều là cho hắn đưa phân tượng ô nữ buộc sau khi đi liền lại không xuất hiện đối với tiếp một cái trò chơi không có bất kỳ lộ ra những người chơi kia cũng không có đến hỏi bọn hắn tựa ở chỗ ngồi mặt mũi tràn đầy đều làm mỏi mệt tối hôm qua trò chơi thực tế đem bọn hắn d i à y vò đ ủ m mệt đối với trận tiếp theo trò chơi bọn hắn ngược lại hy vọng trầm một chút cho bọn hắn thời gian chầm chậm cứ như vậy thời gian rất nhanh tới giữa trưa tần đặc buồ ngán ngắn ngẩm ngồi tại chỗi quân s dùng mũi lao gánh lấy ván gỗ khắc lấy đồ án trò chơi kinh dị bên trong rất nhiều thời gian đều là tại nhàm chán bên trong v ư ợ t qua cũng chỉ có thể dùng những cái này tới đ u ổ i nhưng vào lúc này chân mày kích động bởi vì tần n ạ p phát hiện đoàn tàu bên ngoài xẹt qua c h ẳ n g cảnh một chút chậm lại đoàn tàu muốn ngừng lúc này không ít người chơi cũng phát hiện di chuyển thân thể là muốn đến khu nghỉ ngơi ha ha nói là khu nghỉ ngơi đối với đoàn tàu muốn dừng lại đa số trên mặt của người chơi đều không gặp cái gì vui mừng bởi vì ai đều rõ ràng đoàn tàu đến khu nghỉ ngơi dừng lại không phải muốn nghỉ ngơi mà là muốn làm sự tỉnh phía trước vương mục ngẫu nhiên nữ buộc theo nín vài phía sau đi ra đối mọi người nói các vị tiếp xuống lập tức sẽ đến khu nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi địa khu là một tòa tên là nửa đêm thành t h à n h thị tòa t h à n h thị này cũng không lớn thanh danh cực kỳ không nhỏ là cả khối địa vực có tiếng las vegas có người tại bên trong một đêm trận i à u qua cũng có người tại bên trong đi đến tuyệt vọng cuối cùng tiếp xuống là các người tiếp một cái trò chơi nghe nói như thế nguyên bản tinh thần hoảng hốt các người chơi cũng không thể không giữ vững tinh thần hội tụ cái tia tâm thần cái thứ ba trò chơi tần nặc sơ sơ hi mắt hắn trung quy cảm thấy cái tia kinh diễm nữ nhân lại muốn làm sự tỉnh Cho chơi sau đó thì sao muốn chúng ta làm thế nào có người chơi r ứ t khoát mở miệng hỏi lời nói tự ô nữ b u ộ c không có nóng lòng trả lời mà l à ôm lấy một cái g ư ơ n g gỗ lành nghề lộ c h í n h đi lại không đi qua một cái người chơi liền đem ba khối quỷ tệ đặt ở trên b à n cho đến toàn bộ phân phối h o à n tất tất cả nhân thủ bên trong đều bóp lấy ba khối quỷ tệ mới thôi tân đ ặ c nhìn xem trong tay quỷ tệ biểu tình mang theo một chút quái dị cái này cùng quỷ tệ g á n g dấp không kém là bao nhiêu chỉ là phía trên nhiều một cái đầu lâu xung quanh là vệt vàng khá giống bên trong cướp biển cả dịt pin tiền su lúc này tượng ô nữ buộc về tới thùng xe phía trước mặt hướng mọi người mới sâu kín mở miệng trận này quy tắc của trò chơi rất đơn giản trong tay các ngươi ba cái đặc chất quỷ tệ liền là chủ mã lợi dụng cái này ba cái chủ mã tiến vào đổ huyền chi thành bên trong khiến trong tay chủ mã gấp bội cũng liền là mang theo sáu cái quỷ tệ trở về liền có thể hoàn thành trò chơi thu được điểm tích lũy tất nhiên trong tay quỷ tệ nếu như thấp hơn ba cái liền đánh giá trò chơi thất bại trở lại đoàn tàu phía sau phải tiếp nhận trừng phạt hữu nghị nhắc nhở trở lại đoàn tàu trừng phạt nho nhỏ cũng không phải là bất bắc nhất không trở về được đoàn tàu vĩnh viễn lưu tại đổ huyền chi thành đó mới là bết bắt nhất kết quả nguyên cớ hy vọng mọi người tiến vào đổ huyền chi thành phía sau có thể sống đi ra đồng thời an toàn trở lại đoàn tàu bên trên đoàn tàu sau khi dừng lại các người chơi liền có thể xuất phát trước khi trời tối tròn sáu giờ đoàn tàu sẽ chạy nhanh động mời người chơi tại trò chơi trong quá trình thời khắc chú ý một chút thời gian như thế chúc mọi người hào vận nói xong tựa ngô nữ buộc quay người liền đi tần n ạ c lau sạch lấy trong tay ba cái đặc chất quỷ tệ lẩm bẩm nói liền la nói chỉ cần trong tay là sáu cái dạng này quỷ tệ trở lại đoàn tàu n ộ lên liền là hoàn thành trò chơi cái này nhìn lên hạn chế cơ hồ có thể nói không có áp dụng bất luận cái gì phương thức đều đồng ý t ầ n nặc sơ sơ hít mắt như vậy người chơi ở giữa cướp đ o ạ n lựa gạt những cái này lại thủ đoạn cũng được đến thông một bộ phận hầu tinh người chơi sợ rằng sẽ áp dụng ôm cây đ ợ i t h ỏ một lần v ấ t v ả suốt đời nhàn nhã phương pháp cuối cùng dựa theo tượng g ô nữ bộc u lý do thoái thác trong đồ h u y ê n c h i thành e rằng tồn tại không nhỏ nguy hiểm có thể hay không sống sót đi ra tựa hồ cũng là một loại đối khiêu chiến của mình tân nặc nhìn về phía một bên la miên cái sau cũng hướng về chính mình cười cười dưới loại tình huống này kết bạn mà đi tất nhiên lợi nhiều hơn hại các ò n người chơi phòng trừng cũng sẽ tìm kiếm đồng bạn, tạm thời đi kết minh. Theo lấy một tiếng nặng nghề xe bang, đoàn tàu tiến vào khu nghỉ ngơi phía sau, cuối cùng dừng、lại. Thùng xe cuối cùng, lại lấy lại. tạm chơi kiếm thời đi cuối cuối c Theo khu phía tìm kết một tàu sẽ sau, xe xe vào h một t i ế người cửa Các khoang ra. n g xe mở ra. Các người chơi không có thời gian đi lo lắng cái này lo lắng cái kia n ộ n nhịp bắt đầu xuống xe tân nặc cũng đứng dậy đạp lành nghề trên đường làm yên hấp tấp cũng theo sau mỹ ảnh lần này ngươi đi theo ta ta lớn nhỏ ngay tại đi cái này một khối đảm bảo thuận lợi quá quan bắt lại cái này một cái điểm tích lũy hai ta đều có thể thuận lợi đi đến một khoang xe lửa tân nặc chỉ là gật gật đầu xuống xe toa đến đoàn tàu bên ngoài tân nặc dừng bước lam yên hỏi thế nào ngươi có phải hay không quên chúng ta còn có một cái đồng bạn ngươi nói lao đêm tên h i kia không đáng tin tậy còn đến nhìn ta đến lúc đó đẩy ra phó bản ngươi để tỷ ngươi đem danh sách kia nhường cho ta bảo đảm sẽ không cô phụ nàng lam yên mới quay lấy ngực nói xong phương dạ tại sau lưng mạnh mẽ đẩy ra hắn ta coi như dùng một đầu ngón tay cũng so ngươi hữu dụng lam yên hỏi thì như thì như ta một đầu ngón tay đem ngươi của ngã tin a tân nặc tức giận nhìn xem hai người đang muốn mở miệng nhìn xem trong tay bọn họ quỷ tệ cũng là chân mày hơi nhữ lại phát hiện không đúng chỗ nào t r ư ơ n g hai trăm tám mươi đổ h i y ề n chi thành nhựa kết minh các ngươi quỷ tệ cho ta xem một chút t ầ n nặc phát giác không đúng mở miệng nói ra thế nào phương d ạ o phát hiện không đúng nhưng vẫn là đem trong tay một mai đưa ra ngoài t ầ n nặc cầm ở trong tay sơ sơ hít mắt bóp l ấ y chính mình quỷ tệ bảy ở hai người trước mắt ta quỷ tệ cùng các ngươi không giống nhau nói cho đúng là chỉ có cái này một mai không giống nhau trong tay tần nặc quỷ tệ hai cái phía trên là đầu lâu trong đó một mai cũng là ác ma khuôn mặt tươi cười bắt đầu hắn cho là tất cả người chơi đều là như vậy ác ma kia khuôn mặt tươi cười chỉ là xem như áp chụt quỷ tệ mới sẽ làm thành đặc chất đồ án liền không nhiều lắm để ý nhưng hắn rõ ràng xem đến trong tay phương dạ ba cái đều là khô lâu quỷ tệ l a m yên cũng là như vậy liền quái gì? cũng thật là ngươi quỷ này tệ rất tà dị à sẽ không phải có cái gì đặc thù quyền lợi à l a m yên nói đặc thù quyền lợi tân nặc lắc đầu cười cười ta càng cảm thấy đến ta lại bị nữ nhân kia hạ sáo tối hôm qua trận thứ hai trong trò chơi nàng cũng từ đó quấy r ố i nhìn tới nàng thật vô cùng trung ý ngươi ngươi dứt khoát lưu lại tới cho hắn làm nhỏ lao công đến dù sao ổn trắm không thua thiệt đó là cái khó được diễm phúc t l a m yên một bộ để hắn đi vào khuôn khổ gián dấp tân nặc không thèm để ý hắn phương dạ thì nói nếu như đúng như lời ngươi nói trước dùng hai cái khác quỷ tệ tiến hành trò chơi không đến bất đắc dĩ đừng dùng cuối cùng một mai cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi phương dạ nâng lên mắt kính nói mặc kệ như thế nào trận này trò chơi ngươi cũng sẽ không thua tân nặc ý tứ gì l a m yên cười nói thế nào có khi ngươi đầu này hạt dưa như vậy không linh q u a n g đây nếu như ngươi quỷ tệ không đủ số còn có chúng ta trong tay thế nào đều có thể cho ngươi tập hợp cùng lắm thì chúng ta không đi đến một khoang xe lửa ngươi đi là được rồi ta còn ướt gì dạng này phó bản này quá tra tấn người lên đoàn tàu liền không qua một bữa cơm no làm yên vũ vũ bả vai của tân nặc ta thèm chính là ngươi tỉ trong tay danh sách kia tiến vào cái kia trung k h u c cụ, cục có rất nhiều chỗ tốt tân nặc hỏi chỗ tốt nhưng quá nhiều nếu như vào quay người lao tử liền rút khỏi cái kia n g h è o không kéo mấy cầu thí công hội phương giả kéo lên áo khoác khoác kéo nói đừng nói nhảm những người khác đi hết ba người lại không nhiều lời nói bước nhanh đi theo đội ngũ n ô n g đậm sương trắng tựa như là từng tầng từng tầng lờ mờ lụa trắng rơi vào một tòa trên thành xa xa chỉ có thể nhìn thấy cái kia mơ hồm nét ngược lại thì tăng thêm nó cái kia s ắ p thái thần bí từ ra thành lại tên đổ huyền chi thành、Cực、như thâm nguyên đó là có thể khiến người ta ham sâu trong vũng bùn nát thành khắp nơi tràn ngập tội ác căn nguyên cướp đoạt vũ lực huyết tinh một nhóm khách nhân mới đi tại cái kia bao trùm đổ huyền chi thành trong x ư ơ n g mù dày đặc xuyên t h ấ u t ầ n g kia x ư ơ n g mù dày đặc tựa như là vượt qua tòa này thần bí thành thị giới tuyến đi bên trong rất nhiều người cùng đi tới so với thùng xe bên trên tự do của bọn hắn đạt được hoàn toàn rộng rãi những cái kia giao lưu không cần phải đi hỏi tự nhiên là sau khi vào đổ huyền chi thành hành động Báo đoàn, tất r ư người ớ sớm. c độc mắt sẽ tiến vào một nằm tiến tòa xa lạ thanh nhỏ, hết thể thể tại t sẽ số, nghi nhỏ, ân đơn độc hành động không thể nghi ngờ vào là là xa lạ đều nhiên dưới loại tình huống này loại này kết minh bao đoàn độ tín nhiệm có thể nói là hoàn toàn vì không từng người mang ý xấu riêng mỗi cất mục đích trở lại đoàn tàu phía trước trong tay cần đạt tới sáu cái đặc chất quỷ tệ nếu như không đủ làm sao bây giờ kết minh đồng bạn trong tay cái kia mấy cái khô lâu quỷ tệ liền là đáp án loại này n h ờ kết minh cuối cùng hơn phân nửa là sẽ lấy lẫn nhau chém giết xem như kết quả tiếp tục tại trong xương trắng đi vòng t i ê khuyết từng bước rõ ràng dưới chân mặt đất xi măng cũng thay đổi thành mặt cỏ theo sau tất cả người chơi dừng bước ngẩng đầu ở giữa liền gặp một tòa to lớn kiểu dáng châu âu thành lũy xuất hiện tại nhiều trong tầm mắt khuyết chương lớn đồng thời kiểu kiến trúc này phong cách trước đây chưa từng gặp thậm chí nói là không hợp lý tháp nhọn lỗ c h â u mai phảng phất là trồng chất lên nhau đâm vào trong mây xanh hoành đại chủng kích thị giác con người cửa trong bóng tối hai cái bóng đen từ đó đi ra tới người mặc tây trang màu đen bộ mặt bị một cái b ả i bộ kẹ mặt nạ che kín một cái khối lập phương bốn một cái khối lập phương năm các vị đều là khách nhân a khối lập phương bốn mở miệng hỏi tham nằm trong tay lấy một cái màu đen côn rất dài nhỏ bên trong một cái người chơi gật đầu đúng thế có tiến vào trong sân mời giản sao không ít người mê hoặc còn cần mời giản cánh hai tay cầm túi đột nhiên rối tay ra hai ngón tay ở giữa kẹp lấy khối k i a khô lâu quỷ tệ phương nhanh bốn cùng khối lập phương năm yên lặng một thoáng tránh ra người nói khách nhân tôn quý hoan nên quan lâm mời đến trận a cánh s á c mặt đ ạ m mạc không nói tiếng nào đi vào cửa chính trong bóng tối còn lại người chơi có thể khẳng định cũng n ộ n nhịp lấy ra khô lâu q u tệ tiến vào cửa chính sau cùng tần nặc ba người cũng là như vậy tần nặc đương nhiên sẽ không đi cầm ác ma quỷ tệ làm mời giản nhìn thấy khô lâu q u tệ phía sau tất cả mọi người thuận lợi tiến vào sau cửa lớn trước mắt hắc cám chỉ là ngắn ngủi chỉ là chốc lát một vòng ánh sáng vô hạn khuếch lại cuối cùng bao trùm nhãn cầu cùng bọn hắn trong ấn tượng trận không giống nhau không có ngậm si gà phú hảo tại hào hùng đặc cược không có gợi cảm thỏ ngọc bưng lấy t r à n g huyền đi lại càng không có xinh đẹp chia bài online chia bài xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ có từng cái màu đen phòng nhỏ lều vải lớn nhỏ âm u không khí tràn ngập tại giữa sân quỷ dị âm nhạc gấp khúc bên thay để người xương sống phát lệnh hư hảo quỷ ảnh tại giữa sân đi lại còn có đủ loại diện một khủng bố quỷ bọn chúng đang đi lại tiến vào những cái kia sắp xếp phòng tối bên trong hiển nhiên những cái này phòng tối liền là cái gọi là cực đ ạ i vẫn là ta nghĩ đơn thuần còn tưởng rằng là quen thuộc đến địa phương kết quả vẫn là không thể thiếu khủng bố không khí l a m yên lấy ra một túi hồng mai đưa cho tần nặc cùng phương dạ nói tuy là loại trường hợp này đánh xì gà tương đối thích hợp nhưng hồng mai cũng không kém thích hợp hút đi tần nặc rất ít hút thuốc tự nhiên x i n miễn phương dạ thì chính mình lấy ra một gói thuốc lá nhàn nhạt, nhạt đem một cái ở trong miệng ta có hoa ngoa tạo người có hoa thế nào không nói sớm hại đến ta một mực đánh cái này nghèo kết hủ lậu đồ chơi làm yên đoạt lấy hoa ngon lành lá hút lên một cái biểu tình gọi là một cái hưởng thụ lúc này còn lại người chơi nhộn nhịp bắt đầu đọc lên bất quá đều không có người hành động thiếu suy nghĩ mạng mội tiến vào cái kia phòng tối bên trong mà là lựa chọn bốn phía đi lại trước quan sát quen thuộc một phen chúng ta cũng tới trước đi một chút đi chúng ta nói phong tối là phong bế thức căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì ngược lại ở trước cửa trưng bày một cái thẻ bài phía trên có khác biệt số lượng đầu lâu như vừa đến không ngừng nhưng nhìn lên nhiều nhất cũng liền tám cái đầu lâu tả hữu đây chính là thấp nhất chú mã tân nặc m ẩ miệng có thể ổn lấy điểm c ũ phong phong lúc, lúc này tại h thua. n n g g Có ư n n giữa lành nghề ạ n sân xuất hiện rất nhiều người chơi phía sau những cái kia nguyên bản tới nơi này tiêu kiện khác nhân rõ ràng nhiều một chút khúc mắc bọn chúng nhìn xem tần nặc đám người lộ ra chán ghét sắc mặt bất quá không giống với nhà hàng âm tuyển bọn chúng không có tính thực tế bên trên nhằm vào trong thế giới kinh dị quỷ đồng dạng coi trọng một cái lý tính có thể đi vào đổ huyền chi thành tuy là bẩn thiệu chuột nhưng nói không chắc cũng có không tầm thường lòng dạ đây tần nặc đi qua kéo lên làm yên ba người cũng không có tại chỗ xứng sở bắt đầu ở giữa sân đi lại nhưng có thể phát hiện cũng không nhiều từng cái thiết lập phòng tối ẩn giấu đi tất cả bí mật cửa ra vào bảng hiệu nhãn hiệu bên trên thấp nhất đến chủ mã vào tất nhiên liền muốn tiến hành một chàng áp lên trong tay khô lâu quỷ tệ rất nhiều người chơi bắt đầu thử nghiệm vào phòng tối nhưng vào đều là một khối khô lâu quỷ tệ trù mã phòng tối truy cầu ổn tỏa h t ầ n đ ạ c quan sát thời gian phương dạ vỗ một cái hắn chỉ hướng trong góc kia đầu bậc thang có lẽ chúng ta có thể đi trên lầu nhìn một chút cái này nghe tới là cái không tệ chú ý nhưng ba người vừa qua khỏi tới một cái khối lập phương ai chặn lại bọn hắn lạnh như băng mở miệng ba vị khách nhân đạp dưới tuyến lam yên l i ế c nhìn trên lầu lờ mở hỏi lầu hai không phải sòng bạc được vậy tại sao không thể lên lầu hai là phòng khách quý a các ngươi sòng bạc còn kỳ thị khách nhân khách hàng là thượng đế Các người có lẽ hiểu cái đạo lý này chúng ta có thể đi vào liền chứng minh thân phận của chúng ta không đơn giản nhiều không cần nói nhiều n g ư ơ i nên làm là cho chúng ta bưng ba chén trả mới tới mà không phải chúng ta muốn n g ư ơ i đem quản lý gọi đến cho cái thuyết pháp làm yên lạnh dọn g mở miệng còn nhẹ nhàng hướng tần nặc hơi c h ư ớ c mắt ra hiệu đầu nào không khéo Song chào do thoái nhân viên nhất liền người, này nhân tôn ngược lại có không ít lực hiếp. Thối lập phương、A、yên lặng bạc bộ lại chủ khách khách thác, có lực hỏi hiếu hiếp. Khối yếu lấy quý uy một ít là lý lập A lam yên muốn nói lại thôi g á i gãi đầu cười l u n g t u n g nói ngạnh l ờ i nói mới rồi làm ta không nói à phương dạ đỡ chán lộ ra im lặng tân nặc thì là đưa ánh mắt nhìn về phía lầu hai phía trên kia là một mảnh lờ mờ cái gì đều không nhìn thấy thời gian đã qua nửa giờ tuy ý chọn một cái đen phòng đi vào đi phương dạ chú ý đến thời gian nói ô n một điểm chú mã một khối khô lâu quỷ tệ mị ảnh ngươi tới trọ tân nặc thì nhìn về phía lam yên ngươi tới vì cái gì lam yên hỏi thua ngươi có nổi lam yên nhìn về phía nhất trong góc phòng tối chỉ vào nơi đó nói liền cái kia à nhìn lên không có người nào tần nặc cùng phương dạ đồng thời gật đầu nghe ngươi bọn hắn cũng không muốn chờ đợi ba người đi qua xác nhận phía trên thấp nhất chủ mã vặn ra chốt cửa theo thứ tự đi vào phòng tối nhìn xem tiểu không gian bên trong chính s á c rất dư dả loại trừ tần nặc ba người còn có một vị khách nhân tại trong phòng giờ phút này chính giữa tiến hành đánh cược trong phòng bài trí vô cùng đơn giản một cái bàn gỗ hai ngọn bí đỏ đèn dầu một cái mang theo mũ chùm lão bà bà ngồi tại nơi đó phi thường tuổi già trên mặt nếp gấp trồng chất cơ hồ không thấy rõ diện mục khíp mắt một đôi mắt bộc lộ tâm thúy lưu quang nói như thế nào đây cùng công chúa bạch tuyết bên trong lão vũ bà không thể nói không chút liên quan chỉ có thể nói là giống như l ô ca giờ phút này con quỷ kia ngồi tại nơi đó cầm trong tay một chương bài khuôn mặt tựa như là cái thất gỗ đầm dạng tràn đầy khủng bố với đao khủng bố khuôn mặt giờ phút này mang theo vài phần dữ tợn nắm thật chặt trong tay một chương đen bài lão bà bà thì là khí định t ầ n nhàn nhẹ nhàng n u ố t ve trong ngực một cái con dối mèo con dối mèo ngáp nháy một đôi ngọc bích đôi mắt quận rút trở về lộ ra lười biếng vô cùng lại tiếp tục ngủ khối lập phương di lão bà bà cũng lật ra trên bàn bài ách bích quy người thua lão bà bà lộ ra làm người ta sợ h ã i nụ cười rỗi tay ra đi lấy cái tia một mai quỷ tệ đao ba quỷ trợn nghiến răng nghiến lợi rút ra một chuôi hát đao hung hăng đâm xuyên qua cái tia sở đến quỷ tệ bàn tay máu đen chạy xuôi tại trên bàn lão bà bà sắc mặt cũng rất t h o n g rong sâu kín mở miệng đây là ý gì lão bất tử n g ư ơ i đang đ ù a ta hàng hiệu n g ư ơ i tránh đi tiểu bài người dù sao vẫn có thể ăn người có thể nhìn thấy bài của ta đừng tưởng rằng lao tử không biết rõ đ a o ba quỷ vốn là khủng bố khuôn mặt giờ phút này kèm theo lửa giận l â y động càng thêm dọn g ư ờ i hung lệ mở miệng ta có thể bẻ gãy cổ của ngươi uống sạch máu của ngươi tất nhiên ngươi có cái quyền lợi này ta một cái bước đi đều bất ổn lão bà tử có thể làm cái gì chỉ là ngươi bởi vì quá khích tâm tình không để ý đến nơi này là địa phương nào lão bà bà vẫn như cũ biểu hiện thong dong không bức bách tay kia cầm lấy bên cạnh bàn một c h é n t r à nhẹ nhàng uống một ngụm ngươi có thể tìm ra ta vấn đề chỗ tồn tại sao cũng liền là chứng cứ đau ba quỷ âm lánh mở miệng ta sẽ có biện pháp để ngươi nói ra tới ngươi không có cơ hội này lão bà bà đặt chén trà xuống lạnh nhạt nhìn xem đao ba quỷ trước vị n g ư ơ i n g ô n hành cử chỉ trả giá thật lớn à. âm thanh rơi cửa lớn kia mãnh liệt mở ra hai đầu màu đen xích sắt xông vào tới xích sắt phần sau móc sắt thâu man đánh xuyên qua đao ba quỷ xương thì bà thân thể cao lớn bị một chút kéo hướng cửa ra vào đao ba quỷ điên c u ồ n g c ầ m thét đồ c h ế t tiệt cái tia lao bất tử từ đó quay phá ánh mắt của các ngươi là mù sao có chứng cứ sao có kết quả của nàng lại so với ngươi thảm cửa ra vào đứng đ ấ y một cái bóng đen trên mặt nạ biểu hiện chính là hồng tâm di giờ phút này lạnh như băng mở miệng hỏi thăm Cho ta thời gian. ta sẽ c h y ra cái kia đao ba quỷ lời nói còn chưa nói xong xích s ắ t kia liền tiếp tục kéo lấy hiển nhiên đây đối với bài bổ kẹ quỷ tới nói là câu nói nhảm đao ba quỷ mắng một tiếng p h o n g thích một thoáng ác liệt quỷ khí tay quỷ hướng về bài bổ kẹ quỷ bắt đi ẩm bài bổ kẹ quỷ đưa tay vỗ một cái đao ba quỷ cánh tay tính cả đầu đều trong nháy mắt nổ tung bàn tay kia tựa như là quất vào một đoàn trên đông mảnh vỡ tán lạc mặt nền cũng làm dơ bẩn cửa ra vào những khách nhân mời tiếp tục bài bổ kẹ quỷ lưu lại những lời này kéo lấy lấy thi thể không đầu rời đi cửa phòng lần nữa thay đổi vừa mới hết th tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra người tâm t ỉ n h nơi nơi là không cách nào k h ô n g chế cho dù lại nhỏ nhặt cũng tồn tại sơ hở lão bà tử ta không cần đi suy đoán nội tâm của hắn đã nói cho ta bài đáp án lão bà bà tự đ ủ nói rút ra trên bàn tay hất đ à o cái kêu máu đen lập tức dừng lại vết thương một chút khép lại lão bà bà đem dao kéo ném qua một bên tiếp đó giàn mua gương mặt nhìn về phía tần nặc hai người cười nói ba vị tiểu h o a tử hoan nghênh đi vào như thế ba các ngươi vị dự định ai ngồi xuống trước đây chương hai trăm tám mươi hai quy tắc rộng r i trăm phần trăm lão bà bà sau khi mở miệng tần nặc ba người trực tiếp là hai mặt nhìn nhau tần nặc ngược lại không gấp liếp nhìn cái kia góc bàn bên trong một đống khô lâu quý tệ hiển nhiên vậy cũng là lao bà bà chiến lợi phẩm hiển nhiên là vào sai phòng tối lao thái bà này là cao thủ lam yên trực giắc vẫn là không tin được tần nặc hai tay chống lấy mặt bàn lộ ra nụ cười thân thiện lao bà bà chúng ta lần đầu t i ê n tới không chỉ là quy củ rất nhiều thứ cũng không hiểu người nơi này bài bổ kệ trò chơi nhỏ thế nào chơi lao bà bà ha ha cười hai tiếng bên trong răng còn sót lại hai khỏa âm thanh cắn lợi không cách nào rõ ràng l ã o bà tử ta không thích phức tạp đồ vật bất quá là kiếm chút sữa bột tiền cho ta cháu nội ngoan bài bộ kẻ trò chơi rất đơn giản áp một khối trù mã tiếp đó chúng ta m g ồ i đánh một trưng ơ b à i so lớn nhỏ ngươi có thể bung ô tha có thể không bung ô bỏ bung ô tha chúng ta lại tới nhưng một ván bên trong ngươi chỉ có hai lần bung ô tha cơ hội liền là nói ba lần đánh b à i lý ngươi phải cùng ta đối đầu một ván không phải coi như bỏ quyền áp ra trù mã về l ã o bà tử ta lão bà bà nhìn xem t ầ n nặc vẫn là duy trì nụ cười hỏi như thế nào hiểu a chính xác rất đơn giản t ầ n nặc sơ sơ gật đầu còn không chờ tiếp tục nói chuyện một bên lam yên đẫu nhiên lớn tiếng mở miệng cái gì lão bà bà ngươi nói lại lần nữa xem ta mới không có nghe rõ hắn quay qua có lỗ thai đầu một bên còn muốn tiếp tục nghe một lần lão bà bà khàn khàn mở miệng tuổi quá trẻ làm sao lại so ta cái lao bà từ này còn muốn nặng thai đây lão bà bà lại nói một lần lam yên vậy mới nghe rõ ràng phương giả nói quyền lợi của chúng ta hình như rất lớn ba lần cơ hội bên trong chúng ta có thể lựa chọn tự nhận làm lớn nhất một khối đánh ra lão bà bà khẽ gật đầu cái gật đầu này cũng không có để trên mặt tần nặc có bao nhiêu vui mừng càng là không công bằng liên đại biểu đối phương có niềm tin tuyệt đối phương dạ ý nghĩ hiển nhiên cũng là không sai bịt lắm nhưng lúc này còn muốn ra ngoài tự nhiên là không thể nào trong căn phòng mờ tối chỉ có hai ngọn bí đỏ đèn tản ra hun vàng tia sáng tính hạn chế chỉ có thể chiếu sáng chính giữa cái bàn khu vực thế nào các ngươi nghĩ kỹ ai tới trước s a o lão bà bà giao nhau lấy mười ngón cười híp mắt hỏi thăm phương dạ nhỏ g i ọ n mở miệng ta cùng lam yên thử trước một, chút nước, nhìn một thoáng không đúng chỗ nào tần nặc gật gật đầu phương dạ đem một bên lam yên kéo qua để hắn ngồi xuống cái sau hỏi vì cái gì ta tới trước cũng nên có người dẫn đầu làm yên ngồi xuống tần nặc cùng phương dạ thì đứng ở phía sau nhìn lên ba người các ngươi làm một chỗ lão bà bà chỉ là như vậy nói ngược lại lộ ra không để ý như thế áp chủ mạ a lão bà bà đem một khối khô lâu quỷ tệ đặt ở trên bàn làm yên cũng không có chần chờ đem một mai đặt lên bàn tiểu h o a tử người tôi chọn trước đánh bài vẫn là phía sau đánh bài lão bà bà lạnh nhạt mở miệng trên mặt tràn đầy nếp gấp không thấy rõ biểu tình chỉ có thể có đôi khi miễn cưỡng là nhìn ra nàng tại cười lão bà bà đừng có gấp ổn thỏa lý do chúng ta muốn trước kiểm tra một chút bộ bài người trẻ tuổi là nên có chút lòng nghi ngờ lao nhân hình như biết nội tâm tần nặc suy nghĩ tần nặc đơn giản kiểm tra một chút mặt bài không có vấn đề thậm chí ngay cả một chút nếp gấp đều không có trả về hai tay rời đi mặt b ả n được rồi lao nhân không lên tiếng chỉ là nhìn xem đối t ò a l a m yên l a m yên chần chờ quyết định trước quất tới phía trên nhất một chương bài lão bà bà cũng yên lặng quất tới bài của mình tần nặc cùng phương d ạ phân công rất rõ ràng một cái nhìn người một cái nhìn bài phương d ạ quan sát đến lao nhân động tác tần nặc thì nhìn về phía lao yên rút chúng bài hoa mai bảy lão m một câu, muốn muốn yên hay không muốn đánh hỏi đi. câu, ra l bà bà mở miệng các ngươi phải cùng hắn giữ một chút khoảng cách trận cục bắt đầu phía sau không thể có bất kỳ trao đổi gì không phải lão bà tử ta không thể làm cái gì nhưng phía ngoài nhân viên sẽ tự mình xử lý đây là quy tắc tần nặc khe nhũ mày vỗ vô bả vai của l ã m yên cùng phương dạ đều lui ra phía sau một bước lão m một yên chọn bông do dự một chút, lựa chút, tha. l bà bà cười cười chuyển động trong tay đ e n bài tiểu h o a tử ngươi hình như bỏ qua một cái cơ hội tốt tại lao nhân trong tay là một tấm ách bích bốn gặp lấy ách bích bốn lão yên một trận ảo não hai tay ôm đầu phảng phất là bỏ lỡ một trăm triệu lại đến lam yên lại đánh một chương bài lao bà bà đồng dạng yên lặng lấy một chương tới lần này là x b í g lam yên sắc mặt vui vẻ cái này bài không coi là nhỏ có lẽ đánh ra đi bằng không tiếp một lá bài nếu như nhỏ lời nói không đánh cũng phải đánh lam yên quả quyết đánh ra ngoài t ầ n nặng cùng phương dạ sắc mặt đều rất bình tĩnh ý nghĩ của bọn hắn cũng giống như nhau nhìn thấy x b í g lão nhân hà to miệng yên lặng chốc lát đảo lộn bài của mình khối lập phương uy ba mẹ nó liền lớn một chút lam yên có vẻ hơi phát điên tiểu hoạ tử có lẽ vận không í c ủ tiêu đ có hình ư như chính xác là lam yên vận khí không tốt tần nặc hơi hơi lắc đầu ta tới phương dạ ngồi đi qua rất dứt khoát đem một mai khô lâu quỷ tệ đặt ở trên bàn lam yên hai tay cầm túi nói lão đêm phòng trường so ta còn lưng cũng khó nói nếu như riêng là vật khí chúng ta đều không lời nào để nói tần nặc nhàn nhạt một câu để làm yên nhỏ d i ọ n g hỏi ngươi vẫn là cho rằng nàng tại chơi bẩn nhưng quy tắc đều như vậy khuynh hướng chúng ta vẫn tồn tại cái này lo nghĩa chính là bởi vì cái này chúng ta nắm giữ nhiều như vậy quyền chủ động nàng lại vẫn như cũ như vậy khí định tần nhàn thậm chí có loại đem ngơi ư đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác cảm giác vẫn còn có chút kỳ quặc t ầ n đặc liếp nhìn một phía xung quanh không hề có thứ gì chỉ có một cái b à n hai ngọn đèn liền lao nhân trong ngực con mèo kia đều đã ngủ say có giá trị hoài nghi địa phương chính xác chút điểm đều không có vẫn là hai ván liền kết thúc vẫn là phương dạ trong tay khô lâu quỷ tệ trôi theo dòng nước thua ngươi cùng vừa mới tên tiểu tử kia đồng dạng vẫn là kém vật khí lão bà bà bước lên khô lâu quỷ tệ vứt sang một bên phương dạ nhìn xem nàng chỉ là nói khả năng a lão bà bà nhìn hướng sau cùng tần nặc cười h í p mắt nói đến ngươi tiểu h o a tử tần nặc nói lão bà bà chúng ta thương lượng trước một thoáng đối sách ha ha theo các ngươi a lao nhân lại cầm lên chân t r à nhẹ nhàng uống một ngụm tay kia thì nhẹ nhàng vớt ve trong ngực con dối mèo tần nặc ba người thì rời đi một chút khoảng cách tiến đến một bên thương lượng cái gọi là đối sách nàng chơi bẩn phương dạ trực tiếp đã nói lam yên m à người khẳng định như vậy thế nào ra không biết nhưng trăm phần trăm phương dạ lạnh nhạt nói nói cái kia không phải là không nói v ừ a m ớ i cái kia lao ba quỷ không cùng giọng điệu của ngươi đồng dạng kết quả kết cục gì đâu còn tán lạc tại cửa ra vào nơi đó đây lam yên im lặng nói chương hai trăm tám mươi ba tâm tình chập trởn vượt sâu h tám lam yên t ầ n lạc cùng phương dạ đều không có đi để ý bởi vì bọn hắn đều là bình tĩnh người thống chi có vết xe đổ lao thái bà này nhìn lên còn có hơn chín mươi tuổi nếu như thật chơi bẩn tay kia pháp cũng quá cao minh động tác nhanh nhẹn à lam yên kinh ngạc nói nơi này là thế giới kinh dị đừng dùng thế giới hiện thực bên trong điện ảnh cái kia một bộ đi đối đãi tân nặc lắc đầu nói vậy ngươi cho rằng phương giã hỏi t ạ m không rõ ràng bất quá ta sẽ có biện pháp của mình tân nặc liếc nhìn phía sau lão nhân vẫn là tại trấn an chính mình tiểu miêu biểu hiện mười điểm yên lặng ta cảm thấy nghĩ đến thế nào chạy trốn ổn thỏa một chút không phải đến cho lão thái bà này mổ ánh sáng a lam yên buông tay nói thua khô lâu quỷ tại đây ăn mẩm b ù hòn cũng không thể cứ tính như vậy tân nặc trà sát lỗ mũi ta tới đi cái này lại không phải chỉ có thể chơi một ván tần n ạ c quay người về tới chỗ ngồi phía trước ngồi xuống mặt hướng lao thái bà lao bà bà chúng ta tiếp tục à. lão bà bà khẽ cười nói loại này xem vận khí trò chơi phương thức còn cần đi tìm đúng kế à. tần n ạ c hờ hứng cười nói người trẻ tuổi luôn yêu thích nhắc tới vài câu rất bình thường hắn có đôi sách à? là có gặp chuyện không quyết tìm giải thích chi nhãn đối phương chơi bẩn hắn bất hắc hợp, hợp tình hợp lý nơi này không có đoàn tàu hạn chế quy tắc cho nên khi long lanh sáng ánh mắt rơi vào trên người lao nhân thời gian rất dễ dàng liền phát động giải tích chi nhãn chốc lát tần nặc nháy lên con mắt con người tinh mang có chút lấp lóe hắn chiếm được thứ hắn mong muốn sao xem như là được chỉ là giải thích chi nhãn cũng không có tinh chuẩn cho hắn đáp án nửa trước đoạn là giới thiệu lao nhân cùng nàng cháu trai kia sự t ì n h nửa đoạn sau mới mơ hồ đưa ra đáp án của hắn chỉ là hắn muốn không chỉ là lão bà bà chơi bẩn phương thức còn tại nghĩ ngợi một vấn đề khác lão nhân nhìn xem tần n ạ c không yên lòng g i á g dấp nói ngươi thật giống như có một chút tâm sự tần n ạ c cười nói nghĩ đến một số việc chúng ta bắt đầu đi nói lấy tần nặc dỗi tay ra quất xuống phía trên nhất một chương bài lão bà bà cũng quất tới bài của mình liếp nhìn thâm thúy trong mắt chỉ là hơi chút lấp loé mấy lần hình như bất kỳ bài nàng đều không sao cả nhìn lên nàng đều là tùy duyên có thể thắng thì thắng nhưng một bên trồng chất khô lâu q u tệ nhưng nói rõ cũng không phải là như vậy tần n ạ c lật ra bài trong tay chân mày kích động dỗ mười sau lưng lam yên cùng phương dạ đều nhìn ở trong mắt lá bài này có đáng đánh hay không ra ngoài bọn hắn cũng không rõ ràng phương dạ giao nhau lấy hai tay chú ý đến tần n ạ c thần sắc biến hóa tiểu h o a tử ngươi hình như cực kỳ khó lựa chọn lão bà bà mở miệng hỏi tần nặc cân nhắc chốc lát lựa chọn đánh ra bài trong tay nhìn thấy khối lập phương mười lao bà bà yên lặng cười cười bay qua trên bàn bài cơ chín sắc mặt lam yên vui vẻ thắng ngoa tạo lão mị ngươi thực có can đảm đánh a tiểu hỏa t ử vận khí không tệ lao bà bà đem chính mình khô lâu quỷ tệ đẩy tới tần nặc trước mặt ta ngược lại hy vọng phần này vận khí có thể một mực tiếp tục giữ vững tần nặc đem khô lâu quỷ tệ đẻ ở dưới ngón tay thông thả nói vậy chúng ta là không phải có thể rời đi lam y ê n hỏi tất nhiên đây là ba vị quyền lợi lão bà bà khẽ gật đầu phương dạ cùng tần n ạ c lại bất vì sở động cái sau nói thừa dịp hiện tại phần này vận khí còn không tàn đi ta cảm thấy có lẽ nắm lấy cơ hội này một mai khô lâu quỷ tệ bắn đi ra lại đến một ván Quỷ bà bà tất nhiên phục hồi cũng đem một mai khô lâu quỷ tệ vứt ra ngoài l a m yên muốn nói lại thôi phương dạ cho hắn một ánh mắt lão bà bà lần này ngươi trước đánh tần n ạ c nói thật tốt đều nghe các ngươi người tuổi trẻ lão bà bà trước lấy xuống phía trên nhất một chương bài tần nặc không có đi hút lên mặt tấm thứ hai mà là từ giữa đó hai lớp bên trong lấy một chương làm yên cùng phương dạ đầu lại bu lại dấu a chương này đủ lớn. đủ mắt của lam yên vội sáng hận không thể lập tức giúp tần nặc đánh ra đi tần nặc nhìn xem lá bài này cũng lộ ra nụ cười chuyển động trong tay lên bài nhìn xem lão nhân lao bà bà ngượng ngủng ta dường như vận khí càng tốt lão bà bà trầm n g â m một thoáng nói tiểu h o a tử người thắng nàng lật bài của mình là trương d â năm lớn không chỉ một lần lại thắng lẽ nào thật sự là hai t a quá xui xẹo lam y ê n hỏi tiếp theo lại nhỏ giọng hỏi câu vẫn là nói lao mỹ hắn cũng đùa nghịch thủ đoạn gì phương dạy chỉ là trả lời một câu nhìn là được rồi sẽ không đơn giản như vậy trên bàn tần nặc đã thắng trở về tổn thất hai cái khô lâu quỷ tệ lẩm bẩm hồi vốn nhưng nếu như cứ đi như thế sẽ cùng tại lãng phí thời gian nói lấy tần nặc lại ném ra hai cái khô lâu quỷ tệ lao bà bà lần này thêm c h ú gấp đôi thế nào tất nhiên có thể cùng người khác so sánh vật k h í của ngươi cùng can đảm xem như ta đã thấy người trẻ tuổi bên trong tốt nhất lao nhân một bên nói một bên ném ra hai cái khô lâu quỷ tệ tần nặc lại từ hai lớp bên trong quất tới bài của mình tám chuẩn tần nặc không có nhiều do dự hơi hơi lắc đầu ván này không cùng thay đổi một chương ném đi trong tay bài lại đánh một chương bài Mười cơ. tân nặc lần này đánh ra ngoài lao bà bà cười cười tiểu hoa tử lần này vận khí của ngươi kém nàng lật ra bài của mình là trương cơ di l a m yên hai tay ôm đầu được mới thắng trở về hai cái toàn bộ mất rồi tân nặc nhìn xem còn không nơi tay bên trong ô nóng khô lâu quỷ tệ bị lấy đi sắc mặt t r ầ m thấp mang theo không cam tâm lão bà bà ném ở một bên cười nhạt hỏi thăm tiểu hoa tử còn muốn tiếp tục không tân nặc lại cầm một mai khô lâu quỷ tệ đi ra quay đầu đối lao yên cùng phương giả nói lại cho ta một mai lao yên nói ngươi muốn một lần đặt cược bà cái tân nặc nghiêm túc gật đầu ta có thể thắng ngươi cái này l a m yên vừa muốn mở miệng phương giả nói nghe hắn chúng ta giữ lại vô dụ l a m yên lại ném đi một khoảo tại trên bàn thầm nói thế nào luồn ta tại cấp tần nặc đem ba cái khô lâu quỷ tệ đẩy lên đi nói lần này áp ba cái tiểu họa tử ngươi có chút nóng đội lão bà bà chúng ta có tiền đây là vào xem việc buôn bán của ngươi ngươi thế nào còn một bộ không vui rằng rớp tần nặc có chút không k i ê n nhân nói ta chỉ là nhắc nhở yên tĩnh một chút nhìn qua quá nhiều ngươi dạng này tâm phủ khí táo người tuổi trẻ nóng ộ i bình thường là ăn không được đầu hũ nóng lão bà bà hình như rất khái niệm bẩm một bên nói một bên lại cho chính mình rót một c h é n trà trong ngực con dối mèo tỉnh lại và n e o bẻ cổ ngắt tần nặc không phản ứng lần này mình trước đánh b à i của mình sắc mặt lộ ra một loại u ám làm yên nhìn xem tần nặc thần tỉnh nhỏ giọng đối phương dạ nói mỹ ảnh tâm tình dường như ba động rất lớn a phương dạ nâng g lên mắt kính lạnh nhặt nói lao thái bà kia đang câu cá giọng điệu của nàng thoạt nhìn là tại thay mỹ ảnh suy nghĩ trên thực tế là tại dẫn động tới tâm tình của hắn người tại không nhịn được dưới tình huống một đôi lợi thiện ý ngôn ngữ ngược lại sẽ khiến hắn biến đến cảng táo bạo nóng này thanh em phương dạ mang theo thâm trầm n à n g tại dẫn dắt mỹ ảnh hướng đi càng thêm đen tối thâm yên l a m yên kinh ngạc vậy chúng ta muốn hay không muốn nhắc nhở một chút phương dạ nhìn hắn một cái ngươi cảm thấy ngươi vụt về vẫn là hắn vụt về nói hắn vì cái gì lại muốn nhắc lên ta gặp l a m yên vẫn là không hiểu ý tứ phương dạ mặt lộ bất đắc dĩ lạnh nhạt nói từ từ xem a đây bất quá là hai cái hồ ly ở giữa đánh cờ mà thôi tần nặc xoa xoa đôi bàn tay chỉ bóp lấy đ e n bài n h ắ c lên một góc nhìn thấy năm con số này cực kỳ trực tiếp liền lựa chọn bung tha lão bà bà không nói gì cũng đem bài ném ở một bên tiếp đó lại đánh một chân bài. bài phía sau tần n ạ c n h í u chặt l ô n g mày không tự giác nắm chặt n ắ m đấm suy xét chốc lát vẫn là bông tha cuối cùng một chương bài không đánh cũng phải đánh tần n ạ c theo hai lớp bên trong đánh một chương bài trực tiếp đánh vào trên mặt bàn dô mười ba sắc mặt tần n ạ c vui vẻ lão bà bà cầm lấy bài tay hơi hơi lay động thâm t h ú y trong hốc mắt lấp lóe cười nói tiểu h o a tử ta nói qua à không thể nóng vội cái này mặc dù là vận khí trò chơi nhỏ nhưng có khi tâm tình tiêu cực quá lớn khá hơn nữa vận khí cũng sẽ bị ảnh hưởng đến nói xong nàng lật ra cái kia đem bài ách bích mười ba lại thua chương hai trăm tám mươi bốn đột nhiên pha phỏng tự tin nguồn gốc thô g i á c mang theo hát ban một tay tại bàn rối động lấy ra cái kia trồng chất lên nhau ba cái khô lâu quỷ tệ lão bà bà cầm ở trong tay nhẹ nhàng xoa nhau kim loại ma sắt phát ra âm hưởng tiếng vọng tại hơi có nặng nề trong phòng lão bà bà nhìn cả người viết phiền muộn hai chữ tân nặc tần h ở mở dài, dĩ i bất đắc m đặc gục ở chỗ này không có động tính lam yên muốn lên phía trước chụp một cái bờ vai của hắn cái trước bỗng nhiên ngầm đầu tiếp lấy quay đầu sắc mặt â m hàn mở miệng đem các ngươi khô lâu quỷ tệ toàn bộ cho ta ngoa tạo ngươi còn muốn tới một cái toàn bộ đặt cược nếu như thua vậy chúng ta ba cái đều xong đợi a lam yên giật này mình tần đặc mặt đen lên nói chúng ta bây giờ ra ngoài còn lại điểm ấy thời gian cũng không có khả năng thắng trở về chỉ ít tại nơi này còn có thể thử thời vận toàn bộ áp một ván thắng liền có thể thắng lợi trở về nếu như đi ra cái này p h o n g tối thời gian sẽ không cho, cho chúng o c h ta lật bàn cơ hội hiểu ha tần nặc ngữ khí tuy là rất bình tĩnh nhưng từng chữ nói ở giữa đều lộ ra một loại c u n g loạn cho người ta một loại cùng đổ mạt lộ cảm giác tìm v ậ n may ngươi làm yên muốn nói lại tôi h liếc nhìn bên kia lão bà bà vẫn là không dám nói đi ra nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên phương dạng ngươi tới khuyên à ra hỏa này đã phía trên hai cái khô lâu q u tệ cầm đi, đi. phương dạng phi thường rất khó nói làm yên mộng bức xem lấy hắn lẩm bẩm một câu không cứu nổi cũng g i a o ra trong tay cuối cùng một mai khô lâu quỷ tệ tân nặc cầm lấy ba cái khô lâu quỷ tệ lần nữa để lên b à n nhìn xem đối diện lão nhân lao bà bà lại đến lão bà bà hơi hơi lắc đầu sâu kín nói hai tử đáng thương ta ngược lại hy vọng ngươi thắng nhưng trong sòng bạc có quy củ của mình cái quy củ này không thể phá nói lấy nàng cầm lấy ba cái khô lâu quỷ tệ để tại giữa b à n tân nặc trầm mặt nói nếu như thắng cũng chỉ là sáu cái ta muốn một lần toàn bộ gấp đội cầm về bao gồm ta đồng bạn tại bên trong lao bà bà tuất lấy trong ngực lông nhu thuận con dối mèo cái sau cũng thân mật trà sát tại lòng bàn tay đồng giá đặt cược đây cũng là sòng bạc quy tắc ta tuy là thương hại ngươi nhưng cũng không thể cho trường hợp đặc biệt ngươi áp ba cái vậy ta cũng chỉ có thể giống như ngươi tân n ặ c nhữ n h ư mày lại lấy ra một mai hỏi nếu như lại áp lên cái này một mai đây đặt ở trên bàn dĩ nhiên chính là khắc lấy á c ma khuôn mặt tươi cười quỳ tệ nhìn thấy mai này quỳ tệ lao bà bà tâm tình có chút ít ba động trong hốc mắt lộ ra sơ qua kinh ngạc t i n mang ngươi nói ngươi là lần đầu tiến tới đổ huyền tri thành vậy trong tay ngươi mai này cực tệ làm sao tới một cái bằng hữu cho ta tân nặc chú ý đến sắc mặt của lão nhân biến hóa biến hóa này đã nói rõ mai này ác ma quỷ tệ giá trị xa xỉ có thể áp bao nhiêu tân nặc hỏi l ã o nhân hỏi ngược lại ngươi suy nghĩ nhiều ít gấp bội hồi vốn cũng liền là ngươi lại áp mười lăm mai khô lâu quỷ tệ tân nặc nói l ã o nhân cười cười phản phất là hoang đường bình thường ngươi cảm thấy ngươi cái này một khối đáng ra sao giá trị không nguyện ý coi như ta không nói tân nặc lại đưa tay lấy ra ác ma quỷ tệ lao nhân lại đột nhiên bắt được một nắm lớn khô lâu quỷ tệ tán lạc tại giữa bàn bắt đầu đi tần nặc bung lòng tay ra chỉ lộ ra vẻ tươi cười xem ra ta khối này cực tệ còn không hết mười lăm khối khô lâu quỷ tệ à. lão nhân ngược lại thì nói tiểu hoa tử xem ra ngươi cũng không biết trong tay ngươi khối này ác ma quỷ tệ đại biểu lấy cái gì giá trị là cái gì tần nặc biểu tình mang theo một chút cái gì nội tâm thầm nghĩ lời này là có ý gì nhưng lão nhân rõ ràng không nguyện nhiều lời cái tia giản mua gương mặt nhìn lên rất lạnh nhạt đối hết thể đều lộ ra không để ý nhưng trong con mắt lưu động lập lẫy đã nói nàng rất muốn đạt được cái này một mai ác ma quỷ tệ thậm chí nói là khát vọng bắt đầu đi tần n ạ c hai tay quay lấy mặt mình sâu làm hít thở cố gắng bình phục lại nội tâm nhưng bất ngờ liếm môi nam ngón không ngừng xoa lao vẫn là bại lộ chân thực nội tâm những cái này tiểu động tác lao nhân đều nhìn ở trong mắt hai mắt sơ sơ bắt đầu hít mắt lao nhân muốn đi đổi một bộ tân bài tiếp tục trò chơi tần n ạ c ngăn lại nàng nói không cần thay đổi tân bài liền tấm này bài a ngươi lần nữa rửa một bên lao nhân cũng không ý kiến dựa theo nói làm một bên rửa vừa nói tiểu h o a tử ngươi lòng nghi ngờ dường như càng lúc càng lớn tần nặc ngưng giọng nói không có cách nào được ăn cả ngã về không một ván đổi bất luận cái gì một bộ tân bài ta cũng tin không nổi mặc dù là vận khí cho chơi nhưng nói không chắc vận may của ta còn lưu tại tấm này bài phía trên đây đối t â n nặc lao nhân chỉ là cười một t i ế n g mà dựa sạch bài đặt ở trên bàn hỏi như thế ngươi chưa đánh vẫn là ta chưa đánh tần nặc do dự hình như mỗi một bước hắn đều cần cặn kẽ suy nghĩ cuối cùng nói ngươi trước lao nhân đánh phía trên n h ấ t một chữ bài tần nặc nhìn xem chính mình thì là rút ra chính giữa một chữ bài l ậ t nhìn tờ thứ nhất bài tần nặc lông mày lập tức liền nhữ lại phía sau lam yên cùng phương dạ cũng k ẽ nhữ mày t ầ n n ạ c đem bài đặt ở trên bàn một tay bùng mặt sau đó đem bài vứt qua một bên b ư ơ n g tha lão bà bà cũng bỏ qua một bên kiên nhẫn nói tiểu hòa tử đường n h t r í bài của ta cũng không tốt t ầ n n ạ c không có nói chuyện vẫn là để lão nhân trước đánh lão nhân rút đi phía trên nhất một t r ư ờ n g t ầ n n ạ c vẫn là đánh hai lớp bên trong một t r ư ờ n g hai tay che lấy bài t ầ n n ạ c không ngừng sâu làm hít thở trong miệng không ngừng nhỏ giọng nhắc tới cái gì phản phất là khẩn cầu lên trời phù hộ phía sau lam yên nhìn cũng là bóp một lòng bàn tay đổ mồ hôi nhìn ta đều căng thẳng chết một bên phương dạ thủy trung giao nhau lấy hai tay tuấn giật bề ngoài phía dưới lộ ra phong khinh vân lam yên nói đường giả bộ xoa lại không có người nhìn ván này không thể thắng chúng ta đều xong đời tần n ạ c l a o chán một cái mồ hôi tiếp đó nhấc lên đen bài trên nửa bên cạnh nhìn thấy con số này phía sau tần n ạ c lộ ra tái nhợt vô lực lần nữa tay bụng mặt nôn nóng ảo não không cam l ò n g cơ hồ cùng một thời gian viết tại trên mặt nắm đ ấ m mạnh mẽ nệ n bàn một cái trong miệng m ắ g một câu mẹ nó lam yên biểu tình thì mang theo vài phần quái dị nhìn về phía một bên láo giả tiếp đó lá bài thứ hai như c ũ lấy bông thà xem như kết quả cuối cùng một chương bài tiểu hoạ tử phía trước hai cái bài không như ý tấm thứ ba bài có lẽ có thể trở thành người kinh hỷ đây lão nhân đem tần nặc ba động càng lúc càng lớn tâm tình đều nhìn ở trong mắt bình t h ắ n tiếp tục mở miệng tần nặc không có đi trả lời sắc mặt bộc u phát khó coi trầm giọng mở miệng lần này ta tới trước đánh hắn nhìn xem bài bộ kệ do dự hồi lâu vẫn là lựa chọn từ giữa đó bên trong đánh một t r ư ơ n g lão nhân đánh thì vẫn là phía trên ngẫu nhiên một t r ư ơ n g tần nặc nằm sấp đầu k h í p mắt lại đi nhìn cuối cùng một t r ư ơ n g bài phía sau la m y ê n nhịn không được mở miệng hỏi thế nào thế nào là chương bài tốt sao tiếp đó hắn liền thấy tần nặc cái tia mặt xám như cho khuôn mặt tần n ạ c sắc mặt đầu tiên là như cho tàn tái nhuận tiếp lấy nóng n ả y trong hai mắt leo lên lấy tơ máu ba động tâm tình càng lúc càng lớn cuối cùng trực tiếp là phá phòng tần n ạ c mạnh liệt đứng dậy một c ư ớ c đạp lăn một bên bí đỏ đèn tính cả lao nhân cũng một khối đạp bay hùng hùng hổ hổ mở miệng lao tử không đùa cái này một đạp cũng là gây đại họa trực tiếp đem phòng quản đưa tới chỉ n g h e d ầ m một tiếng sau lưng cửa phòng lần nữa bị mở ra cái kia lạnh giá gió lạnh phảng phất là dòng thác bình thường nhanh chóng rót vào trong phòng nguyên bản nặng n ề không khí n h y mắt bị quét sạch xanh xanh trong phòng nhiệt độ kịch liệt giảm xuống lam yên cùng phương giả nhịp tim lại gấp phim lên cao lão bà bà ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi hai ngón tay tại dưới lấy bàn lặng l ẽ đ ô n g đưa cửa ra vào nơi đó bài bổ kẹ quỷ đi vào thân hình dị thường cao lớn phát ra đáng sợ quỷ khí một chương bài bổ kẹ dưới mặt nạ t o á t ra lạnh giá h u n g quang màu đen bao tay bên trong nắm lấy lưu động hàn mang xích sắt đó là trưởng quản trật tự mạnh mẽ nhất đồ vật mà tại nó đi vào thời gian nguyên bản phá phỏng tần nặc nhưng lại bỗng nhiên ngồi xuống lại hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sắc mặt dị thường bình tĩnh thậm chí là một mặt mê hoặc xem lấy bài bài bổ kẹ、quỷ. q tiếp h n g đó i nhân, h c một a đang đánh bài đây, n g bài bồ quỷ ánh mắt nhìn chầm chầm mặt vô tội nhìn xem bài bộ kẻ quỷ sẽ không dạng này cũng vi phạm sòng bạc q của a lam yên cùng phương dạng nhìn xem tần nặc biến hóa sắc mặt xạ mặt lại nếu như không phải c h à n g tử không đúng bọn hắn thật muốn dựng thẳng lên một cái ngon cái cái này mẹ nó khóa trước người tí hơn màu vàng người không đi chúng ta tuyệt bích không đi nhìn liền lão bà bà cũng nhìn không được hơi hơi n g h i ê n đầu h i ệ n nhiên cũng là cho tu đến thật không có chuyện sao bà bồ kẹ quỷ dơ lên phía dưới mắt nhìn xem lão nhân lão bà bà nhẹ nhàng cười một tiếng người trẻ tuổi ưa thích dùng nói nâng biểu lộ nội tâm rất bình thường thật không có việc gì bà bồ kẹ quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m tân n ặ n cuối cùng quay người nói nếu như có chuyện ta sẽ tùy thời đi vào khoáy dày các vị mời tiếp t ụ ca nói xong nó rời đi phòng tối cái kia hai phiến không gió mà bay dầm một tiếng đóng lại trong phòng dần dần lâm vào lờ mờ n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i vừa mới động tác là chơi với lửa a may m à n g ư ơ i đầy đủ lãnh lợi bằng không phía trước một cái ngồi xuống khác h nhân ngươi cũng nhìn thấy là kết cục gì lao nhân một bên nói một bên nghĩ muốn đi nhặt lên cái kia bị đạp lăn dưới đất bí đỏ đèn đúng vậy a ta cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng t â n nặc một bên nói một bên ngăn lại lao nhân hành động theo hệ thống thanh công cụ bên trong lấy ra một ngọn đèn, đèn dầu đặt ở trên bàn lao bà bà ngươi đèn đã diệt dùng ta là được rồi lao nhân trả lời không có việc gì dùng diêm lần nữa điểm lên liền tốt rất nhanh lao bà bà ta nói không cần phiền thoái như vậy tần nặc lại nói một câu ngươi đèn không đủ sáng lao nhân mở miệng không có việc gì ta còn có một chiếc tần nặc trở tay lại lấy ra một ngọn đèn dầu lao nhân dừng một chút nói ngươi là khách nhân không thể làm phiền ngươi bất quá một điểm dầu t h ấ p lao bà bà ngươi thật giống như nhất định muốn đi điểm ngọn đèn kia vì cái gì đây tần nặc mang theo nghi hoặc hỏi lao nhân cười cười ngồi v ề thân bắt trở về nguyên bản muốn nhảy đi con dối mèo đã khách nhân đều nói như vậy vậy liền dựa theo ngươi nói à chúng ta tiếp tục vừa mới cái bẫy ngươi dùng hết cuối cùng hai lần b u ô n g tha cơ hội cái này một chương bài ngươi phải đến đánh tới tất h nhiên trên thực tế ta tại chờ cái này một chương bài rất lâu tân nặc bình thường cười một tiếng thời khắc này thần tình lại cùng vừa mới mặt s á m như cho tuyệt vọng sắc mặt hoàn toàn khác biệt lao nhân nhìn ở trong mắt nụ cười trên mặt không có nàng h i ế p mắt trong mắt đang loại lên phát giác được cái gì lão bà bà lần này ngươi trước tiên đánh lão bà bà trở mặc tiếp đó lật ra bài của mình ách bích quy làm yên nhìn thấy lá bài này biểu tình đột nhiên kích động lên tân nặc mỉm cười cũng lật ra bài của mình dâu ca nhìn tới vận may của ta v ẫ t còn vừa vặn so ngươi lớn hơn một điểm t ầ n nặc lộ ra nụ cười ngưu a trực tiếp một đợt toàn bộ kiếm lại nhìn đến ta đều hai hùng kiếp vĩa lão mị ngươi đ â y thật là mạo hiểm thắng hiểm a lam yên mạnh mẽ ô m mị ảnh người xưng hô này nghe ta cực kỳ biến xoay có thể hay không đổi một cái t ầ n nặc im lặng mở miệng là rất mạo hiểm bất quá người khác ngay từ đầu liền một cái n ắ m chắc phương dạ nhìn xem bài nhìn ra cái gì nói lão nhân nhìn chằm chằm cái kia dâu a đột nhiên dỗi tay ra cầm lên cái kia khối lập phương ca phía trên rõ ràng có một cái vệch ừ n g lao nhân âm thanh dần dần lạnh giá khó trách ngay từ đầu ngươi không chịu đổi bài khăng khăng muốn dùng tấm này bài nguyên lai、like、phía trên này có ngươi ký hiệu chương này joka ta nhớ đến ngươi vừa mới rút đến qua một lần khi đó ra tay à. lạnh giá một câu tại phòng tối bên trong chuyền ra còn kèm theo ác ý quỷ khí làm yên cùng phương d ạ sắc mặt đều là khẽ biến đưa tay giấu ở sau lưng đừng lo lắng ta một cái lao bà tử như thế nào đi nữa đều cầm không được ba người các ngươi người trẻ tuổi thế nào nhưng mà các ngươi nghiêm trọng phá hủy quy củ của sông bạc ngoài cửa vị kia nhưng là không như vậy hữu hảo lao nhân lộ ra nụ cười âm trầm nụ cười tất nhiên trong này cũng không phải không có điều giải chỗ trống n à n g nhìn chằm chằm cái kia tán lạc trên bàn nhiều cực tệ trong đó một mai lạnh nhạt mở miệng trong tay ngươi mai kia ác ma quỷ tệ có thể rất tốt xem như phí bịt miệng không chỉ như vậy các ngươi nguyên bản bao nhiêu quỷ tệ đi vào ta có thể đầu đôi trả về đến trong tay các ngươi lão bà bà lại đổi về cái kia khí định thần nhàn diện mục ánh mắt kia lại càng giống là đem tần nặc ba người đùa bỡn trong lòng bàn tay đây là các ngươi duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất cục diện đột nhiên lại chuyển biến không chỉ là lam yên liền là phương dạ cũng không nhịn được n h ữ n mày tần nặc cũng là cười khẽ m ta có lựa chọn tốt hơn thì như ta không chỉ có thể an toàn rời đi hơn nữa có thể lấy sạch g i à n h được tất cả c ự c tệ bao gồm ta mai kia giá trị xa xỉ ác ma quỷ tệ lão bà bà cười lạnh hai tiếng ta muốn hỏi một chút tự tin của ngươi từ đâu mà tới tân nặc không có trả lời mà là đứng dậy đi tới một bên tiếp đó thay đổi thể nội quỷ khí một cước mạnh mẽ đạp tại bí đỏ trên đèn hống đau chết mất cái kia bí đỏ đèn đột nhiên thê lương gào thét bí đỏ chống rông biến thành một chương mặt quỷ điên cồn và mèo cái kia tim đèn biến thành con mắt, một mắt cột đèn biến thành thân thể cái này bí đỏ đèn đúng là một cái quỷ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm lão nhân ký thác đụng người t h u ậ n đi tần nặc một c ư ớ c này phảng phất là đạp tại đèn bí đỏ quỷ xương sườn bên trên thê lương tiêu gen sẽ toàn yên lặng không khí cái tia đèn bí đỏ quỷ nháy mắt lộ ra nguyên hình bí đỏ đầu vốn là một trương h u n g tướng giờ phút này lại đều là thống khổ cùng tiêu gen phối hợp lời nói kia lộ ra khôi hài vô cùng k đau đau, đèn bí đỏ vốn còn muốn phát tác kết quả nhìn thấy tần nặc tay phải phát giác được một cái khắc quỷ vội vã lên tiếng cầu xin tha thứ một bên lam yên cùng phương dạ đều là ngăn không được xứng sở bọn hắn nghĩ qua vấn đề xuất hiện ở lão bà bà bản thân bên trên nghĩ qua vấn đề xuất hiện ở cái tia con dối mèo bên trên lại không nghĩ rằng vấn đề là tại cái này cái tia ly nhìn như phổ thông đèn bí đỏ bên trên tần đ ạ c lãnh đạm nhìn xem dưới chân quỷ n g n g đầu ở giữa lại đổi một bộ sắc mặt nhìn về phía một bên lão nhân cười nói lão bà bà ngươi cũng thật là thay khách nhân suy nghĩ một chiếc đèn đều từ quỷ tới đóng vai khó trách không quan tâm ta đèn dầu chính xác như vậy vừa so sánh dầu của ta đèn quả thực giá rẻ rất nhiều lão bà bà sắc mặt t i lặng chỉ là cái tia trong khoe mắt bộc lộ hàn quang lơ đáng rơi vào đèn bí đỏ quỷ bên、trên. đèn bí đỏ quỷ có chút kinh hoàng túi lầu xuống lẩm bẩm m ộ t câu ta cũng không muốn bạo lộ nhưng một c ư ớ c này là thật đau ạ lão bà bà lạnh nhạt mở miệng nó chỉ là đảm nhiệm đèn nhân vật tiểu h ò a tử ngươi muốn nói rõ cái gì b ấ t quá ngươi đèn chất lượng tốt như không được có muốn hay không ta để ngoài phòng quản phòng đại ca đi vào nhìn một chút tần nặc hai tay cầm túi cười n h ạ t hỏi nó ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào gọi một tiếng hẳn là sẽ cực kỳ tích cực vào đi ta mặc dù là chơi bẩn nhưng cũng là lão bà bà lấy thân thử dậy trước quản phòng đại nhân nói qua phòng ốc chủ nhân hạ tràng lại so với khách nhân càng nghiêm trọng lão bà, bà hơi hơi rủ xuống lấy đầu. hiển nhiên là tại suy xét tân nặc đá đá dưới chân giả chết đèn bí đỏ quỷ ngươi không có ý định nói hai câu sao đừng hỏi ta ta cái gì cũng không biết đèn bí đỏ quỷ hai tay bộ mặt một mặt sợ hãi mở miệng lão bà bà nhìn chằm chằm tân nặc sâu kín mở miệng mấy người các ngươi người trẻ tuổi khi dễ như vậy ta một cái lao nhân thật thích hợp sao lão bà bà ngươi tuy là nhìn lên yếu không lịch sự rõ, nhưng muốn thật muốn trọn vẹn có thể dễ dàng đem ba người chúng ta đầu vặn xuống tới đi tân nặc cười lấy nói nguyên cớ ngay từ đầu ngươi cũng là đang diễn trò đang dẫn dụ ta vào bẫy a thật là tâm cơ không cạn tiểu tử quá khen như thế l ã o bà bà lựa chọn thế nào đây tân đ ạ c bình tĩnh nhìn xem lão bà bà là có chơi có chịu vẫn là để chúng ta chuyên nghiệp quản phòng đi vào tham quan một chút tiểu họa tử ngươi thắng ta còn có thể nói cái gì ta đèn không có vấn đề liền không làm phiền phía ngoài vị kia lão bà bà sâu kín mở miệng cộng thêm năm mai cơ tệ coi như lão bà tử ta thưởng thức tiểu họa tử ngươi đi thắng bao nhiêu lấy bao nhiêu ta là có nguyên tắc tân đ ạ c không có đi lấy cái kia mặt khác tính toán năm mai khô lâu quỷ tệ quay đầu đối lam yên cùng phương dạ nói còn lo lắng cái gì đều phải lắp vào miệng của ta túi sao mười tám khối quỷ tệ không nhiều không ít bình đẳng phần cất vào mỗi người trong túi cái kia năm mai ngươi không thu t a không yên lòng lão bà bà ngón tay đẻ ép năm mai khô lâu quỷ tệ đẩy tới tần nặc trước mắt tần nặc nói ta cùng lão bà bà không oán không cừu không cần thiết bỏ đá số giếng nếu như không ta ta thu vậy liền làm phiền ngươi giúp ta mua một chút tôn tử của ngươi thích gan đồ vật đưa cho nó à cuối cùng nó như vậy xinh đẹp cực kỳ làm người khác c a thích tần nặc đem cái kia năm mai quỷ tệ đẩy trở về đồng thời thỏ tay trêu ở một thoáng lao nhân trong ngực con dối mẹo nháy máy mắt con dối mẹo không để ý đến lười biếng áp một cái ngọc bích đôi mắt mang theo mẹo tinh người người thế nào l ã o nhân biểu tình rõ ràng mang theo ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn không có hỏi ra nàng biết chính mình sẽ không đạt được đáp án tân đắc chỉ là cười cười trao hỏi lam yên cùng phương dạ chuẩn bị rời đi trong giải tích chi nhãn giảng thuật lão bà bà cùng tôn tử một chút chuyện cũ cũng không phải cái gì kinh dị biến thái tiểu cố sự chỉ là tại chính mình tiểu tôn tử bị bệnh qua đời một ngày kia một cái con rối mèo xông vào l ã o bà bà cô độc sinh hoạt trong thế giới thế hệ trước đều tin tưởng chuyển thế cái này nói một chút tự nhiên mà lại đem cái này tiểu miêu trở thành chính mình tiểu tôn tử hắn rời đi nhưng lại lấy cái kia dáng dấp trở về nhìn chính mình đây là trên tâm lý bệnh tật sao tần nặc cho rằng không phải bất quá là một cái mẹ góa con tôi l ã o nhân một cái trên tinh thần ký thác mà thôi tần nặc không có nhiều lời nói cái gì rời đi phòng tối từ bên trong đi ra phía sau ngoài cửa sổ s ư ơ n g mủ bộc phát dày nặng lờ mờ hiện tại là giữa t r ư a hai giờ rưỡi thời gian đi so với bọn hắn nghĩ nhanh hơn làm yên bóp l ấ y trong tay sáu cái khô lâu quỷ tệ biểu tình viết vui cười hai chữ thật sự một đợt lập bản l ã o m ị ngươi cái thao tác này vẫn là sau đó a nói đi thì nói lại ngươi thế nào như vậy thích diễn đây ta thật cho là ngươi cho lão thái bà kia nắm mùi dẫn đi thông thường thao tác mà thôi không dạng này lao bà bà kia sao có thể dễ dàng như vậy v à b ấ y tân nặc nhàn nhạt mở miệng tất nhiên ta có thể trọn vẹn lừa g ạ t nàng ngươi là có công lao thật lớn ta lam yên mặt mũi tràn đầy m ộ t bức tân nặc vỗ vỗ bở vai của hắn c ư ờ i lấy nói tất nhiên nếu không phải ngươi ánh sáng chính ta tại cái kia vai chính diện sao được còn phải một cái vai phản diện mới được ngươi biểu diễn cực kỳ ra sức n g ư ơ i suy nghĩ nhiều hắn là thật mơ mơ màng màng phương d ạ n ó i ta đương nhiên biết nhập kịch cảnh giới tối cao liền là không biết tình huống phía dưới phối hợp diễn xuất tân nặc khẽ cười nói lam yên hà to miệm người h ấ t không nên biết cái này nghe khoa t diễn thật là ăn vào gỗ sâu ba phân làm yên gãi gãi chán nói đây đều là nhờ có bên trên một bộ phó bản nó phi thường tốt ma luyện kỹ xảo của ta cho nên nói tại trò chơi kinh dị bên trong chúng ta vẫn có thể học được rất nhiều vật hữu dụng những vật này thậm chí so phó bản ban thưởng còn muốn quý giá một chút tân nặc nói cầm trò chơi kinh dị tới học tập ngươi cũng thật là cái thứ nhất không có gì lớn ta còn có thể thế giới kinh dị kinh doanh đồng thời làm sinh động đây tân nặc cười n h ạ t nói cái gì l a m yên nghiêng đ u hỏi hiển nhiên là lại không có nghe rõ ta nói chúng ta nên trở về đoàn tàu lên tân nặc liếc nhìn thời gian nói tuy là chúng ta còn có rất nhiều thời gian nhưng thân ham s o n g bạc tựa như là ham sâu trong vũng bùn lưu lại càng lâu ham càng sâu phương g ạ n g cũng gật gật đầu ta tán thành ba người đang chuẩn bị rời đi x o n g bạc một người phía sau đột nhiên vội vã chạy lên đâm vào tần nặc trên mình cầm trong túi hai cái quỷ tệ vừa vặn rơi ra đụng người kia rõ ràng cũng là người chơi đầu đầy mồ hôi thoạt nhìn là có chuyện gì gấp gấp g ấ p nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi ta không có thời gian nói xong hắn muốn chạy liền bị tần nặc kéo lại hắn quay đầu lại nhìn xem tần nặc nói huynh đệ thông cảm một thoáng đều là người chơi ta thật không phải cố ý hiện tại thời gian quý giá ngươi hãy bỏ qua ta đi tần nặc nhúng bay tất nhiên ta cũng không phải cái gì tính toán chi ly người ngươi muốn đi là chuyện của ngươi b ấ tân nặc cười hít mắt mở miệng tại khi nói chuyện hắn nâng tay phải lên tương kia từng dòng màu đen quỷ khí lượn lở trên cánh tay nam tử lui ra phía sau một bước bày thu nói các ngươi chở ta tự mình tới tìm xem nhìn nói lấy hắn ra dáng tìm kiếm miệng túi của mình lấy ra hai cái khô lâu quỷ tệ hắn ra vẻ kinh ngạc mở miệng ải trong túi ta thế nào nhiều hơn hai cái là của ngươi sao sách ngươi nói có khéo hay không đụng ngươi một thoáng miệng ngươi trong túi cực tệ vừa vặn rơi tại trong túi ta thật là ngượng ngùng à trả lại cho ngươi nói lấy hắn đem cực tệ nhét vào tần nặc trong tay tần nặc không có rút tay về tiếp tục cười nói liền hai cái sao không chỉ a ta thế nào nhớ đến bốn cái người kia sắc mặt thoáng cái liền không tốt nhưng nhìn thấy cái kia mơ hồ phát ra quỷ khí cánh tay lại không dám phát tác lộ ra so với khóc nụ cười khó coi ca có thể hay không đừng đổ ta ta sai rồi còn không được đây bỏ qua cho ta đi tân nặc còn chưa lên tiếng đối phương quay người liền chạy biến mất đang c u ộ n trào trong bóng đen tân nặc cũng lười phải đến theo đuổi cực tệ nhiều đối với hắn cũng không có tác dụng gì hoàn thành nhiệm vụ là được rồi hắn quay người muốn đi nhặt rơi trên mặt đất còn lại hai cái một cái bóng đen thay hắn nhặt lên là bài bổ kẹ quỷ trên mặt nạ biểu hiện chính là cơ ca hiển nhiên thân phận này không thấp nó đem khô lâu quỷ tệ trả lại cho tân nặc khác h nhân ngươi cực tệ tân nặc một giọng nói cảm ơn lấy ra hai cái tia cực tệ quay người mang theo làm yên cùng phương g i muốn đi bài bổ kẹ quỷ bỗng nhiên lại lên tiếng khác nhân xin chờ một chút chương hai trăm tám mươi sáu được mời u ố n g t r à là cái mầm h o ạ n mấy vị khách nhân xin chờ một chút tân n ặ c ba người mới quay người liền nghe đến b à i bổ kẹ quỷ chặn lại âm thanh tân n ặ c xoay người lòng đầy nghi hoặc có việc khách nhân cầm trong tay mai kia khách quý quỷ tệ không bằng đi chúng ta sòng bạc lầu hai đi một chút có lẽ có thể tìm tới càng nhiều khoái hoạt tân n ặ c nhữ nhữ mày phản ứng trở về vừa mới b à i bổ kẹ quỷ mới nhặt lên c ư ợ c tệ bên trong chính là có cái k i a m ộ t mai đặc biệt ác ma quỷ tệ hắn nghĩ qua mai này ác ma quỷ tệ giá trị xa xỉ cũng không nghĩ tới liền bãi bổ kẹ quỷ đều đích thân mời hắn đi lên lần sau đi hôm nay chúng ta dự định liền đến nơi này tân nặc tự nhiên là cự tuyện quản mai này ác ma quỷ tệ cái gì lao đầu hắn đều không hứng thú đi biết bài bồ kẹ quỷ đột nhiên hỏi một câu ba vị khách nhân đều là cái kia một chiếc đoàn tàu bên trên khách nhân a sau đó thì sao phương dạ hỏi ngược lại bài bồ kẹ quỷ lờ mờ mở miệng giọng nói kia thiếu đi mấy phần k h á c h khí biến đạo mạng mấy vị khách nhân vẫn là lên đi phía trên sẽ làm ngươi môn vừa ý ngươi đây là tại cưỡng cầu khách nhân tiêu phí ý tứ gì đem các ngươi quản lý tìm đến làm yên lại lấy ra đe dọa một bộ lý do thoái t h á i tới ba vị khách nhân ta là tại mời các ngươi mời không nên làm khó bằng không ta sẽ áp dụng một chút cái khác hành động bài bổ kẻ quỷ tại khi nói chuyện tại t ầ n nặc ba người phía sau lại xuất hiện hai cái bài bổ kẻ quỷ bọn hắn lấy thân sĩ thế đứng đứng ở nơi đó lại tản ra vô hình áp bách còn lại không ít người chơi đều nhìn thấy đại bộ phận đều là quăng tới nhìn có chút hạ hê ánh mắt phương giả cùng lam yên cũng cau mày lên thông qua cái này bất thiện lời nói hình như nói rõ tần nặc trong tay ác ma quỷ tệ không phải vật gì tốt tần nặc nói không cần thiết đem không khí làm đến như vậy cứng chẳng phải là để chúng ta lên lầu hai ngắm một chút đối loại này tiêu khiển thời gian ta kỳ thực rất tình nguyện b à i b ổ k ẹ quỷ tránh ra người lộ ra sau lưng đầu bậc thang nói ba vị mời đi lên a tần nặc liếp nhìn phương dạ cùng lam yên hai người không nói tiếng nào hướng về đầu bậc thang đi cái kia cơ ca mặt nạ b à i b ổ k ẹ quỷ đối hai vị khác phân phó nói đi theo bọn hắn phân phó câu này nó quay người rời đi mặt khác hai cái thì là cùng hướng tần nặc ba người xem ra chúng ta là bày già sự tình ta cho là ngươi cái này ác ma quỷ tệ là cái bà bối không nghĩ tới là cái mầm họa a ba người tạ i lên thang lầu thời gian khoe mắt thoáng nhìn theo sát phía sau hai cái bại bộ kẻ quỷ lam yên cũng nhìn không được mầm i ệ m nữ nhân kia cho ta đồ vật ta ngay từ đầu liền không cảm thấy là vật gì tốt t ầ n đ ạ c bất đắc dĩ mở miệng hắn liền đoán được nữ nhân kia không á n g chừng cái gì hào tâm nghĩ chỉ là không nghĩ tới đều phải rời x o n g bạc lại không nghĩ rằng vẫn là xảy ra chuyện vậy làm sao bây giờ la biến hỏi có thể làm sao đây là nhà người ta địa phương không phải ngươi nhớ cho chúng ta giết ra một đường máu sao chúng ta lên lầu hai trước tùy tiện đi một chút kéo một ít thời gian nhìn một chút có biện pháp nào chạy trốn lui về trên xe đi t ầ n đặc nói còn lại hai người gật đầu chính xác chỉ có thể rằng này ba người lên lầu hai lầu hai trang trí ngược lại tinh xảo lộng lây rất nhiều chỉ là cái gọi là chiếu bạc vẫn là từng cái thần bí p h o n g tối ẩn giấu đi tất cả mọi thứ không ít bài bổ kẹ quỷ đang đi lại trong tay bưng lấy c h ả m gừng trái cây làm yên vỗ tay phát ra tiếng chào hỏi bên trong một cái bài bổ kẹ quỷ trở về bắt lại một ly c h ả m gừng hắn cười lấy nói không thể trắng đi lên thế nào cũng đến nếm thử một chút nhưng chết khát ta nói lấy hắn uống một ngụm lập tức lại phun ra phi đây là cái gì đồ chơi tay như vậy làm ta không uống qua chạm gừng sao làm yên hùng hùng hồ hồ một mặt mướp đắng lẫn nhau tân n ạ c cùng phương d ạ không phản ứng hắn bắt đầu ở xung quanh đi lại mà sau lưng cái kia hai cái bài bổ kẹ quỷ thủy chung theo sát tân n ạ c nhìn xem bọn chúng như hình bờ bóng nhịn không được hỏi nếu như ta muốn đi nhà cầu ngươi có phải hay không cũng cùng đi theo nó không lên tiếng đáp án hiện như là lúc này tân n ạ c trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc là bác tử mục người kia yêu hai du t hai đang đi lại chú ý không tại phòng tối bên trên mà là tại những cái kia nhốn nháo quỷ ảnh bên trên cầm trong tay một chồng khô lâu quỷ tệ biểu tình lộ ra hài lòng nhìn lên trong tay nên có mười mai tả hữu giá hỏa này tốc độ nhanh như vậy t ầ n n ạ c sắc mặt mang theo bất ngờ hắn cũng nhìn thấy t ầ n n ạ c đối diện đi tới lao hình lại gặp mặt bác tử m ụ c cười t ủ g t ì m chào hỏi ngươi có thể lên lầu hai trong tay cực tệ nên không y t a t ầ n n ạ c liếc nhìn trong tay hắn không có n g ư ờ i hơn nhiều này v ậ n khí tốt mà thôi kỳ thực trò chơi này có rất nhiều loại cách chơi không cần thiết nghe người khác nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó bác tử m ụ c nắm lấy trong tay c c tệ cười n h ạ t nói hắn tuy là nói như vậy t ầ n n ạ c đã nhìn ra g i a hỏa này trong tay cơ tệ phòng chừng đều không phải thẳng tới mà là bên người đồng đội chắp tay tương lượng song bạc nước càng sâu cái gọi này bác tử mục từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua vào phòng tối đều là suy nghĩ thế nào theo đồng bạn bên cạnh thế nào lửa hoặc cướp đến tay có hứng thú hay không tổ cái đội ngũ đừng ghét bỏ tạ ạ đầu ta nao cái rất tốt bác tử m ộ t thành khẩn nói trong tay ngươi đủ số rõ ràng có thể trở về đoàn tàu lên vì cái gì còn lưu lại đồng thời lên lầu hai nơi này tân n ạ c hỏi người không phải cũng đi lên thật vất vả đi ra tự nhiên là muốn tìm điểm về vui không cần thiết sốt ruột trở lại cái kia âm u đầy từ khí trong xe thế nào cùng đi bác tử m ụ c nhữ m à y h ỏ i ta đã có đồng bạn hơn nữa còn l à như hình với bóng đi đều đi theo cái chủng loại kia tân n ạ c chỉ chỉ sau lưng cùng hộ vệ đồng dạng đứng đấy b à i bổ kẹ quỷ bác tử m ụ c nhìn xem nó đại khái hiểu chuyện gì xảy ra vỗ vỗ bả vai của tần n ạ c nói vậy chúc ngươi may mắn nói xong liền đi tân nặc mới xoay người cái kia hồng tâm ca bãi bổ kẹ quỷ lại xuất hiện nó đối tần nặc nói khác nhân chủ tử của chúng ta muốn mời ngươi đến phòng khách quý ngồi một chút ta có thể cự cử kiệt sao tân n ặ c hỏi dự cảm đến không ổn bại b ồ kệ không có quỷ trả lời tân n ặ c biết trốn không thoát chỉ có thể khoác tay dẫn đường a phương dạ cùng lam yên cũng bị mang theo tới ba người bị mang ra sòng bạc đi tới một đầu lm ờ âm u trên hành lang đi đến nhất cuối cùng bại b ồ kệ quỷ kéo cửa phòng ra hơi hơi không người nói ba vị mời đến a chủ tử chờ đã lâu chủ tử là cái này sòng bạc lão bàn sao lam yên hỏi trước khi vào cửa phương g i kéo một thoáng tần đặc điểm một cái thủ đoạn biểu thị ý thời gian lúc này thời gian đã lân cận 430. nói cách khác còn thừa lại khoảng một giờ rơi thời gian ác mộng đoàn tàu liền muốn xuất phát mà lúc này đây bọn hắn ngược lại lâm vào không rõ khốn cảnh bên trong sự tinh biến thiệt thái mà hết t hệ đều bắt nguồn từ mai kia ác ma quỷ tệ ba người đi vào trong phòng gian phòng cực kỳ k h o ả n g không còn để đó là người thư thái thanh nhã âm nhạc hai cái bài bổ kẻ quỷ đứng ở nơi đó trên mặt nạ theo thứ tự là dô ca cùng ách mít ca sau khi đi vào ánh mắt của bọn nó liền rơi vào t ầ n nặng ba người trên mình không rời đi một cái nam tử đứng ở cửa sổ sắt đất phía trước trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ hắn ngắm nhìn xa xa lờ mờ xương trắng bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái bóng đen đường v i ề n chính là ác mộng đoàn tàu ba vị mời ngồi đi nam tử nhàn nhạt mở miệng tiếp đó xoay người diện mục là t u ố n lãng đồng thời còn có mấy phần nho nhã thư sinh khí tức bất quá Quỷ dị chính là tường đầu như rết may vá vết sẹo xuất hiện tại trên mặt làm cho cả khuôn mặt nhìn lên đều kinh dị vô cùng tựa như là bị vạch mặt bộ con rối hoa hoa lại dùng kim k â u một chân một đường k â u vá trở về tần nặc ba người thần sắc bình tĩnh trong thế giới kinh dị cái gì khủng bố ác tâm mặt chưa từng thấy dạng này khuôn mặt tại những cái này bên trong xem như thanh tú ba vị là đoàn tàu bên trên mà đến khách nhân a tất nhiên đoàn tàu rừng ngươi sòng bạc rất nhiều khách nhân đều là theo trong xe xuống tân nặc có ý riêng nói may sẹo nam tử cười cười ngồi xuống nhìn thẳng ba người nhưng các ngươi là đặc t h ủ biết vì cái gì tìm các ngươi tới sao tân nặc trực tiếp liền lấy ra mai kia ác ma quỷ tệ nói cái này không tính vụ về ngươi biết nó đối ngươi mà nói đại biểu cái gì sao may sẹo nam tử buông xuống ly đê cao mười ngón dao nhau chống đỡ hàm dưới trước mắt nhìn tới là cái mầm họa tân nặc sâu kín mở miệng nó chỉ là một mai phổ phổ thông thông khách quý cực tệ nhưng chỉ giới hạn t r o n g tử giả thành ngươi lại từ c h i ế c kia đoàn tàu bên trên mang xuống tới mai này cực tệ ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt m a i sẹo nam tử phương thức nói chuyện rất bình tĩnh lại để ba người đều rõ ràng cảm giác được một loại nguy cơ ngươi nói ta không hiểu mai này ác ma quỷ tệ chỉ là nữ nhân kia cho ta có lẽ giữa các ngươi tồn tại cái gì nguồn gốc nhưng ta chỉ là cái sự tình mệnh nhân tân nặc trực tiếp làm do ý tứ hãn đại khái là rõ ràng mai này ác ma quỷ tệ d ụ ý nữ nhân này thật là liệu mạng tại chiếu cố chính mình thu này không báo nín đều nín ra nội thương sự tình ngoại nhân không hẳn vật trọng yếu như vậy nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi may s ẻ o nam tử nụ cười lạnh giá nàng tại đặc thù nhằm vào ta đặc thù nhằm vào ta nhìn càng giống là yêu thích đồ chơi nghe nói như thế tần nặc không còn gì để nói bất luận là cái nào nữ nhân vẫn là cái nam nhân này đều có bệnh nặng không lại gần cái cp thật là mẹ hắn đáng tiếc người muốn như vậy trò chuyện ta nói thế nào đều là vô lực giải thích tần nặc nhún may gửi đến giải thích l a m yên định n ọ t i ệ u mở miệng hỏi vị đại các kia nhìn lên ngươi cùng đoàn tàu bên trên nữ nhân kia có thủ h oan có đầu nợ có chủ ngươi tìm nàng không phải được chúng ta vô tội c h i ế c kia đoàn tàu tồn tại một cái cấm kỵ nàng cả một đời trốn ở bên trong ta đều không đụng tới nàng nửa cọc lông măng may sẹo nam tử tản mạn mở miệng cái kia lời nói nhiều hơn mấy phần rõ ràng căm hận xem ra chẳng lẽ là bị nữ nhân kia vứt bỏ liếm cậu ghi hận trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng tần nặc cho rằng cũng không phải là như vậy bởi vì may sẹo nam tử hận ý nhìn lên cũng không phải là bắt nguồn từ chính mình ngươi có trong tay nàng đồ vật cũng h ẳ n là nữ nhân kia đồ chơi yêu thích đồ chơi nếu như bị làm nát nét mặt của nàng ta muốn hẳn là sẽ cực kỳ đặc sắc may sẹo nam tử ý đã rất rõ ràng sau lưng cái kia hai cái bài bổ kẻ quỷ sớm đã đang phát tán ra quỷ khí chỉ cần một cái đơn giản mệnh lệnh bọn chúng liền sẽ biến thành hành động thấy một màn này ba người sắc mặt cũng không tốt tần n ặ c phi thường dứt khoát kêu gọi huyết nhãn quỷ kêu gọi huyết ca huyết ca tại hay không có phiền vái liền gọi ta ta nhìn lên rất như là cho người trợ thủ sao huyết nhãn q u im lặng mầm i ệ n g trợ thủ lời này khắc khí ngươi là ta chỗ dựa áo cơm p h mẫu lời này thế nào ai lời này ta thích nghe gọi tiếng ba ba nghe một ba ba chương ú t Tân Nạc trực hỏi, i có hai á p nào h y không g ế trăm tám mươi bảy không phải tình nhân ai có thể nghĩ tới giết một con đường máu huyết nhãn quỷ lạnh nhạt nói nếu như mở ra con mắt thứ tư đây đương nhiên là một bữa ăn sáng nhưng bây giờ vẫn là tắm một cái ngủ đi vì cái gì tân nặc hỏi những cái kia bài bổ kẹ quỷ ngươi biết rõ thực lực gì sao tân nặc liếc nhìn cái kia hai cái như tháp sát đứng yên bài bổ kẹ quỷ thầm nghĩ cảm giác á p bách cũng không phải rất m ã n liệt rất mạnh sao liền hiện tại trong phòng hai cái này đều là qua cấp khủng bố quỷ tại trong thành này chỉ ít mười cái cấp khủng bố quỷ còn có tạp bảy tạp v ậ t hiện tại liền ba con mắt tăng lưu bức nữa cũng không bay ra được tất nhiên nếu như cho ta lại đến một con mắt cũng không phải là vấn đề huyết nhãn quỷ lạnh nhạt nói cái này đổ huyền chi thành lòng dạo như vậy sâu t ầ n nặc sơ sơ xứng sở cấp năm địa vực trong phạm vi sản nghiệp không tính k ỳ quái huyết nhãn quỷ nói dùng sức mạnh biện pháp này đừng nghĩ muốn những biện pháp khác tân nặc ánh mắt rơi vào trước mắt may sẹo nam tử lúc này bởi vì trong phòng không khí biến hóa phương dạ cùng l a m yên cũng tại ngưng lông mày mỗi người một tay đều đặt ở sau lưng ba cái tiểu lão thử nghĩ đến tính toán phản kháng sao may sẹo nam tử cười nhạt một tiếng tựa lưng vào ghế ngồi nụ cười kia bình thường phía dưới còn mang theo k h ô i hài tân đặc ánh mắt biến hóa chú ý tới một bên góc bàn một cái khung hình cái kia khung hình bên trong thoạt nhìn là một đôi tình lữ chụp anh c h u n g nữ nhân rúc vào trong ngực nam nhân hai người nụ cười ngọt ngào lộ ra ân ái vô cùng nhà gái chính là đoàn tàu bên trong kinh diễm nữ nhân mà nhà trai thì là trước mắt may sẹo nam tử chỉ là khung hình không có cái kia may sẹo nhìn lên phi thường dương quang xuất khí xem ra là tương ái tương sát một đôi người yêu chính giữa phát sinh cái gì thì ra vỡ tan dẫn đến biến thành người yêu biến cựu nhân cục diện tần nặc kiên cố hơn nội tâm ý nghĩ trần trơ một thoáng mở miệng nói ngươi giết chúng ta đơn giản liền là muốn làm nữ nhân kia tâm thái nhưng thực tế nàng muốn nhìn liền là cái này gài bẫy rõ ràng như vậy ngươi là người thông minh không nhìn ra được sao ngươi không thể đi lên đoàn tàu nhưng chúng ta giúp ngươi mang một ít lễ vật đưa cho nàng cho nàng một cái kinh hỷ dạng này không phải càng tốt sao lễ vật may sẹo nam tử dơ lên một thoáng tay sau lưng hai vị bãi bổ kẻ quỷ thu lại sắc mặt một thoáng quỷ phí đúng ta có thể giúp ngươi đưa đến trước mặt nàng ngươi nếu thật căm h ậ n nàng lễ vật có lẽ đã sớm chuẩn bị tốt ta tân n á c hỏi chú ý đến đối phương sắc mặt biến hóa ta vì cái gì tin tưởng ngươi may sẹo nam tử ánh mắt đ i ể mai nàng cho ta mai này q u ỷ tệ còn để cho ta tới địa bàn của ngươi cái này còn không nhìn ra được sao tân n á c nói kỳ thực ngươi cũng nhìn ra được ta căn bản không phải nàng cái gì yêu thích đồ chơi chỉ là một cái ném đi ra cho ngươi mắc bẫy mồi câu mà thôi may sẹo nam tử nhẹ nhàng lung lay trong ly rượu đỏ nói là rượu đỏ cái kia diễm hồng thành phần càng giống là màu tươi hắn cười cười từ đấy lòng nói ngươi cực kỳ thông minh ta thật thưởng thức ngươi chỉ là như vậy k h ô n khéo một người nhưng vẫn là bị nữ nhân kia đùa dỡn tại bàn tay ở giữa tại trước kia đoàn tàu bên trên thân bất do kỳ tần n ạ c n h ú n núi b a i lộ ra bất đắc dĩ vậy ngươi tới nói nói ta cùng với nàng là quan hệ như thế nào tần n ạ c chấp chấp lông mày liếc nhìn bên kia không hình ngươi cho là ta cùng với nàng là người yêu quan hệ chẳng lẽ không đúng sao tần n ạ c mang theo một chút mế hoặc chẳng lẽ mình đoán sai may sẹo nam tử lắc đầu nói ngươi căn bản không biết nữ nhân kia từ điểm này ta có thể tin tưởng ngươi không phải nữ nhân kia phái tới nằm vùng lời này quả thật làm cho tần n ạ c có chúc t hậu hai người tại khung hình bên trong như vậy ân ái vì cái gì không phải tình nhân quan hệ nghĩ tới đây tần n ạ c do dự lặng lẽ phát động giải tích c h i nhãn giải tích c h i nhãn thời điểm đó ta qua cực kỳ khổ thi nghiên cứu không thi đậu sự nghiệp không như ý nhưng vui mừng chính là ta thu hoạch tốt nhất ái tình mặc kệ như thế nào chán nản bạn gái của ta thủy chung đối ta không rời không bỏ nàng lại như thế hoàn mỹ nàng còn có một cái quan hệ rất tốt bản thân ta gặp qua mấy lần trưởng thành đến rất xinh đẹp thậm chí là kinh diễm cái c h ủ loại i a lúc ấy ta cười lấy nói ngươi như vậy xinh đẹp nhất định rất nhiều nam hải theo đội a nàng không phủ nhận thế nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy độc thân câu trả lời của nàng là không gặp được tốt Ái tình loại vật này chính xác cực kỳ tùy duyên phần ta thừa nhận nàng muốn tìm bạn trai nhất định so ta ưu tú nhưng ta không tự ti bởi vì ta có thích nhất một nửa khác nhưng dần dần ta phát hiện bạn gái tinh thần một chút trở nên kém con mắt của nàng lờ mờ thậm chí có đôi khi đang tận lực tránh đi ta ta hỏi qua rất nhiều lần nàng đều cười lấy nói không có việc gì nhưng ta rõ ràng nàng nhất định gặp cái gì khi đó ta công việc một mực bận rộn ta m nàng, thư. Thư nàng, nàng không ngừng nói xin lỗi lại từ đầu đến cuối đều cũng không nói đến tự sát nguyên nhân tại trên lễ tàng ta xác không hồn đồng dạng đường đấy trong đám người nhìn thấy tiểu tô bản thân nàng tạ cười đồng thời cười rất vui vẻ ta tìm tới nàng điên dường như ép hỏi nàng tiểu tô là chết như thế nào nàng chỉ là cười lấy trả lời một câu tiểu tô căn bản không thích ngươi ta thất hồn lạc phách về đến nhà buổi tối lại tiếp vào điện thoại tiểu tô mặt bị người gỡ ta không thể nào hiểu được mặt bị gỡ là có ý gì thẳng đến ta chạy tới nhìn thấy sụp đổ một màn tiểu tô ra mặt chính xác là bị lột sống ta đầu tiên nghĩ đến nữ nhân kia điên dường như phóng tới nhà nàng tại trong nhà kinh dị chính là ta thấy được tiểu tô n ố c trễ mấy lần ta phản ứng lại vậy căn bản không phải tiểu tô chỉ là tiểu tô mặt là nữ nhân kia đổi lại tiểu tô mặt ta ép hỏi nàng vì cái gì làm như thế nàng nói một câu bởi vì ta yêu nàng so ngươi yêu ngươi hơn lúc ấy ta hiểu được nữ nhân này cũng không phải tìm không thấy tốt nam sinh nàng ưa thích một mực là tiểu tô tiểu tô phát hiện nàng đối chính mình tình cảm không giống nhau cực độ nghi hoặc cùng đà kích dẫn đến nàng hướng đi tuyệt vọng nhất con đường ta không tiếp tục đến hỏi lơ lấy một cái kéo mắt đỏ nhào về phía nàng nhưng nàng đã sớm chuẩn bị một châm châm gây tê chơi cho ta sau khi tỉnh lại ta mặt hướng một tâm kính trong kính mặt của ta tất cả đều là máu tươi mạnh liệt kịch liệt đau nhức để ta run r u dậy nữ nhân kia cầm lấy mang máu kéo nói h ủ đi mặt của ta nhỏ như vậy tôi liền vĩnh viễn sẽ nàng ở cùng một chỗ nàng rời đi lưu lại ta tự sinh tự d i ệ t nhưng mãnh liệt d ụ c vọng cầu sinh để ta sống xuống ta sống không phải vì chính mình sống mà là làm tiểu tô sống nàng hại chết tiểu tô ta coi như thịt nát xương tan cũng muốn nữ nhân kia trả giá thật lớn nháy lên con mắt tần n ạ c hoàn hồn khoe miệng nhịn không được tại run dậy hắn chính s á c sai đồng thời sai không hợp thói thưởng ai mẹ nó sẽ nghĩ tới cái k i u kinh d i ệ m nữ nhân đúng là cái kéo kéo cái này quanh co mà biến thái tình tiết quả thực cách đại quá mức điện ảnh đều không dám như vậy quá